tại sao có hắn độc nhất s i ê u tầm nổi danh điện tử cạnh kỹ bình luận viên vũi ư ơ n là ngài vạch trần sở ngôn lên đỉnh chỗ bí mật căn đối với so với chính mình cùng sở ngôn trận chung kết thực lực của ta mạnh hơn bắc Cực t i n h thương thành thời hạn tiêu thụ thế giới chung kết quyết tái bồi sức nhét vào trận chung kết thường trì đến kỵ ngũ cuộc so tại khu hạng nhất tuyển thủ ai thắng s u ấ t cao hơn nước phục thái bạch lên đỉnh tần xuyên khắp nơi bắt lấy thu kẹp đây tột cùng là đạo đức luân tăng hay lại là ngay kế các truyền thông dối rít gửi bài báo cáo đêm qua tiến hành các máy chủ trận chung kết chiến uống sở ngôn đoạn cút đề tài giữa đêm nhạy vọt tới vi b trở thành trên internet sốt dẻo nhất thảo luận đề tài nhiệt lục soát bảng còn lại đề tài cũng cùng tối hôm qua trận đấu có liên quan cái gì nước phục trận chung kết kiếm đã bắt h o a n g thiện ức lệ rơi vãi hiện trường chờ đề tài nơi nơi Vừa sáng cờ cơ một bộ tân văn truyền trực tiếp đa lúc cũng thông báo rồi cái này tân văn trận đấu nhiệt độ cư cao không dưới một lần trở thành toàn dân nhiệt nghị đề tài vô luận là ở các lập tức truyền tin phần mềm nói chuyện tiếm hay là ở ven đường cờ than láo ra ra muôn miệng cũng lưu chuyển sở ngôn đoạn cút tin tức người đây là nổi danh sở hoài viễn lạo đạo địa về đến nhà xách một túi dao cải đầy cựa tràn đầy kinh ngạc hỏi ngay cả chợ rau bán thái thím cũng đang nói chuyện cái này nhiệt độ thật đúng là không được sở nôn ân ân gật đầu trận năm tầm mắt đặt ở hình chiếu bình bên trên xanh xanh đỏ đỏ mua đồ logo bên trên sở hoài viên đi tới liếc mắt một cái phát hiện phía trên này toàn bộ là cái gì lễ phục chế tác riêng âu phục hình ảnh nhất thời hứng thú ngươi xem cái này làm gì con trai muốn mua âu phục chẳng lẽ là là ước hẹn làm chuẩn bị sở hoài viên rất vui vẻ yên tâm con trai biết đắc đả phất mình biết rõ đi cùng người ta cải trắng rồi không hưởng công hắn nắm con heo này ngồi đến như vậy sở nôn thở dài còn có một lễ trao giải muốn tham gia sao ta đang muốn không muốn mua một bộ quần áo lễ trao giải sở h à i viết mọi người còn có đồ chơi này tối hôm qua không phải là ban quá khen ngươi không phải là cầm c h u ô i này long kiếm mà còn ban cái gì thưởng còn có năm mươi v é đút tiền thưởng cùng một cái cút không nắm đây sở l u ô n rất muốn biết nhà mình cha có phải hay không láo hồ đồ tân tân khổ khổ đi thi đấu là là cái gì là c h u ô i này long kiếm sao là người quán quân kia vô thượng vinh dự sao được rồi hắn thừa nhận có phương diện này nhân tố nhưng so với những thứ này rõ ràng cho thấy k i a năm mươi vê t tiền thưởng biến đổi lợi ích thiết thực một chút hạ Coi cúp sao thiếu tiền, kia thật thể cúp dù sao phải đi như hắn không thật thể dù lễ á bác n nhà, nếu không sẽ để cho Bắc cực tinh dùng một thanh long kiếm đổi. Long kiếm khá hơn nữa, đó cũng là giả tưởng sản vật, không có cách nào mang về thế giới hiện h cho khá cách thế thực hạ. về vật, về là kiếm kiếm giả giới sẽ để đuổi. đó cực có một l trao giải định vào ba ngày sau ở hải quốc tế điện tử cạnh k ỹ quán cử hành ngoại trừ cho quan á quân ban thêm tiền thưởng c ú ố bên ngoài còn có một cái đặc biệt trọng yêu khâu đó chính là bình chọn mùa thi đấu này đủ loại chức nghiệp giải thưởng tỷ như cái gì tốt nhất thái bạch thưởng tốt nhất thần ý thưởng tốt nhất giải thưởng rất nhiều nhưng ngoại trừ tốt nhất thái bạch thưởng bên ngoài cũng với hắn không có quan hệ gì những thứ này giải thưởng cũng chính là tục xưng giải an ủi sở nôn thật cũng không quá để ý ngoại trừ quan kém một bậc quý quân cái gì giải thưởng đều là phú vân lao đầu tử rõ ràng không hiểu trong này con con lượn quanh l ư ợ n quanh n g h e một chút không phải đi ước hẹn mà là đi lãnh thưởng nhất thời sẽ không có hứng thú dùng hắn lời nói cái gì hạng nhất ra quân cũng không bằng vội vàng tìm người bạn gái trông non việc nhà chuyển nhiễm sắc thể truyền bá ra ngoài trọng yếu lời nói tháo lý không tháo đối với cái này đầy đầu chỉ muốn ôm tôn từ cha sở nôn thì không cách nào trao đổi nếu như đang không có thẳng thắn thu nhập trước cùng cha nói người quán quân này có năm mươi vê đốt tiền thưởng vậy hắn khẳng định cao hứng nhưng là sở ngôn cũng đem mình thu nhập tình huống thẳng thắn vừa nghĩ tới nhà mình con trai một tháng nhẹ nhàng thoái mãi kiếm cái mục tiêu sở hoài viễn dĩ nhiên đối với cái này năm mươi vê đốt tiền thưởng không có hứng thú sở ngôn đối với cha phản ứng cũng không kỳ quái ngay cả hắn đoạt cúp sau cũng chỉ nói một câu làm rất tốt còn có thể hy vọng nào cái gì có đại câu h ả mặc dù cha có thể hiểu được hắn bây giờ sự nghiệp nhưng rõ ràng nhận biết không tới người quán quân này có thể mang cho sở ngôn lợi nhuận có nhiều không chút nào khen nói dù là sở ngôn sau khi cái gì cũng không làm bằng vào người quán quân này là có thể ăn cả đời vốn phú quý không thể nào nhưng lại áo cơm không lo vẫn là có thể dù sao cũng là khắc hạng nhất cùng sau khi hạng nhất vẫn có rất rõ ràng khác nhau lấy được rồi nước phục khắc kiếm đang b á t hoang hạng nhất coi như lấy hậu thiên đao rừng phục c h ư a n g ư ờ i chơi rồi còn sẽ có nhân nhớ hắn sở nôn tên nhưng lúc đó khả năng sẽ không nhân hội nhớ s hai nước phục hạng nhất là ai s ba nước phục hạng nhất lại là ai đây chính là đệ nhất chỗ tốt hạng nhất sức ảnh hưởng còn đang k h u y ế t tán mặc dù chỉ là qua rồi một buổi tối nhưng sở nôn đã bằng vào kiếm đang b á t hoang đề tài nhiệt độ ở toàn thế giới mấy tỷ người trước mặt hung hăng quét qua một lớp tồn tại cảm giác trước lúc này hắn danh tiếng chỉ có thể bao trùm nước phục thái bạch người chơi cái vòng này ở bắt được người quán quân này sau khi hắn danh tiếng có thể nói là nổ mạnh tăng trưởng tin tưởng không ít người cho dù không có chơi đùa thiên ao hoặc là không phải là thái bạch người chơi cũng nhớ kỹ ở sở nôn cái này ai đi cái này là đủ rồi một cái máy chủ hãng nhất còn chưa đủ để lấy khiến sở nôn leo lên thần đàn nhưng là một cái bán thần nhất định là có có cơ sở này ở hắn sau khi bất kể là tiếp tục làm chuyển trực tiếp cũng tốt liên tục chiến đấu ở các chiến trường còn lại lĩnh vực cũng được cũng sẽ đạt được không tưởng tượng nổi độ chú ý cử một đơn giản nhất ví dụ sở ngôn nếu là con b u ồ n một chút đang đoạt quan sau bắt đầu b á n chính mình ký tên hình cũng đủ khiến hắn kiếm được buồn mãn bắt mãn hắn rồi nhưng là làm như vậy quá thô bạo mặc dù nhân khí có thể chuyển hóa thành kim tiền lợi nhuận nhưng như thế nào chuyển hóa mới là khảo cứu một cái đứng đầu tuyển thủ nhà nghề địa phương bất quá sở ngôn đã sớm làm xong ăn bài hắn đã ký hợp đồng vui ngu ở công ty kinh doanh đúng tay hạ vận doanh chính mình công chúng hình tượng sau đó nửa bị thắt tính chất địa mở mang trên người mình giá trị buôn bán loại mô thức này cũng là rất nhiều tuyển thủ nhà nghề thường dùng kiểu dùng loại phương pháp này đem người khí chuyển hóa thành thu nhập rõ ràng cao minh rất nhiều nhưng rõ ràng như vậy làm không lâu dài bất kể là đã từng có nhiều huy hoàng tuyển thủ nhà nghề một khi đến tiếp sau này đánh không ra rất thành tích tốt vậy thì hội tiến vào chậm chạp t ử v o n g xe tốt hành đạo nhân khí cơ sở từng bước từng bước chạy mất cuối cùng mẫn nhiên mọi người sở ngôn không thể nào bảo đảm cả đời mình cũng có thể đánh ra thành tích tốt coi như lúc còn trẻ có thể giữ thi đấu trạng thái có thể lão cơ chứ vì thế hắn yêu cầu một tấm đủ cứng lâu dài cơm phiếu đó chính là đệ nhất thiên hạ chế tác riêng đồ trang sức có đệ nhất thiên hạ chế tác riêng đồ trang sức thiên đao không ngã hắn sẽ không ngã vật này giống như một tấm bắc cực tinh phát ra lâu dài cơm phiếu là có thể ăn cả đời đây chỉ là một bắt đầu sở ngôn xác định sau khi cần phải cố gắng phương hướng dùng bút trên giấy viết xuống hai cái tên cân nhắc một lát sau đem tiêu hủy cho bụi mơ hồ có thể thấy hai người tên gọi c ầ n chatter chương hai trăm hai mươi ba ban thưởng tỉnh đ i ệ n ngày mười chín tháng m ộ ư ơ i một hải quốc tế điện tử cạnh kỹ quán bên ngoài dòng xe chạy như dệt gửi đến từ ngũ hồ tứ hải tuyển thủ nhà nghề ở kết thúc cả năm chức nghiệp tái sự sau trang phục lộng lây tham dự lần này do bắc cực tinh tổ chức hàng năm ban thưởng tỉnh、điện. sở nôn thật sớm đi tới hiện trường ngồi ở tầm thường xó xỉnh quan sát hội trưởng khách mời hắn ở nước phục không có gì nói chuyện rất là hợp ý bằng hưu duy có vài người bạn tốt cũng không phải tuyển thủ nhà nghề không có cách nào tham gia hôm nay lễ trao giải vì vậy ở nơi này hội trưởng hắn người quán quân này cơ hồ không người lý tới huyết sát lúc tới ngược lại cho hắn chào hỏi nhưng huyết sát người này quá bá đạo há mồm liền muốn sở nôn giải tán liên minh với hắn lan lộn đưa đến hai người trò chuyện chỉ chốc lát liền tan giã trong không vui ở khách quý không sai biệt lắm tất cả vào sân sau sở nôn bên người tài nhiều hai cái nói chuyện rất là hợp ý ra hỏa diệp vào hồi lang vân hai người này cũng là coi như khách quý bị bắc cực tinh mời tham dự tuyển thủ nhà nghề vốn là ta là không tính đến ngược lại có người đang ở đây ta căn bản là không có hy vọng nắm thưởng sau đó suy nghĩ một chút ngược lại du lịch bằng công quỹ không đến bạch không đến lăng vân rất thẳng thắn điệu nói ra tự mình tiến tới tham gia nguyên nhân diệp vọng hồi rất là đồng ý gật gật đầu cùng lăng vân bất đồng diệp vọng hồi là có thưởng có thể cầm người này ba hai thắng h i ể m tam thiên lấy được rồi nước phục kiếm đang bắt hoang khắp quý quân coi như là một cái không tệ thành tích cũng còn khá ngươi đã đến rồi không nhưng cái này to lớn hội trường theo ta cùng lao diệp hai cái thái bạch độc n i ê u ở Đó nói. cũng cười nôn quá xấu hổ. Sở cười khổ Sở Vốn là trang h bạch tuyển thủ nhà nghề sẽ không nhiều, đánh á i tuyển sẽ t h à h tích tốt thì tốt c à n thiếu,、có、tư cách có l ã này h thưởng cũng liền sở cùng diệp vọng hồi hai người. Biết do tới cũng không lấy được thưởng, Biết tới người. được sở cũng liền nôn cùng vọng cũng còn g lấy diệp vậy n dặm xa xôi c h ạ đi làm gì? Tham gia làm Tham gì? nước á o cho nhiệt s huynh tay này Trang n vỗ sao? ư phục hàng năm ban thưởng tỉnh điện trình diện tuyển thủ nhà nghề thật nhiều duy chỉ có thái bạch là một kỳ lạ chỉ rồi ba người bọn họ những người khác rất rõ ràng bản thân không có gì nắm thưởng hy vọng trực tiếp không tới lúng túng hả lăng vân cũng là mặt đỏ lên cảm giác toàn trường ánh mắt cũng hội tụ ở ba người bọn họ trên người kia ánh mắt dường như là đang ở hỏi thái bạch đã tới rồi ba người diệp vọng hồi ra mặt so với hắn dày một chút tự nhận t h ơ ơ nói không đến vậy được đến l ư ợ t ta không lấy được thưởng ta cũng không tới nhiều như vậy máy quay phim nhìn đâu rồi toàn trường đánh đấm giả bộ cho có k h í thế làm chống bàn tay người máy vậy cũng so với bây giờ lúng túng hơn nhiều lăng vân ngươi là đang nói ta sao nhất định là chứ không để cập tới một bên bị diệp vọng hồi vô tình nộ g thương lăng vân sở nôn cười nói đến thiếu cũng mới có lợi đến lúc đó chúng ta ba một người một cái cúc nắm bọn họ đến nhiều người như vậy còn chưa phải là không đùa ta lăng vân sâu xa nói anh ta không lấy được các ngươi trò chuyện các ngươi chính là nói ta xong rồi à ở một cái hạng nhất một cái quý quân trước mặt hắn lăng vân có tư cách gì nắm thưởng nếu sớm biết thái bạch liền ba cái độc miêu trình diện lăng vân đánh chết cũng không tới tham gia cái này cái gì ban thưởng tỉnh điện đến lúc đó sở nôn bưng một cái cút vô địch diệp vọng hồi lĩnh quý quân từng bài hắn lăng vân nghi ồ ồ ồ sở nôn cười một tiếng không việc gì sang năm cố gắng lên ta xem trọn ngươi nhé húng chi hôm nay nhiều như vậy t ư ờ n g nói không chừng cũng có ngươi một phần sợ cái gì không sai diệp vọng hồi cũng gật đầu một cái hơn nữa không lấy được thường thế nào chúng ta thái bạch năm nay lên đỉnh nước phục ngươi cái này tam đệ tử như thường thể diện thật sao nhưng ta thế nào cảm giác chính mình không có chút nào tồn tại cảm giác đây ngay tại ba người lặng lẽ mễ mễ địa trao đổi tâm đất lúc ở lối vào bước vào một đạo lệnh toàn trường nhìn chăm chú hình dáng thiên ức liếc mắt một cái hội trường mọi người ở xó sình thái bạch ba chó nơi dừng lại chốc lát sau đó bước hướng bọn họ đi tới sở n ô n răng đều nhanh cắn nát vốn là dự định ngồi xó sình giữ k i ê m tốn kết quả thiên ức hàng này chạy tới làm gì người tới làm chi không thể ngồi cái này sao t h i ệ n ức ở lăng vân bên người chỗ ngồi trống bên trên nhật tọa sau đó nghiêng đầu mỉm cười nói chỗ này không tệ ta nghĩ rằng ngồi cái này s ư n g làm sao đây lăng vân nghiêng đầu nhìn về phía bên tay trái t h i ệ n ức sau đó vừa nhìn về phía bên tay phải sở ngôn cùng diệp vào ngồi cảm giác mình hào gai mắt bên tay trái ngồi Á quân bên tay phải ngồi hạng nhất cùng q u ý quân đột nhiên hào hoàng hạ trước mặt nhiều như vậy chỗ ngồi trống ngươi tại sao không đi ngươi người quán quân này đều không đi trước mặt ta sao được ngồi trước mặt thiền ức cười nói tấm nhãn sở nôn nhất thật biết người này nhất định là tỉ thí cuộc so tài đưa cho hắn cảm thấy khó chịu cố ý kích thích hắn đây diệp vọng hồi t r e o k ẹ o nói được rồi t ố t ba không đủ chúng ta lần này tựu vô pháp đ i ệ p thấp lang vân không ngừng mặc niệm ta là một cái trong suốt lang vân cảm thụ đến từ bốn phía đưa mắt tới quyết định làm giỏi một cái trong suốt tốt nhất tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn người thắng rồi tam thiên t h i ê n đức đối với diệp vọng hồi hứng thú có đủ có hứng thú quay đầu sen vào kỳ vui l ủ a một chút sao nhắc tới ta còn thực sự không cùng ngươi nghiêm túc đánh mấy trận có thể diệp vọng hồi gật đầu đáp ứng với hắn mà nói nếu muốn trở thành giống như sở nôn như vậy đứng đầu thái bạch tiến một bước thật cao chính mình thực chiến tài nghệ cùng thiền ức như vậy cao thủ sen vào kỳ là một cái lựa chọn tốt sở nôn không lên tiếng hắn biết rõ thiền ức ở tính toán gì bất quá hắn p h ỏ n g trừng phái thất vọng diệp vọng hồi cùng hắn mặc dù đều là thái bạch nhưng lưu phái hoàn toàn bất đồng hắn đi là thịt bạch cùng nửa thịt bạch hai cái này lưu phái diệp vọng hồi đi là hạch bạch cùng trầm chu bạch lưu phái hai người nam viên bắt triệt lẫn nhau không liên hệ nhau thiền ức muốn thông qua cùng diệp vọng hồi giao thủ suy nghĩ như thế nào chiến thắng h Cái đó cản. người n thấy thế nào cùng diệp vọng hồi hẹn xong sau thiện ức đối với sở ngôn hỏi hàn phục trận chung kết c ẩ n sở ngôn đầu tiên là xứ sở một lát sau gật đầu một cái nhìn đánh tạm được đi đánh tạm được thiện ức thiếu chút nữa h ộ u máu kia đặc biệt nào có thể là đánh tạm được hàng này không phải là đoạt được hạng nhất liền bành trướng không đem người trong thiên hạ coi ra gì chứ t h i ê n kia rất mạnh diệp vọng hồi mắt toát ra một tia chiến ý tựa hồ rất muốn cùng thần bí kia hàn phục hạng nhất căn giao thủ thử một lần hắn đâu pháp có một chút hoa ca ảnh tử nhưng hắn so với h a ca chơi được tốt thiện ức bình luận cắn ngũ độc tại hắn nhìn xong hàn phục trận chung kết sau liền sinh ra quỷ lệ ý tưởng k i u linh động phiêu giật phong cách thật là giống như nắm ngũ độc chơi đùa ra hoa đặc biệt là cuối cùng bắt đối thủ không có nội tức thời điểm một bộ tuyệt sắt liên triêu nhìn đến hắn tê cả ra đầu hắn nhìn xong hàn phục trận chung kết chỉ có một cảm giác ngũ độc mạnh như vậy sao sở nôn gặp chính hai người này hù dọa mình đã nhập ma không lời nói ta nói hai người các ngươi khác điên cuồng bộ não được chứ chẳng lẽ hai người các ngươi không có ở hoá cảnh bài vị trong gặp phải hắn không, không có sở nôn ta liền nói ngươi môn hai làm sao ý vị khiếp sợ chương n cắn ngay cả giọng g suy đều cả k ô n g g thở hai trăm hai mươi bốn bi thảm l a n g vân cắn rất mạnh đây là không nghi ngờ chút nào nhưng là hắn còn không có cường đại đến lệnh thiền ức tê d ạ i móng mức độ sở dĩ hội làm hắn sinh ra cắn rất cảm giác đáng sợ chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đấu pháp có lửa dối tính các ngươi không nên bị hắn đấu pháp minh o ặ c trên thực tế căn cường địa phương ở chỗ hắn đối với chi tiết bà khống xuất sắc các ngươi chỉ thấy hắn linh động phiêu giật đấu pháp hoàn toàn không để mắt đến hắn thao tác bên trên chi tiết bà khống sở nôn vị bọn họ giải thích ngũ độc là một cái rất chú trọng chi tiết muôn phái chi tiết không xử lý tốt kia trên căn bản không có bất kỳ không gian sinh tồn chỉ có nắm ẩn thân giải k h ô n g trên cổ xử lý xong đó mới có thể t ú lên là như vậy sao thiền đức đối với ngũ độc không có hiểu nhưng tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ thật đúng là sở ngôn nói như vậy muốn thăng cẩn thân pháp phải so với hắn tốt hơn tránh phi tức là rất mấu chốt một chút nước phục trận đấu đã kết thúc bọn họ bây giờ cũng không có quan hệ thù địch nhắc tới thiền đức sau đó không lâu cũng phải theo hắn cùng chinh chiến thế giới chung kết quyết á i dạy hắn làm sao đối phó cẩn sở ngôn cũng là hy vọng h ắ n có thể đột phá đời trước những ràng nếu như hắn nhớ không lầm lời nói tiếp trước khắc thế giới chung kết quyết tái thiện ức cùng cằn phân đến cùng một cái tổ liên chiến liên bại cuối cùng tiếp nối bị loại nếu không phải hắn cuối cùng ngăn cơn sóng d i ữ đánh vào trận chung kết sợ rằng nước phục đã sớm nhắc lên một mảnh đình thai nước g ó c tiếng mắng nhưng ngay cả như vậy thế giới chung kết quyết tái biểu hiện không tốt đây cũng là thiện ức trên người là số không nhiều điểm đen sợ nôn biết do nguyên nhân chỗ thiện ức có một cái rất kỳ quái khuyết điểm đó chính là đối với chưa quen thuộc đối thủ luôn cảm giác vô tòng hạ thủ khó mà ứng đối ở nước phục cơ bản đều là quen thuộc đối thủ đánh đánh cũng biết là có thể nhìn thấu đối phương nhưng là thế giới chung kết quyết tái đối thủ đến từ ngũ hồ tứ hải đối mặt loại này xa lạ đối thủ hắn tổng hội cảm thấy khẩn trương và bất an nhất l o ạ t đây chính là rất nhiều tuyển thủ nhà nghề lần đầu tiên đi ra quốc môn đối mặt xa lạ đối thủ lúc cảm t h ụ đi sợ nôn cũng không trách thiện nước ngoại chiến nhuyễn trân tôn sợ vãi hà chẳng qua là cảm thấy hắn tâm lý tư chất còn chờ đệ cao phải nói áp lực trên người hắn chẳng lẽ cũng chưa có áp lực đi tham gia thế giới chung kết quyết tái tuyển thủ không người nào là lương đeo mỗi người quốc gia toàn thể người chơi hy vọng nhưng có người ở loại áp lực này hạ quyết trí tự cường tiến hơn một bước có người chính là bị loại áp lực này ép vỡ ngay cả nên có thực lực đều không phát huy ra không nghi ngờ chút nào t h i ệ n ức chính là loại thứ hai ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng chớ cho mình quá áp lực có lúc buông l ò n g tinh thần đi đánh ngược lại dễ dàng ra thành tích sở nôn cũng không biết làm như thế nào truyền thụ kinh nghiệm thích hợp chính hắn tâm lý điều chỉnh phương pháp hoàn toàn dùng không thích hợp với t h i ệ n ước tùy tiện đưa đề nghị nếu như t h i ệ n ức làm theo sau thành tích tăng cao đó là công đức vô lượng nhưng nếu như theo như hắn nói đi làm ngược lại thành tích kém hơn kia ngược lại sẽ chuyện xấu điều chỉnh áp lực loại sự tình này cuối cùng chỉ có thể tự thao tác người bên cạnh nói nhiều hơn nữa cũng không kịp chính mình một cái ý niệm lời nói đã đến nước này hai người liền ăn ý nhảy qua cái đề tài này ngược lại nhắc tới hôm nay ban thường thỉnh đ i ệ n thái bạch hay lại là cường hạ thiền ức thở dài nói các ngươi khỏe ngạt có ba người tiến vào quý sau cuộc so tài hai người tiến vào top ba chân vũ chỉ có một mình ta cầm hạng ai không muốn chính mình môn phái mạnh hơn đấy thiền ức có lúc cảm giác mình thân chịu áp lực quá cùng đồng môn sư huynh đệ không có ý chí tiến thủ cũng có quan hệ nếu như phong vô ngân những thứ này thật vũ sư đệ không chịu thua kém một chút không nói nắm h ạ ít nhất cũng phải giống như lang vân diệp vọng h ồ i như thế biểu hiện xuất sắc thiện ức cũng sẽ không có như vậy áp lực ta là thật hâm mộ ngươi hả sớm biết có thể như vậy ban đầu ta liền chọn thái bạch sở nôn ngạc nhiên cười một tiếng cái này có gì thật hâm mộ phong vô ngân mặc dù không đánh được vốn lấy sau còn có tiến bộ không gian các ngươi chân vũ cũng có hai người tiến vào quý sau cuộc so tài nhắc tới cũng không kém rồi đ ư ờ n g môn cái bang thiên hương thần đao ngũ đầu lang vân biễu n ô i nói ít người không được chứ ta đánh vào quý sau c u ộ so tài thì thế nào còn chưa phải là không lấy được thưởng nếu như là môn phái khác dựa theo quý sau c u ộ c so tài phân bố đồ đến xem chỉ cần đi vào quý sau c u ộ c so tài hôm nay ban t h ư ở n g thịnh điện thỏa thỏa n ắ m thưởng có thể thái bạch không được hắn lang vân đánh vào quý sau cuộc so tài không giả ở môn phái khác cái này cũng có thể một cái không tệ thành tích nhưng là ở thái bạch môn phái hắn chỉ là một em trai đỉnh đầu còn có hai tòa sơn đ ệ đây vừa nghĩ tới đó lang vân liền tràn đầy ưu ván nhìn chằm chằm sở ngôn cùng diệm vọng hồi hai người sư h u n h nhị sư h u n h nước phục h ạ n nhất nước phục quý quân có cái này hai tòa sơn đ ẹ lang vân nào có nắm thưởng hy vọng mặc dù cũng bảo hôm nay hội phát rất nhiều giải thưởng nhưng với hắn l a n g vân không quan hệ gì hả ách thiện ức cũng là lúc này mới nhớ tới l a n g vân cũng thật không dễ dàng minh minh đánh cho thành tích không kém đổi làm môn phái nào cũng có thể nắm cái giải thưởng an ủi hoặc là khác giải thưởng có thể hết lần này tới lần khác thái bạch không được trên đỉnh đầu có sở ngôn cùng diệp vọng hồi cái này hai tòa sơn l a n g vân cho dù là biểu hiện khá hơn nữa cũng không khả năng nắm thử rồi nén bi thương mới mọc lên một tia c h u y ể n thái bạch ý nghĩ có thể mắt thấy l a n g vân cũng lăn lộn thảm như vậy thiện ức lập tức liền bóp tắt loại ý nghĩ này không thể đi thái bạch đánh chết cũng không thể đi hả? lăng vân đã quá khổ nếu như hắn lại đi thái bạch l a n lộn kia lăng vân ha chẳng phải là đời này cũng không lấy được thưởng rồi hả đó cũng quá thảm chứ môn phái khác kia nhiều lắm là người nhiều cháu ít có thể đến thái bạch nơi này đó chính là nhiều hơn nữa cháu cũng không đủ phân lăng vân thì nhìn tổ hủy sẽ an b à i như thế nào đi theo lý mà nói lăng vân coi như không có đạt được khá cao hạng dầu gì cũng vào quý sau cuộc so tài v ề tình về lý cũng nên phân một cái giải thưởng an ủi sở nôn thở dài nói đời này thái bạch ba người tiến vào quý sau c u ộ so tài là hắn vạn không nghĩ tới cái này thì đại biểu trí nhớ kiếp trước hoàn toàn không đáng tin cậy hắn cũng không biết tối nay ban thưởng thịnh điện rốt cuộc có thể hay không cho lăng vân phát một cái giải thưởng ă n ủi bất quá dựa theo lời trước chi nhớ đến xem chỉ cần là tiến vào quý sau cuộc so tài tuyển thủ đều sẽ có một cái giải thưởng ă n ủi chỉ là một môn phái quý sau cuộc so tài c h ú n g tuyển ba người chuyện chưa bao giờ có sở ngôn cũng không biết cái này thông lệ có thể hay không tiếp tục giữ vững lăng vân càng u một rồi toàn trường nhiều người như vậy tuy những môn phái khác cũng tới không ít nhưng bọn hắn tiến vào quý sau cuộc so tài nhất định có thể nắm thưởng chưa đi đến quý sau cuộc so tài cũng biết rõ mình hy vọng không liền đến tham gia náo nhiệt giống như hắn như vậy minh, minh đánh vào quý sau c u ộ so tài còn không có cái gì chúng t h ư ờ n g hy vọng toàn trường phân độ nhất đây thật là quá xấu hổ đang chủ trì nhân lên đài trước lang vân liền phát hiện có không ít hài hước ánh mắt nhìn về phía hắn tựa hồ là đang chờ nhìn vừa ra cho hay thái bạch độc tài nước phục hạng nhất cùng quý quân đã đầy đủ trói l ó a mắt rồi tự nhiên làm theo những môn phái khác cũng liền đặc biệt khó chịu thái bạch có thể thấy thái bạch có uy tín danh dự tam đệ từ lang vân ra cơm nắm đây chính là làm bọn hắn cảm thấy rất hứng thú mượm à n những ánh mắt kia mang theo thương hại cùng hài hước phản phất là đang đối với lang vân g i u cận người đánh vào quý sau của so tài có tác dụng cái gì còn chưa phải là không hy vọng n tốt nhất thao tác thưởng. được a n tiến hành n g cảm tạ lý tổng làm tổng kết người chủ trì nắm độc thoại thẻ cười nói trong quá khứ chín tháng kiếm đang bắt hoang tái sự xuất hiện rất nhiều xuất sắc thao tác tiếp theo để cho chúng ta tiếng vỗ tay xin mời giữ tử hồng mạo cho chúng ta ban hành thứ nhất giải thưởng tốt nhất thao tác thưởng đây là một cái bình chọn lần này kiếm đáng bắt hoang quý trước tích phân cuộc so t ả i cùng quý sau chung kết quyết tái toàn bộ trận đấu xuất hiện tốt nhất thao tác giải thưởng lúc màn ảnh nhắc nhở cái này giải thưởng danh sưng sau rất nhiều người rối rít mang tầm mắt nhìn về phía sở ngôn ngay cả thiền ức cũng là như vậy b a n về thao tác ai có thể hơn được quái thai này đây cái này tốt nhất thao tác thưởng còn không có ban hành bọn họ cũng biết thuộc về người nào thu được xem ta làm gì sở ngôn rất là chột dạ sơ một cái sống núi cười khăn nói tổ ủy hội làm việc không chỗ nói hả làm sao thứ nhất thưởng liền ban bố hắn đây không phải là đem hắn gác ở giá sát bên trên n ư ớ m m à coi như thật muốn ban cái này thưởng thả ở phía sau cũng giống như vậy ban thưởng khách quý là nhà quen thuộc giải thích giữ tử cùng h ồ n g mạo hôm nay hai người này cũng ăn mặc cùng dĩ vang ô n g kính hình tượng bất đồng lộ ra phá lệ tinh thần đặc biệt là h ồ n g mạo một bộ hải quần dài màu lam càng la hấp dẫn toàn trường nam đồng bào hành chú mục lễ phải nói xuất sắc thao tác tại chỗ có trận đấu h ồ n g mạo ngươi ấn tượng sâu nhất một cái thao tác là cái nào hưng mạo suy nghĩ một chút sau đó ở chiếc ống nói mỉm cười nói nhất l o ạ t là sở ngôn dùng bình á kích động bên trên thiện sau đó vô ngân chém chết thao tác đi dữ tử cười bởi vì hai ngày trước mới nhìn qua trận chung kết cho nên khắc sâu ấn tượng đúng không dạ hồng mạo cũng là mỉm cười trước kia cũng có xuất sắc thao tác nhưng ta cũng đã quên đi rồi thật ra thì ta cũng nhớ không nổi đến dù sao trận đấu nhiều như vậy có lúc xem qua xuất sắc thao tác ngày thứ hai liền quên dữ tử vẹn ra trong tay phong thư c h ầ m g ã i nói bất quá nhà không cần lo lắng cái này giải thưởng cũng không phải là do hai chúng ta đến đánh giá ha ha ha dữ tử một câu chuyện vớ vẩn nhất thời đưa đến toàn trường mà cười bất quá tiếng cười rất nhanh thì dừng lại bởi vì dư tử đã từ phong thư rút ra thật mỏng viết c h ú n g thưởng tên người chữ tờ thư đạt được năm nay tốt nhất thao tác thưởng là là dư tử làm bộ môn nghiệm có thể dưới trận người xem rối rít không n ể mặt mũi một bộ n g ư ờ i tiếp tục treo chúng ta không có hứng thú bộ dáng chọc cho một bên hồng mạo che miệng cười trộm không thôi được rồi dư tử làm đầu hàng thủ thế rất bất đắc gì nói ta biết nhà đã đ o á n được nhưng coi như ban thưởng khách quý ta còn làm môn nghiệm đi ra chúc mừng sờ nôn hoa lạp lạp tiếng vô tay như sống động toàn trường người xem mắt nhìn sở nôn từ hàng cuối cùng xó xỉnh nơi đứng lên tao nhã lịch sự hướng toàn trường túi người cảm ơn sau đó đi về phía v õ đài ở giữa đang ở truyền trực tiếp bổn u tràng ban thưởng thịnh điện quan phương truyền trực tiếp đăng lúc cũng ở đây g i ữ từ đọc lên tên bay về sau khởi một mảnh vỗ tay cùng hoa tươi biểu tình phù hiệu thực t ớ i danh quy cái này bê bao tất nước phục chín phần mười xuất sắc thao tác cái này thường không cho hắn cho ai sở nôn mạnh mẽ lên n ắ m tay lao công thật là đẹp trai hạ không được người ta mơ lướt trên lầu mẫu thân s i n tự trọng đầu ta phát mới vừa giạt rửa sở nôn đi lên võ đ à i lúc này phía sau màn ảnh phát ra nổi lên sở nôn chúng thường xuất sắc trong n g á y mắt dưới đài người xem cùng truyền trực tiếp đang lúc người xem rối rít mắt nhìn thẳng nhìn chăm chú màn ảnh bọn họ đều biết sở nôn lấy được cái này thường là tất nhiên nhưng hắn xuất sắc thao tác quả thực quá nhiều rốt cuộc tổ ủy hội chọn cái nào thao tác đây hình ảnh t r ậ t lóe đột nhiên xuất hiện một nơi sân tỷ võ sân tỷ võ sở nôn đối mặt với diệp vọng hồi sắp đẻ xuống thiên phong ngũ vân kiếm lấy một cái không tưởng tượng nổi góc độ đột phá phong tỏa kỹ năng có thể hay không bị né tránh định luật tránh thoát cái này thiên phong ngũ tại hắn đối diện làm làm đối thủ diệp vọng hồi như bị xét đánh vội vàng kêu hạ tạm ngừng video kết thúc toàn trường ngạc nhiên dưới trận diệp vọng hồi thống khổ bộ mặt đặc biệt nào chọn cái gì không được tại sao phải chọn cái này ta chỉ là tới cầm một quý quân tương bài không muốn lấy roi đánh thi thể ta được chứ đây là quý chức tích phân cuộc so tại hắn lần đầu tiên gặp phải sở nôn trận đấu hình ảnh ở đó một trận t ỷ thí sở nôn tại hắn thiên phong ngũ vân kiếm rời tay không mệnh trong lúc hoàn thành né tránh theo tác độ khó quả thật đứng đầu nếu như làm bối cảnh bản nhân không phải là hắn diệp vọng hồi phòng chừng cũng sẽ ba tháp ba tháp vỗ tay là sở nôn có thể bối cảnh bạn là hắn hả thật thảm t h i ê n ức cười phê bình nói hắn bạn đã làm xong bị lấy roi đánh thi thể chuẩn bị nào ngờ lấy roi đánh thi thể đối tượng căn bản không phải hắn cái này làm cho hắn làm sao không đồng tình diệm v ọ ngồi h s ở nôn có cái gì muốn nói sao dưu i tử thuận tay mang mịt rổ phồn đưa cho s ở nôn s ở nôn nhận lấy mịt rổ phồn tăng hắn một cái sau cố làm xấu hổ nói có khỏe không thật ra thì cái này thao tác ta cũng vậy linh quang trợt lóe mới làm ra vĩ đại bình thường cũng là vì tình cờ hưng mạo dẫn dưu tử mang thủy tinh q ố c cùng chứng chỉ ban hành cho sờ nôn sau đó cùng hắn chụp chung lưu luyến thẳng nhiên đi xuống đi cảm vì địch không dẫn, lúc không tranh tránh dẫn, này tận gian. lực nhà bất cãi thời một vậy tay hắn cầm cút cùng chứng chỉ hướng dưới đài khẽ mỉm cười sau đó nói cảm ơn không có không có sở nôn cứ như vậy xuống đài khiến một đám mong đợi hắn cảm nghĩ người tốt không chứng đau đừng nóng còn có thường đây nhất định là chưa nghĩ ra nói thế nào cảm nghĩ ở lại cút vô địch đây khung n i sư minh sở nôn ngắn gọn cảm nghĩ mặc dù không ngờ nhưng là ở nhà dữ liệu dù sao hàng này cuối cùng còn có một cái mọi người đều biết hạng nhất thưởng mấu chốt trước thời hạn nắm cảm nghĩ lưu đến hạng nhất ban thưởng thời giã nói xuôi được cho ta sờ một hạ hạ trở lại chỗ ngồi lăng vân liền gấp không thể chờ địa nhận lấy thủy tinh c ú t cầm đi quan sát tỉ mỉ lưu lại một mặt tú hoán diệp vọng hồi nhìn về phía sở nôn cái này c ú t có ta một phần công lao ba sở nôn thiếu chút nữa không đặt mông ngồi dưới đất sắc mặt lúng túng cực kỳ được rồi thiếu chút nữa đã quên rồi bị tú khổ chủ có thể ở bên cạnh hắn nghi về phần tiền ức đối với thủy tinh cúc không có hứng thú ngược lại đối với sở nôn chức vì d e o xuất hiện thao tác rất có ý tưởng cái này thao tác có ý tứ là bất kỳ phong tỏa kỹ năng cũng có thể tránh sao không chỉ có một ít phong tỏa kỹ năng mới có thể như vậy tránh sở nôn theo lệ đạo chơi qua anh hùng liên minh sao lúc gã lần tỉ mù lẫn nhau quy gã lần đã nhảy cẩn lên nhưng là tỉ mù quy cũng vừa tốt số gã lần trước bị đâm mù sau đó mới đánh tỉ mù xuất hiện kỹ năng không mệnh thiên ước nghe không hiểu xưng làm sao đây chương hai trăm hai mươi sáu thạch phá thiên kinh trừ đi thứ nhất tốt nhất thao tác thưởng tiếp theo ban hành mấy cái giải thưởng đều thuộc về có cũng được không có cũng được gân gà giải thưởng bất quá rất nhanh đã đến lần này ban thưởng thịnh điện thứ nhất thưởng tốt nhất thần uy thưởng cái này thuộc về môn phái đặc định thưởng chỉ ban hành cho năm nay biểu hiện tốt nhất thần uy tuyển thủ để danh nhân có thần uy đệ tử tam thiên luyến hồng trần cũng có nhị đệ tử lãnh diễm cùng tam đệ tử lý bằng trình bất quá rất hiển nhiên lý bằng trình ngay cả quý sau cuộc so tài cũng không vào vào theo chạy nhà là không có khả năng trúng thưởng có tư cách bị đánh giá là hàng năm tốt nhất thần uy không thể nghi ngờ chỉ có tam thiên cùng lãnh diễm hai người người cảm thấy sẽ là ai thiện ức hỏi lệnh sở nôn một lần cân nhắc một lát sau lắc đầu một cái khó mà nói thần uy năm nay tiến vào quý sau cuộc so tài có hai chỗ nếu như là lấy thành tích đến xem cuối cùng đạt được nước phục thứ tư tam thiên không thể nghi ngờ còn có ưu thế nhưng cái này bình chọn không nhất định chỉ nhìn thành tích tam thiên thành tích tốt chỉ có thể nói do hắn phát huy ổn định lãnh diễm là ổn định chưa đủ nhưng xuất sắc trận đấu rất nhiều bình t ĩ n h mà xem xét nếu như là khiến sở nôn đến ban hành cái này thường vậy hắn còn thật không biết nên ban hành cho ai đạt được năm nay tốt nhất thần uy thường là tam thiên luyến hồng trần chúc mừng lúc ban thưởng khách quý đọc lên tên sau toàn trường nhất thời vang lên một mảnh nóng này trào dâng tiếng vỗ tay ở không người chú ý tới địa phương sở ngôn rõ ràng thấy lãnh diễm á n h mắt tạm đạm vô quang đáng tiếc lãnh diễm luật sư minh hy vọng xa cao hơn l a n g vân bởi vì hắn cùng tam thiên thành tích thật ra thì đều rất xuất sắc hắn ở tổ cuộc so tài bị diệp vọng hồi đào thải tam thiên ở quý quân tranh đoạt chiến bị diệp vọng hồi đào thải chẳng qua là vận khí kém hơn thôi bất quá từ nơi này tốt nhất thần uy thưởng bình chọn có thể thấy được tổ hội đám kia tao lao đầu từ quả thật càng coi trọng thành tích bình thường biểu hiện mặc dù cũng có thể tăng thêm nhưng đâu hay là ở thành tích bên trên nhìn d diệp vọng hồi một bên vỗ tay chúc mừng tam thiên một bên bay đầu hướng sở nôn cười khổ nói hắn còn muốn nắm một cái tốt nhất thái bạch thường đây nếu là c h ú n g thưởng người là lãnh diễm vậy chứng minh giám khảo môn càng coi trọng bình thường biểu hiện mà không phải là cuối cùng cuộc so tài thành tích như vậy hắn thì có hy vọng là sở nôn đáng tiếc lãnh diễm không có thể thu được thưởng coi trọng cuộc so tài thành tích vậy hắn diệp vọng hồi hoàn toàn liền không có hy vọng rồi mặc dù hắn cái này nước phục quý quân đội làm môn phái nào đều cơ bản phong tỏa giải thưởng nhưng người nào k i ế n đỉnh đầu hắn sư minh mạnh hơn nắm một cái hạng nhất nhi lăng vân trong suốt lăng ngay cả nhị sư huynh cũng đối với tốt nhất thái bạch thường mất đi lòng tin vậy hắn ha chẳng phải là hoàn toàn không có hy vọng thật là x i n h g ầ y không để cập tới một bên âm thầm thần thương l a n g vân sở nôn diệp vọng hồi thiện ức ba người vây quanh tốt nhất thần uy thưởng ra lò quả quyết suy đoán nổi lên còn lại giải thưởng thuộc quyền trần vũ nhất định là ngươi không thể chê sở nôn đầu tiên cho ra trần vũ suy đoán tiếp theo sau đó nói thiên hương không ra ngoài dự liệu là khúc khúc ngũ độc là hoa ca đường môn là tiêu tiêu vũ hết thần đao cái này khó mà nói huyết sắt mặc dù là thần đao môn phái duy vừa đánh vào quý sau c u ộ so tại tuyển thủ nhà nghề nhưng hắn loại này khắc kim phương thức có thể hay không lấy được giám khảo công nhận còn phải đánh cái dấu hỏi nếu như sẽ cho ra bạo lãnh đó nhất định là ở thần đao cùng thái bạch giải thưởng bình chọn bên trên thái bạch là ngươi cái bang là lan g quân như vậy làm xong toàn bộ không có bất ngờ hả thiện đức thở dài nói bắc cực tinh bình chọn các môn phái tốt nhất tuyển thủ bản là một chuyện tốt không biết sao thao tác không gian quá giải thưởng hoàn toàn không có bất ngờ có thể nói thà nói đây là một ban t h ư ở n g thịnh điện còn không bằng nói ngồi hàng hàng phân bánh ngọt ăn mừng tiệt rượu một khi giải thưởng không có huyền n i ệ m vậy thì thật không có ý gì đúng như dự đoán Còn cùng độc nhất thiên hương thường nhất ngũ thường, giống như sở ngôn suy đoán như vậy, ban lại rồi tốt tốt bố sở suy vậy, khúc khúc chúng ù n g ả o hào thính tiểu thị hoa hai h người. k c khúc c h ú thường cảm nghĩ q u ý củ đầu tiên là thừa nhận sai lầm cũng biểu thị chính mình chưa từng nghĩ còn có thể nắm thưởng hy vọng năm sau có thể biểu hiện tốt hơn là trời hương đạt được biến đổi tốt thứ tự mặc dù khúc khúc ở quý sau cuộc so tài biểu hiện chưa nói tới thật tốt h ậ t t nhưng ai bảo nàng là thiên hương cô em đây đối với lần này cảm nghĩ nhà hay là cho dư nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay khích lệ đến a ca lúc cái tuổi này đứng hàng toàn trường tuyển thủ nhà người no một ngũ độc lao ca năm cúc nhất thời khắc không thành tiếng ta nghĩ rằng tiếp lấy cái này võ đài cho nhà nói một chuyện ta tuổi phản ứng cũng theo không kịp người tuổi trẻ bước chân hơn nữa ta còn có gia đình ràng buộc không cách nào toàn tâm vùi đầu vào trận đấu chi ta quyết định hạ mùa bóng không tham dự nữa kiếm đạn g bắt hoang chức nghiệp tái sự hoa ca tuyên ôn khiến cho toàn trường xôn xao tốt như vậy được rồi không tham dự liền không tham dự đây mặc dù nhà nhổ nước bọn hoa ca là một tao lao đầu tử không chống đỡ nổi nước phục ngũ đầu tiên nhưng người nào không biết đây chẳng qua là một câu nói đùa nào ngờ h a ca lại cho là thật trực tiếp liền không tham dự rồi hắn không phải là nghiêm túc chứ diệ vọng hồi mỹ mắt trực n h ả là hoa ca quyết định cảm thấy không tưởng tượng nổi tuyển thủ nhà nghề tầng này thân phận cho bọn hắn mang đến nhiều kinh tế lợi nhuận cùng hồi báo hắn không tin hoa ca không biết nhưng ngay cả như vậy hoa ca còn là nói b u ô n g tay liền thả tay không một chút nào tham luyến số tiền này khiến cho hắn vừa khâm phục lại cảm thấy đáng tiếc cũng làm đến cả nước người chơi mặt tuyên bố vậy còn là giả s ở nôn trắng mắt diệp vọng hồi đáp bất kể chuyện này có phải hay không từ hoa ca b ộ n ý nhưng hắn nếu lựa chọn ở trường hợp này nói ra vậy coi như là giả cũng phải biến thành thật nhiều như vậy người chơi nhìn chằm chằm truyền trực tiếp đâu rồi hoa ca coi như là muốn đổi ý cũng không khả năng nói như vậy hắn là thật quyết định rồi sau khi nước phục ngũ độc thiên sụt không có hoa ca ngũ độc thì đồng nghĩa với mất đi một tầng cuối cùng c ạ i khố nếu như lại không nhân đứng ra chống lên toàn thể ngũ độc người chơi thiên k i a ngũ độc thật có thể không có hy vọng rồi chuyện này hoàn toàn ngoài sở ngôn dự liệu đời trước hoa ca cũng không có nói lời như vậy vẫn còn ở s hai nước phục quý sau cuộc so tài thả tia sáng kỳ dị xông vào tứ cường có thể hết t hệ các thứ này đều thay đổi sở ngôn cảm thấy rất xấu hổ nếu không phải hắn trước thời hạn xuất g a thái bạch cáo từ kiếm pháp lang văn diệp vọng hồi cũng sẽ không đánh vào quý sau cuộc so tài cũng sẽ không chen trúc đi thuộc về ngũ độc khác một chỗ như vậy h a ca giàu gì không là chiến đấu một mình trên người hắn áp lực cũng biết một chút là một m bốn năm mươi tuổi năm chú vốn là chơi game chính là vì hóa giải thực tế làm hắn không thở nổi trọ áp không nghĩ tới ở trò chơi còn phải cong lên một cái môn phái toàn bộ hy vọng đây đối với h a ca mà nói không khỏi quá tàn khốc sở nôn có thể cảm giác được h a ca mệt mỏi không chịu nổi dù sao hắn có gia đình có ái vợ hắn có bi bô tập nói hai tử thực tế áp lực đã đủ rồi không cần phải lại tiếp nhận những thứ này thật xin lỗi trong lòng nói với h a ca rồi tiếng xin lỗi sở nôn t r ợ thầm nói nếu là không có h a ca n ư ớ phục ngũ độc người chơi ai có thể gánh lên ngũ độc tiêu ngạo cái này cờ xí đây chương hai trăm hai mươi bảy n ắ m thưởng bắt vào tay mềm mại hoa ca tuyên ngôn rất nhanh liền theo ban thưởng truyền trực tiếp chuyển khắp internet rất nhiều ngũ độc người chơi biết được tin tức rồi d í t đi tới hoa ca xã giao cá nhân trang chính hạ nhắn lại giữ lại đối với mấy cái này chất p h á t ngũ độc người chơi mà nói hoa ca trận đấu thua nhiều lắm là mắng đôi câu mắng xong thì coi như xong đi thật là nắm hoa ca ép đi bọn họ ngũ độc thì xong rồi sư m i n h không cần đi chúng ta sang năm tái chiến giang hồ n ồ chú ta sai lầm rồi ta không nên nói như vậy ngươi không cần đi được chứ ha, ha. bây giờ biết sai lầm rồi sớm làm gì đi m á n g thời điểm không thấy các ngươi truy hạ lưu tình hiện tại ở một cái cái chen chúc hai g i ọ t nước tiểu ngựa đã muốn làm vô sẻ ra chuyện ta làm một đường ủng hộ n ổ i chú thiết phan n ổ i chú đối kháng nắp nổi môn vĩnh viễn ủng hộ n ổ i chú hải nắp nổi báo cáo so với tâm thực danh ủng hộ n ổ i chú những thứ kêu bàn phím hiệp không phải là người đều hóa cảnh cầu bại nào để cho bọn họ đi đánh kiếm đãng không được sao đầu chó đầu chó hoa ca quyết định rất nhiều người không hiểu nhưng coi như đi theo h a ca một đường q ậ t khởi thiết p a n đoàn thể nắp nổi môn nhà đều rất hiểu h a ca ý tưởng rối rít biểu thị ủng hộ chiếc oa ca quý sau cuộc so t à i tổ đào thải ra khỏi cúp lúc trên internet phô thiên cái địa lên á n âm thanh ai cũng thấy được bây giờ oa ca không nghĩ lại bị nhân chỉ trích lựa chọn rút người ra trở ra không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất lúc nắp nổi môn đoàn kết nhất trí biểu thị ủng hộ oa ca lúc rất nhiều một mực giữ yên lặng ngũ độc người chơi tài ngạc nhiên thất tình oa ca quả thật quý sau cuộc so t à i không đánh hảo khiến cho rất nhiều yêu thích ngũ độc người chơi cảm thấy thất vọng nhưng đây là hắn sai sao nhà sở di nắm ngũ độc hy vọng ký thắc vào nổi trên người anh không chính là bởi vì hắn mới là ngũ độc đi tới người cuối cùng sao có oa ca ở bọn họ ngũ độc mặc dù thành tích tệ hại nhưng còn không đến mức đội sổ ở môn phái khác r ồ i g i ế t gậy kích quý trước cuộc so tài thời điểm bọn họ cũng có người đứng ra gánh lên chiến kỳ đi vào quý sau cuộc so tài nếu là không có hắn rất nhiều người cũng là lúc này mới hiểu được nguyên lai、like、luôn là bị bọn họ phun cái gì cũng sai hoa ca đối với ngũ độc môn phái này mà nói rốt cuộc ý vị như thế nào hắn là ngũ độc đệ tử là tất cả ngũ độc người chơi về môn phái ngồi tính toạ lúc thấy cao hình dáng hắn là ngũ độc cờ xí ở những người khác dối rít bị loại bỏ lúc là hắn đứng ra là ngũ độc ở quý sau cuộc so tài chiếm một chỗ ngồi tốt như vậy sư minh tại sao phải x ị n hắn đây rất nhiều người ở suy nghĩ ra điểm này sau cũng nếm được hối hận khổ sở mùi vị bọn họ muốn giữ lại hoa ca cũng không biết nên làm sao mở miệng bọn họ đã từng tổn thương qua hắn lại có lý do gì khẩn cầu hắn thu hồi quyết định đây sự tình tựa hồ đến đây kết thúc hoa ca không có đi quản ngoại giới viên náo tranh cãi âm thanh trên thực tế tại hắn ngay trước chuyển trực tiếp ống k í n h nói ra lời nói kia sau khi cũng đã biến thành không nợ một thân nhẹ bộ dáng thật là khoát nợ hả bên trong hội trường rất nhiều người cũng đối với h a ca cảm thấy bội phục từ bắc cực tinh ra sân khấu tuyển thủ nhà nghề ràng buộc điều ư ớ sau c ũ n g càng cho hắn h bọn n i ề u cơ hội phát i t r ể n Bây giờ c h o dù là địa vị thấp ngôn h thành tích kém cõi nhất một cái tuyển thủ nhà ấ t một tuyển n cõi cái kém h tháng h ề một kiếm mấy trăm ngàn cũng k g thiện à n h đức loại này đứng đầu tuyển thủ nhà nghề vinh dự ra thân trí hạng một tháng nhẹ nhàng thoái mái kiếm mười triệu hoa ca coi như không kịp sở n ô n t i ề n đức giá trị buôn bán cũng sẽ không kém quá xa dầu gì là một cái môn phái đệ tử một tháng mấy trăm vạn thu nhập luôn là có nhiều tiền như vậy nói không cần là không cần rồi phần này k h á t đạn khiến cho rất nhiều người mặc cảm sau đó phải ban hành là tốt nhất thái m ạ thường sở nôn đám người không kịp suy nghĩ nhiều liền đã tới được chú ý nhất thái bạch tốt nhất giải thưởng ban hành câu kết quả ai mới là năm nay nước phục tốt nhất thái bạch tuyển thủ đây mời xem màn ảnh tốt nhất thái bạch thưởng cũng là không hồi hộp chút nào thưởng để danh cái này giải thưởng ba người theo thứ tự là sở nôn diệp v ọ n g hồi l a n g vân ai cũng biết l a n g vân thuộc về ba người đánh đấm giả bộ cho có khí thế nhân vật chúng t h ư ờ n g s á t suất vô hạ n gần như linh diệp vọng hồi giàu gì là nước phục q u ý quân vẫn có hy vọng cùng sở nôn tranh vật một hai nhưng căn cứ hắn cùng với sở nôn mấy lần giao thủ thắng bại tình huống đến xem hắn có khả năng cũng không sở nôn chúc mừng đây là cái thứ nhì thử rồi sở nôn một lần nữa ở toàn trường tiếng vỗ tay đứng dậy đi về phía võ đài từ tóc bạc hoa dâm ban thượng khách quý tay nhận lấy thủy tinh c ú t cùng chứng chỉ sau đó đứng ở võ đài chính tâm chuẩn bị c ả m nghĩ c ả m tạ giám khảo môn có thể đưa cái này thường bán phát cho ta đồng thời cũng cảm tạ toàn bộ thái bạch các nhà chơi đối với ta ủng hộ ta yêu các ngươi cảm ơn nhất luật là cảm thấy nói một câu c ả m ơn quá đơn bạc sở nôn lần này ý muốn nhất thời nói rất nhiều so sánh lần đầu tiên trúng thượng lần này dưới đài tiếng vỗ tay rõ ràng càng nhiệt liệt một ít dĩ nhiên Cũng có thể lăng à bởi vì hắn vân tức giận nhìn về phía trở lại chỗ ngồi sầm ôn đối với hắn bên trái một cái cút bên phải một cái cút cách làm biểu thị hâm mộ và ghen ghét xúc s i n h h ả ta đây còn không có sở tới cút đâu rồi ngươi liền bên trái một cái bên phải một cái vừa nghĩ tới sư huynh còn có một cái trọng yếu nhất cút vô địch không dẫn lăng vân nhất thời liền h n g mất đây mà vẫn còn là người ư lưu cho ta một cái hội chất hạ không thể không nói loại này nhận làm hết giải thưởng cách làm cừu hận giá trị rất cao ngay cả tính cách ôn hòa thiền ức cũng không tránh khỏi khoe miệng quất thẳng tới rút ra giang hồ lắc lư không bằng nắm cái này cúp thả ta cái này bảo đảm ngài yên tâm、cúp. sở nôn tại không nỡ bỏ đem mình cúp giao cho thiền ức đâu rồi hắn chuẩn bị đi trở về ngay tại nhà làm một cái bác cổ chiếc phía trên khác cái gì cũng không thả để cho hắn đạt được đủ loại giải danh dự cốc cùng chứng chỉ trước định một cái mục tiêu cúp lấp đầy một tòa bác cổ chiếc tạm thời không điền đầy cũng không liên quan chỉ cần thực lực của hắn không giới chân h ã n chỉ lấy trước mắt trúng thưởng cường độ để tính lấp đầy cũng không được bao lâu đã cầm hai cái thưởng tiếp theo không có người đi t h sở, sở nôn lần ở bên thứ ba leo lên lánh thượng đài cảm giác cả người cũng không tốt nên nói cái gì cho phải đây cảm nghĩ vật này không nói đi khó tránh khỏi bị người nói không hiểu chuyện nói đi lại không nhiều lời như vậy có thể nói nên nói hắn mới vừa rồi đều đã nói bây giờ lên đài hoàn toàn không biết nên nói cái gì đó tốt chẳng lẽ nắm hạng nhất cảm nghĩ trước thời hà nói n nhưng bây giờ liền đem chuẩn bị xong cảm nghĩ trước thời hà nói n đợi một hồi ban hành c ố p vô địch thời điểm nói cái gì cảm ơn vì vậy mọi người một lần nữa nghe sở ngôn nói tiếng cảm ơn sau đó bước chân vội vã rời đi võ đài thiền ức sắp điên rồi nắm sở ngôn cổ áo liền chất vấn ngươi có phải hay không cùng bắc cực tinh có không thể cho ai biết đi giao dịch tại sao ta đến bây giờ một cái thưởng cũng không có ngươi liền lĩnh ba cái ngươi là hạng nhất ta còn là á quân đây tại sao có thể như vậy thiên vị thiền ức có chút độc chương hai trăm hai mươi tám gọt thái bạch một trận hàng năm ban thường lễ sửng sốt miễn cưỡng biến thành sở nôn cá nhân khen thường biết thật may phía sau thiền ức cũng lấy được rồi thứ nhất thưởng nếu không chỉ định sẽ biến thành quả tranh tinh chua chết sở nôn đạt được năm nay tốt nhất chân vũ thưởng thiền ức chúc mừng thiền ức bắt được tốt nhất chân vũ thưởng thực t ớ i danh quy cho dù ai cũng không nói ra cái không tốt đến dù sao chân vũ không thể so với thái bạch bên trong môn phái không có mạnh như vậy cạnh tranh có tư cách chấm mút cái này giải thưởng ngoại trừ thiền ức liền không người về phần phong vông ngân hay là thôi đi ban thưởng quá trình thỉnh thoảng xen k é một ít thú vị biểu diễn vừa có ca đàn ngày sau trình diễn miễn phí hát eo bun mới ca khúc chủ đề cũng có bắc cực tinh cố ý từ kinh thành mời tới phẩm kịch tổ ngay tại một mảnh tường h ò a n áo nhiệt bầu không khí bắc cực tinh hoa hạ khu tổng tài hội đồng quản trị đồng sự hoa hạ giả tưởng điện tử cạnh k ỹ hiệp hội phó hội trưởng giả tưởng thành phố hạng mục người phát khởi đồng dẫn là đi lên võ đài hoa lập đạp đối với cái này thúc đẩy giả tưởng dụng cụ phổ cập thiên gia văn hộ đồng thời lại vừa là giả tưởng điện tử cạnh ký hiệp hội phó hội trưởng ông giả bên trong hội trưởng toàn bộ tuyển thủ nhà nghề cũng đáp lại nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay đến biểu thị hoan sở nôn đốc định đạo cái này không khó khăn đoán nhìn trước mặt một cái giải thưởng ban thưởng khách quý cũng biết do vị này lao tự mình ban hành giải thưởng nhất định là cuối cùng nước phục quan á quân năm nay một năm chúng ta thúc đẩy kiếm đạn g thông báo hạng nhất năm mươi vê đốt á quân hai mươi vê đốt trước liền công bố con mắt không cần có thể quên cho có nhu cầu nhân diệp vọng hồi dẫn hoàng thưởng người kế tiếp liền đến phiên t h i ệ n ước mặc dù trước một mực giả dạng làm người không có sao như thế nhưng ở nhận á quân tưởng bài sau sở nơi ngược nặng trịch tưởng bài thiền ức vẫn còn có chút khổ sở đáng tiếc đây chỉ là t ư bài nhất luật là nhìn thấu thiện ức đáy mát tàm đạo đồng dẫn là vỗ một cái thiện ức b ả vai giống như khích lệ diệp vọng hồi như thế họa tử làm rất tốt sang năm cố gắng lên ừ thiện ức lộ ra mỉm cười tâm lý cho mình định cái mục tiêu sang năm sang năm hắn nhất định phải đem khối này tường bài đội thành kia sáng long lanh cút rốt cuộc đến phiên sở nôn coi như hạng nhất hắn khen thưởng cùng trước hai người bất đồng diệp vọng hồi cùng thiện ức khen thưởng cũng là một khối tường bài nhưng hạng nhất khen thưởng chính là một người cút t i ế n đẳng bắt hoang tràng di olít cút vô địch có một cái ba bốn tuổi đứa bé cao như vậy toàn thân mạo bạc lưu quang bay l ư ợ n trên cái đế t r i ệ n khắc có khắc kiếm đang bắt hoang nước phục hạng nhất sở nôn dòng chữ nói rõ cái này cúp là có thể cầm lại nhà cất giữ bắc cực tinh mặc dù bình thường tương đối keo kiệt nhưng ở phương diện này làm vẫn đủ phương cái này cúp cho sở nôn hắn liền có thể vĩnh cựu cất giữ đến lần kê kiếm đang bắt hoang tái sự tổ chức lúc bọn họ chính là lại chế tác riêng một cái giống nhau cúp ban cho người khác sở nôn tay trái dơ cút bên trái tay nhấc chi phiếu trên mặt tràn đầy nụ cười đối mặt ống kính cùng đồng dẫn văn tiến đi chụp chung chụp hình làm nhanh lên một chút hạ sở nôn khóc không ra nước mắt địa nhìn về phía vô tội nhất hành sư cảm giác hắn người quán quân này h ả o đặc biệt nào bị tội cúc rất nặng tước chừng mười mấy cân một tay dơ vốn là tốn sức chớ đừng nhắc tới một cái tay k h á c còn cầm giống nhau không nhẹ chi phiếu nếu không phải chiếu cố được đây là truyền trực tiếp sở nôn đã sớm không nhịn được thật may không khiến hắn dơ quá lâu chụp hình sau khi kết thúc cuối cùng đã xong nên đi trình tự chi phiếu bị nhân viên làm việc lấy đi còn lại cũng chỉ có cúc có thể nắm rồi diệp vọng hồi cảm nghĩ không nói gì chẳng qua là nói ra một câu chính mình lớn nhất ý nghĩ mới hạ mùa bóng nhất định sẽ tiến hơn một bước đương nhiên đối với hắn lớn nhất ý nghĩ mới sở nôn là chẳng thèm ngò tới cảm thấy trầm chu bạch không đối phó được hắn bây giờ bắt đầu nghiên cứu chấn nhạc trắng chấn nhạc bạch hiệu quả không tệ nắm đi đối phó thiền ức một trăm linh có hiệu quả dù sao chấn nhạc q u y ề n này tâm pháp sở nôn đề cử cho diệp vọng hồi trước mắt chính là vì cho thiện ức xử bán tử có thể diệp vọng hồi muốn nghiên cứu khiếu thiên chấn nhạc đi đối phó hắn liền lộ ra có chút chắc hẳn phải vậy bất quá theo hắn đi đi chờ diệp vọng hồi phát hiện chấn nhạc chỉ thích hợp đối phó chân vũ thiên h ư n g lúc hắn liền hiểu thiện ức cảm nghĩ giống nhau không nắm câu lạc bộ kể cả huấn luyện viên hết thệ cảm tạ một lần sau đó mới hưng cao thải liệt xuống này người cuối cùng là sở n ô n rồi tại hắn đi về phía trước phát biểu c ả m nghĩ lúc đang chuẩn bị rời đi đồng dẫn là đột nhiên nói với hắn rồi một câu nói chính là những lời này đem hắn bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể n g ư ờ i biểu hiện lệnh rất nhiều người cảm thấy không vui gần đây có người hỏi ta thái bạch có phải hay không nên suy yếu sở n ô n bị giật mình bên dưới thừa dịp máy chụp hình còn không có chú ý tới chỗ này âm thanh hỏi vậy ngài là thế nào l n đồng dẫn là mặt hiện lên ra một nụ cười trầm biếm vỗ một cái sở n ô n bà vai cũng không nói gì ngay tại hắn đi ra hai bước sau, đột nhiên dừng bước dùng chỉ có sở ngôn có thể nghe rõ thanh â m nói thái bạch cũng không mạnh tại sao suy yếu nói một chút ta hiểu được đi t ớ i võ đài chính sở ngôn cuối cùng bông xuống treo tâm có những lời này là đủ rồi đồng dẫn văn tổng coi là ở nơi này trường hợp trọng yếu cho sở ngôn ăn viên thuốc can thần chương hai trăm hai mươi chín làm cái tân văn từ hốt hoảng thu hồi tâm thần sở ngôn sửa sang lại một phen suy nghĩ sau mặt hướng phía dưới đài một mảnh mong đợi ánh mắt chậm rãi mở miệng thành thật mà nói ta đối với cái này c ũ n g không thích sở n ô n câu nói đầu tiên nhất thời đưa đến toàn trường xôn xao ngay cả xem chàng này ban thưởng thịnh điện người xem cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi đây chính là nước phục cúp vô địch tại sao có thể có nhân không thích húng chi coi như thật không thích cái này cúp dạng thức cũng không cần trường hợp này nói ra đi làm thành như vậy bắc cực tinh tập đoàn há chẳng phải là lúng túng cực kỳ người chủ trì sắc mặt đều thay đổi vừa định cửa ra nói hai câu liền nghe sở nôn tiếp tục nói ta không phải là không thích cái này cúp dạng thức cũng không phải không thích nó đại biểu vinh dự ta chỉ là không thích đ ạ t được cái này cúp sau bị người gác ở trên lửa nướng cảm giác dưới này thiền ức nghe đến đó trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình oa ca cùng vợ chính cắn lỗ thai nói lặng lẽ nói nghe đến đó cũng là sừng sờ khổ sở cười một tiếng rất nhiều tuyển thủ nhà nghề cũng nghe được sở nôn những lời này sau sinh ra một loại được đặt tên là cảm động lây ý tưởng g ắ t ở trên lửa nướng đây không phải là ở hình dung tất cả mọi người hiện trạng sao chúng ta coi như điện tử c ả n h kỹ tuyển thủ nhà nghề nơi ở một cái tốt nhất thời đại chúng ta có vượt xa các tiền bối cầm giữ đ ộ i người cũng có vượt quá tưởng tượng độ chú ý chức nghiệp điện tử c ả n h kỹ chưa bao giờ giống hôm nay như vậy không có chút nào riêng tư địa bại lộ ở đèn phá h ạ sở nôn thanh âm trầm thấp theo âm hưởng h ệ thống truyền vào thiên gia cái này là một chuyện tốt chức nghiệp điện tử cạnh kỹ cần phải có nhân chú ý mới có thể khỏe lớn lên nếu là không người chú ý kia từ đầu đến cuối không thành được khí thật ở như vậy hoàn cảnh chúng ta giống nhau như lý bạc băng nói đến đây sở l u ô n tự d ễ cười một tiếng không dối gặp nhà ta ở trận chung kết trước một mực ở nghĩ nếu bị thua thì như thế nào nếu là phụ lòng nhà kỳ vọng ta còn sẽ có hay không có dũng khí xuất hiện ở luận kiêm ế m tràng. t h i n luôn ước, c ả giác tràng ê n đ i h à này đang ám chỉ chính mình. Chúng Tin ta ám áp chỉ lực rất. sở nôn g chịu cảm nghĩ là hắn chu tâm chuẩn bị rất lâu bản thảo hắn không muốn cho mượn trường hợp này thổi đặc biệt thổi chính mình thành tích chỉ muốn mượn cơ hội này đem một vài muốn nói chuyện truyền đạt cho sở quan tâm kiếm đám mạng có lòng điểm hạ quang chỉ xảy ra vấn đề không đưa ra chấp hành biện pháp cái này có gì hữu dụng đâu sở nôn lên tiếng thời gian rất nhanh liền đi qua ở cuối cùng hắn cũng không quên hết tất cả địa chỉ điểm giang sơn biết mình là cái thân phận gì chẳng qua là có chút đề nghị các khán giả không muốn lại chút nào không có lý do địa thương bất kỳ một cái nào tuyển thủ nhà nghề không người nào nguyện ý bị tự dưng trầm trọng cũng không nhân nguyện ý bị vũ đ ụ c người nhà bằng hưu n g ư ờ i có thể mắng bất kỳ một vị tuyển thủ nhà nghề không người có thể cản dừng n g ư ờ i nhưng n g ư ờ i mắng thời điểm cũng mời chú ý mình tư chất cảm ơn sở l u ô n đi xuống võ đ à i bước chân dễ dàng ngay cả trong tay mười mấy cân cút cũng không cảm thấy nặng bao nhiêu rồi dẫu ở trong lòng lời nói một chút đều nói hết có thể không nhanh vui sao người là gan thật lạ diệ vọng hồi chắc lơi h Hắn cũng là lần là sau tiên phát h đó, đó, đó mấy ngày ư ờ truyền thông báo cáo một mực vây quanh sở ngôn ở hàng năm ban thường thịnh điện bên trên lên tiếng tiến hành thảo luận thậm chí rũ diễn rũ liệt bất quá cái này cùng sở ngôn đã không có quan hệ gì rồi hắn làm hết thảy chỉ là vì vạch ra cái này mai phục ở chỗ tối bà ngủ v ề p h ầ n bọc mủ nên xử lý như thế nào với hắn một cái tuyển thủ nhà nghề có quan hệ gì đây loại này làm việc t h ô i có một loại sau khi ta chết k i a quản hồng thủy ngút trời phong độ ta nói đã tới giang xuyên theo con trai ở chừng mấy ngày sở hoài viễn nhìn nhà mình con trai nằm trên ghế s a lon không n ú c đ í c h nhất thời giận không chỗ phát tiết người cái này hôn tử có phải hay không quên cái gì chuyện quên cái gì sở hoài viễn không ức chế được tâm lý l ử a giận đưa tay liền vô về phía cái này hôn tử đầu người kia bạn gái đây vội vàng mang tới để cho ta xem còn ngươi nữa cô cô bên kia chúng ta cũng mau chân đến xem ô、oh, hát nguyên lai、like、là chuyện này sở nôn vua hót một cái nhất thời nghĩ tới đi ta gọi điện thoại cho nàng về phần có thể hay không hẹn đi ra vậy phải xem gia nguyễn nhi có cho hay không mặt bất quá vui mừng là nhất luật là bởi vì trưởng bối ước hẹn không tiện cự tuyệt gia nguyễn nhi ở trong điện thoại trần trờ chốc lát vẫn đáp ứng sở nôn buổi chiều như thế nào đây ta tìm một thích hợp địa phương sau đó phát xác định vị trí cho ngươi có thể hẹn xong thời gian địa điểm sở nôn tài vội vã đứng dậy đi rửa mặt thay quần áo tối hôm qua hắn cơ bản không ngủ suốt đêm cũng đang nghiên cứu mỹ phục câu phục hàn phục cái này bà c u ộ sò、so、tại khu quán á quân video thu hình b ở i tối ngủ không ngon, sóng sớm lại biết cha kéo lên đ chợ giao lúc công vác, nhân búp bác, hắn h giao gương búp、so、ở sóng biết ven hồ thiên văn trên đường sở ngôn tìm được một nhà rất hợp đi phòng cà phê loại này tư bầu không khí đậm đà địa phương dùng để trở thành gặp mặt địa phương không thể nghi ngờ lại không quá thích hợp cho gia nguyễn n g nhi phát xong xác định vị trí sở nôn liền mang theo cha an tâm ở phòng cà phê chờ gia nguyễn n g nhi mang nàng thúc thúc tới gặp mặt không để cho bọn họ chờ quá lâu theo một tiếng người phục vụ nhiệt tình hoan nghênh gia nguyễn n g nhi liền dẫn biểu tình ngưng trọng giang khánh phong đi tới bọn họ trước bàn thúc thúc được sở nôn rất có lễ phép địa đứng dậy nên đón hai người sau đó là giang khánh phong kéo ra băng ghế đợi hắn sau khi ngồi xuống tài len lén đối với gia nguyễn nhi hỏi thúc thúc sắc mặt làm sao khó coi như vậy ta nào biết gia nguyễn nhi lắc đầu một cái Từ người h ậ n n được sở ô n thoại xem lưỡng cá hải tử chuyện này cuối cùng là đàng gái ra t r ư ở n g nên có kín đáo giang khánh phong giống nhau có có mấy lời đàng gái ra trường là không thể chủ động nói ra khỏi miệng chỉ có thể do nhà đàn trai t r ư ở n g nói lên loại này nạp hái khâu chú trọng dù là tâm lý như thế nào đi nữa tình nguyện cũng giống như vậy sở hài viên trước khi tới liền nghe sở ngôn hồi báo hai người hiện nay tiến triển biết con trai mình ý tưởng sau đã sớm suy nghĩ xong nên nói như thế nào đúng như vậy lưỡng cá hài tử nói yêu thương thuộc về nói yêu thương chúng ta nên đi trình tự còn phải đi một lần t a ý tứ lâu rồi lưỡng cá hài tử coi như không n ó n g n ả y cũng phải nắm cưới định đỡ cho phiền t o á i sau này s ở ca cái này là không là có chút gấp gặp nhà mình cháu gái không ngừng ném ánh mắt cho hắn giang khánh phong đâu còn không hiểu là ý gì húng chi hắn cũng cảm thấy như vậy quá gấp gắt rồi l ư ỡ n cá hài tử lúc này mới lui tới bao lâu hả với nhau cũng không đủ biết mặc dù hắn đối với sở ngôn cô cháu gái này tế đó là trong đầu cảm thấy hài lòng nhưng nhà mình cháu gái không muốn hạ lời này của ngươi nói sở hài o viên ý vị địa khuyên sớm một chút nắm chuyện làm chúng ta làm trưởng bối cũng có thể yên tâm phải không sở ngôn cũng nói với ta rồi các ngươi lo âu uyển nhi là không nghĩ là nhanh như thế kết hôn đúng không kết hôn không gấp chúng ta trước tiên có thể nắm chuyện quyết định chờ lưỡng cá hải tử cũng tốt nghiệp lại chọn ngày nắm kết hôn rồi quả nhiên là cha rồi hạ sở n ô n làm rung động và phần nhà mình cha gái này trợ công mã phần giang khánh phong nghe vậy càng quấn quýt thật ra thì hắn cũng cảm thấy sở nôn ba nói không thật xấu hai người số tuổi đều không rồi thả tại gia tộc bên kia hải tử cũng có thể đã t ừ n g d ù trước thời hạn nắm hôn sự quyết định cũng là phải nhưng hắn cảm thấy thích hợp có ích lợi gì cuối cùng còn phải g i a nguyện nhi bản thân gật đầu mới được hắn dù nói thế nào cũng chỉ là g i a nguyện nhi thúc thúc mặc dù cũng là có thể làm chủ trưởng bối nhưng loại này hôn nhân chuyện giang khánh phong coi như thúc thúc vẫn còn cần nghe g i a nguyện nhi bản thân ý kiến huyền nhi ngươi thấy thế nào giang khánh phong mang quyền lựa chọn quăng cho gia nguyện nhi hắn là rất muốn đáp ứng nhưng gia nguyện nhi nếu như có bất đồng ý kiến kia hắn vẫn hội cự tuyệt、Ta. Giang Nguyễn Nhi môi, bình tĩnh đánh giá đang nghĩ gì gì. không trưởng Nhi môi, đôi mi cái cái biết hiếm hội hai tại thời điểm nắm sự quyết định, sau khi nói thanh ra sau bình tĩnh đánh Nôn, khẩn phản Nôn nếu như bên nắm tình định, còn muốn nói chuyện này khó khăn. suy đều quyết đây thấy phất thử khó mím một tú túc, tốt, Sở Sở sự cơ dịp rõ là vì vậy hắn liền sấn nhiệt đả thiết nói ta biết bây giờ nói cái này có chút giả nhưng ta còn là phải nói cho ngươi ta là thật rất muốn cưới ngươi rất muốn rất muốn chiếu cấu ngươi nếu như có thể cho ta cơ hội này được chứ Giang Nguyễn Nhi sắc mặt đỏ nàng sở dĩ do dự là bởi vì mình có cấp độ càng sâu cân nhắc minh minh đã nghĩ xong làm sao cự tuyệt sở nôn nhưng nàng lại hồi lâu không nói ra lời ai giang khánh phong g i à u gì chiếu cố mình cháu gái nhiều năm như vậy lúc đó không nhìn ra nàng ý tứ thở dài đi qua chủ động thay nàng đáp ứng được rồi nếu bọn nhỏ đều không ý kiến ta đây cũng không cần làm cái này tên ác n h â n rồi ha ha ha vậy chúng ta sau khi nhưng chính là con gái thông gia rồi hai một t r ư ở n g đối trợ bỏ ra ban văn không để ý sở nôn cùng gia nguyện nhi cảm thụ lúc này nhắc tới đính hôn công việc Sở hoài viễn len lén chương o trai nháy náy mát, phản phất là đ hai l o tử lợi hại. m ộ trăm chút chuyện được. còn định không nhiên tình phải khiến quyết gật t giúp người ngừng, nôn đem đầu quả loại này ba mươi một danh sách theo các cuộc s o tại khu quan á quân gia lò thế giới chung kết quyết tái bước chân cũng càng ngày càng gần sở nôn nhận được bắc cực tinh gửi k i ế p sau giới chung kết quyết tái vào sân vé vào cửa còn có trước thời hạn định xong vé phi cơ theo trận đấu tới gần sở nôn cũng là càng ngày càng bận rộn ngay cả đi nhà cô cô viếng thăm cũng là vội vã mà đi vội vàng trở về thiền ức làm quốc phục c á quân cũng có thế giới chung kết quyết tái tư cách dự thi bởi vì thế giới chung kết quyết tái bên trên cùng cuộc s o tại khu né tránh phân tổ nguyên tắc hai người không tồn tại bất kỳ cạnh tranh quan hệ hơn nữa đều là nước phục xuất chiến qua lại cũng là ngày càng thường xuyên căn luận kiếm tài liệu còn không có thu được sao không có thiền ức buông tay đạo đây không phải là gây khó cho người ta mà liền coi như bọn họ thịnh thế câu lạc bộ như thế nào đi nữa thần thông rộng rãi cũng không khả năng ở thời gian ngắn như vậy thu được một cái khác máy chủ hạng nhất toàn bộ tài liệu chớ đừng nhắc tới căn người này thập phần t h ầ n bí coi như là ở hàn phục cũng không có bao nhiêu nhân rõ ràng hắn lai lịch căn luận kiếm số liệu rất khó thu góp người này bình thường rất ít tiến hành bài vị ngay cả là ở hóa cảnh cao thủ gặp phải người khác cũng là l ắ c đắc không có mấy hết lần này tới lần khác hóa cảnh bài vị là toàn cầu cộng xếp hàng bọn họ căn bản không biết rõ hàng này gặp người nào mấy ngày nay sở nôn cùng tiền đức cũng tiến hành hóa cảnh bài vị nhưng đánh mấy chục tràng bài vị chiến đấu lại không có gặp phải c ẩ n một lần cái này không có chút nào khoa học người coi trọng như vậy hắn là cảm thấy hắn rất mạnh sao nói nhảm sở nôn viên chứ bạch nhãn đạo không phải là t a t h ổ i mười hai người này tròn ngoại trừ c ẩ n những người khác không thắng được ta thiền ức luôn cảm giác hàng này là đang ở chỉ cây dâu mà mắng cây huệ lắc đầu một cái thiền ức lấy ra một tờ viết đầy tên người giấy mỏng nói với sở nôn đây là cương bắt được mới nhất danh sách xem một chút đi mới nhất danh sách sở nôn nhận lấy giấy mỏng quan sát tỉ mỉ người bể trên tên gọi nước phục sở nôn thái bạch thiền ức trần vũ âu phục hẹn thiên hương tỷ cục trần vũ mỹ phục hớt m ă n thần uy charlie thần đao hàn phục cắn ngũ độc Y o g u t thần đao nhật phục h ắ c quyền cái bang dự tuyển sẹo c o b ò i thần uy m g ụ tờ a c ờ hờ e thần đao có chút ý tứ sở nôn s ở lên c ằ m nhìn trong danh sách mười hai người xuất thần không dứt âu phục lại là thiên hương lên đỉnh tỷ cục lao g i a t ử đội sổ đến khi hắn kia châu âu học trò giót cầm quý quân vô duyên thế giới chung kết quyết ái âu p h ụ quá ngây thơ tổ ba người thực lực đều không khác mấy sở nôn cũng ở đây hóa cảnh bài vị gặp được tỷ cục lao ra từ cùng ăn n h ỉ cô đường từ kiến thức cơ bản để phán đoán âu phục quan á quân thực lực và thiện ức không sai biệt lắm đối với hắn không có đe dọa mỹ phục hờ măn có chút ý tứ thần uy chơi được không tệ ít nhất từ bài vị giao thủ đến xem nếu so với nước phục tam thiên lánh diễm mạnh hơn một nước là một địch v ề phần mỹ phục á quân c h a t t e e r cái này quân lâm s 2 s 3 a hai cái mùa bóng thần đao v ư ơ n g giả, mặc dù nhưng đã ló đầu nhưng rất rõ ràng còn không có tiến hóa đến không ai có thể ngăn cản trình độ bây giờ c h a t t e e r tiến bảo tiên đao phỏng trừng không bao lâu còn không có thành thục một bộ đấu pháp ý nghĩ thực lực chân thật phỏng trừng cũng cùng thiện ức không sai biệt lắm hàn phục cằn không thể nghi ngờ là khắc mạnh nhất tồn tại người này phải bên trên một cái nguy hiểm ký hiệu i o g u t thái bạch ngự tiền đái đ a o thị vệ i o g u t thực lực mạnh nhất có thể cùng cằn cũng liệt vào được khen là hàn phục song tử tinh nam nhân làm sao có thể hội yếu chẳng qua là hắn coi như thần đ ao bị thái bạch thiên khắc không quá có thể lập bàn ngược lại thiền ức sở ngôn thấy phải cần nhắc nhở hắn chú ý một chút i o g u t thần đao đánh thái bạch quả thật không tốt đánh nhưng thần đao đánh chân vũ vậy sẽ rất khó nói nếu như thiền ức không coi yogut là chuyện phòng trường ăn t h i t t i nhất phục không đáng đánh giá nếu như sở ngôn nhớ không lầm lời nói Khác mùa bóng thế giới chung kết quyết tái nhật phục nhưng là toàn bộ hành trình đánh đấm g i a bộ cho có k h í thế không có chút nào coi như máy chủ nếu không có vòng loại ước phục cùng nam mỹ phục hai gã tuyển thủ đội sổ nhật phục hai người này có lẽ chính là yếu nhất tổ hợp mặc dù có đời t r ư ớ c kinh nghiệm coi như tham k h ả o nhưng sở ngôn không dám ý dù sao nước phục kiếm đang b á t hoang đã trải qua cùng tiền thế không quá giống nhau trời mới biết những thứ này đời t r ư ớ c tầm thường ra hỏa sẽ cho hắn tạo thành cái dạng gì phiền thái về phần còn lại hai người cũng giống nhau không thể dọ xét thế giới chung kết quyết tái tổng cộng mười hai cái vị trí ngũ phục quan á quân liền phân đi rồi thứ mười cái còn lại hai chỗ do còn lại cuộc so tại khu quan á quân tạo thành thế giới chung kết quyết tái vòng loại trước hai gã đạt được có thể từ vô số máy chủ hạng nhất cùng á quân bao vây đột xuất vòng vây đến từ ốc phục xẻo c à o b à cùng c nam mỹ phục một cũng rất lợi hại mặc dù bọn họ ở vòng loại đánh bại quan á quân cơ bản cũng đến từ ngũ phục trở ra cuộc so tại khu nhưng cuộc so tại khu hạng nhất cũng là hạng nhất có thể đánh bại nhiều như vậy hạng nhất chứng minh hai người này cũng có chút đồ vật khắc thế giới chung kết q u y ế tái t vòng loại còn không có bên ngoài tạm tuyển thủ lên cấp cơ bản đều là mỗi người máy chủ quan á quân đây là một trận đao thật thương thật mạnh nhất máy chủ tranh đoạn chiến nếu như nói nước phục trận đấu hãn đại biểu thái bạch cái quần thể này kia tại thế giới chúng kết quyết tái trên võ đài hãn đại biểu chính là nước phục người chơi cái quần thể này rồi một cái máy chủ môn phái hy vọng một cái máy chủ hy vọng mặc dù chỉ ít đi hai chữ nhưng khác nhau có thể rồi đi nước phục thái bạch cái quần thể này có thể có bao nhiêu nhân đỉnh thiên cũng liền hơn trăm triệu đây là lạc quan nhất cách tính có thể nước phục người chơi lại có bao nhiêu người dựa theo bắc cực tinh hiện nay công bố số liệu đến xem nước phục đan máy chủ người chơi tổng số đã đột phá năm ước quan khoảng cách số này theo công bố đã qua ước chừng hai tháng trời mới biết khoảng thời gian này có đột phá hay không sáu ước nhân l ư n g đeo sáu trăm triệu người hy vọng vai chịu áp lực như thế nào người thường có thể lãnh hội không chút nào khen nói cái này sáu trăm triệu người chơi dù là một người đói h ấ p nước miếng cũng có thể tươi sống dìm nó chết cùng thiên ứ thuận tiện còn có thể chế tạo một trận bóng rổ nước miếng hồ cái này sáu trăm triệu người có thể tạo thành ảnh hưởng không thể nghi ngờ là có thể hủy thiên diệt điệm nếu là thật làm bọn hắn thất vọng một người chửi một câu vậy cũng là sáu trăm triệu câu thô tục ai đây chịu n ổ i hả có một thú vị lý luận là một hành vi cá nhân tư tưởng bình thường có thể ảnh hưởng đến chung quanh ít nhất năm người dựa theo cái này cách tính cái này sáu trăm triệu người có thể ảnh hưởng đến vậy hẳn là là cả nước tất cả mọi người chứ sở nôn không khỏi đánh cái dùng mình có loại bị người hại bao phủ không biết làm sao cảm giác bị nhiều người như vậy nhớ cái này cũng quá kinh khủng nếu là đặt ở h u y ề n h u y ễ n tiên hiệp thế giới có như vậy bảng tín ngưỡng chi lực đặt đất phong thần cũng không thành vấn đề chúng ta hay lại là nghiên cứu một chút đối thủ đi sở nôn không dám tưởng tượng rồi nghĩ tiếp nữa hắn sợ chính mình liền bị loại này không nói áp lực trực tiếp ép vỡ vừa vạn tiền đức cũ n g tới có thể cùng hắn trao đổi một chút đối với phần danh sách này cái nhìn hắn còn có thể gánh vác áp lực ít nhất có thể bảo đảm chính mình không bị ảnh hưởng phát huy toàn lực nhưng thiền ức h à n g này vấn đề tâm lý rất đến lúc đó trận đấu kéo áp coi như gặp chương hai trăm ba mươi hai bản mới bản tin tức tuân theo cùng cuộc so t ả i khu né tránh nguyên tắc tổ cuộc so t ả i phân tổ rất có thể hội là thông qua r ú t tham sinh ra sở nôn chậm rãi nói ra chính mình suy đoán mặc dù hắn đời trước trí nhớ xuất hiện quá nhiều sai lệch nhưng ở phân tổ loại này phương hướng bên trên hẳn là sẽ không ra sai vậy thì không tốt phân tích mỗi người đối thủ thiền ức cao mày nói nếu quả thật là như thế vậy bọn họ căn bản không biết do cuối cùng sẽ gặp phải cái gì đối thủ dù sao g ú t tham loại vật này hoàn toàn không phải là dựa vào phân tích có thể dự chủ ra chỉ có thể từng cái tới sở nôn nuốt mi tâm ý hữu sở chỉ nói nói trước hàn phục ta có dự cảm c à n tuyệt đối sẽ theo ta phân ở cùng một cái tổ đây không phải là dự cảm cơ hồ là v á n đã đóng t h u y ề n chuyện đời trước hắn quả thật liền cùng c ẳ n phân ở cùng một cái tổ khác tổ thứ nhì vào vòng kế c ẳ n tổ đệ nhất vào vòng kế được rồi thiền đức ánh mắt quái dị địa nhìn c h ầ m c h ầ m sở nôn không tỏ ý kiến nói tiêu theo như ngươi phân tích ta sẽ gặp phải bọn họ á quân cái đó thần nào đừng xem y o g sở nôn nghe một chút thiện ức lời này liền biết hắn không có coi y o g u là chuyện lập tức nhấn mạnh người này sức uy hiếp căn cường chỗ ta cũng cho ngươi phân tích qua rồi không chút nào khen nói cho dù là ta cũng không quá h y vọng có thể đánh bại hắn i o g coi như hàn phục gá quân vẫn là rất cường nói cách khác có thể từ mỗi người máy chủ lên đỉnh đi tới thế giới chung kết quyết tái ngươi cảm thấy trong này sẽ có người yếu kiếm đang bắt hoang thế giới chung kết quyết tái tuyển thủ dự thi đều là các cuộc so tại khu quan á quân tuyển thủ mặc dù bởi vì cuộc so tại khu trung bình thực lực bất đồng những thứ này tuyển thủ trên thực lực giới hạn cũng có chỗ bất đồng nhưng có thể xác định một điểm là trong này không có một người yếu cho dù là bị sở nôn khịt mũi coi thường gốc phục cùng nam mỹ phục cuộc s o tại khu hạng nhất tuyển thủ cũng tương tự có chỗ hơn người trên chiến lược coi rẻ đối thủ chiến thuật bên trên coi trọng đối thủ hiện nay đến xem thiện ức rõ ràng không làm được điểm này mặc dù sở nôn nhiều lần nhấn mạnh nhưng từ hắn ánh mắt vẫn có thể phát hiện hàng này không quá để ý những thứ kia không có lên đỉnh máy chủ á quân sở nôn rất nhức đầu á quân thế nào có thể ở ngũ phục đoạt được gà quân đó cũng là trí cao vô thượng vinh dự được chứ hơn nữa người thiện ức đỉnh xé trời cũng là một gà quân có tư cách gì xem thường người khác nếu như lấy tư thế này đi tham gia thế giới chung kết quyết tái thiện ức hơn phân nửa không có một kết quả tốt người quá kiêu ngạo sở ngôn thở dài nói mặc dù ta biết ngươi tỉ thí cuộc so tài thua ta có lòng ngắn cách nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ biến thành như vậy ta có nói sai sao thiện ức không thừa nhận mình có sai chỗ á quân từ đầu đến cuối chính là á quân ngay cả mình máy chủ đều không thể lên đỉnh có tư cách gì đáng hắn coi trọng đáng hắn toàn lực ứng phó đ ị c h nhân từ đầu đến cuối chỉ có ngũ phục hạng nhất mà thôi được rồi ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó chỉ cần đến lúc đó đánh giống như cuộc so tài các tổ cuộc so tài liền bị người ta đào thải ra khỏi c ụ c thế là được mặc dù thiện đức tổ cuộc so tài vào vòng kế khả năng vô hạn gần như linh nhưng sở nôn lúc này vẫn không thể đả kích niềm tin của hắn húng chi lúc này cũng không thích hợp kiểm định hệ c ả o cương hắn còn cần thiện đức phối hợp thừa dịp thế giới chung kết quyết tái bắt đầu trước chuẩn bị thêm mấy tay chiêu các cuộc so tài khu quan á quân quyết ra sau bọn họ nhân vật số liệu cũng đã đông xong điều đi sung mãn nhập thế giới chung kết quyết tái trận đấu p h ụ sở nôn không biết người khác chuẩn bị nhưng hắn ít nhất hiểu rõ một chút đó chính là hắn nhân vật thuộc t n h tuyệt đối là toàn thế giới nhất đẳng cấp ở ngoại trừ nước phục trở ra, h ắ ngay liền n k h ô nghe nói những phục vụ khác khí có người gọp phục khắc khí có vụ đủ đ một bộ tại nước phục trận chung kết đoạn thời gian đó bắc cực tinh mở ra tâm pháp đột phá cấp bậc hạn mức tối đa bất kỳ từ sắc tâm pháp đang đột phá tới đệ bắt trọng sau đều có thể lợi dụng từ sắc tâm pháp chú giải tiến hành cao cấp đột phá tới đệ cựu trọng màu xanh da trời tâm pháp trong tu la cùng linh tố cũng giống nhau mở ra cao cấp đột phá sở ngôn chính là lợi dụng sau khi đột phá tam giới tu la đang so cuộc so tại âm thiện ước một tay mặc dù mở ra tâm pháp đột phá nhưng hiện tại giai đoạn có thể hoàn thành tâm pháp đột phá nhân tuyển sẽ không quá nhiều dù sao tâm pháp đột phá tài liệu quả thực quá ít tâm pháp chú giải tàn thiên g e n sản xuất lượng cứ ít hơn nữa còn yêu cầu suốt năm mươi tấm mới có thể hợp thành một quyền từ sắc tâm pháp chú giải sở nôn không có gấp đột phá t ử sắc tâm pháp một mặt hắn cũng thiếu tài liệu mặt khác chính là hắn biết rõ đột phá t ử sắc tâm pháp chưa chắc là chuyện tốt liền lấy hắn đã có một chút đệ bắt trọng phong hoa ngọc thoái theo lệ nếu như cao cấp đột phá đến đệ c ử u trọng kia chỉ là điểm tràn đầy đệ c ử u trọng yêu cầu tu vi liền đem vượt qua tiền tám trọng tổng cộng đệ c ử u trọng yêu cầu hải lượng tu vi kinh nghiệm kiếp trước nói cho sở nôn muốn điểm tràn đầy một quyển t ử sắc tâm pháp đệ cựu trọng ít nhất cần phải chuẩn bị năm ư c tu vi ha ha sở nôn khổ sở cười một tiếng cái này đặc biệt nào không phải là g à y vỏ nhân ạ tu vi vật này vốn là không đủ dùng. mỗi ngày đạt được tu vi chỉ có thể dùng để điểm một cái bang phái kỹ năng nào còn có dư thừa tu vi đi điểm tâm pháp chớ đừng nhắc tới cái này đặc biệt nào lựa cũng quá n a m ứ c tu vi mấy con số này một khi công bố sợ rằng hội h ù dọa ngay ngắn một cái mảnh nhỏ tuyển thủ nhà nghề từ nước phục khai phục đến bây giờ sở ngôn tu vi vẫn là đứng hàng hàng đầu tồn tại nhưng ngay cả như vậy hắn cho mình tính toán một chút hắn cái này tám chín tháng thời gian lấy được tu vi tổng số cũng m ớ i khó khăn lắm đột phá một tỷ quan mấu chốt là cái này một tỷ tu vi đã dùng hết chỉ có thể nhìn một chút rồi bây giờ là không có cách nào đột phá từ sắc tâm pháp sở nôn văn chừng cũng chỉ có tới phiên bản mở ra mãn cấp lịch duyệt đổi thành tu v i sau khi hắn t ả i đốt lên phong hoa ngọc thái đệ cựu trọng đi tới ở hiện tại hay là thôi đi bản mới bản tin tức đã thả ra dự trù mang ở đệ nhất thiên hạ quyết ra sau mở ra đổi mới đến lúc đó cấp bậc hạn mức tối đa tăng lên tới l ẹ vẹo sáu mươi khởi mở càng nhiều ngoạn pháp cùng phó bản đồng thời cũng là xuất r a tân kim trang hệ thống đối với bản mới bản sở nôn không phải là rất chờ mong bởi vì hắn biết rõ phiên bản như thế nào thay đổi đối với người chơi bình thường ảnh hưởng rất nhưng đối với tuyển thủ nhà nghề mà nói cơ hội không khác nhau gì cả hắn chú ý là theo bản mới bản đổi mới cùng xuất hiện môn phái thăng bằng sửa đổi đây mới là ân cần đến hắn tài sản vận mệnh chuyện thái bạch đến t ộ t cùng là hội tăng cường hay lại là suy yếu những môn phái khác sửa đổi có ảnh hưởng hay không đến nhận việc nghiệp tái sự thần đao cũng nên đứng lên sở nôn rất chờ mong thấy ngày này s p hai phiên bản thần đao không thể nghi ngờ là đảo qua khắc chắn nạn không chỉ có đứng lên còn nhấc lên đổ long đao b ổ về phía bát hoàng động mạch đương nhiên thần đao đứng lên coi như khắc tinh thái bạch còn có thể tiếp tục vùi ở cống thoát nước c h ế thần đột đến đến một tập GTS. cứt tổ máy nã An luyện, bay lao vào k ô Đông n luyện g phải Việt, là lao luyện dây đá. Đông Việt, 1385, 854, c u g người dạng, Không ngũ u Huyết thu y ủy ủy ệ nhiệm nhiệm đệ n thanh toán tinh anh lên chiến chọn nhất đưa tới, ID vừa của ma, sát một trở phí. phạm chú lộ lọc mở 46, bị nhân công tử, phúc lợi nhiều hơn không đến bệnh thiếu máu. Thần tử, thiếu phúc lợi máu. bí nhân, hôm nay k h í trời thật tốt bản sát thủ quyết định trọng thao cựu nghiệp cầm lên vải rồng đâm chuẩn bị chơi hắn một nhóm khi ta tiếp một phần bảy kim ám sát đi tới mục tiêu trước mặt mới phát hiện người kia sau lưng cóng lấy sau lưng lấp lánh kim long kiếm trong tay còn xách một cây nước đá xin hỏi các tên sát thủ giới lao tiền bối ta làn ê n tự đoạn m ì hay lại là tự đoạn đây huyết sát ca ca bảo h ộ nhĩ khắc kinh sợ làm xong vụ này ngươi đã phát t ả i thần mỹ nhân làm sao còn có ám sát t sở nôn tự hỏi không có làm gì thương thiên hại lý chuyện cũng không có cấu kết người ta t ì n h duyên bản định càng không có cưỡi ngựa chiến kiếp người đi đường tiêu tại sao có thể có nhân không nghĩ ra mướn sát thủ đến ám sát hắn đây hơn nữa ám sát hắn thì coi như xong đi còn chỉ cho bậy kim đây cũng q u á khu huynh đệ anh đừng g i ế ta t sát thủ đã bị sở nôn cường giả huy áp kim long kiếm vô phong kiếm hù dọa chợt bị sở nôn hỏi tới nhất thời nơm nớp lo sợ cầu xin tha thứ có thể không sợ mà đây chính là nước phục hạng nhất thái bạch đệ tử vị này ngũ độc sát thủ sờ một cái bên hông mình hai lưới cảm giác mình không còn sống lâu nữa ta có dọa người như vậy sao sở nôn dở khóc dở cười hắn chỉ là muốn hỏi một chút gần đây tạp hóa thương ở đâu hắn muốn đi sửa chữa trang bị kia hiểu được người này lại bị giật mình mở miệng liền để cho hắn yên tâm quá hắn không việc gì ta không giết người ta chỉ là hỏi một chút phụ cận đây tạp hóa thương ở đâu ta trang bị không sức bền rồi hả tạp hóa thương sát thủ m ở m i ệ n g chỉ yến đến chân phương h ư ớ n g nói nơi này không có nở bờ c ỡ chỉ có yến đến c h â n có thể tu được đa t ạ hả sở nôn nói xong như một làn khói chuyển đến phong kiểu chấn nhạc xanh cái này hãm hại so với thật tốt thường ngày thanh bản lữ trình sửng sốt bị cái này hãm hại so với cho làm dối lên trưởng thành p h ó bản khai hoang sở nôn xoa xoa mi tâm hoàn toàn không nở tới trong liên minh lại còn có nhiều người như vậy sẽ không cựu hoa phật quật phó bản cơ chế đấu pháp bọn họ ở ngũ hành đồng nhân nơi đã đoàn diện suốt mười hai lần trang bị sức bền độ cũng bị mất chỉ có thể rời đi phó bản vị diện sửa x o n g trang bị t á i chiến nếu không phải lần này ý tưởng đột phát đi mang liên minh tinh anh hạ bản hắn cũng không biết nguyên lai nhà mình liên minh đã thiên về môn học đến loại trình độ này đám này liên minh tinh anh đánh nhau tờ cờ đó là nhất đẳng h ả o thủ dù sao cả ngày đều ở cùng huyết sắt bọn họ dã ngoại đánh nhau thủ pháp tốt không lời nói nhưng chính là đám người này có lẽ là trọng tâm thiên hướng về vợ vợ duyên cớ đối với vợ phương diện một chữ cũng không biết toàn bộ trong đoàn đội biết cái này phó bản đấu pháp cũng liền sở nôn cùng hai người khác còn lại nhân hoàn toàn không hiểu thậm chí ngay cả diễn đàn công lược r á n cũng chưa có xem qua mang theo như vậy một đám người hạ bản sở l u ô n lại lần nữa cảm nhận được khai hoang sợ hãi không được hạ tiếp tục như vậy nữa liên minh bọn họ liền muốn biến thành đánh nhau liên minh mặc dù thuần tợ vờ tợ không phải không được nhưng nếu như không dựa vào vợ sản xuất chống đỡ lời nói vậy sẽ phải sung mãn tiền mới có thể duy trì tiếp rồi thiên đao mặc dù không quá coi trọng vờ nhưng là phương diện này sản xuất vẫn không tệ nếu như một cái người chơi không tham dự vợ hoạt động vậy hắn muốn vượt qua bộ đội cũng chỉ có dùng sức bỏ tiền bồi dưỡng vai trò người chơi như thế một cái liên minh giống như vậy nếu như chấm mút với đỉnh trong liên minh hết thể đều là v ờ vờ v ờ người chơi kia sức chiến đấu khẳng định mạnh nhưng là không có phó bản sản xuất liền cần h ắ n cái này l o n g thủ hướng bên trong bỏ tiền như vậy căn bản duy trì không được bao lâu ngươi nói chúng ta tái kiến một cái liên minh như thế nào đây sở nôn tu trang bị khe hở đối liên minh tầng quản lý hỏi tại sao nhạc xanh biểu hiện tốt kỳ liên minh hiện tại phát triển phát triển không ngừng mắt thấy lại phát triển tiếp là có thể bắt lại đế vương châu tổng đà tại sao thật tốt đột nhiên nghĩ tái kiến một cái liên minh ngươi không cảm thấy chúng ta cái liên minh này có chút thiên về môn học sao sở nôn chính nhi bắc kinh nói ra Ta thừa nhưng này g dạng i đ nắm toàn bộ liên minh phát triển thắt ở hắn trên người một người khó tránh khỏi có chút không quá thỏa đáng dù sao hắn cũng không nói được sau khi thì như thế nào nếu như có một ngày hắn không có ở đây liên minh tia cái liên minh này há chẳng phải là gục ngươi nói cũng đúng gia nguyện nhi công nhận sở nôn cái nhìn nhưng nàng cũng có bất đồng nhận xét nhưng ngươi nhìn còn lại liên minh cơ bản đều là như vậy phát triển bao gồm chúng ta đối địch huyết s á t liên minh cũng không phải là huyết s á t một người c h ố n g giữ liên minh phát triển vốn là phải dựa vào long thủ đầu nhập nếu như long thủ không c o i ở đây vậy khẳng định cũng giải tán ta hiểu ý ngươi nhạc xanh suy nghĩ một lát sau nói ngươi là cảm thấy loại này phát triển tiểu không khỏe mạnh cho nên muốn thay đổi một chút đúng ta chính là ý này sở nôn gật đầu một cái quả nhiên vẫn là nhạc xanh biết hắn hắn chính là muốn biết một cái có thể kéo dài phát triển liên minh sinh thái hệ thống như vậy sau khi dù cho hắn không ở cái liên minh này trong liên minh như cũ có thể lợi dụng cái này sinh thái hệ thống tồn lưu đi xuống mà không phải trong một đêm sụp đổ ý tưởng không tệ nhưng ngươi có cách gán kiện sao cái này sở nôn do dự chút ít còn là nói ra ý nghĩ của mình ta dự định đặt kế hoạch xây dựng một cái chấm m ú t nhị minh cái này nhị minh chỉ thu nhận vợ người chơi cùng sinh hoạt người chơi làm một minh sáng tạo sản xuất lợi nhuận nhạc xanh bắt sở nôn câu nói sau cùng hỏi kia nhị minh cũng chỉ có bỏ ra không có thu h o ạ sao rõ ràng như vậy không câu mình không người hội nguyện ý ở tại nhị minh cung cấp một minh bốc l u chứ ai nói nhị minh cũng chưa có tiền lời sở ngôn giải thích một minh định nghĩa là chiến đấu minh n h ĩ minh định nghĩa là hậu cần minh hậu cần là chiến đấu chủ lực cung cấp đủ loại bảo đảm ngược lại chiến đấu liên minh cũng có thể thông qua chiến đấu là hậu cần liên minh sáng tạo lợi nhuận cùng cung cấp bảo vệ hậu cần minh cung cấp đạn dược vũ trang chiến đấu minh nắm những thứ này tiếp tế đi ra ngoài cấp lương cấp cô em sau đó giao cho hậu cần minh xử lý hơn nữa hậu cần minh gặp phải phiền thoái tùy thời kêu gọi chiến đấu minh tiếp viện cái này cũng tương đương với nhét vào chiến đấu minh bảo vệ hệ thống sở n ô n việt không phải đang nằm mộng giữa ban ngày không tường nhà hắn lý luận là có thực tế chống đỡ bây giờ sinh hoạt người chơi. tỉ như ở chương ủ t h bày hai t trăm a ba mươi bốn nhiễm chỉ nhị minh sinh hoạt người chơi luôn luôn được kỳ thị bọn họ chơi đùa thiên đao trước mắt chủ yếu là kiếm tiền mà không phải để công lực chơi đùa tờ cờ cho nên rất khó gia nhập cường chiến đấu liên minh sở luôn là tầng quản lý giải thích cặn kẽ họ mấu chốt chúng ta chủ động ra mặt vì bọn họ cung cấp bảo vệ đồng thời nhị minh xác định vị trí là sống sinh liên minh không cần chế tắc riêng cái gì công lực yêu cầu chỉ cần bọn họ mỗi tuần đúng giờ cung cấp một ít trò chơi sản xuất loại mô thức này nhất định sẽ rất được hoan nghênh nhưng là liền coi như chúng ta có thể cho nhị minh cung cấp bảo vệ muốn để cho bọn họ đóng bảo hộ phí cũng rất khó chứ gia n g u y ễ n nhi trần chờ hỏi nhân đều là từ riêng không gia nhập bọn họ mặc dù không có đạt được bảo vệ nhưng trò chơi sản xuất nên là bao nhiêu liền là bao nhiêu nếu như gia nhập bọn họ tuy ở trong game thu được bảo vệ sẽ phải giao ra một bộ phận có được sản xuất chuyện này sợ rằng không tốt như vậy làm cái này ngươi yên tâm mang đa số sinh hoạt người chơi cũng thì sẽ không để ý cái này sợ nôn dơ lên một ngón tay ta lấy một thí dụ một cái chủ du hiệp thân phận sinh hoạt người chơi giả thiết hắn một tuần đào bảo sản xuất là một nghìn kim chúng ta chỉ cần hắn cung cấp mười phần trăm sản xuất cũng chính là một trăm kim hắn còn có thể còn lại chín trăm kim có thể nếu như không có chúng ta bảo vệ một cái không có chút nào sức chiến đấu du hiệp tại giã ngoại đào bảo bị người khác á c ý đoạt bảo sát xuất cũng không nói như vậy ở trừ đi bị cấp đi bảo sau khi có thể còn lại năm trăm kim thế là tốt rồi, rồi. giống nhau đào bảo hiệu suất không có bảo vệ một tuần chỉ có thể có năm trăm kim sản xuất còn lại năm trăm kim thì phải bị người chơi khắc cấp đi có bảo vệ một nghìn kim sản xuất trừ đi một trăm kim nộp lên liên minh còn có thể còn lại chín trăm kim món nợ này bọn họ sẽ không coi là không rõ thật là có làm đầu nhạc xanh hai mắt tỏa sáng đừng xem một cái du hiệp một tuần nộp lên một trăm kim rất ít nhưng cái này nếu như là một cái liên minh đây một cái liên minh giả thiết có một nghìn sinh hoạt người chơi nếu một ngàn người này tất cả đều là du hiệp một tuần chính là suất mười vô kim đây cũng không phải là một con số như thế nào đây có thể làm chứ sở l u ô n cười đáp ý đối với cái ý nghĩ này hắn lại như vậy trải qua nghị cặn kẽ tài nói lên cái phương án này sinh hoạt người chơi không có thua thiệt bọn họ mặc dù phải đem sản xuất nộp lên liên minh một bộ phận nhưng là kết dư sản xuất như cũ so với bọn hắn bây giờ phải nhiều phụ trách cung cấp bảo vệ một mình cũng không mất mát gì ngược lại bọn họ cả ngày đều ở đánh nhau với ai đánh không phải là đánh đánh nhau còn có thể thu được lợi nhuận ai đây không muốn đây là một cái lẫn nhau tắc thành phương án một khi cái này tưởng tượng thực hiện kia toàn bộ nhiễm chỉ với đỉnh liên minh là có thể giống như vĩnh động cơ như thế vận chuyển cũng không cần hắn cái này long thủ không ngừng nghỉ địa đầu nhập đi xuống mặc dù đầu nhập liên minh tiễn bất đa một tháng cũng liền mấy trăm ngàn trên một triệu lấy sở ngôn tài sản hoàn toàn có thể chống đỡ cái này vô máu cường độ nhưng khoản tiền này có thể tiết kiệm nữa không phải là tốt hơn không tệ vậy ta đây phải đi l ộ n nhạc xanh hứng thú rất đủ có nắm chuyện này trở thành c h ọ n đời sự nghiệp đi làm ý tưởng có thể đoán được là một khi bọn họ nhiễm chỉ liên minh làm thành chuyện này tất nhiên sẽ thay đổi toàn bộ thiên đao trò chơi các h cục còn lại liên minh cũng sẽ noi theo bọn họ cách làm liên minh có thể kéo dài phát triển cũng sẽ trở thành rất nhiều liên minh nhận thức chung không gấp sở nôn vô l ự c nói ngươi chính là trước đi xem một chút diễn đàn công lực dán chúng ta trước tiên đem cựu hoa phật quật thông quan lại nói nhạc xanh đúng nga thiếu chút nữa thì quên bọn họ bây giờ còn kẹt ở phó bản trong điên cùng đoàn dị đây nhiễm chỉ với đỉnh liên minh động tác mới, rất nhanh đưa tới nước phục người chơi nóng bỏng thảo luận nhất là ở sinh hoạt người chơi cái quần thể này càng là nhấc lên cơn sóng thần nghe nói không nhiễm chỉ liên minh ở vây tay sinh hoạt người chơi đây bọn họ thu nhận học sinh sống người chơi làm gì những người đó vai không thể chịu tay không thể nói chẳng lẽ nhiễm chỉ liên minh không muốn đánh đế vương châu tổng đà quyết tâm c h u y ể n hình làm cá mặn liên minh không biết nghe nói đây là xây dựng nhiễm chỉ nhị minh cùng một minh không quá quan hệ t i ê n đường cửa bắt nơi người ta tấp nập coi như bị sở n ô n phái tới phụ trách xây dựng nhiễm chỉ nhị minh tướng tibút b ê nhìn trước mắt gió thổi không lọt đám người cảm giác đầu cũng sắp nổ làm sao biết có nhiều người như vậy hả ta là du hiệp ta phù hợp điều kiện ta là bộ k h o i một tuần tập nã áp tiêu ổn định một năm trăm kim sản xuất ta là nhạc linh nữ công thư họa hết thẻ mã cấp mỗi ngày thời đại công phu lợi nhuận rất cao sở nôn hay lại là nhìn hắn đề nghị này đối với phổ thông sinh hoạt người chơi sức rụ rỗ lựa chọn bông tha tờ vờ tờ sinh hoạt người chơi có rất nhiều một số người cũng là hy vọng thông qua thiên đao đến thực hiện ấm no bọn họ làm lụng người chơi mỗi ngày cẩn trọng buôn tẩu tại g i ã ngoại các nơi đồ sở câu cũng chỉ là kia đào bạo tập nã hoa sen áp tiêu mỏng manh sản xuất có những thứ này sản xuất bọn họ là có thể ở bắc cực tinh quan phương cung cấp khu vực giao dịch bên trên mang sản xuất bán ra trưởng thành nhuyện mượt đây chính là thì hạ sốt u dẻo nhất bàn chuyên pháp nghe nói một cái chuyên cần nhanh một chút du hiệp hoặc là tiêu sư một ngày lợi nhuận nhiều nhất có thể có năm trăm khối cái này có thể so với đi làm mạnh hơn nhiều lắm một cái sinh hoạt người chơi chỉ cần chuyên cần nhanh một chút một ngày làm việc năm sáu cái lúc làm sao cũng có ba trăm kim lợi nhuận nếu như vận khí đầy đủ đào bảo hoặc là tập lấy ra đáng tiền bảo vận cũng hoặc là áp tiêu xuất hiện gấp ba hoặc là gấp đôi vậy thì kiếm lời hiện nay bắc cực tinh quan phương kim giới tỷ lệ là một hai nam một khối tiền có thể đổi hai nam kim sinh hoạt người chơi thông qua trò chơi thân phận mã pháp một tháng thu nhập nhẹ nhàng thoái mái vượt qua đi làm thu nhập chính sở vị có lợi thì có hại sinh hoạt người chơi hưởng thụ bực này thu nhập tự nhiên cũng phải gánh vác một ít không tưởng tượng nổi mạo hiểm du hiệp người chơi rất có thể đào ra một cái bảo tàng sau cũng sẽ bị đi ngang qua người chơi khắc một đ a o chém chết sau đó trơ mắt nhìn bảo tàng rơi vào những người k h ắ c tay tiêu sư người chơi càng là bị hại nặng nề chỉ cần là áp tiêu không khỏi run sợ trong lòng rất sợ đi ngang qua một cái thần tâm tình không tốt một chút liền đổi lại giặc cấp phục đến một tay cướp bóp tiết mục bọn họ cũng không phải chưa từng nghĩ phản、kháng. nhưng là sinh hoạt người chơi phổ biến công lực đều không cao bọn họ cũng không đánh lại rất nhiều chủ tờ vờ tờ người chơi gia nhập một cái liên minh cũng là một cái lựa chọn tốt nhưng là sinh hoạt người chơi cơ bản cũng không có sức chiến đấu mà đa số liên minh thu người lúc căn bản sẽ không cân nhắc bọn họ bây giờ nhiễm chỉ liên minh đặt kế hoạch xây dựng nhị minh đáp ứng cho bọn họ cung cấp một phần che chở đây đối với rất nhiều sinh hoạt người chơi mà nói không thể nghi ngờ là trên trời hạ xuống trời hạ gặp mưa về phần nói gia nhập nhiễm chỉ nhị minh yêu cầu n u i tuần cung cấp một bộ phận sản xuất cái này không đáng kể chút nào một tuần tài một trăm kim bảo hộ phí đây đối với rất nhiều sinh hoạt người chơi mà nói căn bản không phải yêu cầu lo lắng phương bọn họ mỗi tuần bị cướp phỉ ác bá cướp đi lợi nhuận vượt qua xa số này có thể sử dụng một trăm kim mua một cái bình a n kiếm tiền cơ hội bọn họ tại sao không vui về phần rất nhiều người lo lắng nhiễm chỉ liên minh căn bản là không có cách bảo bảo vệ bọn họ đó hoàn toàn là buồn lo vô cớ nhiễm chỉ liên minh sức chiến đấu mạnh bao nhiêu từ cả ngày cùng bọn họ tại giã ngoại giao thủ hết sắt liên minh nơi đó là có thể hỏi thăm được chớ đừng nhắc tới nhiễm chỉ liên minh còn có một cái nước phục hạng nhất chấn giữ có sở muôn ở đó chính là an toàn nhất bảo đảm t sở nôn hung c tận đối với phía dưới một minh mọi người nói nhị minh phát triển rất nhanh đến trước mắt đã có vượt qua ba danh sinh sống người chơi gia nhập họ rất nhiều người ở gia nhập liên minh trước tiên liên hệ chỉnh tuần này bảo hộ phí sở nôn đã đem khoản này bảo hộ phí chuyển giao cho gia nguyện nhi để cho nàng phân phát cho toàn bộ một anh em kết nghĩa sau khi toàn bộ một anh em kết nghĩa mỗi tuần đều có một trăm kim phúc lợi sau khi sẽ còn càng nhiều cầm khoản tiền này nên làm như thế nào nhà đều hiểu chứ sở nôn s u ố i dục đạo đánh nhau giết bọn họ đều là phần tử hào chiến trong ngày thường một minh mấy tên khốn kiếp này ngoại trừ gây rắc rối liền vô sự có thể làm rồi bây giờ bọn họ đánh nhau sau khi mỗi tuần còn có thể nhận được đến từ nhị anh em kết nghĩa biếu không cần sở nôn nói thêm cái gì bọn khốn kiếp kia liền đã biết chính mình nên làm cái gì rồi n g ư ờ i cùng nhị minh sinh hoạt người chơi nói một tiếng sau khi gặp phải chuyện cái gì cũng đừng sợ trực tiếp ở liên minh tần đạo phát tọa độ sở nôn rút ra trong tay vô phong kiếm ánh mắt mang theo thị huyết hồng quang đừng để ý đối diện là người nào những người khác nhìn thấy tọa độ trong nháy mắt liền cho ta truyền đưa qua cho dù là thiện đức cướp chúng ta nhị minh tiêu xa ta cũng sẽ không bỏ qua hắn long thủ đi vũ lao thói xấu đúng rồi còn có một chút sở nôn p h á t tay một cái khiến nhà giữ yên lặng sau đó nói nhà nhận được tọa độ đi cứu nhị anh em kết nghĩa thời điểm dạy dỗ xong đối diện ra hỏa đừng quên để cho bọn họ tiến hành gấp ba bồi thường cái này bồi thường còn mà nhị minh cầu viện minh đệ nắm một phần các ngươi nắm còn lại liên minh một phần không lớn ông chủ khí hòa、wow. sau khi nhị anh em kết nghĩa có chuyện mặc dù chứ ta dù là ta tại hạ bản cũng phải đi ra ngoài thay huynh đệ của ta nắm thù đà báo ai dám khi dễ nhị m ì n h chúng ta d ơ đ a o tới gặp làm sao cảm giác cùng thổ phỉ như thế nhạc xanh c h e c á i c h á n mặt đầy thống khổ nói có thể tưởng tượng được theo sở ngôn lần này lời chuyển ra ngoài bọn họ nhiễm chỉ liên minh vốn là thật tốt danh tiếng một chút thì phải biến thành thổ phỉ ổ cũng không biết như vậy tốt hay xấu khác suy nghĩ nhiều như vậy ngược lại mấy tên khốn kiếp này một ngày không đánh nhau liền cả người n g ư ngáy bây giờ cho bọn hắn đánh nhau cơ hội còn có tiền nắm cái này không phải là chuyện tốt chứ sao sở nôn nhìn thấu nhạc xanh lo âu v ô vai hắn một cái an ủi nhạc xanh cười khổ một tiếng chỉ mong đi nhị minh chuyện ti bút bên một người khả năng không giúp được các ngươi nhiều chú ý một chút có chuyện gì thương lượng xử lý ta ngày mai sẽ phải đi kiếm đáng đào rồi liên minh bên này khả năng không d á n h chiếu cố đến quá nhiều các ngươi nhìn làm đi sở nôn cuối cùng không quên mình là một tuyển thủ nhà nghề thân phận liên minh chuyện hay lại là giao cho nhạc xanh bọn họ đi làm tương đối thích hợp thế giới chung kết quyết tái mở cuộc tranh tài sắp tới hắn cũng phải ngồi sáng sớm ngày mai máy bay chạy tới trận đấu hiện trường chuẩn bị là tiếp theo trận đấu làm chu sáng sớm hôm sau sở nôn người mặc hồng sắc vũ nhung phục ở bên ngoài phòng nhiệt độ thấp tới dưới ba độ thời điểm chờ ở g i a n n g g u y ệ n nhi nhà dưới lầu giang thúc xong c h ư a giang khánh phong sách dương hành lý đi rồi xuống lầu cho sở nôn chuyển đến một ly trà nóng sau đó đem trong tay dương hành lý bỏ vào sở nôn cho mướn đến bên trong xe còn không có đâu rồi n g u y ệ n nhi nha đầu này thật giống như ném rồi thứ gì tìm nửa ngày còn không tìm được ném đồ vật sở nôn c a o mày nói ta đây đi lên xe một chút nói xong hắn đem xe môn đánh một cái lanh l ạ địa đi lên lầu sở nôn không phải là lần đầu tiên tới nơi này biết rõ gia nguyễn n g nhi căn phòng ở địa phương nào theo phòng khách liền s ở lên đẩy cửa ra đầu tiên đập vào mi mắt chính là gia nguyễn n g nhi đặt lên giường một cái màu hồng dương hành lý bên trong chứa đầy đủ loại quần áo sở nôn lông mày nhớ lên nhìn c h ă m c h ă m n h ì n một chút trong dương mòn đó nhìn cái gì vậy gia nguyễn n g nhi cũng phát hiện sở nôn đi tới phòng nằm trong thông qua sở nôn ánh mắt phát hiện hắn đang nhìn chính mình đ ố lót sau nhất thời sắc mặt mắc cờ đỏ bừng địa khép lại dương hành lý ách ngươi đang tìm cái gì bị phát hiện sau sở nôn rất là chột dạ mang nói chuyện đề hỏi nàng rốt cuộc đang tìm thứ gì gia nguyễn nhi ngồi trồn hổm dưới đất dùng đèn t i n không ngừng quét nhìn tủ quần áo xó xỉnh n g h e vậy mặt hiện lên một tia đà hồng giống như là uống rượu say phổ thông mất tự nhiên nói không có gì ngươi đi xuống trước chờ ta đi ta lập tức liền có thể không tìm được rồi coi như xong quay đầu không còn kịp rồi sở nôn liếc nhìn truyền tin bề ngoài thời gian nếu như còn như vậy t ì m tiếp khả năng liền bỏ qua chuyến bay rồi không được gia nguyễn nhi nói cái gì cũng không nguyện ý không phải là phải tìm được không thể sở nôn bất đắc dĩ chỉ đành phải cùng với nàng đồng thời lục soát căn phòng các ngóng á c h tìm nàng khả năng rơi mất đồ vật rốt cuộc là cái gì ạ sở nôn nằm ú t s ắ p ở trên sàn nhà hướng dưới gầm giường tìm suy nghĩ ra muốn tìm cái gì rốt cuộc dáng dấp ra sao một cái một cái vật kiện gia nguyện nhi trần c h ờ chút ít còn là nói ra nhất loạt nàng cũng cảm thấy hai người đồng thời tìm nếu so với nàng một người tìm hiệu suất cao rất nhiều vật kiện sở nôn nghe một chút cái này miêu tả cũng cảm giác nhức đầu không thôi nay cũng mấy giờ rồi vẫn còn ở tìm vật kiện gì có trọng yếu như vậy lại không thể trở lại lại tìm nào mặc dù nhức đầu nhưng vật này rõ ràng cho thấy gia nguyện nhi bà bối rất có thể là cái kia chưa từng gặp mặt cha vợ mẫu để lại cho nàng duy nhất vật phẩm chỉ bằng gia n g u y ễ n nhi để ý như vậy vật này sở nôn cũng không thể nói không tìm để cho nàng đông tha gia n g u y ễ n nhi căn phòng cũng không lục soát một hồi cũng không có rồi hy vọng dù sao căn phòng này cứ như vậy nếu là cái này vật kiện thật ở trong căn phòng này vậy làm sao cũng có thể tìm được ngươi có phải hay không thả ở những địa phương khác sở nôn hoài nghi gia n g u y ễ n nhi có phải hay không nắm cái này vật kiện cất giữ địa điểm cho nhớ lột bằng không không cách nào giải thích bọn họ cũng sắp nắm căn phòng này cho lật ngực còn không tìm được nguyên nhân không thể nào gia nguyện nhi lắc đầu một cái ta tối hôm qua còn thả trên tủ đầu giường sáng sớm hôm nay lên đã không thấy tăm hơi đó là tao tặc sở nôn kinh ngạc thầm nói ngay tại sở nôn hoài nghi gia nguyện n g nhi có phải hay không nhớ lầm thời điểm hắn khỏe mắt liếc qua quét về phía mép giường đột nhiên phát hiện ở gia nguyện n g nhi dưới gối có một cái quái dị điểm đỏ hắn tiến lên rời đi gối phát hiện điểm đỏ lại là một cây tầm thường dây đỏ dây đỏ một đầu khác treo ở giường kẽ hở sở nôn nhẹ nhàng kéo động dây đỏ đem kéo đi ra ách đây là cái gì gặp sở nôn tìm tới chính mình muốn tìm cái gì vẫn còn ở tinh tế tường tận gia nguyện nhi nhất thời xấu hổ đọt lại sau đó nói với sở nôn chính là nó được rồi ngươi đi ra ngoài trước đi Sở ngôn một trận n một ạ chương n i cái Ai ê n cần n đây là cái gì? g Hoa hạ kết. i lo? Qua s ô rút cầu giang Nguyễn Giang n hai i m n ngôn n g sở đẩy ra o à cửa, khóa trăm á i rồi n ba mươi sáu kiếm đ ắ n g đ ả o đại khí tượng dự báo nay minh hai ngày giang xuyên thành phố tương nên đến phạm vi mưa mời thị dân bằng hữu ở lấp phất mưa p h ù n sở nôn bàn người rốt cuộc chạy tới giang xuyên sân bay leo lên chuyến bay dài đến năm cái lúc phi hành đủ để khiến rất nhiều người cảm thấy mệt mỏi nhưng đối với tinh lực dồi dào giang nguyện nhi mà nói điều quy tắc này cũng dùng không thích hợp Sở ngôn cân nhắc đến hai vị trên ư trước rượu rượu ở ở n không có đáp ứng Giang Nguyễn Nhi ra đi ngoạn đảng thỉnh cầu, mà là tới trước đến quán không này đảng quán rượu nghỉ g gì bối bối. tốt đi kiếm tới hai mỏi Cái kiếm cái chơi lại tại ngơi cảm có cầu, có cho mà mệt thụ, t hay khỏe đáp đảo đâu đấy đã đã đảo đùa, đi. ra ru lâu r vào là là vị thực tế sở nôn cũng không có nói láo kiếm đáng đảo đi qua bắc cực tinh mua chưa đủ ba tháng mặc dù đã bắc cực tinh tài lực cùng vượt quá tưởng tượng xây cất khoa học kỹ thuật ba tháng đủ để thay đổi rất nhiều nhưng là nói thật kiếm đáng đảo quá xây dựng một tòa phù hợp quốc tế tiêu chuẩn sân bay lại dựng lên một cái nhà thất tinh cấp quán rượu còn có một tòa đủ để chứa m ộ ư ơ i vạn người siêu cấp điện tử cạnh ký quán bắc cực tinh bảng tài lực không nghi ngờ gì nữa nhưng là trừ cái này ba tòa chủ thể kiến trúc trên đảo này còn có cái gì nghe nói đảo phía đông còn có một nơi nguyên thủy bộ lạc bên trong có dã nhân đây gia nguyện nhi tràn đầy phấn khởi nói xem ra cô nàng này trước khi tới là làm qua môn học ngay cả trên đảo có cái gì cũng biết bất quá dã nhân kéo xuống đi đó chính là bắc cực tinh lắc lư trước người đến du lịch sáng tạo lợi nhuận ngụy trang Vài thập niên thập t r ư ớ cùng nơi này có nguyên thủy bộ lạc ta còn tin, bây giờ mà. Người có ý gì? Giang Nguyễn Nhi tức giận ngươi nói ra không đi ra đi. Thấy nàng không phải là muốn giờ hỏi đi đi. phải đi mà. là thủy bây hay Thấy có lạc có tức chút, mặc gì? ta một bộ ra ra xem ý ra ngôn sở d rất m u ố ở tại tiểu ạ điếm m lên n c ũ n giang chỉ có Cùng thể đáp ứng. g khánh phong cùng nhà mình cha nói tiếng sở nôn liền dẫn một thân quần trắng g i a nguyễn nhi đi ra quán rượu cho mướn quán rượu xe đạp bắt đầu hướng đảo phía đông đức đi không hổ là bị bắc cực tinh chọn coi như kiếm đạn g bắt hoang thế giới chung kết quyết tái tổ chức địa hải đảo khác không nói trên đảo này phong cảnh mặc dù không có tuyên truyền tấm hình như vậy t u y ệ t mỹ nhưng vẫn là cho sở nôn g mang đến một tia biệt dạng nhiệt đới phong tình dọc theo rõ ràng cương làm xong không lâu vòng xoay công lộ hai người cơi xe một đường cười cười nói nói ngược lại không cảm thấy không thú vị sở nôn g người dừng lại gia nguyễn nhi kêu ngừng sở nôn g sau đó từ mang theo người sách tay trong suốt ra cái đó rất giống hoa hạ kết dây đỏ kết ở sở nôn g mặt đầy mộng biểu tình trinh trọng kỳ sự vì hắn treo ở bên hông đây là cái gì kết đối với loại này thắt nút dây để ghi nhớ thủ công nghệ phẩm sở nôn nhất luật chỉ nhận thưởng thức họ nổi danh nhất hoa hạ kết nhưng hắn lại phát hiện cái này kết hòa hoa hạ kết dạng thức bất đồng hẳn không phải là cái gì hoa hạ kết cái này nha kêu đồng tâm kết gia nguyễn nhi sắc mặt đỏ thám tựa hồ dùng hết lực khí toàn thân ở thay sở nôn giải thích ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta chỉ là muốn làm món đồ tặng cho ngươi chúc mừng ngươi tâm tưởng sự thành bắt được đệ nhất thiên hạ thật sao sở nôn rất hoài nghi đồng tâm kết danh tự này ngay một chút thì không phải là đại biểu sự nghiệp chứ bất kể nói thế nào hôm nay nhận được một phần đến từ gia nguyễn nhi lễ vật sở nôn vẫn là rất vui vẻ đặc biệt là hắn nhìn ra được cái này đồng tâm kết bệnh thủ pháp rất to khô tuyệt đối không phải từ trong thương trường mua mà là gia nguyện nhi mình làm không nhìn ra ngươi còn có cái này tay nghề sở nôn g ơ lên ngón cái tán dương biên cái này rất khó chứ thời điểm đi học lao sư đã dạy chúng ta ta liền biên không ra tạm được đi cũng không khó khăn chính là yêu cầu một chút khéo tay gia nguyện nhi vén lên tấn rác chạy xuống bên thai sợi tóc nhẹ dọn g cười nói nào có nam hải t ử biên cái này các ngươi vũ đao lộng thường có thể làm cái này khẳng định không được cũng đúng sở nôn gật đầu một cái rất là công nhận gia nguyện nhi nói lời này ngay tại hắn muốn đuổi theo hỏi gia nguyện n g nhi cái này đồng t â m kết có ngụ ý gì thời điểm thì nhìn gia nguyện n g nhi chỉ trước mặt hỏi hôi trao vậy có phải hay không thiện ức à? cái gì sở nôn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước công lộ khúc quanh một chiếc hình chạy điện xe ngắm cảnh đi l á i qua ngồi trên xe ba người họ thì có sở nôn chừng mấy ngày không thấy thiện ức thiện ức bọn họ cũng phát hiện sở nôn xe ngắm cảnh ngừng lại các ngươi cũng tới hả thiện ức sau khi xuống x e điện cho sở nôn đầu vai một quyển cười hỏi lúc nào đến làm sao không nói với ta một tiếng vừa tới không lâu đúng rồi vị này là thiện ức bên người hai người theo thứ tự là tuấn mỹ đẹp trai lý bạch thanh lý lao bản cùng một con ma quỷ vóc người tuổi xuân nữ tử lý bạch thanh sở nôn nhận biết có thể đàn bà kia hắn liền không nhận ra thiền đức còn chưa lên tiếng lý bạch thanh liền đưa tay ra cùng sở nôn nắm chặt sau đó chỉ bên người nữ tử giới thiệu ta lần này bạn gái ngươi gọi nàng linh là được ô hát sở nôn mồ hôi đầy đầu cảm tình ngươi đây là lại đổi rồi một người bạn gái người có tiền đều là nhanh như vậy vui sao đối với loại này rõ ràng không lâu sau cũng sẽ bị lý bạch thanh vứt bỏ nữ nhân sở nôn cũng chỉ là chào hỏi liền không nữa lý tới lý lao bản lần trước ta nói cho ngươi bà v ba luật kiếm thật vất vả gặp phải lý bạch thanh sở ngôn dĩ nhiên muốn chắc chắn một chút cùng thiện đức tổ đội đánh ba v ba sự tình mặc dù trước lý bạch thanh đáp ứng chuyện này nhưng thời gian đã qua lâu như vậy trời mới biết lý bạch thanh cái này hoa hoa thiếu còn có thể hay không thể nhớ lại chuyện này chuyện này không thành vấn đề người sảng khoái lý bạch thanh cũng không thèm để ý sở ngôn nhắc lên chuyện này ngược lại hỏi tới ba v ba không nhanh như vậy chứ không phải nói S2 mùa bóng mở ra sao k thế giới chung kết quyết tái đánh xong đã đến ép mùa bóng hả sở ngôn mặc dù rất không nói gì nhưng vẫn là giải thích cho hán đạo người có tin tức sao thiện ức thật tò mò sở nôn người này luôn luôn cùng bắc cực tinh quan hệ mật thiết trước đây không lâu hắn bị vòng ngoài nhà cái đe dọa đánh giả cuộc so tài bắc cực tinh còn thay hắn giải quyết một nhà giao chân vị tập đoàn trước biến đổi là có người buộc ra sở nôn ở thiên đao khai phục trước làm một điện gia dụng mạnh mẽ truyền thông cung cấp qua trò chơi giai đoạn trước công lược tài liệu phải nói người nào có khả năng nhất hỏi tham được bắc cực tinh tin tức nội tình đó nhất định là sở nôn rồi sở nôn trần trờ không chừng ba v ba kiếm đang bắt hoang an bài bắc cực tinh quả thật phái người với hắn xuyên tấu qua khẩu p h ò n g cũng hỏi tham q u a ý hắn gặp nhưng chuyện này có thể hay không nói cho thiên ức hắn cũng không dám khẳng định xin lỗi không thể tiết lộ lời nói rồi coi như xong thiên ức gặp sở nôn mặt đầy làm khó nhất thời nhớ lại ra một số cái bảo mật điều khoản liền không hỏi tới nữa đáp này sở nôn lắc đầu một cái thật ra thì cũng không phải là không thể nói chẳng qua là ta chính mình còn hồ đồ lắm bắc cực tinh chẳng qua là phái người hướng ta hỏi ý liên quan tới ba v ba ý kiến cũng không nói nhất định sẽ chọn lựa ngoa tạo thiện lức nhất thời tâm lý không thăng bằng cắn răng nghiến lợi nói tại sao bắc cực tinh tìm ngươi làm điều n g h i ê n không tìm đến ta có lẽ đây chính là kiếm đáng hạng nhất đặc quyền đi lý bạch thanh ung dung thở dài nói chương hai trăm ba mươi bảy rút thăm thiện lức không có thể bắt được quốc phục hạng nhất đây là lý bạch thành cảm giác sâu sắc tiếp nối một chuyện coi như nhà giàu nhất con hắn không quan tâm hướng thịnh thế câu lạc bộ đầu bao nhiêu tiền chỉ muốn thấy được hồi báo tốt nhất là câu lạc bộ bắt lại trọng lượng cấp hạng nhất t h như quốc phục hạng nhất rất đáng tiếc khiến cho hắn thất vọng ở quốc phục quý sau cuộc so tài trước hắn từng một lần nghĩ tới bung ô tha thịnh thế câu lạc bộ chuyên tâm phát triển một cái liên minh đoạn thời gian đó cũng là tin nhảm nổi lên một phía không ngừng có người tiết lộ nói lý bạch thanh có thể sẽ rút vốn thịnh thế câu lạc bộ nhưng cha hắn một câu nói khiến cho hắn bỏ đi c h ú ý thiên đao không phải là tầm thường trò chơi phía sau quốc đánh cờ ngươi không cần biết rõ ngươi chỉ phải hiểu người quán quân tia đại biểu ý nghĩa rất nặng là được lý bạch thanh ở nhà mình cha chỉ điểm hạn h ấ t thời tỉnh lộ lại bung tha đã bắt đầu lớn kích thước liên minh tiếp tục cho thịnh thế câu lạc bộ tiến hành vô máu thậm chí không tiết hết thệ ở quý sau cuộc so tài đoạn thời gian đó là t h i ệ n ức gọp đủ một bộ đầy đủ kim sắc kim thạch t h i ệ n ức làm hắn thất vọng nghĩ tới đây lý bạch thanh nhìn về phía sở ngôn ánh mắt không khỏi hiện lên một tia hâm mộ nếu như cha hắn lời đúng kia sở ngôn lần này thế giới chúng kết quyết tái có thể lại chế giai tích khẳng định là có thể đi vào những nhân vật kia trong mắt trở thành ngay cả hắn cũng không dám chọc tồn tại thiền ức sẽ không cái mạng này rồi cố gắng lên thiền ức đã không có gì trông tậy vào ngươi ước chừng phải gia tăng kình lực chớ vì chúng ta quốc phục mất thể diện. Lý Bạch phân biệt. trước khi rời đi lý bạch thanh cho t h i ệ n ức phát một tấm màu đen danh tiếc phía trên chỉ có một số điện thoại không có bất kỳ thứ gì khác theo lý bạch thanh nói cú điện thoại là này hắn điện thoại riêng có chuyện trực tiếp cùng hắn sở nôn mặc dù nhận danh thiếp nhưng đối với lý bạch thanh dặn dò hay là không dám ngập b ữ a hắn và lý bạch thanh cũng không có gì lợi ích quan hệ sao có thể tùy tiện phiền toái người ta lý bạch thanh đây là đang kết giao n g ư ờ i gia nguyễn nhi cũng không đốc từ lý bạch thanh mới vừa rồi biểu hiện đến xem không thể nghi ngờ là muốn kết giao sở nôn nhưng nàng không nghĩ ra lý bạch thanh tại sao phải làm như vậy hẳn là đi sở nôn cũng không xác định nhưng hắn có chút minh bạch hắn tự hồ vì vậy quốc phục hạng nhất thân phận đưa tới lý bạch thanh chú ý được rồi không nghĩ những thứ kia nắm danh thiếp nhét vào trong túi sở nôn siết chặt xe đạp tay cầm ngồi đối diện ngồi ở đằng sau g i a nguyện nhi hỏi ngồi vững vàng chúng ta đi xem giã nhân người cưới c h ậ m một chút kiếm đáng trên đảo một nhà duy nhất quán rượu chính là bắc cực tinh dựng lên không lâu kiếm đạn g b ắ t hoang chủ đ ể quán rượu theo thế giới chung kết quyết tái tức sắp đến bên trong tiểu đ i ế m ở đủ rồi đến từ các nơi trên thế giới tuyển thủ dự thi cùng thân bằng hào hữu tổ cuộc so tài rút thăm nghi thức tới rất đột nhiên nhận được thông báo rất nhiều tuyển thủ nhà nghề còn không có nghỉ n ơ i tốt liền bị bắc cực tinh nhân viên làm việc dẫn tới trận đấu chúa hội trưởng tiến hành phân tổ rút tham cái này rút tham rất có ý tứ hạng nhất rú có ý gì t h i ệ n ức lao thô không hiểu rõ họ quy tắc quyết định hướng sở nôn người này thỉnh giáo một chút sở nôn có quá nhiều lần thế giới chung kết quyết tái dự thi việc trải qua đối với loại này rút t h ă m tiểu cũng không xa lạ gì cho t h i ệ n ức tiến hành giải thích c ặ n kẽ chính là máy chủ hạng nhất rút ra phân tổ á quân rút ra sân bởi vì cùng cuộc so tại khu né tránh nguyên tắc hạng nhất rút ra phân tổ sau cùng cuộc so tại khu á quân tự động sắp nhập vào một cái khác phân tổ về phần sân tuyển vậy thì càng đơn giản hơn bên trong có sáu cái bóng bản phía trên viết một nghìn hai trăm ba mươi bốn ă m mươi sáu cái này sáu cái con số theo thứ tự là tiền đường sân tỷ võ t、so、sở ngôn c h không i Cực Đạo t Kinh lời nói tổ cuộc so tại là bo ba cuộc so tái chế ván đầu tiên song phương ngoảnh tù thì quyết định sân ván thứ hai cùng ván thứ ba do ván trước bên thua lựa chọn bán kết cùng trận chung kết là bo năm cuộc so tái chế giống nhau dùng thích hợp quy tắc này、Oha. thiện ức nói lầm bầm cũng không có ích gì mà đối với chúng ta mà nói ở cái gì đồ đánh không đều là giống nhau l ờ i tuy như thế nhưng vẫn là có khác nhau sở nôn ngưng mắt nhìn cách đó không xa hàn phục cuộc s o tại khu nơi đó đứng nghiêm ý ogut cùng cặn nếu như hắn nhớ không lầm lời nói thiện ức coi như á quân rút được số bốn sân cũng chính là tần xuyên luận kiếm đ ỉ n h hắn ở tần xuyên mảnh này quen thuộc bên trên đánh bại ý ogut cũng bại bởi càn vận mệnh có lúc chính là ly kỳ như vậy s p hai mùa bóng thời điểm thiện ức giống nhau rút được tần xuyên luận kiếm định hay là ở thái bạch lao ra hắn bại bởi chắt lơ thiện ức hạ nhất định phải rút ra số bốn sân hạ sở luôn không muốn đổi bản đồ hắn nghĩ tại đ ờ i t r ư ớ c ngã đổi địa phương bỏ dậy chứng minh chính mình không có cô phụ nhiều như vậy thái bạch người chơi kỳ vọng mà hết thẻ này liền muốn nhìn t i ề n đức có cho hay không lực rút thăm thứ tự không có quy định người nào trước rút ra người nào sau rút ra sở luôn đẻ xuống tâm lý phiền não kiên nhẫn chờ đợi thứ nhất rút tham nhân sinh ra cắn hay lại là trước sau như một kiêu ngạo hắn không quan tâm chính mình rút được cái gì phân tổ hoặc là cái gì đồ tự mình mang theo ỷ ổ gột đi trước rút thăm b ba cắn coi như hàn p h ụ h ắ n nhất rút được một cái kiểu chữ tiếng anh b đại biểu hắn bị phân vào bế tổ ieo gúp phân vào A tổ ieo gúp rút được một con số ba đại biểu hắn cùng với căng trận đấu sân nhà là kinh hồ tinh vân bãi hoàn toàn phù hợp sở nôn r ú t của kiết tâm đ ờ i trước trí nhớ hiện nay còn chưa có xuất hiện quá nhiều sai lệch ít nhất từ nơi này kết quả rút thăm đến xem là như vậy tổ thứ hai đi lên rút thăm là vòng loại vào vòng kế sẹo cáo bọi cùng một sẹo cáo b t coi như vòng loại số một rút lấy A tổ m ụ c bị phân vào bế tổ m ụ c rút được số một sân cũng chính là các nhà chơi quen thuộc nhất tiền đường lôi đài sau đó nên bọn họ lên rồi đợi trước bọn họ là tổ ba tiến hành rút thăm tuyển thủ nếu như trí nhớ không xuất hiện sai lệch hắn này khắc lên rút thăm phân tổ hẳn là b sân là bốn sở nôn kéo thiện ức đi lên rút thăm sàn nghệ chính đưa tay sở vào họ cái dương từ bên trong hôn tạp hình cầu ngẫu nhiên chọn một cái sở nôn đột nhiên rất khẩn trương hắn cho tới bây giờ mới nhớ tới một chuyện hắn hoàn toàn không nhớ được đời t r ư ớ c tự chọn bóng bàn là cái dương cái nào muốn làm mình cầm nhầm bóng bàn đây chẳng phải là liền đại biểu hắn phân tổ có thể sẽ cùng đời t r ư ớ c bất đồng nghiêng đầu nhìn về phía thiện ức giờ phút này thiện ức đã móc ra chính mình bóng bàn phía trên dùng số hiệu viết ký tên viết một cái bốn Nước kết quả rút thăm lệnh sở nôn run run, cười khổ một tiếng máy thu hình bắt hạng hắn đã lấy ra viết có phần tổ bóng bàn ở bên trong hội trường sáng ngợi như ban ngày dưới ánh đèn tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bóng bàn bên trên mẫu tự b vận mệnh một lần nữa chiếu cố rồi sở nôn g ta là bê tổ người là a tổ sở nôn g đối với thỏ đầu tới kiểm tra kết quả t h i ệ n đức nói kết quả r ú t thăm không có phát sinh thay đổi đây là sở nôn g may mắn nhất một chuyện bởi vì hắn đối với bê tổ đối thủ tương đối quen thuộc nhưng đối với A tổ mấy người liền không quá hiểu rồi trải qua bắc cực tinh quan phương xác nhận cuối cùng phân tổ kết quả công bố ra người nào cũng không có dị nghị A tổ. ogut, I bòi, bòi, xeo xeo hàn phục, cạp cạp Căng Phục, Hàn mỗi Tờ Tì Tì Cờ Hợ、e, Mục, Phục, Hợ Phục, Phục, Hơ Hơ Phục, Anh, Nam Mỹ Măn, Măn, Nôn Côn, Côn, Mỹ Phục. Sở Quốc Âu Nhật Phủ. Mỗi người ai đi sau ngoại trừ mỗi người môn phải dấu hiệu trở ra lớn nhất nhìn chăm chú chỉ sợ sẽ là kia tươi đẹp quốc kỳ rồi vì nước làm vẻ vang vô thượng v i n h quang cái này là tất cả tuyển thủ nhà nghề cũng mong đợi một khắc dù là lại hèn yếu nhân đi tới trường hợp này cũng sẽ biến thành anh dũng vô bí chiến sĩ cố gắng lên T về phần cùng tổ những người khác hay là thôi đi ngôn ngữ không thông chính là lớn nhất vấn đề sở luôn biết một chút điểm tiếng anh nhưng tuyệt đối không đạt tới trao đổi không chướng ngại trình độ mặc dù có thể cùng tỉ cục lao ra từ câu thông cũng là bởi vì lao ra từ này biết một chút chưa chín kỹ là cộng thêm thủ thế khoa tay m u ố i chân ngược lại có thể biết một hai giúp thăm sau khi kết thúc mọi người liền trở lại quán rượu nghỉ ngơi cuộc so tài hạ xuống nếu là bởi vì nghỉ ngơi không tốt mà thua trận đấu vậy thì thật là đáng tiếc không phải là mỗi người cũng có tâm tình ở trước khi so tài đi ra ngoài dung o ạ n mà lại nói, nói thật kiếm này đ n g trên đảo thiết thi không hoàn toàn tìm một cầu tiêu công cộng cũng rất khó tìm cũng không có cái gì đẹp mắt phong cảnh mà đa số tuyển thủ nhà nghề cũng không để được du ngoạn hứng thú sở nôn không phải là một con số đế hắn từ số học thành tích liền không tốt lắm khiến hắn đi phân tích cùng tổ tuyển thủ nhà nghề trận đấu số liệu vậy còn không như trực tiếp giết hắn tới đơn giản bất quá hắn có ngoại viện lý bạch thanh biết do hắn không có phương diện này chuẩn bị sau quả quyết a n bài cho hắn một tay một tên bởi vì quốc phục thời gian tạm nghỉ rảnh rỗi ở nhà thịnh thế câu lạc bộ chuyên nghiệp phân tích sư nhận phần này sống phụ trách cuộc so tài trong lúc thay sở nôn thu góp đối thủ tài liệu. thành thật mà nói c ẩ n thật rất mạnh bởi vì này vị tên là đủ bọn phân tích sư không có theo một dạng cùng đi kiếm đắng đ ả o cho nên sở ngôn cùng hắn câu thông vẫn luôn là thông qua tầm xa video hội nghị tiến hành màn ảnh đủ bọn cho sở ngôn hàng ra một phần thụ trạng phân tích đồ đồ biểu hiện là cá nhân hắn chủ quan phân tích b ê tổ thực lực số liệu ngươi thực lực tổng hợp ở ta tính toán đứng sau cằn có hy vọng nắm một cái không tệ h ạ n lao đố ngươi thì nói ta nên làm sao bây giờ ta từng nói với ngươi đi ta xem không hiểu những số liệu này thống kê sở ngôn nhức đầu nói lao đố gật đầu một cái sau đó khép lại hai tay nói từng chữ từng câu ta tổng hợp các phe tình báo cho ngươi đề nghị là tổ cuộc so tài tận lực núi nhường có thể nắm tổ thứ nhị quyết không lấy đệ nhất vào vòng kế có thể cạnh tranh nhưng không cần phải tổ cuộc so tài liền cùng cằn giang bên trên a bộ số liệu ta cũng ở đây l ộ n g hiện nay còn không có tính ra nhất luật vào vòng kế danh sách hẳn là hàn ni cùng ý âu cụt sở nôn trần trờ nói lão đỗ lông mày nhớ lên chất vấn ngươi chắc chắn chứ ta cảm thấy được thiền ứ c cùng chát lơ cũng có cơ hội tại sao không là bọn hắn một cái tuyển thủ nhà nghề trực giác sở nôn hàm hồ kỳ từ giải thích hắn cũng không thể nói cho lão đỗ đây là hắn đời trước chi nhờ chứ đời trước a tổ vào vòng kế hai người chính là ạn n h ỹ cùng ý Âu gút bê tổ là hắn cùng c ạ n kết quả rút thăm phù hợp trí nhớ không đạo lý phía trên này sẽ xuất hiện sai lệch bất kể a tổ là ai vào vòng kế nói phải trái tổ thứ nhì luôn là nếu so với tổ đệ nhất hảo đánh hơn nữa a tổ có hai cái thực lực rất mạnh thần đao tuyển thủ người bán kết gặp phải bọn họ tỷ số thắng rất cao lao đỗ phân tích nói s l u ô n gật đầu một cái lao đỗ phân tích chưa nói tới có sơ suất hoàn toàn là thật chịu phân tích a tổ có ý ổ g cùng chắt lơ hai cái này thần đao người chơi thần đao vào vòng kế có khả năng vô cùng bán kết gặp thần đao Vậy đáng ố i với h nói k h ô tiếc h h n g ngờ kinh tình là to kinh A tổ hỷ. t ư chuyện này quá xa xưa hắn có thể nhớ lại lúc ấy phân tổ kết quả rút thăm cũng đã rất tốt suy nghĩ hồi lâu cũng không hồi tưởng lại tổ cuộc so t à i càng nhiều chi tiết nhất luật là tì cột cùng mực đi h ợ p măn đây lao đô rất kinh ngạc cái đó mức ta thừa nhận hắn ở nam mỹ phục cùng vòng loại đánh rất không tồi nhưng là không cần phải để ý như vậy chứ h ợ p măn nhưng là mỹ phục hắn nhất so với á tổ c h á t lơ còn mạnh hơn đây h ợ p măn có chút vấn đề hắn thích dùng thất sát bối thủy cái gì nhất luật lao đô thu góp tài liệu thời điểm chỉ chú ý mỗi người tỷ số thắng không có để ý qua những chi tiết này chật nghe h ợ p măn thích dùng thất sát bối thủy khiếp sợ sau khi cũng có vẻ kinh ngạc thất sát kinh mạch từ chiến đến cùng tệ đoan là ngang ngược không thể triệt tiêu tổn thương cái này thần uy rất giòn dễ dàng bị dây chỗ tốt là bối thủy bờ uff sẽ kéo dài rất lâu sẽ không bị đối thủ đánh hụt ở l ư n g thủy bờ uff thời gian kéo dài bên trong tổn thương cùng giảm si đi hiệu quả cũng rất không tồi đây là một thanh kiếm hai lưới thất sát bối thủy dùng được cái này thần uy khả năng sở hướng phi mỹ không người có thể địch dùng không được h á như vậy thần uy hoàn toàn chính là một nốc n ế t bị người chém hai đ a u thì phải khí huyết thanh trừ sạch sẽ ngã xuống đất không nổi như vậy h ả vậy hắn cái này thất sát bối thủy chơi được như thế nào đây nếu là rất mạnh lời nói vẫn còn cần không cần lo lắng lao đỗ lời còn chưa nói hết sở ngôn liền ngắt lời nói cái này bê là đang đùa với lửa nếu không phải mỹ phục đàn ông đều thích chính diện cứng gia cương hắn căn bản không lấy được mỹ phục hạng nhất khác không nói nếu là mỹ phục thái bạch có một cái hội cáo từ kiếm pháp vậy lần này mỹ phục hạng nhất nhất định là thái bạch lên đỉnh nói đến đây sở luôn cũng rất đ ộ i phục mỹ quốc người chơi bất kể chơi đụa xá môn phái cũng có thể chơi đụa trưởng thành cùng chiến sĩ đây cũng là một loại thiên phú hạ Trưng 239, Tổ、so、tài thuật. thời bắt trước chưa an chiến hoàng còn nghiệp vòng, giờ quốc đầu, phục phục so bài đại kim bây Mỹ Mỹ loại này đặt ở quốc phục muốn bị vô số người chơi mắng chết thao tác đặt ở mỹ phục nhưng là khắc rồi đây là có nguyên nhân mỹ quốc lao không quá thói quen hoa hạ cách thức võ hiệp thao tác hay lại là quán dùng trước kia cùng chiến sĩ đấu pháp làm sao đơn giản làm sao tới không một chút nào cân nhắc c ấ p giữa các môn phái khác biệt tính đối phó hờ mặn đây đối với sở nôn mà nói hoàn toàn không là vấn đề thất sát mối thủy hờ mặn quả thật kinh khủng cùng hắn chính diện vừa cơ hồ không có người có thể chắc thắng hắn nhưng là sở nôn hội chính diện vừa hờ mặn sao có thể xối dục ra cáo từ kiếm pháp sở nôn sẽ có ngu như vậy sao hơn nữa cùng một cái thái bạch so với bùng nổ phát ra cái này thần uy chẳng lẽ là suy nghĩ nước vào nếu như là ngày sau toàn dân tất cả thị phiên bản đối mặt một cái mười vạn hp thần uy dù là hắn dùng là thất sát đối thủy sở nôn cũng là chạy càng xa càng tốt không dám cùng hắn ngay thẳng mặt dù sao ở toàn dân tất cả thị phiên bản thái bạch hai bộ kỹ năng căn bản là không có cách làm được miệu sát đối thủ nếu muốn thắng hắn được trận đấu chỉ có thể lôi ra càng nhiều bộ kỹ năng nhưng bây giờ nhưng không giống nhau bây giờ trò chơi tiến trình còn chưa tới toàn dân tất cả thị thời đại cho dù thái bạch kỹ năng thêm được toàn môn phái thấp nhất nhưng suốt hai bộ kỹ năng đánh vào hờ mặn trên người cho dù không cách nào miễu sát cũng đủ đánh cho tàn p h ế vậy thì tốt sở nôn trả lời lệnh lão đ ồ yên tâm không ít tóm lại mà nói một cái hờ mặn vẫn là không cách nào ảnh hưởng đến bê tổ vào vòng kế cục hôm đó phục hắn nói thế nào ta nhưng là nghe nói ngươi thái bạch nội chiến không thế nào đi có n ắ m chắc không ca ta thái bạch nội chiến quả thật không được nhưng đây chẳng qua là nhằm vào cùng ta kỹ thuật không sai biệt lắm tuyển thủ mà nói đối với cái này hắn ta làm sao biết thua sở nôn rất vô lực đến tột cùng là người nào ở tung tin v ị hắn xác thực nói qua chính mình thái bạch nội chiến cực kỳ cái bắp nhưng hắp tiêu chuẩn là diệm vọng hồi hạ nếu như là diệp vọng hồi như vậy thái bạch t u y ệ t thủ vậy hắn quả thật đánh rất cố hết sức đây cũng là hắn tự rêu thái bạch nội chiến tài nghệ cực kỳ cải bắc nguyên nhân nhưng là hắn cũng không nói mình đánh người nào đều khó khăn thái bạch nội chiến như thế nào đi nữa món ăn vậy hắn cũng không khả năng món ăn đến ai cũng có thể d i ấ m đạp hắn một c ư ớ c mức độ nhật phục hắn có chút bản lãnh thái bạch chơi được không tệ lấy sở ngôn chấm điểm tiêu chuẩn ít nhất có thể đánh tám mươi sa diệp vọng hồi như vậy đứng đầu thái bạch mới có chín mươi sa mà chính hắn liền tương đối phức tạp ngoại chiến tài nghệ chín mươi lăm sa nội chiến tài nghệ tám mươi lăm ta đây tiếp theo chủ yếu chú ý vì cụp mục cùng c ẳ n ba người này lao đỗ ghi nhớ sở ngôn chỉ điểm sau hỏi lần nữa đúng rồi ngươi cùng ba người bọn họ ở hóa cảnh bài vị giao thủ qua sao tỷ số thắng như thế nào có chỗ nào cần thiết phải chú ý ta ở hóa cảnh bài vị gặp được mục cùng tỷ c ụ c lao r a t ử cạn chưa từng gặp qua sở nôn sờ mũi một cái rất chột dạ nói tỷ số thắng mà một lời khó nói hết nói thế nào ngươi sẽ không có thắng nổi chứ lao đỗ sợ thất sắc ngay cả tay trong bút rơi trên mặt đất cũng không có chú ý đến nếu như sở n ô n thật không có thắng nổi tỷ cụp cùng mục hai người này vậy thì phiền thoái thua thiệt bọn họ còn đang suy nghĩ ứng đối như thế nào bán kết đâu rồi không nghĩ tới ngay cả tổ vào vòng kế đều là vấn đề không phải là làm sao có thể không thắng nổi sở nôn k h o á t k h o á t tay tài giải thích chính là n g ư ơ i biết rõ ta bình thường bài vị tương đối nghịch ngợm đánh tương đối giải trí ừ chuyển trực tiếp m à n g ư ơ i biết nguyên lai、like、là như vậy lao đ ố vua hót một cái thiếu chút nữa đã quên rồi sở nôn hàng này bình thường đều tại chuyển trực tiếp l u ậ t kiếm lấy h ắ n bình thường chuyển trực tiếp nhiệt độ đến xem có thể có cao như vậy nhiệt độ cùng n h â n khí khẳng định không phải là cái gì cứng nhắc khô khan vô vị bài vị bên trên xa huấn luyện mà là đủ loại thú vị tao đồ、vật. Ta đối với mục k h ô người quá quen, cũng không gặp phải mấy lần, nhất loạt cũng liền giao thủ lần đi, toàn thắng. n gặp giao g phải thủ đi, mấy loạt là ta bộ này rõ ràng cho thấy ở luận kiếm bài vị thí nghiệm tân bộ sách võ thuật không có bất kỳ tham khảo ý nghĩa ta theo tỷ c ụ c lão ra gia t ử giao thủ rất nhiều lần hắn luận kiếm là tương đối nghiêm túc cũng sẽ không cùng như chúng ta làm loạn cho nên ta tỷ số thắng chỉ có nhất loạt bốn mươi không tới dáng vẻ như vậy thì không có ý nghĩa lao đôi nhuốm mày một cái cảm thấy khó giải quyết nếu như sở nôn truyền trực tiếp là đang quấy rối mù chơi đùa kia tỷ số thắng hoàn toàn không có ý nghĩa nhưng giao thủ nhiều lần như vậy khẳng định không thể nào mỗi một chàng đều nghịch ngợm không nghiêm túc cái này bốn mươi tỷ số thắng muốn chia làm hai bộ xa đến xem một phần là sở ngôn truyền trực tiếp lúc nghịch ngợm mù chơi đùa số liệu bộ phận này là không thể coi là thật cũng không có bất kỳ giá trị tham khảo một phần khác chính là sở ngôn nghiêm túc số liệu trong này có giá trị nhất chính là chỗ này bộ phận số liệu nhưng vấn đề là sở ngôn cùng tỷ cục lao ra tử giao thủ nhiều lần như vậy tổng hợp tỷ số thắng bốn mươi trong này nghiêm túc cùng không nghiêm túc số liệu đan vào một chỗ trời mới biết chân thực số liệu là bao nhiêu ta chỉ có thể nói như vậy ta nghiêm túc đi đánh tỷ thắng trái số hẳn phải. là có duy ĩ nhiên, đây là chúng ta song phương cũng không cần ẩn nút đòn sát thủ đây là l ráng ta sát sao vẻ, dù ậ trận n không khẳng định kiếm bài phải phải giấu một là vị t đấu, đều a Lao l Đô đầu gật một cái, sờ ê nhất cằm nói, n ì n như vậy, đối với trận vậy, với đối đ tỷ cục u h thì vẫn là có thể chắc thắng. ậ t ra vẫn là có d u yêu nhất y cầu lo lắng chính là sau lưng của hắn ẩ n tàng một tay tao đổ vật đúng không chính là như vậy ừ ta ghi nhớ một bên kia thiếu số liệu ta cũng không cần phải nói nhiều ta chủ yếu nói một chút cạn lao đô rất nghiêm trọng nói c ầ n không nghi ngờ chút nào là bê tổ thực lực mạnh nhất cái này tổ đệ nhất ngươi không đi cấp nhất định là rơi vào trong tay hắn ta đây có muốn hay không cạnh tranh cái này tổ số một sở nôn do dự nói tổ t r ư ớ c khi so tài hai đợt không nên lật đội bảo đảm đối với tổ đệ nhất có sức uy hiếp chờ hai đợt chiến đấu thôi chúng ta lại căn cứ a tổ tình huống tiến hành điều chỉnh chiến thuật nếu như a tổ hai đợt sau khi đã rõ ràng là thần đao số một vậy ngươi cũng không cần đi cạnh tranh cái này tổ đệ nhất vào vòng kê quyền như vậy bán kết rõ ràng càng có lợi nếu như a tổ tình huống k h ổn có thể là những môn phái khác hạng nhất vào vòng kế vậy ngươi liền cần sau trình phát lực từ căn cầm trong tay hạ b ê tổ danh đầu vào vòng kế quyền sở nôn gật đầu một cái ta hiểu được trước hai đợt giữ đối với tổ thứ tấn công một đoạn lực cũng thì là không thể bị cằn mất ra xa sai chờ a tổ chiến hướng sáng tỏ có thể đến mức đoán ra a tổ hạng nhất là ai lúc suy nghĩ thêm có muốn hay không súng kích b ê tổ hạng nhất nếu như a tổ đầu tiên là chát lơ hoặc là y ổ gột cái này hai gã thần đao tuyển thủ kia sở nôn tổ thứ nhì vào vòng kế ưu thế biến đổi bởi vì thái bạch thiên khắc thần đao nếu như a tổ là những môn phái khác vào vòng kế kia sở ngôn liền cần đoạt được b tổ đệ nhất đến tránh a tổ số một như vậy bán kết mặt đối với đối thủ hội yếu hơn một chút lao đô quả nhiên là chức nghiệp cấp phân tích sư đơn giản sáng tỏ liền cho sở ngôn lập ra một cái không tệ an bài chiến thuật còn thuận tiện cho hắn chỉ rõ đến tiếp sau này con đường khiến hắn bán kết có thể dịch ra mạnh nhất đối thủ một đường nối thẳng trận chung kết Trưng 240, thiên đao phong vân bảng. lúc sở ngôn ở khẩn la mật cổ địa tiến hành tổ cuộc so tài chuẩn bị lúc những người khác cũng không nhàn rỗi vô luận là a tổ hay lại là b tổ vào vòng kế tình thế cũng rất khó dự đoán có thể tới kiếm đáng đảo tham dự thế giới chung kết quyết tái tuyển thủ nhà nghề không người nào là tại chính mình máy chủ đoạt được quan á quân nhân vật thiên tài nhiều như vậy đứng đầu tuyển thủ nhà nghề tụ t r u n g một chỗ đội hình chi bàng đủ để khiến vô số người chơi kích động đến n g ấ t x ỉ u đệ nhất thiên hạ tất nhiên là hạng nhất hạng nhất cái này là tất cả người mơ mộng không có ai hội nguyện ý thừa nhận mình không bằng những phục vụ k h á c khí tuyển thủ bọn họ đều tin chắc người thắng lợi sau cùng nhất định là chính mình liên quan tới chàng này toàn cầu điện tử cạnh ký thị sự các nhà truyền thông cũng dối dít phái tinh binh cường tướng đến kiếm đáng đảo tiến hành thực thì truyền tin phỏng vấn tranh thủ bắt được trực tiếp tin tức、họ coi như bắc cực tinh tiếng nói thiên đao phong văn bảng cũng phái ra phóng viên đối với các phe tuyển thủ nhà nghề tiến hành phỏng vấn bọn họ chọn nhân tuyển rất có ý tứ theo thứ tự là đến từ quốc phục thiền ức cùng âu phục tỷ cục lao gia tử coi như phong văn bảng lão người xem cũng là người ái mộ trung thành sở ngôn đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy đồng thời xuất sắc phỏng vấn báo cáo cho dù còn đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu cũng rút ra chút thời gian thưởng thức rồi kỳ mới nhất thiên đao phong văn bảng này rồi các vị thiên đao đồng bạn lại vừa là một vào mạng hoan lên thưởng thức b ả n kỳ thiên đao phong văn bảng ta là các người quen thuộc đinh đương một tuần trôi qua, để cho chúng ta nhanh tới đây nhìn một chút thiên đao lại xảy ra những thứ kia thú vị chuyện đi ngay gần đây nhật phục một đường môn người chơi bởi vì mê mệ bút bê không thể tự k i ể m chế cùng bạn gái chia tay đi cục dân chính làm kết hôn thủ tục bị c ự nhất l o ạ t là kỳ lạ tân văn thấy nhiều rồi đinh đương đối với lần này nết miệng mỉm cười phê bình nói a nhất l o ạ t đây chính là truyền thuyết nhật phục đặc sắc đi cùng trò chơi giả tưởng nhân vật nói yêu thương tân văn chúng ta đã thấy rất nhiều nhưng là giống như vậy cùng trò chơi chúa vũ khí nói yêu thương thật đúng là hiếm thấy nhật phục ngươi tài đặc sắc dơ, dơ dơ đinh đương số hiệu khởi hành rồi cùng chúa vũ khí nói yêu thương cười t Quả ngay h i ê n vẫn là gần đây mỹ liên bang lập pháp viện cử hành hình buổi họp báo nghĩ không lâu sau công bố một cái dùng thích hợp cả nước luật lệ luật lệ nội dung cùng trời đao có liên quan không ít nghị viện cho là thần uy người chơi từ chiến đến cùng hiệu quả làm trái cấm lệnh đối với nữ tính cùng vị thành niên tạo thành ảnh hưởng xấu ưng ơ chắc chắn hoàn chỉnh bảo vệ hệ thống thiếu hiệp nhưng từng gặp rán đầy toàn thân mô s á c đinh đương cười nói bối thủy mô s á c ý, ý kiến hay điều luật này hẳn toàn cầu phổ biến y ế n vân bạo n ổ ý lưu manh quả thực quá nhiều t r á các h tích. c ngươi cái ban g a y trước mọi người say rượu thần đao còn xúc dưỡng quốc gia cấp một bảo vệ động vật đây ủng hộ lao mỹ chừng trị y ế n vân lưu manh thân u y chịu khổ cấp độ sử thi suy yếu quả nhiên vài tỷ người chơi tổng hội ra mấy cái trêu chọc so với sở nôn cứng kế tiếp là nhà đều rất chú ý kiếm đáng bắt hoang khắc toàn cầu chung kết quyết tái tin tức chúng ta thiên đao phong vân bảng đã tại kiếm đáng đ ả o phỏng vấn đến quốc phục gá quân t h i ệ n ức cùng ngâu phục gá quân tỷ cục để cho chúng ta tới nghe một chút bọn họ là định thế nào lần này toàn cầu chung kết quyết tái đi hoa quỷ nghèo bảng rốt cuộc chịu xuất ngoại cảnh chế tác t a khô các ngươi thì sao lương tâm tiết mục các anh em chú ý đi một lớp từ thiên đao phong vân bảng thượng tuyến các video w e b s i t ớ i nay cho tới bây giờ đều là đơn độc diễn bá phòng tiến hành thu âm giống như vậy có ngoại cảnh phỏng vấn chuyện dường như vẫn là lần đầu tiên xuất hiện đương nhiên khả năng này cũng cùng kiếm đạn g bắt hoang khắc toàn cầu chung kết quyết tái thì hạ nhiệt độ có liên quan coi như bắc cực tinh tập đoàn kỳ nhà tiếp theo truyền thông công tác thất hơn nữa còn là chuyên chú thiên đao tân văn báo đạo truyền thông không cường điệu báo cáo tựa hồ không nói được treo chọc thuộc về treo chọc nhà hay lại là rất công nhận thiên đao phong v â n bản g cái tiết mục này chất lượng hơn nữa cái tiết mục này phía sau màn người đầu tư là bắc cực tinh tập đoàn có tiền là khẳng định ra chuyến ngoại cảnh phỏng vấn m ạ thôi phong văn bảng khẳng định chống đỡ đất khởi các khán giả nói như vậy cũng chỉ là chơi buồng a y thôi gia hảo ta là thiên ước kết hao tổn ồ làm i cụt lần này phỏng vấn địa điểm ngay tại kiếm đạm trên đảo quán r ư ợ u phòng hội nghị tiến hành mặc màu đen len sợi hay háo khoác a n mặc tinh thần thiện ức vừa xuất hiện ở ông k í n h nhất thời đưa tới nổ mạnh như vậy đạn mặc chiều nếu so sánh lại bước vào tuổi già mặc dù tinh thần sáng láng t h ì cục lao r a tử thì không phải là như vậy được quốc phục người chơi yêu thích cuối cùng nổi tiếng không cao nếu như không phải là ký giả phỏng vấn chủ động nói tới sợ rằng rất nhiều người đều không thể tin được cái này ông kính tao lao đầu tử hội là năm nay âu phục gá quân mặc dù đạn mặc trên đều đang chất vấn vì cục lao g a tử như vậy t u i tác làm sao năm á quân nhưng sở ngôn như không dám khinh thị chút nào hắn đừng xem lao g i a từ tuổi nhưng thân thể này có thể so với rất nhiều người tuổi trẻ tốt hơn năng lực phản ứng mặc dù không cùng sở ngôn tới khen nhưng cũng thuộc về chức nghiệp cấp năng lượng cao cấp bậc cái này chính là một cái sống s ở s ở truyền kỳ t ỷ cục lao g i a từ dùng sự thực chứng minh lao đương l í c h tráng thời đại áp dụng tính bất kể là đến rồi lúc nào giống như vậy tuổi tác không trả phấn chiến ở một đường tuyển thủ nhà nghề đều là đủ để khiến bọn họ kính nghề tồn tại sở ngôn từng nghe nói tỉ cục lao da từ lúc còn trẻ từng là châu âu một tên pháp vương cấp bậc lao ở truyền thống mộ bạ trò chơi lĩnh vực ảnh hướng to cầm lấy k h ô nhất luật phong văn bản lựa chọn phỏng vấn hắn cũng là cân nhắc đến hắn hội kể một ít là duyên cớ đi phóng viên vấn đề thứ nhất liên quang cho kỷ cục lao gia tử tới đáp chúng ta đều biết ngài là âu phục cá quân mà thiện đức là quốc phục cá quân mà vừa vặn các ngươi cũng là lần này kiếm đáng bắt hoang k h ắ t toàn cầu c h u n g kết quyết tái duy nhị chân vũ tuyển thủ ngài có thể nói với chúng ta một chút tại sao chân vũ không có cách nào lên đỉnh một cái máy chủ nguyên nhân sao cái này nguyên nhân rất phức tạp t ỷ cục lao ra tử không hề bận tâm trên mặt lộ ra vẻ mình cười thật ra thì lên đỉnh một cái máy chủ độ khó trong mắt của ta mãn không thua gì dẫn một đám nam cực chim cánh cụt đoạt được gật cụt vào quân hạng nhất chỉ có một mà một cái máy chủ có bao nhiêu người chơi hỏi ngược lại phóng viên một câu sau không đợi hắn trả lời tỉ cục lao ra tử liền gi có thể bắt được h ạ m nhất thực lực cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được mà bất kể là hậu phục hay lại là quốc phục bất kể là ta còn là thiền ước ở thực lực cùng vận khí bên trên đều không phải là lớn nhất giỏi một cái chương hai trăm bốn mươi mốt trước khi so tài loạn tượng lão gia tử không có trực tiếp trả lời cái vấn đề này mà là trích dẫn một cái phân số theo đến thuyết minh muốn lên đỉnh một cái máy chủ độ khó vấn đề câu trả lời thật ra thì tại hắn hỏi ra một cái máy chủ lại có bao nhiêu người thời điểm cũng đã trả lời sở ngôn tổng kết là một cái máy chủ hở một tí vài tỷ người chơi như vậy cạnh tranh áp lực đệ nhất tuy giỏi lắm nhưng thứ nhì liền không đáng giá coi trọng sao có thể tại nhiều như vậy người chơi đoạt được thứ hai kia cũng rất mạnh rồi được rồi phóng viên t r u y ệ n theo dạy không có nhận được muốn muốn câu trả lời đối với lần này rất là t i ế c b ố i vì vậy hắn mang mục tiêu phong tỏa đến thiền ước so với người dày dạn kinh nghiệm thì c ụ c lao ra t ừ mà nói rõ ràng cho thấy trẻ tuổi nóng tính thiền ước miệng biến đổi cũng dễ dàng từ trong miệng hắn lấy tân văn thiền ước chúng ta đều biết đây là ngươi lần đầu tiên tham gia kiếm đang b á t hoang toàn cầu chung kết quyết tái như vậy đối với lần tranh tài này ngươi có mục tiêu gì sao cái gì cay gà phóng viên khắc trận đấu người nào không phải lần thứ nhất tham gia cái này là cố ý chuyện theo dạy chứ tiết mục tổ dùng điểm tâm được rồi lần sau đổi đinh đương đến phỏng vấn không có mục tiêu thiện ức r ứ t khoát nói ở kết quả chưa ra trước hết t hệ khả năng đều là tồn tại ta đối với chính mình rất có lòng tin nhưng chưa bao giờ cho mình quá áp lực ta biết hưởng thụ mỗi một cuộc tranh tài bất kể kết quả cuối cùng như thế nào ta cố gắng qua cũng sẽ không có tiếc mới quan tốt mới trở về đáp nhất định là thông đồng được rồi sở nôn không tin ống kính thiện ức sẽ là hắn nhận biết thiện ức rõ ràng câu trả lời này không phải là hắn bổn ý hẳn là thịnh thế câu lạc bộ đ ú n tay sau kết quả hàng n à y hai ngày trước còn ở trước mặt hắn kiêu ngạo được không ai bị nổi làm sao có thể bây giờ thì trở nên khiêm tốn khiêm n h ư ờ n g còn hưởng thụ mỗi một cuộc tranh tài cố gắng qua không để lại tiếc m ố i nghe một chút cái này giống như là thiện ức có thể nói ra lời nói à. đáng tiếc sở ngôn nổ nước bọt lời nói thiện ức không nghe được nếu không còn không chừng thì như thế nào làm không tốt thiện ức thì phải nhéo sở ngôn lỗ thai hùng hùng hổ hổ nói ngươi lúc mẹ sức muốn dở d i ọ n g hả còn chưa phải là câu lạc bộ ép tổ cuộc so tài phân tổ danh sách đã xảy ra rồi nhà chúng ta đều rất tò mò a b hai tổ các ngươi coi trọng người nào hơn cuối cùng vào vòng kế lên cấp cái này nhưng là một cái khó giải quyết vấn đề bị đồng thời đặt câu hỏi t h i ệ n ức t ỷ cục hai người cũng không khỏi lâm vào cân nhắc vấn đề này khó trả lời người nào có thể xuất tuyến cũng không tốt nói trả lời chính mình liền càng không được vạn nhất đến lúc bọn họ không có thể xuất tuyến cuộc phỏng vấn này báo cáo còn chưa trở thành bọn họ kèm theo cả đời điểm đen cuối cùng là ô m chết đạo h ư u không chết bần đạo ý tưởng t h i ệ n ức dẫn đầu mở miệng trước ta cảm thấy được b ê tổ sở n ô n vào vòng kế khả năng rất ừ tỉ cục lạo ra từ đục n ầ u cặp mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên sau đó tựa hồ là suy nghĩ ra thiền ức nói như vậy nguyên nhân nhất thời trên mặt mang đầy đ ầ cười vậy ngài thấy thế nào? phóng viên nhìn về phía hắn lao ra t ử gật đầu một cái một bộ thần cơn giận không đâu định bộ dáng nếu không phải hắn kia kim phát bích nhãn quá xuất diễn phỏng chừng đều có không ít người coi hắn là thành bên đường đoán mệnh lao thần tiên không sai ta cũng cảm thấy sở nôn vào vòng kế sát xuất rất tựa hồ là cảm thấy như vậy phụ họa thiện ức lời nói có chút thiếu độ tin cậy thì cũng lao ra t ử ngay sau đó mở ra thổi so với kiểu ta theo sở nôn nhận biết ta rất rõ thực lực của hắn thành thật mà nói ta không cảm thấy bê tổ có người có thể đánh bại người trẻ tuổi này hắn quá mạnh mẽ ta thậm chí cảm thấy bất kể người nào đứng ở trước mặt hắn đều có một loại không nhịn được bái sư xung động phóng viên rất kinh ngạc bao gồm chính ngài đúng bao gồm chính ta ba sở nôn vua hót một cái cảm giác một chút sẽ không tốt đây là cái gì trả lời làm rất tốt mà liên hệ hắn liên hệ hắn thì coi như xong đi tại sao còn muốn điên cuồng sữa hắn trải qua t ỷ cục lao ra t ử lần này thổi phồng hắn cảm giác trong tay hộp điều khiển t v đều bắt đầu bốc lên sữa rồi thiện ức c h ừ n g mắt nhìn không nghĩ tới tỉ cục lao ra từ sẽ như vậy đánh giá sở nôn thành thật mà nói hắn có chút ghét t h nhưng t r ợ t hắn liền nghĩ tới đây là mặt ngó vô số người xem phỏng vấn hơn nữa thứ nhất t h ổ i sở nôn chính là chính bản thân hắn ngược lại đều đã thổi kia lại thổi đôi câu tựa hồ cũng không có gì không thể chứ vì vậy hắn nhận lấy t ỉ cụp lao ra từ đưa tới gậy bắt đầu cho mình yên lặng toàn nhân phẩm trái lương tâm thổi phồng. Phải. Đối v ớ i sở nôn nói, tổ vào vòng kế mãn không mà vào tổ kế phòng ả i cái là lẽ có chúng c gì vấn khăn, đề khó khăn. Có lẽ chúng ta còn suy、so、n h như thế、nào. hắn đã tại suy nghĩ bán kết cùng trận chung ĩ tổ tài tại kết trận cuộc cùng suy so nào, đối nên ứng bán đã k mệnh sức còn đang là tổ c ủ a so tài có muốn hay không nhún nhường do dự lâu rồi các ngươi lại la hó sợ ta ngã không đủ thảm còn cái này tiếp theo cái kia làm ta hô tâm tính băng nha sở nôn khóc không ra nước mắt cảm giác lần này thật sự không xuống đài được có thể tưởng tượng được thiện ức đem hắn bưng cao như vậy trước mắt tuyệt không phải giúp hắn kiếm nhân khí mà là ngồi trở chế rêu đây là hắn biết thiện ức lòng này mắt nhất định vẫn còn ở ghi hận quốc phục trận chung kết đưa cho hắn chuyện không nghĩ tới vẫn bị cái này bích trì hại theo cái này báo cáo vừa ra tin tưởng khắp thế giới đều là sở nôn đã tại nghiên cứu trận chung kết đối thủ tiết mục ngắn trên lưng xem thường đối thủ danh tiếng dù là hắn cuối cùng đoạt được đệ nhất thiên hạ tin tưởng cũng có người cảm thấy hắn quá kiêu ngạo hoặc là b á n h trướng hết lần này tới lần khác chuyện này còn không nói được thiền ức nói là có lẽ nhưng chuyển tới những thứ kia vô lương tự truyền thông biến miệng biến thành nhất định sở nôn nhất định là tại nghiên cứu trận chung kết đối thủ tại sao không cân nhắc tổ cuộc so tài nhất định là cảm giác mình thỏa thỏa lên cấp vào vòng kế cùng tổ đều là chiến đấu ngũ cặn bã chứ sao loại này không xác thực báo cáo vừa ra không nói người chơi bình thường thấy thế nào hắn liền nói những thứ kia cùng tổ tuyển thủ gặp phải sở nôn sợ rằng cũng sẽ không cho hắn một cái sắc mặt tốt nhìn hơn nữa sở ngôn đều nói ra những lời này rồi rõ ràng cho thấy không đem bọn họ coi ra gì hả tổ q u ố c so tài sợ rằng phải bị n h ầ m vào rồi sự tình tới đột nhiên sở ngôn căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này lúc này không kịp suy nghĩ nhiều thà than phiền thiện ức cố ý hạ i người còn không bằng suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào lập tức đến ngay dư luận nguy cơ hắn đầu tiên tại cá nhân xã giao trên bình đài rồi thiện ức hung hăng phát tiết chính mình bất mãn sau đó bạn không tính ở trước khi tranh tài tiếp nhận phỏng vấn hắn bất đắc dĩ cũng đón nhận một nhà nước pháp truyền thông phỏng vấn quyết định là chuyện này thật tốt vẽ lên số câu Toàn cầu chung kết quyết tái mở cuộc tranh tài sắp tới hắn cũng không hy vọng chính mình tổ cuộc so tài liền trở thành nhà tập hỏa tiêu điểm dùng hết đố lời nói k h á c tổ cuộc so tài cũng phải cần nhún nhường đây nếu là quyết định nói sang chuyện khác cùng hỏa lực kia chuyển tới trên người người đó tương đối khá đây thiền ức cái này không đi tất cả mọi người đều biết do hắn ở quốc phục trận chung kết đánh bại thiền ức cố ý thổi phồng hắn di căn hỏa lực căn bản không dùng hơn nữa thiền ức với hắn không phải là cùng một cái tổ làm như vậy càng là tọa thật hắn xem thường cùng tổ đối thủ tin đồn cùng tổ người cận sờ nôn hai mắt và sáng tựa hồ tìm được một cái hoàn mỹ vây nổi đối tượng ngược lại đều phải thổi thổi những người khác còn không thổi mạnh nhất vừa vặn hắn cũng nhìn c ầ n khó chịu cho hắn tìm chút phiền thoái cũng thật có ý tứ chương hai trăm bốn mươi hai linh thủ hát bạch trí tôn a tây đi người này chuyện gì xảy ra hả ở tại quán rượu phòng khách du nhạ cũng nhìn thấy treo tường tv liên quan tới sở ngôn phỏng vấn báo cáo đối với sở ngôn cái này tổ cuộc so tài đối thủ du nhạ vẫn là rất coi trọng hắn bản muốn nhìn một chút cái này đáng tôn kính đối thủ sẽ ở phỏng vấn nói cái gì không nghĩ tới tên này lại ngay trước truyền thông mặt tứ tuyên dương cằn đe dọa bạn bè quả thực thật xấu ôi chao du nhạ làm phiền ngươi rồi lần này những người khác nhất định sẽ đem ngươi trở thành làm địch người đại diện c ắ n lì theo c ẳ n cùng đi tới kiếm lãng đạo hắn cũng nhìn lần này sở ngôn phỏng vấn cảm giác thật không tốt tựa hồ c ẳ n một chút liền bại lộ ở toàn cầu truyền thông chú ý đến hắn lo lắng như vậy sẽ để cho c ẳ n chuẩn bị chiến đấu trạng thái chịu ảnh hưởng không ngờ c ẳ n bản thân lại không cho là như vậy không việc gì ta vốn chính là mạnh nhất hắn cũng không nói sai hả dù nhà trên mặt lộ ra vẻ mong ngợi chỉ cần thực lực quá mạnh liền không cần phải lo lắng những vấn đề này đi a hắn nói như vậy cũng là một loại không tự tin biểu hiện đây đối với sở n ô n lời bản c ẳ n cũng không có để ở trong lòng hắn ngược lại cảm thấy sở nôn như vậy tuyên dương đối thủ đe dọa là từ đối với thực lực mình không tự tin mới làm ra cử động vừa nghĩ như thế nội tâm của hắn tràn đầy thất vọng vốn đang cho là sẽ là một cái cương địch nhất luật là ta nhìn lầm đi a d u nhạ thật không cần đi còn sao ta ở quán rượu phòng đã thấy rất nhiều phóng viên đang hỏi thăm phòng ngươi rồi cản lì vẫn rất lo lắng d u nhạ lắc đầu một cái sán liệt ca ngươi không cần lo lắng á chỉ cần ta không ra khỏi phòng đang lúc bọn họ biết rõ số phòng cũng vô dụng nhưng là khoảng cách trận đấu còn có hai ngày lâu rồi không ra khỏi phòng đang lúc thật sẽ không cảm thấy oi b ư c sao không thành vấn đề dú nhạ lòng tin chăn đầy ở kiếm đăng trên đảo phong vân biến ảo thời điểm đến từ toàn cầu các nơi đã mua được toàn cầu chung kết quyết tái quan cuộc so tài vé vào cửa người xem rồi d í t bước vào mảnh này đã bị bắc cực tinh nhận thầu hạ thổ địa hà hà hà tại sao ta không có mua được nhìn video hảo khuê mật hướng mình biểu diễn kiếm đáng đ ả o phong cảnh hải một cái nhà sang trọng lầu trọ chuyến ra một cái nữ hán tử ư u oán không dứt tiếng teo trên tay cầm chụp hình dụng cụ tuổi xuân nữ tử che miệng gửi một tiếng sau đó đối với hảo khuê m ậ nói ai cho ngươi ngồi sổm nhóm thời điểm ngủ thiết đi nếu không phải tuấn tuấn cho ta nhóm ta cũng không tới được đây ô ô, ô. ngươi lại không thể khiến tào tuấn cho ta một tấm nhóm sao chết buổi tối buổi tối có n a m nhóm liền quên khuê mật không được t u ấ n tuấn không phải là tuyển thủ dự thi hắn cũng chỉ có hai tờ nhóm cho ngươi ta đây cũng chưa có đối với hảo khuê mật b một dầu t i ề u v ă n v ă n hiểu ý cười một tiếng sau đó cầm lên đầu cuối cho bạn trai phát xác định vị trí t u ấ n tuấn ta đến rồi đang ở quán rượu cùng diệp vọng hồi cùng sở ngôn chơi đánh bài lang vân nhận được tin tức từ trong túi quần ném ra một tấm năm mươi tiền đến giấy sau đó tràn đầy hải này nói đầu hàng thua một nửa buổi tối tới chế sân bay ta muốn đi đón à n g các anh em xin lỗi than bùn hạ trong tay nắm một đôi vương ba cái hai mang bốn cái a diệp vọng hồi ngửa mặt lên trời gào thét đây là ta thành thứ nhất địa chủ được rồi được rồi người ta phải đi tiếp b ạ n gái ngươi còn có thể không để cho hắn đi sở nôn trong tay nắm một bộ nát bài lớn nhất bài cũng chỉ là một đôi ca đối với lăng vân đầu hàng thua một nửa cách nói cực kỳ đồng ý không chút rông dài ném ra năm mươi khối dứt khoát thu hồi trên bàn một trăm khối diệp vọng hồi dù cho buồn g i à u vô cùng cũng chỉ có nhận cái kết quả này nhận còn có một một trăm khối có thể nắm không đồng ý liền một phân tiền không có tụ chúng đánh bạc tiền phạt một trăm coi như tạm thời duy trì trật tự đội trưởng gia n g u y ệ n nhi ha có thể ngồi nhìn bất kể vì vậy quả quyết ló đầu phải đem cái này ba cái vô pháp vô thiên thái bạch cầu tập nã quý á n diệp vọng hồi không nói gì cực kỳ ta coi như là thấy rõ rồi hai người các ngươi l ô cái này không phải tìm người tiêu khiển rõ ràng là câu cá chấp p h á t đây hôm nay vào đảo không ít người chứ sở nôn nắm trên bàn tán lạc b à i xì phé thu nạc lên đối với diệp vọng hồi hỏi lao diệp gật đầu một cái đúng vậy hôm nay liền bắt đầu người xem vào đảo g danh nhất định là có đến từ toàn thế giới du khách đến hạ ngươi nói như vậy đảo thoáng cái tràn vào mấy trăm ngàn người ở đất cả sở nôn thật tò mò trên h tinh quan phương thông e o báo bác biểu hiện, đã bán cực hiện, quan đã a đang ngoài nhóm đạt hơn vạn này Kiếm tấm. đạt t r đảo thiết thi n g h o à n toàn, l à m sao t i ế p đái cái n à toàn y đến thế giới người từ giới x e một vạn người hạ. m ngày t h ứ con ăn tiêu h a sợ r ằ g không lượng đều phải là số t rượu ớ chớ tới c nhắc chân mắt, một Trên đừng đảo rừng ăn này liền quán bài. ư tính toán đâu ra đấy ở đủ toàn bộ tuyển thủ nhà nghề cùng người nhà bọn họ bằng hưu thì ngon rồi đâu còn có thể tiếp đãi ngoại lai、like、người xem nghe nói là cùng cách vách một nước nào đó có hợp tác trên biển có suốt chừng m t ư ơ i chiếc hạm lĩnh ụ trách lui tới thức ăn cùng sinh hoạt vật liệu truyền vận bắc cực tinh còn an bài một cái từ kiếm đãng đ ả o phía tây bến tàu đi thông cách vách quốc gia thủ đô p h à khách và tuyến t mấy chục chiếc biêu lân u ngày đêm không nghỉ dừng chân cũng là an bài ở cách vách thật đúng là số lượng sở nôn chắc lưới hít hà đạo những nội tình này hắn chưa từng nghe qua sở dĩ hỏi đến cái này cũng là muốn tìm đ ề tài nói chuyện thiếm không nghĩ tới từ diệp vọng hồi miệng nghe được như thế c h ấ n nhiếp nhân tâm công trình bắc cực tinh quả nhiên không hỗ tài vận to tên khó trách có thể an bài mười vạn người đang so cuộc so tài trong lúc cận hát l ạ tát an bài như vậy đi xuống toàn bộ toàn cầu chung kết quyết tái tổ chức bắc cực tinh ít nhất phải bỏ ra trên này ta lo lắng c á i bữa sở ngôn vừa nghĩ tới bây giờ đang ở các máy chủ thương thành bán chạy khắc kiếm đạn g bắt hoang đặc thù bối sức l i ề n biết bắc cực tinh chi tiêu nhiều như vậy chi phí hoàn toàn không thành vấn đề khắc kiếm đạn g bắt hoang đặc biệt đồ trang sức là bối sức linh thủ hắc bạch trí tôn thương thành giá bán ba trăm tám mươi tám tám mươi tám điểm khoán tương đương nhuyễn m ộ i tiền gần như bốn trăm khối dù sao cũng là kiếm đạn g đặc thù đồ trang sức cái này b ố i sức hay lại là rất t i n h xảo mặc hậu g i á c sắc phía sau sẽ xuất hiện một cái chúc đâu chúc đâu trong c ó một cái ngây thơ chân thành quốc bảo gấu mèo theo thời gian thay đổi cái này gấu mèo cũng sẽ ở chúc đâu làm ra đ hiện nay cái này bồi sức đã tại toàn cầu các máy chủ trưng bày bị các nước người chơi yêu thích lượng tiêu thụ liên tục tăng lên theo thống kê cái này giá trị ba trăm tám mươi tám khối bồi sức đã tính tổng cộng tiêu thụ một trăm ba phần tính tổng cộng lợi nhuận ba tám mươi tám ước nhuyễn mượn tiền Bất quá chương á i này còn c a tới đ h hai trăm h bốn mươi ba ma thuật các vị đồng môn sư minh tại hạ bất tài thẹn vì nước phục thái bạch mười một đệ tử trong tay có một phần độc nhất luận kiếm bí tịch cần phải ra tay thời hạn đặc biệt huệ giá ba trăm tám mươi tám nguyên bán ra cấp được chính là kiếm được xá hội năm phương mười tám mặt mũi dáng đẹp hiền lành lo việc nhà vóc người ma quỷ không khỏi lương ham mê hiện tại tìm ưu tú thanh niên coi như đối tượng thiền ghi danh chỉ cần ba trăm tám mươi tám khối phương thức liên lạc một 185... trăm tám mươi lăm í t t í t í t h ú nhi ta rốt cuộc tìm được ngươi tới gần trận đấu trên mạng lại nhấc lên đủ loại khôi hài tiết mục ngắn nội dung thiên kỳ bắc khoái nhưng nòng cốt trước mắt lại cũng khác cũng là vì mua mới nhất trưng bày thương thành linh thù hắc bạch trí tôn bồi sức bất kể là quốc phục hay lại là mỹ phục âu phục hay lại là hạ phục trên lưng không vác một cái gấu mèo cũng cảm giác đã lạc hậu hơn toàn bộ thời đại trong lúc nhất thời l i n h t h ủ hắc bạch trí tôn lượng tiêu thụ có chỉ số leo lên cho đến tổ cuộc so t à i khai mạc tính tổng cộng lượng tiêu thụ đã đột phá 2.000 vạn phần tính tổng cộng mức tiêu thụ đạt tới làm người ta chắc lưới hít hà đạo 77, 76 ư ớ c nguyên khắc toàn cầu chung kết quyết tái hạng nhất thường chỉ, chừng 38, m ư t á á m m ư ơ ước nhiều lúc này mới kia đến đâu còn kém xa đây s ở l u ô n biết được tin tức này thời điểm chẳng qua là khẽ lắc đầu một cái dựa theo kiếp trước hạng nhất thường chỉ đến tính toán cái lượng này còn thiếu rất nhiều nhiều nhất chỉ đạt tới rồi kiếp trước một nửa tiêu chuẩn nói cách khác Cái kiếm này khắc đến ạ n còn phải bán ra vạn phần cùng g bối phải mới i sức, có thể ra k p trước c làm h u ẩ Đến lúc đó toàn cầu chung kết quyết tái hạng nhất thường trì mang đột phá chín mươi ước nguyên đệ nhất thiên hạ độc hưởng thường trì năm mươi lợi nhuận đó mới là một đêm trợt giàu bắt đầu bất quá bây giờ đạt một đêm trợt giàu không khỏi quá sớm như thế nào từ cạnh tranh kịch liệt b ê tổ vào vòng kế mới là sở nôn g hiện nay cần phải cân nhắc trọng điểm kiếm đang bắt hoang khắc toàn cầu chung kết quyết tái khai mạc nghi thức mang ở chưa m ư ơ i một ba mươi cử hành mà tổ cuộc so tài chính thức đốt khói lựa chiến tranh chính là buổi chiều bốn điểm trên võ đài xuất sắc biểu diễn hoàn toàn không để được sở nôn hứng thú hắn rất muốn rời sân trở về quán rượu thật tốt tính toán chính mình lá bài t ẩ y nhưng là gia nguyễn nhi không bỏ đi được vậy hắn cũng chỉ đành ở lại hội trường tinh thần sức lực ca n h i ệ t vũ đang ăn khách nữ đoàn rời đi võ đài sau tiếp theo ra sân là một vị hưởng dự hải nội bên ngoài nổi danh ma thuật sư hắn là hiện trường gần một trăm l i n người xem mang tới biểu diễn là kích thích nhất tạ diện lìn thân thể con người cắt ma thuật chỉ thấy thân mặc áo đen nhân viên làm việc vận tới biểu diễn đạo c ụ một máy miệng lưới sắc bén lạnh giá bê tông máy cắt còn có một cái thủy tinh trong suốt quan tài vị này ma thuật sư ở toàn trường người xem tiếng hoan hô khiến nhân viên làm việc dùng hồng sắt dây lửa giới hạn hai tay hai chân. sau đó t ĩ n h tĩnh nằm ở thủy tinh quan tài xuyên t h ấ u qua thủy tinh tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy vị này ma thuật sư hiện trạng ở nắp quan tài khép lại sau hắn thử giật giật hai tay ô máy cắt ở sau khi khởi động phát ra rợn người tiếng va chạm theo tốc độ cao chuyển động thái mỏng đến gần ma thuật sư vị trí thủy tinh quan tài hiện trường tất cả mọi người đều kinh hãi hả gia nguyện nhi đừng xem lá gân thật nhưng chân chân thiết thiết nhìn thấy loại rung động này cảnh tượng hay lại là nhút nhát không dứt địa lấy tay che kín cắm ắ t không dám nhìn tiếp theo ma thuật sư thảm trạng đây chính là ngay cả cường độ cao bê tông cũng có thể c h ặ t đứt nhân loại máy tốc độ cao chuyển động đao phiến như thế nào thủy tinh quan tài có thể chống đỡ chớ đừng nhắc tới ma thuật sư hai tay hai chân đều bị hồng trù mang chói căn bản là không có cách thoát khỏi quan tài nhưng mà sở nôn cũng không nhìn như vậy nói hết rồi là ma thuật n g ư ờ i sợ cái gì sở nôn cười nói người ta nếu dám như vậy biểu diễn vậy khẳng định là có nắm chắc tài làm xem thật kỹ đi xuống đi nói không chừng chờ chút sẽ xuất hiện kỳ tích nha thật sao gia nguyễn nhi kinh nghi bất định buông xuống tre kín mắt thủ nhìn máy cắt từng bước từng bước đến gần quan tài khẩn trương thủ gắt gao siết chặt sở nôn thủ không dám buông ra sở nôn mắt liếc thủy tinh quan ma thuật sư phát hiện kỳ quái một màn không sợ có thể lý giải nhưng làm sao ngay cả lông mày cũng không nhảy một chút mỹ mắt cũng không động bởi vì hắn cùng gia nguyễn nhi ngồi ở hắn g trước có thể sau khi thấy xếp hàng người xem không thấy được chi tiết ở tất cả mọi người đều bị kia tốc độ cao xoay tròn máy cắt hấp dẫn con mắt lúc sở nôn lại đang kỳ quái tại sao cái này thủy tinh quan ma thuật sư ngay cả mắt cũng không nháy mắt sở nôn càng xem càng có cái gì không đúng này cũng h trừ phi tận lực nhẫn lại nếu không người bình thường làm sao cũng phải nháy mắt một hai lần mắt ma thuật sư chính đang biểu diễn ma thuật cũng không phải là cho người xem biểu diễn làm sao có thể làm được thời gian dài không nháy mắt cũng không tồn tại tận lực nhẫn lại khả năng vậy thì đại biểu sở nôn mơ hồ đoán được cái này ma thuật bản chất vốn định không kịp chờ đợi chia sẻ cho gia nguyện n g nhi nhưng quay đầu phát hiện nàng chính khẩn trương thêm mong đợi nhìn chằm chằm trên này lại không nghĩ nói cho nàng biết l i ê n như vậy còn chưa phá hư nàng tốt đẹp mong đợi tựa hồ là cố ý chế tạo không khí khẩn trương may cắt lấy con rủa tốc độ đến gần ma thuật sư chỗ thủy tinh quan mong đợi lâu như vậy máy này máy cắt rốt cuộc dính vào thủy tinh quan chính diện phốc suy suy giống như một khối nung đỏ thiết phiến không có vào phô mai khối máy cắt không trở ngại chút nào liền cắt vào thủy tinh quan bắt đầu dọc theo ma thuật sư không tiến hành cắt ngang hiện trường tất cả mọi người nhìn trận mắt hốc mộn chỉ thấy máy cắt hoàn chỉnh cắt cái thủy tinh này quan bên trong ma thuật sư bị cắt thành hai khúc lại bình yên vô sự thậm chí nắm cắt thành hai khúc ma thuật sư đóng lại hay lại là nhảy nhóc tương mừng o hô h á、oh. t o à n trường nhất thời vang lên đều nhịp tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay ngay cả gia nguyễn nhi cũng là mặt đỏ bừng điện c h trên đài túi người cảm ơn ma thuật sư vỗ tay chúc mừng. sở nôn nhất loạt minh bạch đạo lý riêng mặc dù cũng đang v ô tay nhưng rất rõ ràng qua loa lấy lệ rất nhiều ma thuật kết thúc sở nôn liền lôi lưu luyến gia nguyễn nhi rời đi chúa hội trường trở lại quán rượu kia ma thuật thật tốt xuất sắc hả trở về trên đường gia nguyễn nhi còn đang thán phục với kia ma thuật thần kỳ như loại này các thân thể con người ma thuật lúc trước cũng có qua nhưng đa số đều là dùng người xem không thấy rõ bên trong chi tiết dương gỗ hoặc là còn lại cái dương tiến hành cắt ở về hiệu quả tự nhiên cũng không có cái này mà thuật sư dùng thủy tinh quan cắt tới trấn nhiếp nhân tâm sở nôn lắc đầu một cái nào có thần ký như vậy cái này chính là một cái chướng nhãn pháp thôi nếu như ta không đoán sai lời nói cái đó thủy tinh trong quan hẳn dấu dếm huyền cơ đây chính là trong suốt hữu cơ quan chúng ta sớm đã nhìn thấy gia nguyễn nhi không tin cái này ma thuật sư áp dụng nhưng không phải là cái gì dương gỗ mà là người xem có thể thấy rõ bên trong chi tiết thủy tinh quan làm sao có thể hữu cơ quan ngươi thật sự cho rằng đó là trong suốt sở nôn rất không nói gì chính là trong suốt h ả gia nguyễn nhi rất ngây thơ nói thủy tinh làm sao có thể không rõ ràng đó lại không phải là cái gì đặc thù thủy tinh ách gia nguyễn nhi nói đến đây chính mình cũng đã minh bạch nhìn về phía sở nôn đạo ngươi là nói chương á i đó t ủ y đặc t thủ hai thủy n h trăm Không bốn h i ê đâu.、Sở、ngôn cũng không biết mươi thủy bốn mãn động tác lừa dối pháp canh ba mà thuật sư biểu diễn tự hồ lệnh sở nôn hồi tưởng lại chôn ở trí nhớ sâu bên trong một cái đặc thù kỹ đúng dịp động tác lừa dối pháp đây là viết ở sở tàn phật học giả tưởng điện tử cạnh k ỹ chuyên nghiệp sách giáo khoa trong một cái danh từ chuyên môn ở cực đoan giới điều kiện sử dụng động tác chồng khả đối địch nhân tạo trường thành nghi hoặc dẫn dắt không cách nào phán định ngươi phương hướng công kích động tác lừa dối pháp không phải là thiên đao độc nhất giả tưởng thao tác lúc trước game giả lập cũng đã xuất hiện qua truyền thống hình tương tự c u ộ c so tài vận động viên biết sử dụng động tác giả lấy được đối với chính mình có lợi trận đấu hoàn cảnh hoặc làm ê mọi đối thủ khiến cho hắn không cách nào phán định hình chỗ rơi cùng vận động phương hướng thường nhìn bóng đá trận đấu người đều biết phổ thông hoạt động bóng đá viên tiến hành cấm khu phạt bóng lúc biết sử dụng nặng hơn lừa dối tính động tác đặt tới mê mọi đối phương người thủ môn trước mắt khiến cho hắn không cách nào phòng thủ thiên cầu loại kỹ xảo này không chỉ thích hợp với truyền thống hình loại vận động ở các hạng điện tử cạnh kỹ trận đấu cũng chẳng lạ lùng gì vài thập niên trước truyền thống mộ bạ đối kháng trận đấu đối với tuyến song phương lẫn nhau đấu trí so dũng khí núp ở bụi cỏ làm bộ như trở về thành thật ra thì len lén thành phố án lệ không cùng tần suất động tác lừa dối pháp trích dẫn đến nay ở giả tưởng điện tử cạnh kỹ vận động cũng có thể có quá mức tác dụng sở ngôn sở dĩ quên mất cái kỹ xảo này chủ yếu là cho tới nay gặp phải đối thủ đều là sông ngang đánh thẳng mãng phu lừa dối động tác thực chiến ý nghĩa không phải là rất nhưng là ở toàn cầu chung kết quyết tái trận đấu cái này thực chiến kỹ xảo tựa hồ có thể giúp được hắn toàn cầu chung kết quyết tái không phải là không có m ã n phu thậm chí m ã n phu tỷ lệ còn không thấp nhưng là những thứ này m ã n phu hoàn toàn không đáng để、lo. theo chân bọn họ so với cho dù là ở quốc phục đánh giá không nông c ạ nước cũng chỉ là một hơi có cao cấp mãng phu thôi theo chân bọn họ giao thủ không chỉ cần muốn ở thao tác bên trên toàn thắng còn cần ở trí mưu bên trên tài năng xuất chúng mới được mà thuật sư biểu diễn khiến sở nôn nhớ lại thật lâu chưa từng dùng qua động tác lừa dối pháp tiếp theo trận đấu lại thêm một tầm có thể phát huy dùng lá bài tầy dùng phong lôi một kiếm trước đưa dẫn dắt động tác che giấu thiên phong ngũ vân kiếm động tác sợ ngôn đối với động tác lừa dối không quá hiểu bình thường sử dụng cũng không nhiều sơ lược suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể buộc vòng quanh một cái đến mức kế hoạch kế hoạch xây dựng động tác lừa dối pháp độ khó rất thấp thậm chí là bi bô học nói trẻ sơ sinh đều có thể dùng r a khác nhau chỉ ở chỗ tỷ lệ thành công cao thấp mà thôi cái này kỹ xảo khảo nghiệm là động tác điệp tăng tốc độ cùng hợp lý tính nếu như phản ứng quá chậm kia ngay cả là lừa gạt đối thủ con mắt cũng không cách nào tiến một bước đạn thành chiến thuật trước mắt nếu như động tác chồng không hợp lý kia hoàn toàn không có lừa dối hiệu quả cử một rõ ràng dễ hiểu ví dụ đánh nhau lúc ngươi nghĩ lấy tay bộ động tác lừa dối đối thủ sau đó đạp lộn m h o mục tiêu vậy ngươi động tác trồng hẳn là trước cơ múa cánh tay đưa tới địch nhân chú ý sau đó thừa dịp bất ngờ một cước đá ra nếu như thứ tự này lộn g ư ợ c hoặc là thủ cùng chân nhất khởi động đối thủ kia trừ phi là cái người mù hoặc là kẻ ngu nếu không nhất định sẽ tránh cũng hoặc là ngươi nơi cánh tay cơ múa thời điểm con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chân mình vậy cũng rất dễ dàng bại lộ tâm lý ý nghĩ bị đối thủ nhìn thấu trước mắt sau đó chụp một k í c phá như thế nào dọn nước không lọt thực hiện chiến thuật lừa dối đây mới là động tác lừa dối pháp chỗ tinh t sở luôn cẩn thận hồi tưởng thái bạch toàn bộ kỹ năng trước đưa dẫn dắt động tác sau đó sơ lược tổ hợp mấy cái tỷ lệ thành công khá cao kỹ năng phối hợp thứ nhất phong lôi một kiếm ít t i ê n phong ngũ vân kiếm phong lôi khởi chủ động làm cùng trời đỉnh ngũ vân kiếm có chút tương tự khác nhau chỉ ở chỗ phong lôi động tác càng tinh giản lưu loát nếu như là đối thủ nhìn thấy hắn khởi chủ động làm cân nhắc đến phong lôi một kiếm quá n g ắ n trước đưa dẫn dắt nhất định sẽ có phản ứng nếu như dùng cái này giả phong lôi lừa gạt ra đồ v ậ đến vậy kế tiếp ngũ liên cũng không cần đánh phong lôi một kiếm cd chỉ có ba giây so với thiên phong ngũ vân kiếm ngắn hơn dùng một cái cd chỉ có ba giây kỹ năng đi lừa gạt chiếu thành phẩm rất thấp một khi thành công chính là kiếm đặc biệt kiếm cái thứ nhì vô ngân ít lan lộn vô ngân kiếm ý cùng gió nhẹ phất liêu lan lộn trước đưa dẫn dắt động tác cũng rất tương tự nhất là thủ bộ động tác không nhìn kỹ căn bản không phân biệt được nếu như đối thủ đối với thái bạch không đủ biết dùng giả vô ngân thật lan lộn động tác trồng lừa dối pháp nhất định có thể thu hoạch không tưởng được c h ỗ t ố t vô ngân kiếm ý chỉ có thủ bộ động tác gió nhẹ phất liêu chính là thủ bộ chân động tác cái này ở thực chiến yêu cầu điều chỉnh trước tiên có thể hoàn thành gió nhẹ phất liêu thủ bộ động tác khiến cho đối thủ lầm tưởng đây là vô ngân kiếm、ý. sau đó tại hắn phản ứng trong nháy mắt bổ túc gió nhẹ phất liêu chân động tác hoàn thành lan lộn kỹ năng phối hợp rất nhiều nhưng cuối cùng rơi vào thực chiến khẳng định chỗ dùng không có động tác giả sở nôn thở dài nói những thứ này phối hợp đều rất không t ồ i nhưng là sở nôn chân chính phải dùng khẳng định không phải là những thứ này không nhất định nhất định phải dùng khác một cái kỹ năng để che giấu chính mình thật chính là muốn dùng được kỹ năng cũng có thể dùng động tác giả hạ tỷ như hắn đang so cột so tại tiện tay khoa tay múa chân một chút khiến đối thủ lầm tưởng hắn muốn mở đổi mới phản đánh làm không tốt liền bị dọa sợ đến bung tha tấn công trực tiếp đường chạy nhưng mà trên thực tế hắn chẳng qua là làm ra thủ bộ mấy cái v ậ t mẹo biến hình kỳ quái động tác mà thôi cũng không thuộc về bất kỳ kỹ năng trước đưa dẫn dắt động tác nói cách khác hắn có thể lợi dụng động tác lừa dối pháp dùng cũng không tồn tại kỹ năng tới dọa đối thủ làm như vậy hữu dụng không gia nguyễn n g nhi ô m lông xù hùng bản hùng ô m g ố i tựa vào sở ngôn bên người nhìn hắn viết viết vẽ một chút không khỏi lên tiếng hỏi thông qua sở ngôn tự thuật nàng cơ bản minh bạch động tác này lừa dối pháp ý nghĩa chỗ nhưng nàng không nghĩ ra cái này động tác giả thật có thể lừa gạt đến người sao đối thủ cũng không phải là mù mắt thật sẽ bị hắn mấy động tác lừa gạt đến chứ sao ngươi cho rằng là thật thần kỳ hay lại là dấu dếm huyền cơ sở nôn không trả lời thẳng mà là hỏi ngược lại nàng một cái rất thú vị vấn đề gia nguyễn nhi trừng mắt nhìn biểu diễn nào thuật nhất định là dấu dếm huyền cơ h ả nếu không giải thích thế nào hắn bị cắt thành hai khúc còn nhảy nhót tư ơ mừng nhưng ngươi đang biểu diễn lúc hay lại là bị giật mình sở nôn ôn hòa cười một tiếng đây là ngươi trước thời hạn biết rõ đây là ma thuật g i á vẽ nếu như trước đó không nói cho ngươi đó là ma thuật ngươi sẽ tin tưởng đó là chuyện thật t h sao gia nguyễn nhi nghiêng đầu rồi nghĩ phát hiện thật đúng là như vậy nàng biết do đó là ma thuật nhưng biểu diễn lúc vẫn sẽ sinh ra không tưởng tượng nổi ý tưởng nếu như trước đó không nói cho cô ấy là là ma thuật nàng khẳng định liền tin là thật rồi đối thủ mù mắt không mù mắt ta không biết nhưng nhất định là có dùng là được s ở nôn lòng tin tràn đầy nói chương hai trăm bốn mươi lăm chúng ta thành công buổi chiều mười lăm ba mươi lăm phân kiếm đạn g bắt hoang chúa hội trường đủ để chứa một trăm ngàn tên gọi người xem điện tử cạnh kỹ quán giờ phút này không còn chỗ ngồi t r a n g quán bốn phía âm hưởng bắt đầu phát ra kiếm đạn g bắt hoang bgm k khúc chủ đề nhiệt huyết sôi trào tiếng nhạc kiếm đạn bắt hoang khắp toàn cầu chung kết quyết tái thủ tràng khai m ạ n chiến đấu mở ra tràng quán phía tây thực thì theo dõi tâm bắc cực tinh tập đoàn mười mấy tên internet kỹ sư con mắt không nháy mắt địa nhìn c h ă m c h ă m trong máy vi tính thực thì theo dõi biểu không được phỏng vấn số người t ă n g vọt máy chủ không chịu đổi ngồi đang theo dõi tâm một tên niên nam tử mặt lộ vẻ khẩn trương chuyện gì xảy ra chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy dự bị máy chủ chả thế nào có thể như vậy chủ quản xem số người đã đột phá một trăm triệu người nam tử nghe vậy không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh sau đó nhanh chóng phản ứng trước áp dụng ứng cho phương án hạn chế chuyển trực tiếp đang lúc phỏng vấn số người ta đi cùng lãnh đạo báo cáo tình huống không cho phép ý hắn mặc dù bắc cực tinh đã vì chàng này toàn cầu chung kết quyết tái chuẩn bị rất nhiều lúc nhàn rỗi máy chủ cùng giải thông tài nguyên nhưng rõ ràng đánh giá thấp toàn cầu người chơi nhiệt tình một trăm triệu người đồng thời xem chàng này truyền trực tiếp mấy con số này không khỏi phá vỡ di vãng truyền trực tiếp dưới toàn bộ ghi chép càng là nhất cử chế n cái kỷ lục thế giới cho dù là đặt ở truyền thống trực tiếp truyền hình lĩnh vực một trăm triệu người đồng thời xem cũng là đủ để khiếp sợ vô số người con mắt một màn hơn nữa còn không chỉ phỏng vấn lượng vẫn còn ở cực nhanh gia tăng mang theo nghi ngờ chủ quán mắt liên quan phương truyền trực tiếp đang lúc hậu trưởng lưu lượng theo dõi phần mềm. phát hiện cái này thế đầu không chỉ không có ngừng nghỉ ngược lại ở vững bước lên cao đã đạt tới máy chủ tổ cực hạn chịu đựng vụ trách thống kê chuyên viên đầu lưỡi đều đang run dậy ba trăm triệu người còn đang tăng thêm cái này quá kinh khủng phải biết vì để cho chàng này toàn cầu chung kết quyết tái mặt n g ó toàn thế giới người chơi tiến hành đồng thời truyền trực tiếp bắc cực tinh tổng cộng làm rồi mấy ngàn đài máy chủ tiến hành số liệu h ô thông dựa theo lý luận cái này máy chủ tổ đủ để gánh chịu vượt qua ba ước độc lập yêu tiến hành phỏng vấn xem cái này hạn mức tối đa đã rất khủng bố rồi phải biết vài thập niên trước xưng bá tv truyền thông xuân vãn mặc dù diện tích che phủ cực kỳ r nhưng đầu cối u cân nhắc tuyệt đối không có đột phá ba ước bởi vì một nhà khả năng chỉ có một tv máy không thể nào mỗi người ôm một tv máy nhìn xuân vãn cũng chính là di động liên kết với nhau thời đại mới có thể sáng tạo cái này ba ước độc lập yêu đồng thời phỏng vấn một cái website t h ầ n tích cằn cằn cằn chết cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn t cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn c o n cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằn cằ giờ phút này quan phương trận đấu truyền trực tiếp đ a n g lúc hỗn loạn vô cùng bắc cực tinh không ngờ rằng hội có nhiều như vậy người xem xuất hiện trước chuẩn bị sẵn sàng chóc khâm kiến chịu. người chơi bình thường cho dù là mang đạn mạc toàn bộ che giấu mở ra thấp nhất hoạt chất vẫn sẽ có rõ ràng cả tổng không tiếng động hiện tượng phát sinh về phần có người ỉ vào tốc độ đường truyền hảo mở ra truyền thuyết làm quang mười em mở hoa lệ đạn mạc kiểu rất nhanh liền hiểu một cái đạo lý cả tổng có lúc thật cùng tốc độ đường truyền không ánh sáng may là những thủ hào đó tốc độ đường truyền kinh người nhưng vào giờ khác này chúng sinh bình đẳng bất kể là triệu tỷ các quang hay lại là mười triệu băng thông rộng t hưởng thụ được xem thể nghiệm hoàn toàn không có khác nhau cả tổng rõ r à n g h ạ bất kể là ai trong bụng đều nín một luồng khí nóng sau đó bắc cực tinh liền gặp nạn rồi bắc cực tinh q u a n võng bên trên nhất thời bị rất nhiều bạn trên mạng pháo h à n h không ít người dối dít nổ h nước bọn bắc cực tinh hành sự bất lực minh minh thông qua bán thời trang kiếm lời nhiều tiền như vậy kết quả ngay cả một trận đấu truyền trực tiếp cũng làm không được mắt xem so tài lập tức bắt đầu bắc cực tinh cũng là nóng n ả y như đốt internet kỹ sư môn vắt hết bóc từ thiên đao chỗ máy chủ tổ dùng tiền của công một bộ phận để đó không dùng tài nguyên mới rốt cục giải quyết cái này có chuyện xảy ra trận đấu truyền trực tiếp c ả tổng không tiếng động tình huống rốt cuộc hóa giải nhưng phát sinh ở ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút chuyện này một chút đưa tới nhiều mặt chú ý chen bể máy chủ loại sự tình này mặc dù không thường gặp nhưng cũng không phải chưa có phát sinh qua nhưng những thứ kia bị chen bể máy chủ công ty đều là nhiều công ty giống như bắc cực tinh như vậy công ty lại cũng có máy chủ bị chen bể một ngày trang này toàn cầu chung kết quyết tái rốt cuộc có bao n h i ê u người xem quốc phục một bảy mươi ba ư người âu phục không sáu mươi ba ư người mỹ p h ụ không chín mươi một thứ người nhật p h ụ một một thứ người hàn p h ụ không ba mươi tám ước người thế giới phụ một hai mươi bảy ước người lúc các quan phương truyền trực tiếp đang lúc số liệu siêu tầm đến đồng thời toàn bộ nhìn thấy phần này số liệu người đều kinh hãi sáu t r ă n h hai ước đây là bổn u tràng truyền trực tiếp cuối cùng ổn định số liệu mặc dù quan phương truyền trực tiếp đang lúc còn có người đang không ngừng tiến vào nhưng tăng phúc đã không có mới bắt đầu khoa trương như vậy rồi theo số liệu ổn định lại cuối cùng người xem số người hẳn là ở sáu năm ước trái phải chúng ta thành công giang xuyên thành phố bắc cực tinh hạ tầng chóc nhất bên trong phòng họp đông đảo bắc cực tinh cao quản khi nhìn đến phần này số liệu sau cuối cùng đem treo tâm để xuống phần này số liệu đại biểu cái gì tin tưởng không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn t r ừ n g sáu trăm i triệu người đồng thời xem bọn họ tổ chức tràng này kiếm đạn g bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái ở được chúng trên căn bản đã đủ để sánh bằng thế vận hội olympic vượt cút siêu cấp chén chờ một đám đứng đầu thể dục tái sự phải biết đây vẫn chỉ là kiếm đạn g bắt hoang lần thứ nhất toàn cầu chung kết quyết tái đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu chỉ cần sau khi không như xe bị tuột xích kiếm đạn g bắt hoang tái sự ở sức ảnh hưởng bên trên vượt qua cái này một đám thể dục trận đấu cơ hồ là vắn đã đóng truyền truyện chủ tịch hội đồng quản trị còn có tv truyền thông đây mọi người trong nháy mắt thức tỉnh một chút liền bị phần này kinh hỷ đánh n g ấ t đúng nha đây chỉ là internet truyền trực tiếp người xem thống kê còn không có coi là lên tv lưới người xem cân nhắc nếu như toàn bộ coi là vậy cuối cùng người xem số người sẽ là đáng sợ dường nào một con số chúng ta đã làm được được khen là bắc cực tinh ngọn đèn chỉ đường chủ tịch hội đồng quản trị trong nháy mắt lệ nóng danh trọng nghĩ tới đây chẳng qua là lần thứ nhất kiếm đang bắt hoang thị n h cảnh tương lai còn có vô hạn khả năng hắn liền không nhịn được hồi tưởng lại nửa năm trước ở ký giả hội bên trên thả g a của nôn chúng ta chức nghiệp tái sự nhất định sẽ vượt qua thế vận hội o l i m p i c cùng n g ợ c cụt trở thành toàn bộ nhân loại chung nhau đỉnh phong t h ị n h sự đây không phải là suy nghĩ chủ quan mà là tất nhiên thổi qua g i a châu trả về đáng ở bên h a i hắn vốn tưởng rằng muốn thực hiện nguyện vọng này ít nhất cũng phải thứ bậc nhị giới kiếm đáng bắt hoang mới có thể làm được không nghĩ tới lúc này mới qua ngắn ngủi nửa năm ban đầu ngôn bất tàn thả ra lời nói cũng đã biến thành sự thật có nhiều như vậy người xem tồn tại còn ai dám trôi kiếm đáng bắt hoang không sẽ vượt qua thế vận hội o l y m p c ù n g ngợt cụt sức ảnh hưởng mặc dù được chúng m ặ không có nghĩa là hết thảy nhưng đủ để đại biểu rất một bộ phận Kiếm lần này trước khi so tài phỏng vấn là tạm thời gia tăng khâu là là chỉ hoãn một chút thời gian để cho bắc cực tinh mau sớm giải quyết chuyển trực tiếp cả tổng vấn đề lúc cả tổng giải quyết sau các khán giả đổi mới logo đầu tiên nhìn thấy chính là sở ngôn tại tuyển thủ vào sân lối đi tiếp nhận người chủ trì phỏng vấn một màn người là ở niệm thi sao người chủ trì là một cái mày dẫm mắt gốc dâu cầm chú là một người ngoại quốc cho dù có phiên dịch trợ giúp cũng rất khó hiểu lưu tinh bạch vũ quang gia hạc một kiếm vô ngân tuyết mạng sơn y tứ đương nhiên không hiểu liền hỏi mà đây cũng là sở ngôn thích cái này gốc dâu cầm chú nguyên nhân ít nhất hắn không có ra vẻ hiểu biết ý những lời này là trước cho cái này người ngoại quốc người chủ trì thông dụng một phen hoa hạ thi từ ý nhị sau đó mới chính thức tiến vào phỏng vấn câu ok vậy n g ư ơ i đối với hôm nay trận đấu thấy thế nào người chủ trì cởi hỏi hờ mặn sở nôn bày ra thủ rất là bất đắc gì nói ta chưa cùng hắn đánh chỉ nhìn qua so với hắn cuộc so tại thu hình vì vậy ta so sánh cuộc so tại không ôm hy vọng hờ mặn là một vị rất đáng giá chúng ta tôn kính thần y tuyển thủ hắn đâu pháp phong cách tự thành nhất phái gặp phải như vậy đối thủ ai cũng biết cảm thấy nhức đầu trước hờ mặn ở phỏng vấn thay hắn nói không ít lời khen để báo đáp lại sở nôn dĩ nhiên cũng phải hồi kính một lớp buôn bán lẫn nhau t h i mà trước khi tranh tài nhất định là muốn khen đối thủ một cái nếu như thua ngươi xem ta trước nói đúng đi hở m ặ n mạnh như vậy ta đưa cho hắn không phải là rất bình thường mà nếu như thắng vậy khẳng định là thắng hiểm đương nhiên sở nôn như thế toàn nhân phẩm cách làm cũng đưa tới chuyển trực tiếp đang lúc các khán giả n ổ nước bọn bên ngoài phục người xem không biết sở nôn thực lực chân thật dưới cái nhìn của bọn họ h ờ m ặ n đúng là không người nào có thể định cờ giả sở nôn trả lời không có chút nào sơ hở nhưng ở quốc phục người xem xem ra cái này trò cười nhưng quá lạnh ta tin ngươi cái quỷ tao láo đầu t ử rất hư c ầ u vương khiêm đường nha ngoài miệng vừa nói không đánh lại chờ chút không chừng làm sao va chạm hở mặt đây các ngươi biết cái dồn cái này gọi là toàn nhân phẩm im lặng phát t ả i cáo t ử kiếm pháp là nguyên bất chuyện chi bí chư vị thiếu hiệp nhưng im lặng đi nếu như bị những thứ này người ngoại quốc học xưng làm sao đây nói dễ nghe điểm kêu đấu pháp phong cách tự thanh nhất phái nói khó nghe một chút cái này hờ mặn chính là một t r e o t r ọ c so với thân uy có lẽ là bởi vì sở n ô n cái này còn b ư ớ m duyên cớ quốc phục người xem rõ ràng nhãn rơi nếu so với bên ngoài phục có người cao một nước ngay cả bọn họ cũng đều biết cái này hờ mặn đòn sát thủ chính là cái gọi là thất sát bối thủy sở n ô n lại không biết hơn nữa cái này thất sát bối thủy nhìn côn bạo vô địch nhưng trên thực tế cũng rất tốt phá giải được chứ thật coi cầu vương cáo từ kiếm pháp là trưng bày ạ tam thiên cũng không dám dùng thất sát bối thủy cái này h ờ mặn chẳng lẽ là suy nghĩ nước vào rất nhiều người không hiểu mỹ phục hiện trạng nhưng bọn hắn rất rõ một chút đó chính là thất sát bối thủy ở sở nôn g trước mặt hoàn toàn chính là một ngốc n g i ế t coi như tần xuyên cầu vương sở nôn g từng tại truyền trực tiếp nói câu nào đến nay còn bị quốc phục rất nhiều thần uy người chơi tôn sùng là chân lý nếu như hậu kỳ nhà đều thịt d ậ y rồi kia thần uy khẳng định biến đổi thịt khi đó cảm thấy tổn thương không đủ có thể đổi một ý nghĩ đổi dùng thất sát bối thủy nhưng là bây giờ phiên bản các môn phái phổ biến so với giòn cho dù là coi như chúa tê thần uy cũng không phải rất thịt lượng máu cũng không đủ dùng hy sinh bối thủy ngang ngược hậu thuẫn hoàn toàn chính là m ộ n chết thần uy ưu thế nhất chính là thịt toàn môn phái cao nhất căn cốt thêm được cho thần uy cung cấp bát hoang cứng rắn nhất thân thể nếu như là hậu kỳ thân thể đã tiến hóa thành kim cương bất phôi c h i t h ầ n khi đó lại dùng thất sát bối thủy bổ túc tổn thương đ o ạ n bạn ảnh hưởng cũng không nhưng là bây giờ thân thể cũng không rất cứng còn chủ động bông tha phòng thủ cùng người cứng đối cứng đối oanh phát ra truyền thuyết lấy sở đoàn công tia sở trưởng quả thật bất trí cử trị không biết có phải là ảo giác hay không sở luôn luôn cảm thấy toàn cầu chung kết quyết tái áp dụng giả tưởng dụng cụ bị người từng dở trò cái này khả năng mô phòng thực tế sở luôn đang vào trận đấu phục đi trước cảm thụ một fan cùng quốc phục hoàn toàn game khác nhau thể nghiệm chợ phát hiện họ khác nhau trận đấu phục chỉ có một độc nhất cái máy chủ ngoại trừ bản đồ chế ngự bên ngoài những địa phương khác cùng quốc phục không có khác biệt chân chính khiến sở luôn cảm giác không đúng hay là ở khả năng mô phòng thực tế bên trên hồi tưởng kiếp trước bắc cực tinh ở nửa năm sau công bố hồ sơ câu trả lời cũng đã miêu tả sinh động chín mươi chín chín phần trăm tuyệt đối không gian n o sở luôn nhẹ dọc nhắc tới nhất thời minh bạch hắn tại sao có loại này ti bản thuận hoạt lưu loát thể nghiệm tuyệt đối không gian nào đây là c o n nơi ở lý luận trạng thái hư nghĩ thế giới đừng xem chín mươi chín chín khả năng mô phỏng thực tế chỉ so với bắc cực tinh phát hành khoang giả lập nhiều không năm trích lệch nhưng chính là cái này không năm trích lệch nhưng có thể đối với giả tưởng thể nghiệm sinh ra lòng trời lở đất ảnh hưởng liên quan đến tuyệt đối không gian nào khái niệm bắc cực tinh t à i không có nói rõ cái này toàn cầu chúng kết quyết tái chuyên dụng khoang giả lập cùng phổ thông khoang giả lập khác nhau dù sao cái này thành quả quả thực quá kinh người tuyệt đối không gian nào xuất thế ý nghĩa nhân loại khoảng cách sáng thế thần cảnh giới lại tiến một bước ở hiện tại đang giáo khoa sách các khoa học gia kiên định cho là tuyệt đối không gian nào chỉ có thể tồn tại ở lý luận nhân loại tuyệt đối chế tạo không gian tương tự dụng cụ dù sao giả tưởng dụng cụ dù là như thế nào đi nữa thần kỳ cũng còn thuộc về khoa học kỹ thuật phạm vi chỉ khi nào xuất hiện tuyệt đối không gian nào vậy thì nhân loại đại biểu khoa học kỹ thuật đã bắt đầu hướng thần học phản vật lý hệ thống phát triển bước vào bán thần lĩnh vực bắc cực tinh thật đúng là dấu thấm hả đáng tiếc hắn không là thuần túy học giả nếu không nhất định sẽ bị bắc cực tinh đánh vỡ thực tế cùng giả tưởng bích lũy thủ đoạn th hắn chính là một cái bình thường tuyển thủ nhà nghề những thứ này khoa học thần học bên trên chuyện với hắn có quan hệ gì đây hắn chỉ biết là cuộc thi đấu này chuyên dụng tuyệt đối không gian ả o có thể để cho hắn làm ra rất nhiều lúc trước chỉ dám muốn không làm được thần kỳ thao tác chuyện này với hắn mà nói là một cái tin tốt thời gian thích h ớ n g sắp kết thúc xin chuẩn bị kỹ lưỡng trận đấu vị diện tương hội tại sau ba phút mở ra ngay tại sở ngôn cùng hờ mắn bận b i ể u thích h ớ n g tân trận đấu hoàn cảnh lúc một trận liên quan đến máy chủ hạng tranh chấp lặng lẽ xuất hiện ở internet liên quan tới ngũ p h ụ hạng bắc cực tinh vẫn không có cho ra rõ ràng câu trả lời Thế giới chương u ộ c、so、trước, các so tài p c hai trăm tiếp bốn mươi bảy lần so với thần uy tuyến thượng cãi vã không có ảnh hưởng đến tuyến hạ trận đấu Ở sắt mảnh bồ đề ộ n hư liền không mang sở nôn suy tư chốc lát bung súng do dự bất quyết sắt bồ đề mang theo hình thiên thương hải cùng bi hồi phong tạo thành chiến đấu tâm pháp bộ sắt bồ đề tâm pháp tương sinh cùng thái bạch mà nói cơ bản là vô mặc dù có thể cung cấp số lớn khí huyết phòng ngự thuộc tính nhưng là đang đối chiến thần uy lúc chỗ dùng không là rất lớn hơn nữa quan trọng nhất là hơm hắn là một chơi đ ù a thất s á t bối thủy ngốc nít hạ đánh loại này ngốc nít thần uy ở hôm nay phiên bản điều kiện t i ê n quyết hạch bạch không thể nghi ngờ là có ưu thế cự lớn xuất chiến tâm pháp chắc chắn sau sở nôn bắt đầu điều chỉnh kinh mạch đốc mạch lựa chọn ngoại trừ võ khúc ra không có lựa chọn khác nếu như là giải trí cuộc so tài còn có thể dùng phá quân thương long ra một chút nhưng đây chính là cực kỳ trọng yếu chung kết t ái vẫn là phải mang theo toàn vũ khúc đốc mạch sau đó là kim thạch Tam t kim giác hình ạ lại c công tâm, đáng tiếc sở ngôn kim sắc công tâm hòn đá nhỏ chưa đủ, còn giữ lại chỗ chống chỉ có thể bổ túc kim sắc h hòn nhỏ thể mệnh hòn đá nhỏ. mang tâm, kim tâm kim đáng ngôn công giữ đá đủ, đá sở bổ tròn kim thạch ngũ gần một bộ thái bạch ngũ tiếp nối trưởng thành vô cùng trung bình không có vô dụng thuộc tính dưới tình huống này dĩ nhiên là mang ngũ gần lợi nhuận cao nhất hình vuông kim thạch cần phải căn cứ đối thủ đến phối hợp đối phó hờ m ằ n như vậy thần uy t u y ệ t thủ sở ngôn lựa chọn mang một bộ nhận thủ t h ầ n uy yêu cầu phá định mới có thể đánh ra tổ thương mang nhận thủ có thể thông qua đón đợ né、e、tránh một ít tổ thương đến lúc đó thập tự thương ra một đón đợ hà chẳng phải làm y tư tư điều chỉnh xong hết t hệ các thứ này theo thời gian chuẩn bị đ ế m ngược kết thúc một đạo bạch quan g thoáng qua sở nôn đi tới sân tỷ võ mời lựa chọn tiền s u chính phản phản sở nôn đối với sân vô cảm bất kể là cái gì sân đánh đều không khác mấy đối với cái này đoán tiền câu dĩ nhiên là nghĩ thế nào chọn liền làm sao chọn đoán đúng chính phản đạt được sân nhạc quyền trí não lạnh như băng tuyên đọc đoán tiền kết quả sau đó sở nôn liền phát hiện bốn phía cảnh tượng cấp tốc biến hóa rất nhanh thì diễn biến thành sở nôn quen thuộc tần xuyên luận kiếm này đến ngược mười giây xin chuẩn bị kỹ lưỡng 10, h ơ m hắn là một cái rất mập điển hình lao mị trần nam cho dù là ở trong thế giới giả lập cái kia dài rộng so với vô hạn gần như một một cơ thể vẫn là cho sở ngôn một loại cực lớn cảm giác bị áp bách quả nhiên là chơi đùa thần uy thiên tài cái này thân thể bất kể là chơi đùa môn phái nào vậy cũng là trụ cột cấp bậc không kịp suy nghĩ nhiều đến ngược giai đoạn còn không có kết thúc sở ngôn liền chọn chúng hở mằn coi như mục tiêu công kích mặc dù lúc tự thân công kích chúng mục tiêu đối thủ sau hệ thống sẽ tự động mục tiêu phong tỏa nhưng là sở n ô n thói quen nghề nghiệp là đang ở luận kiếm giai đoạn chuẩn bị liền trực tiếp chọn chúng đối thủ đây là một cái th không chỉ là hắn rất nhiều thái bạch người chơi đều có thói quen như vậy khả năng này cũng cùng thái bạch mở đầu phương thức có liên quan thái bạch đối chiến rất nhiều chức nghiệp đều có thể sử dụng phi hiến trục nguyệt mở đầu mà bay hiến trục nguyệt là một cái yêu cầu chọn chúng mục tiêu mới có thể thả ra kỹ năng vì vậy tỷ võ trước chọn chúng mục tiêu hoàn toàn là thái bạch nhà chơi lớp phải học chọn chúng hơ m ă n sau hắn hp cùng nội tức cái liền hiện ra ở sở nôn trước mặt hắn tùy thời có thể thông qua những thứ này trị số biến hóa đặc biệt là nội tức biến hóa đến thay đổi một bước tác chiến phương châm thành thật mà nói cái này hơ m ă n thật có chút g a hạ làm quốc phục giải thích dữ tử có thể nhìn thấy trong sân hai gã tuyển thủ chuẩn bị tình huống hắn cũng có thể nhìn thấy hờ mặn đốc mạch bên trong thất sát bối thủy đồ án biểu hiện đối với lần này dữ tử là rất thoải mái xem ra trận này là không có gì huyền nhiệm mặc dù đồng ý dữ tử thuyết pháp nhưng coi như hợp tác tiểu hồng mạo hay lại là đưa ra dị nghị cũng không nhất định hà thất sát bối thủy mang theo c h ầ m c h u tổn thương vẫn là rất kinh khủng không tới tranh tài kết thúc cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì nói cũng đúng dữ tử gật đầu một cái chậm nhìn chằm chằm trên bài nói được bắt đầu tranh tài nơi này hờ mặn không có thể mở ra bối thủy bị phi hiến trục miệch điểm nọ h huyệt lan lộn quay thân vũ lạc thương long nổi trên mặt nước xoay người vũ lạc n h ị đoạn nết hả dữ tử chân phấn không thôi hớ măn hoàn toàn bị tỉnh mộng điểm huyệt khiến hắn lương dương quyết đều không cách nào dùng nơi này chỉ có thể mở vô địch vô ngã rồi từ chiến đến cùng quả nhiên là thất sát bối thủy hạ s ở l u ô n thấy cái này bối thủy thời điểm lập tức chấn định không ít mới đầu hắn còn lo lắng hờ măn hội tạm thời thay đổi thói quen như vậy còn có thể đánh hắn một trở tay không kịp không nghĩ tới hàng này cảnh trực như cũ nói thất sát bối thủy liền thất sát bối thủy không một chút nào chơi đùa giả hậu k i ê u n g h cái ngũ liên Hờ mần tên, nói thế nào Thương long chọc chúng, nhưng là Hờ hả? Măn Măn bán tên, nói nào nẻ? Long Ưng Dương Quyết có là sở nôn nương ơ i này n là xoay bị g ờ i khôi chế chủ, cũng còn lực phục khá định trụ, một nửa, n i à là y có thể ăn. Nôn n Sở ư dương quyết nội nơi này là phiêu tuyết xuyên vân trên không t r ú n g kéo bối thủy thời gian trời ơi hờ mặn lúc này ôm đi lên người này đang suy nghĩ gì sở nôn rất muốn biết hờ mặn người này đầu đường về rốt cuộc là như thế nào hắn mặc dù ương dương quyết bá thể thời gian kết thúc nhưng là trong tay còn có vô ngân kiếm y ở làm sao lại ôm nguyệt kinh phong đi lên bắt hắn đây đình trệ ở giữa không trung sở nôn bị ô m nguyệt kinh phong khóa lại cổ họng một cái kéo xuống sau đó rơi xuống đất trong nháy mắt sở nôn mở ra vô ngân lớn một chút vũ lạc phong lôi vũ lạc thiên phong ngũ vân kiếm cái này bê hoàn toàn là muốn chết biết rõ trong tay hắn còn có một vô ngân kiếm ý còn lên đến ô m nguyệt hắn lúc này không đánh một bộ vậy cũng thật thật xin lỗi hờ mằn chính mình đưa tới cửa cơ hội thiên phong ngũ vân kiếm thứ tư đoạn kết thúc phong lôi một kiếm phong lôi một kiếm sau dung kết thúc sở nôn lập tức bổ túc tràn đầy kiếm ý phi yến chủ nguyện phi yến hiệu quả kết thúc đoán chừng h sở nôn lập tức sử dụng cd vừa kết thúc không lâu phá huyện chỉ quyết điểm trụ hờ mặn sau đó chờ đợi một giây hướng phương hướng ngược lại thương long nổi trên mặt nước cáo tử quen thuộc cách điều chế mùi vị quen thuộc d u tử cười nói thương long lăn lộn lăn lộn ngươi khiến hờ mặn làm sao đuổi theo hậu khi u cd hẳn là lập tức được coi như là hờ mặn đi lên đuổi kịp sở nôn cũng không làm gì được hắn h ả hờ mặn cũng không hiểu những thứ này hắn chỉ biết mình vô địch vô ngã chuyển tốt rồi cd lập tức mười tám ngày cả xéo đi đuổi theo còn dám đuổi theo sở nôn thật cảm thấy thật một người lúc này tiết kiệm một chút nội tức chờ cái b tại sao phải không biết tự lượng sức mình địa đ u ổ i theo đây ở thương long chạy trốn sau sở nôn đã dùng vũ lạc trở về phong hồi đầy ký i bí lúc này căn bản không sợ đổi u tới hờ mặn ở hờ mặn không có phản ứng k ị p lúc xoay người một cái phi hiến trục nguyệt liền đẻ lên hờ mặn không có chuẩn bị dưới sự khinh thường chỉ đành phải giao ra vô địch vô ngã đà thương hại chương hai trăm bốn mươi tám sau trận đấu mãng phú hạ người này tại sao có thể như vậy mãng à? cho dù là sở nôn t r ứ c n g h i ệ p kinh nghiệm phong phú nhưng nói thật loại này mãng p thần uy hắn thật đúng là không gặp phải mấy lần cái này vô địch vô ngã đóng được không có chút giá trị nào sở ngôn mặc dù hậu khiêu còn chưa khỏe nhưng là đổi mới nhưng một mực không sử dụng đây bất quá sở ngôn không nóng n ả y hắn ăn bộ này tiểu thập tự thương tổn thương lượng máu siêu siêu siêu rơi xuống một phần ba cho đến hậu khiêu si đi kết thúc mới có thể kết thúc loại này bị đòn cục diện sau đó chính là của hắn biểu diễn thời gian cái này hậu khiêu ba n g sở ngôn cầm lại rồi quyền chủ động sau đó hắn liền thừa dịp h ờ mặn giờ phút này không có bối thủy thời cơ một hồi nổ mạnh phát ra đem lượng máu đánh rất năm mươi hớ mặn toàn bộ không còn sức đánh trả đặc biệt là sở nôn g tại hắn hp rơi xuống đến chưa đủ bốn mươi sau càng là trực tiếp đổi mới thông qua hai bộ kỹ năng cường giết hắn đi một không chúc mừng sở nôn g cầm xuống đệ nhất cục thắng lợi đồng thời cũng chúc mừng t h i ệ n ức ở cách vách đi trước nắm ván kế tiếp làm quốc phục một thành viên giữ t ử cùng tiểu hồng mạo cũng vì sở nôn g xuất sắc biểu hiện hưng p h ấ n không thôi bọn họ làm g i ả n giải g ở thế giới như thế này cuộc so tài lên tồn tại cảm giác hoàn toàn do nhà mình cuộc so t à i khu tuyển thủ biểu hiện đến quyết định nếu như sở nôn cùng thiền ức biểu hiện xuất sắc vậy bọn họ tại cái khác c u ộ so tại khu giải thích trước mặt cũng có thể ngầm đầu lên nếu như sở nôn cùng t h i ệ n ức biểu hiện không tốt vậy bọn họ cũng không tiện cùng các người chào hỏi đây chính là cái gọi là thực lực sở nôn lưu t ỉ hoa tươi hoa tươi quốc phục đệ nhất thế giới t h i ệ n ức cũng thắng nhỉ ngón tay cái quốc phục quan cuộc so tài truyền trực tiếp trong phòng sôi trào khắp trốn sở nôn cùng t h i ệ n ức lấy được khởi đầu thuận lợi r ồ i g i í t nắm ván kế tiếp cái này ở rất nhiều người xem ra hoàn toàn là quốc phục lăng giá còn lại cuộc so t à i khu thực đập chứng minh bất quá nói cho cùng chỉ thắng một ván đấu vòng loại vòng thứ nhất vẫn chưa kết thúc mọi người mặc dù hưng phấn nhưng cũng không có quên hết tất cả ba phút nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh ván thứ hai bắt đầu tranh tài có lẽ là ván đầu tiên đã khám phá hờ mằn lai lịch sở nôn ở ván thứ hai đánh rất c ấ p tiến không tới năm phút trận đấu liền đã kết thúc so sánh với ván đầu tiên khó dây dưa ván thứ hai hờ mằn hoàn toàn giống như một bao cát sở nôn cũng dùng hành động thực tế chứng minh học được cáo từ kiếm pháp thật có thể muốn làm gì thì làm thật t h ê thẳng h ạ dữ tử giống như là đang vì hờ mằn kêu bất bình nhưng khoe miệng nụ cười lại là thế nào cũng không giấu được sở nôn người này thật là xấu a toàn trường đều tại chạy người ta hờ mằn tới một lần thế giới cuộc so tài dễ dàng mà cũng không biết khiêm nhồi một tí đầy máu treo lên đánh thật quá phần n h a ha ha ha chín mươi tám hai lượng máu làm sao có thể nói đầy máu treo lên đánh đây tức cười ta hờ măn rất mạnh được rồi có thể đánh ra một tám tổn thương đây đầu chó dịu tử cái gọi là đầy máu treo lên đánh chẳng qua là một câu nói đùa nhưng ván này trong tranh tài sở nôn lấy được nghiền ép cấp ưu thế quả thật lệnh rất nhiều người hơi khiếp sợ giống như một cái q u ỷ cơ chí nói như vậy đánh đối thủ chết sống còn dư lại chín mươi tám hai khí huyết cái này cùng đầy máu treo lên đánh khác nhau ở chỗ nào đến từ đông phương thiên tài thái mạnh Mỹ quốc nhưng ổ i d a n đ i sự thật chứng minh chúng ta đều sai lầm rồi tại sao sẽ như vậy đây đây là ta nghe được người chung quanh nhiều nhất nghi ngờ tựa hồ dưới cái nhìn của bọn họ h ờ m mặn thất bại là một món rất đáng giá ngạc nhiên sự tình dĩ nhiên ta thừa nhận quả thật như thế có người nói đây là một trận xấu xí trận đấu chu dùng rào hoạt chiến thuật khiến cho hờ mặn thất bại thẳng hại Năm p hắn á vòng đã từng nói, chiến tranh kết quả, người đã kết t h quả, g giá. Không nghi ngờ chút nào, Chu giành được trận đấu. Cái này thì chứng mới minh cái chiến có cách chút Chu được của tư trận thì thuật đánh hắn đấu, nào, này là chính xác. Chúng góc không thể lấy người thất bại góc độ, đi đánh giá người thắng người người giá ta sai lấy l bại đi độ, ầ một hay không. Hắn là m thiên tài hắn phát hiện hờ mằn lớn nhất sơ hở lớn sau đó dùng phương thức trực tiếp nhất đâm thủng hờ mằn chỗ b ạ c n h ư ợ c so với hắn hờ mằn giống như một cái k h ắ p não toàn cơ nhục ngu xuẩn ngu xuẩn như vậy thua ở một cái trí giả ta cảm thấy phải là rất bình thường lao mỹ nhưng thật thú vị không chỉ là mỹ phục điện tử cạnh k ỹ vào người ngay cả rất nhiều phổ thông mỹ phục người chơi ở việc trải qua mới bắt đầu khiếp sợ sau khi cũng đón nhận sự thật này sau đó nội dung cốt truyện trở nên lệnh sở ngôn cái này thủy tắc dũng giả đều cảm thấy kinh ngạc đầu tiên là một cái mỹ phục điện tử cạnh k ỹ truyền thông đồn thổi lên sau đó là người chơi bình thường n h ậ n nghị cuối cùng các phe đặt thành nhận thức chung nhất trí cho rằng hờ mặn là một cái không dùng đầu vóc g ũ xuẩn sở nôn là thiên tài chân chính nguyên lai、like、thắng thổi thua hát loại sự tình này toàn thế giới bạn trên mạng đều giống nhau hả sở nôn vui vẻ may không có công biết mỹ phân nhận được tin tức nếu không để cho bọn họ biết mình lao mỹ ba ba đều bắt đầu liếm sở nôn g rồi vẫn không thể tươi sống t ứ c chết bất quá cái này cũng cho sở nôn g mang đến một chỗ tốt đó chính là nước ngoài f a n rõ ràng bắt đầu nhiều mặc dù đây chỉ là một chàng tầm thường đấu vòng loại nhưng sở nôn g hai không đánh bại mỹ phục hạng nhất hơn nữa ván thứ hai hay lại là gần như đẩy máu treo lên đánh nghiền ép cục cái này làm cho hắn ở nước ngoài người chơi bên trong cũng bắt đầu có chút danh tiếng quả nhiên nổi danh phương thức tốt nhất chính là đi lên người khác lên trước hạ từ lúc hắn bắt đầu tranh tài kiếm đạm trên đảo khắp nơi đều có người đang nói chuyện sở nôn hỏi thăm sau sở ngôn mới phát hiện nguyên lai、like、hắn là đấu vòng loại vòng thứ nhất bên trong duy nhất một hai không đánh bại đối thủ tuyển thủ hơn nữa đánh bại đối thủ hay lại là ngũ đại dùng hạng nhất đoạn giải g t h i ệ n ức đáng tiếc sở ngôn vốn tưởng rằng t h i ệ n ức hội biểu hiện tốt một chút nhưng là ai ngờ hàng n à y vòng thứ nhất liền l à xe t h i ệ n ức gặp phải đối thủ là đến từ âu dùng hạng nhất tuyển thủ ăn nhi đây là một cái rất đối thủ khó dây dưa đừng xem ăn n h ỉ tiểu cô nương tuổi không lớn lắm nhưng ông trời của nàng hương cơ hồ có thể đại biểu toàn cầu thiên hương nhà chơi lớn nhất tiêu chuẩn cao lợi dụng với nhau chưa quen biết đặc điểm thiền ức chật vật thắng được ván đầu ti quen thuộc hắn đấu pháp h n n h i liền bắt đầu rồi người chuyển theo sau hai c ụ c trận đấu thiện ức biểu hiện không tính là sai nhưng đều kém hơn h n n h i không ít cuối cùng thiện ức một hai tiết phụ ăn n h i thua mất đấu vòng loại vòng thứ nhất trận đấu đấu vòng loại vòng thứ nhất chiến đấu thôi các phe truyền thông dối d í t phát xuất chiến báo cáo thống kê đến từ hoa hạ phóng viên cũng ngay đầu tiên chuyển về liên quan tới đấu vòng loại vòng thứ nhất chiến h đ n g biết được sở ngôn hai không càn quét mỹ phục hạng nhất quốc phục người chơi bình thường phản ứng rất lãnh đạo mặc dù hưng phấn nhưng cũng cảm thấy chuyện đương nhiên thắng mỹ phục hạng nhất Ô hát. đại khái là sở ngôn ở q u ố c dùng biểu hiện quá mức trói mắt đưa đến hắn hai không càn quét mỹ phục vô địch tin tức chuyển ra lại không nổi lên được bao lớn v n sóng khả năng tất cả mọi người cảm thấy cái này là bình thường nội dung cốt chuyển đi dù sao hờ m ặ n thích dùng thất s á t bối thủy không phải là cái gì bí mật sở ngôn có thể thắng cũng nằm trong dự liệu ngược lại thiền ức phiền thoái mặc dù cùng á n mì đánh có tới có lui thậm chí còn thắng nhỏ một cái cục nhưng là cuối cùng vẫn thua trận đấu thiền ức coi như song đi ngay cả một âu mỹ mò so với đều không đánh lại hay lại là nhìn sở ngôn tương đối ổn có r ấ trong nhiều chàng bị người tân tân nhạc đạo phân khích bị t đạo ậ n đấu. t r đó căn cùng tỷ cục đối quyết tuyệt đối là hôm nay toàn bộ trong tranh tài hàm kim lượng đủ nhất một trận tỷ cục lao gia tử vẫn có chút đồ lao đỗ ở video liên tuyến bên trong đối với tỷ cục lao gia tử tán dương không dứt, c á i này thân vị ý thức đánh thắng quốc phục chín mươi tuyển thủ nhà nghề nếu như là thiền ước đại khái s u ấ t không phải là đối thủ của bị tạp âu phục không thể coi thường bọn họ ở điện tử cạnh kỹ lĩnh vực vẫn là rất mạnh fgs lĩnh vực bọn họ là mạnh nhất mộ ba lĩnh vực cũng có thể hùng bá nhất phương mập có phần thực lực này cũng là chuyện rất bình thường sở nôn cũng sẽ không còn vọng đến cho là âu phục tất cả đều là mỏ so với sự thật chứng minh người âu châu ở điện tử cạnh kỹ phương diện thiên phú đúng là toàn cầu nhất đ ẳ n g cường l i ê n lấy hôm nay âu phục quá ngây thơ tam cự đầu mà nói vô luận cái nào thả vào quốc phục đến đều có cạnh tranh vô địch thực lực rót coi như âu phục đệ nhất thái bạch mặc dù đang lần này âu phục quý sau cuộc so tài biểu hiện không tốt không có thể bắt được thế giới chung kết quyết tái vé vào cửa nhưng là thực lực quá rõ ràng ngay cả tỷ cục lao ra từ bán kết cũng là bà hai tháng hiểm rót a tổ an nghỉ tiểu cô nương liền không cần nói nhiều coi như âu phục hắng nhất hôm nay a tổ trận đấu c ò cùng cùng âu, âu dùng tổ ba người thực lực đều rất mạnh hơn nữa đều thuộc về cùng một cấp bậc không có người nào nghiền ép ai khả năng lao đỗ không hổ là chức nghiệp phân tích sư tràn đầy lý tính địa là sở ngôn sắp xếp thực lực của ba người này âu phục quan kém một bậc quý quân hạng ta cảm thấy được càng giống như là môn phái cường độ hạng thiên hương cái này phiên bản rất cường thế cho nên an nhi tài nhờ vào đó vượt qua tỷ cục đám người lên đỉnh âu phục đúng an nhi thiên hương rất khủng bố sở nôn nhức đầu nói hắn ở hóa cảnh bài vị bên trong gặp được cái này đến từ nước pháp có một con n u thuận tóc vàng thích mặc quần trắng tiểu cô nương nói không khoa trương chút nào an nhi thiên hương không chỉ là âu phục số một còn mơ hồ chiếm cứ đệ nhất thế giới bảo tọa toàn thế giới thiên hương tuyển thủ nhà nghề không nhiều có thể đánh ra thành tích thì càng thiếu theo sở nôn k h á c mùa bóng nếu như khắc chức nghiệp bình chọn cái gì đệ nhất thế giới khẳng định tràn đầy đủ loại tranh cãi nhưng a n nghị lại không nghi ngờ chút nào đã dòm ngóng ô i b á o rồi đệ nhất thế giới thiên hương vương toạ đầu tiên a n nghị là kiếm đạn g bắt hoang khắc toàn cầu chung kết quyết tái bên trong duy nhất thiên hương người chơi thứ yếu a n nghị cầm lấy âu phục hạng nhất mà âu phục là toàn cầu người chơi công nhận ngũ đại phục một trong có hai điểm này cơ sở dù là a n nghị lần này thế giới c u ộ c so tài biểu hiện không tốt thế giới của nàng ngày thứ nhất hương vị trí cũng là vững như bàn thạch những người khác trừ phi ở thành tích lên vượt qua a n nghị nếu không căn bản không có bất cứ cơ hội nào muốn vượt qua ạn n h ị sợ nôn cười một tiếng nếu như hắn nhơ không lầm ạn n h ị bắt được âu ph cho đến s 3 mùa bóng thiên hương cũng không có cái thứ nhì hạng nhất sinh ra cái thế giới này số một ồn một nhóm thiên hương cạnh tranh áp lực thật là tiểu hạ s ở nôn nhẹ nhàng thở dài nếu như hắn không phải là thái bạch mà là đường môn cái bang hoặc là thiên hương chỉ bằng bây giờ bắt được thành tích làm sao cũng có thể ngồi lên đệ nhất thế giới bảo t o ọ n bị vô số đồng môn ngày đêm tề b á i kia về phần giống như thái bạch thần đao thần uy chân vũ như vậy chỉ có cầm đệ nhất thiên hạ mới có tư cách nói mình là đệ nhất thế giới h a m ộ t cái máy chủ hạng nhất nhằm nhỏ gì đây cũng quá t h ẳ n đi màn đêm bên dưới dạ và quốc đông bộ cảng khẩu một nhà trung tâm tắm b a i yêu t a đi lão diệp ngươi là làm sao tìm được loại địa phương này ở chân nằm ở trên mặt giường nước lang văn mỹ tư tư hưởng thụ đến từ dị quốc thiếu nữ x i n h đẹp ở phần lưng xoa nắn cảm giác xương đều mềm lún đại ba thiếu nữ x i n h đẹp tư c một ở bên cạnh hắn còn có ngoài ra hai tờ thủy s à n g nằm sở nôn cùng diệp v ọ ngồi h dĩ nhiên phía sau bọn họ cũng có thiếu nữ x i n h đẹp phục vụ k h á c tự mình đa t ì n h hạ ta là thỉnh sở nôn đến giảm áp căn bản không nghĩ tới mang người chơi bừa tê điểm nhẹ diệ vọng quay đầu lại đối với cách vách chỉ lo nhắm mắt hưởng thụ sở nôn hỏi đợt thứ hai đánh người nào là cái nào nhật phục ca quân thái bạch chứ đối với sở nôn mở mắt ra rất dễ dàng nói tôi à... trao nhật phục cái này thái bạch có chút ý tứ hả ta xem qua mấy trận nhật phục trận đấu hắn thật giống như trộm chúng ta quốc phục không ít đấu pháp lăng vân chen m i ệ n g nói diệp vọng hồi lắc đầu một cái học được thì thế nào người lăng vân cũng không hội cáo từ kiếm pháp mà người đánh thắng được sở nôn vậy ngược lại cũng là sở nôn đối với bọn họ hai lạc quan như vậy đối với ngày mai trận đấu hắn vẫn có một ít lo lắng cái này thái bạch là một lực đạo trầm chu bạch ừ diệp vọng hồi phản ứng rất nhanh kinh ngạc nói đây chẳng phải là không đợi hắn nói song sở ngôn liền g ậ t đầu mở miệng nói n g ư ơ i đoán không lầm đúng là đi con đường của ngươi hơn nữa càng thiên kích ngoa tạo quỷ tử này cũng quá không kiêng ăn mặt đi chúng ta quốc phục thái bạch vòng thứ tốt hắn đều cho phủi đi đi qua lăng vân trận to mắt rất không lời nói khả năng đi bất quá lưu phái đấu pháp loại vật này không tồn tại cái gì trộm c á c h nói có thể học được là bản lãnh của hắn chẳng qua là không biết học được mấy phần tinh túy cao tử kiếm pháp trầm chu bạch đây chính là cái mới mẹ đồ vật ngay cả diệm vọng hồi cái này trước nhất mở mang ra trầm chu bạch người cũng đúng này cảm thấy h i u kỳ cáo t ử kiếm pháp trọng yếu nhất không phải là tránh đánh kéo dài không sao cái này thật giống như cùng trầm chu bạch nòng cốt không học chứ sở nôn chính muốn nói chuyện lại bị lăng vân đọc trước không phải là lao diệp ngươi còn không biết cáo t ử kiếm pháp tinh túy tránh đánh kéo si đi đúng là mục đích nhưng cũng phải có cái tiền đề cáo t ử kiếm pháp nòng cốt ý nghĩ đó chính là tránh đối thủ cường thế kỷ mang tiết tấu kéo vào mình cường thế kỷ kinh quá nhiều lần sở nôn cho lăng vân mở tiêu chuẩn cao nhất học thêm tiểu tử này cũng coi như biết đường chéo kiếm pháp chỗ tinh túy cái miệng nói rõ ràng m ạ c l ạ diệ vọng hồi á khẩu không trả lời được lúc thái bạch lâm vào thế y thì như thiếu nòng cốt phát ra kỹ năng lúc này dù là bắt được nước trước vô ngân giải khống đều tại cũng phải thông qua chạy đổ lôi ra nòng cốt phát ra kỹ năng không nhất định nhất định phải kéo giải khống có lúc dùng s o n g ngũ liên liền có thể chạy người kế tiếp ngũ liên diệp vọng hồi gật đầu một cái cái hiểu cái không hắn không phải là l a n g vân hắn có ý nghĩ của mình cáo t ử kiếm pháp mặc dù phù hợp thái bạch nhưng hắn vẫn không có xâm nhập quá sâu tiến hành nghiên cứu bây giờ nhìn lại hắn còn cần học tập hạ ngay tại diệp vọng hồi thổn thức không dứt lúc ngoài cửa phòng đột nhiên t r u y ề n tới từng trận ồn ào tiếng ồn ào đang ở thay ba người bọn họ nhào nặn nắn b ả vai thiếu nữ x i n h đẹp cũng n g â y n g ẩ n kỷ lý hoa lạp nói một nhóm ba người nghe không hiểu thổ ngữ thế nào sở nôn nghi ngờ nói diệp vọng hồi lắc đầu một cái vẫy lui sau lưng thiếu nữ x i n h đẹp t r ù n g lên khăn tắm rồi nói ra ta đi ra xem một chút sẽ không có chuyện gì chương hai trăm năm mươi c ử u hào kỹ sư sở nôn diệp vọng hồi sau khi rời khỏi đây không tới ba phút liền vội vàng trở lại căn phòng nhanh dấu hắn thở hồn hề nói n g o tạo sở nôn bạn gái ngươi mang theo lăng vân nhà vị kia ở phía dưới tìm người đây ta sở nôn cùng lăng vân c h ố mắt nhìn nhau nhanh nhau từ trên mặt giường nước b ò dậy luôn cuống tay chân nắm cắp từ sau l ư n g thiếu nữ x i n h đẹp đẩy tới trong phòng vệ sinh diệp vọng hồi chiếu cố chống lạnh thở hào hẹn đợi quay đầu lại phát hiện cái này hai hàng năm thiếu nữ x i n h đẹp đẩy tới trong phòng vệ sinh sau khi muốn chết ta đi ta là gọi các ngươi giấu không phải là cho các ngươi đem các nàng giấu các ngươi cũng trốn vào đợi các nàng đi rồi ta sẽ gọi ngươi môn đi ra diệp vọng hồi vội vàng đẩy hai người đi vào phòng vệ sinh đẩy cửa ra mới phát hiện một cái thập h â n chuyện lúng、túng. cái này cái phòng vệ sinh có chút nhỏ hả trước bị đẩy tiến vào ba cái thiếu nữ x i n h đẹp mang nhất mét hai không tới phòng vệ sinh trên lấn tràn đầy mờ mịt luống cuống mà nhìn sợ nôn bọn họ tại sao có thể như vậy hả diệp vọng hồi gào thét bi t h ư ơ n g không dứt đại khái hắn cũng không nghĩ tới chỗ này phòng vệ sinh như thế này mà tiểu trừ một cái bồn cầu bên ngoài ngay cả bồn rửa tay cũng không có tủ sợ nôn động linh cơm ộ t cái đột nhiên nghĩ đến bên ngoài phòng riêng dùng để cất giữ khăn t ắ m áo choàng t ắ m tủ gỗ vì vậy diệp vọng hồi dùng tiếng anh dặn dò dấu các thiếu nữ x i n h đẹp chớ có lên tiếng sau liền đóng lại cửa phòng vệ sinh mang theo sở nôn cùng lăng vân vội vã chạy về phía phòng riêng tủ gỗ nơi vừa kéo ra tủ gỗ ba người ngay lập tức sẽ bị siêu vị kinh hãi t ủ một góc thậm chí còn có hai cái không hủy đi phong tiệu vũ tán phía trên lạc đầy cho bụi cái này rời ạ bao lâu không xử lý bất chấp tham t h i ề n bẩn liền bẩn đi ngược lại chờ chút giặt rửa một lần tắm liền sạch sẽ ngay tại hai người chui vào tủ quần áo sau phòng riêng bên ngoài đột nhiên chuyển tới một tràng tiếng góc ử a diệp tiên sinh nơi này có xin hỏi mang theo thổ vị tiếng anh truyền vào phòng riêng núp ở trong tủ gỗ sở ngôn cùng lăng vân mặt như màu đất địa ô m chung một chỗ run lẩy bẫy diệp vọng hồi mắt liếc đã khép lại tủ gỗ sau đó chắc chắn trong phòng vệ sinh ba gã thiếu nữ x i n h đẹp rất nghe lời không có lên tiếng sau kéo ra phòng riêng môn diệp vọng hồi môn vừa bị mở ra diệp vọng hồi liền bị một tả một hữu hai cái tay nhỏ bé nắm lộ thai sở ngôn đây mặt lộ vẻ xương lạnh r a nguyện nhi khoác hồng sắc bã lộ l ệ vai không ngừng quét nhìn trong bao gian hoàn cảnh khi thấy tia rõ ràng cho thấy bị người ngủ qua ba tấm thủy sàn sau càng là cười lạnh không dứt tiều vãn vãn không có gia nguyện nhi tính khí như vậy hướng nhưng rất rõ ràng cũng là mang theo tức giận hỏi diệp đại ca chúng ta như vậy tín nhiệm ngươi ngươi như vậy có thể mang tuấn tuấn đến tới chỗ như vậy ta không có không phải là ta diệp vọng hồi vội vàng chối tội trời mới biết nếu là hắn thừa nhận có thể hay không cái này hai nữ nhân là có thể từ tùy thân trong túi sách móc ra một thanh đao chém chết hắn sở nôn bây giờ xéo đi to tới chả có thể có cơ hội giải thích nếu không chờ ta tìm tới ngươi ngươi liền chết đi s ư n g làm sao đây núp ở trong tủ gỗ sở nôn cũng không dám thở mạnh ôm lăng vân tay của đều run dậy cảm giác không còn sống lâu nữa lăng vân cũng không tốt gì sở ngôn ôm hắn cũng cảm giác ôm một khối vạn niên hàm băng không có chút nào nhiệt độ có thể nói bọn hắn bây giờ cái gì cũng không làm được chỉ có thể mong đợi diệp vọng hồi có thể giúp bọn hắn giải quyết hai cái này có cái không phải là hai người các ngươi ở đâu ra tin tức ta đi ra chơi đùa lại không mang sở ngôn bọn họ các ngươi cũng chớ nói lung tung diệp vọng hồi tranh luận đạo đáng tiếc hắn tranh cãi ở khoa học thủ luận hạ lộ ra cực kỳ b u ồ n cười gia nguyện nhi từ trong túi sách lấy ra một cái máy móc nhỏ chỉ phía trên xác định vị trí nói Ta cho sở ngay n t r n tại i n diệp bộ xác đ ị vọng,、so、vọng hồi cùng lăng vân thầm mắng sở nôn bấy trát lúc hiệu văn vãn cũng lấy ra một cái cùng gia nguyện nhi giống nhau định vị thiết bị tuấn tuấn xác định vị trí cũng ở nơi đây diệp vọng hồi bạn gái loại sinh vật này đều là kinh khủng như vậy sao lần này lăng v ă n cũng sợ trước gia nguyện n g nhi nắm ra chứng cứ lúc hắn còn âm thầm vui mừng may bạn gái mình không giống g i a nguyện nhi cường thế như vậy đùa bỡn bạn trai trong tay t â m nhưng khi kiểu vãn vãn cũng xuất ra xác định vị trí sau hắn liền hoàn toàn tuyệt vọng ô hai cái cảm động lây nam nhân rối rít từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một t i a sinh không thể yêu xác định vị trí bắt kẻ thông dâm c ủ a cái ai đây chịu đổi ta không biết hả ta là một người tới thật ta thể d i ệ p vọng hồi trong lòng biết chuyện này khó làm chỉ đành phải t r ư ớ c tháo xuống mình hiểm nghi ta hôm nay nhìn xong trận đấu liền làm b i u lớn tới theo chân bọn họ không có chút nào liên lạc ngươi nói ta dẫn bọn hắn tới nơi này điều này sao có thể thật sao gia nguyễn nhi vừa nói vừa nói đột nhiên đi tới cửa phòng vệ sinh tự thiếu phi tiểu nói bọn họ giấu ở đâu ngươi bây giờ nói ra tới chả có thể cho ngươi tha tội nếu không chúng ta ước chừng phải bắt đầu tìm người diệp vọng hồi còn là một bộ giả vờ nớ ngẩn bộ g á n g ngươi đang nói gì cái này trong bao gian chỉ có một mình t a hả ba t h á c hắn lời còn chưa nói hết gia nguyễn nhi liền đưa tay ra đẩy ra phòng vệ sinh cửa kính ba cái tràn đầy dị quốc phong tình thiếu nữ x i n h đẹp ngạc nhiên nhìn về phía trong bao gian đột nhiên xuất hiện cô gái xa lạ kỷ lý hoa lạp lại nói một nhóm thổ n ữ các nàng là người nào gia nguyễn nhi ánh mắt bất thiện hỏi cái này diệp vọng hồi nhẹ k h ẽ cắn miệng lưới sắc nhọn sau đó c ư ơ n g ép giải thích nam nhân mà đi ra chơi đùa khẳng định nhất định là như vậy á h ả o huynh đệ nồi này ta thay các ngươi cóng diệp vọng hồi tràn đầy bi tình mà thầm nghĩ có ba cái đâu rồi ngươi đ ưa chuộng gia nguyễn nhi căn bản không tin diệp vọng hồi chuyện hoang đường lạnh như băng phát ra thông điệp cuối cùng nói đi kia hai thằng ngu bây giờ đang ở thì sao ngược lại ta nói cái gì ngươi đều không tin đúng không diệp vọng hồi rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là trang miệng cũng không thể bảo chữa liền dứt khoát giữ vững yên lặng không nói câu nào ba người kia thiếu nữ x i n h đẹp vẫn còn ở dùng thổ ngữ viên thuyền trao đổi gia nguyện nhi nghe không hiểu loại này thổ ngữ liền hướng diệp vọng hồi hỏi các nàng đang nói gì bọn họ nói mình là nơi này kỹ sư ngươi có vấn đề gì có thể tìm hội sở kinh lý giải quyết không liên quan chuyện của các nàng kỹ sư gia nguyện nhi d ê u cận không chỉ được rồi ngươi đã còn chưa nói vậy tự ta đến tìm t ỷ t ỷ ta đến giúp ngươi t i ề u vãn vãn đuổi theo gia nguyện nhi hai người bắt đầu ở chỗ này trong bao gian tìm khả năng chỗ giấu người xong rồi trong tủ gỗ hai nam nhân mạt xám như cho tàn túi này đang lúc cũng không lớn khả năng chỗ giấu người cứ như vậy mấy chỗ các nàng nhất định sẽ tìm được sở nôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đưa ra dính đầy bụi bậm tay trái kê vào lộ thay đối với lang vân tự nói kế hoạch của mình lang vân ánh mắt sáng lên gật đầu một cái sau đó hai người liền bắt đầu lạng yên không một tiếng động lưu bù lên chờ một đạo bạch quang v ạ i hướng trong thụ gỗ bọn họ mới phát hiện ra nguyễn nhi cùng t i ề u van vãng nghênh ngẩn trong ngăn kéo hai cái này mặt đầy bụi bậm tóc loạn cùng ổ gà vậy nam nhân là người nào ra nguyễn nhi h í mắt tựa như có lẽ đã nhìn ra có cái gì không đúng sở nôn bị nàng ánh mắt trành đến cả người sợ hãi hụ ở tay mua chân nói Gu à lệ đ vọng vọng sở, vừa vừa sở,、yes. yes. sở ngôn cùng diệp lăng h vân bận rộn gật đầu không ngừng không ngừng giơ ngón tay cái lên khoa tay một chân bộ dáng kia thật là cực kỳ giống trên đảo này thổ dân đáng tiếc Người muốn chương ế t n h t h hai trăm năm mươi một đại tân văn đều nói người xui xẻo uống nước đều nhét cái răng đường ăn chính là ví dụ sống sờ sờ bị công ty phái để báo cáo kiếm đạn g bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái ở kiếm đạn g đảo cách vách dạ v ạ đảo định song tiểu điếm cấp năm sao bởi vì chữa lửa không quá quan tạm thời ngừng kinh doanh ba ngày vừa xuống đất còn chưa kịp nghỉ dưỡng sức liền được cho biết yêu cầu khác tìm chỗ ở nếu như là bình thường cũng thì thôi dạ và đảo mặc dù không cùng bạ lì đảo cùng man đi vơ đảo như vậy hấp dẫn nhưng dầu gì cũng là quốc tế nổi danh du lịch thắng đ ị a khác tìm quán rượu và ở còn chưa khó khăn nhưng là bây giờ không giống nhau hả bởi vì kiếm đạn g bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái ở cách vách kiếm đạn g đảo cử hành duyên cớ dạ và đảo quán rượu nghề rối rít ngồi đi nhờ xe mỗi nhà đầy ấp giường ngủ chưa đủ h ắ nước chừng tìm một ngày mới miễn cưỡng ở một nhà công lộ trong lữ điếm ăn ổ không chờ hắn t h ở phào bi thôi sự tình một lần nữa phát sinh hắn ở công lộ lữ điếm không có chữa lựa hai hoàng ẩm không có ngừng nghiệp nguy cơ giá phòng trúng quy trúng củ thức ăn miễn cưỡng có thể ăn những thứ này đều không là vấn、đề. mặc dù điều kiện kém một chút nhưng cũng có chiếc quán rượu bồi thường tiền bồi thường hơn nữa công ty thanh toán xa lưu phí chuyến này vô tích sự làm được đường ăn ít nhất có thể có tiểu hai chục ngàn mỡ nhưng mỏ nhưng là nóc phòng vô nước là cái gì quỷ đ ư ờ n g ăn và o ở buổi tối thứ nhất dạ v ạ trên đảo liền bắt đầu rơi xuống tích tích lịch lịch tiểu vũ nhiệt đới khí hậu gió mùa làm người ta khó chịu nhưng dầu gì cũng có thể tiếp nhận khi hắn chuẩn bị đóng lại máy tính lên giường nghỉ ngơi lúc mới phát hiện trên giường lại xuất hiện một vũng nước tí ngần đầu nhìn lại nóc giường trên trần nhà đang không ngừng gì ra nước mưa hắn luôn tìm nhà này công lộ lão bản của quán trọ lý luận coi như không thể bồi thường một. hai cũng phải cho hắn đổi giữa một căn phòng nhưng ông chủ lại nói cho đường an lữ liếm ở đủ rồi đến từ các nơi trên thế giới bằng hưu không rảnh rỗi căn phòng của có thể cung cấp thay đổi ông chủ cho ra hai cái biện pháp xử lý đầu tiên là miễn trừ ba ngày tiền phòng tối nay trước thích hợp cùng cái kia bất mãn hai mươi con trai ở c h u n g ngày mai hắn lập tức tìm người tu bồn ó c phòng bảo đảm ban đêm tới trước làm xong biện pháp thứ hai ta cho ngươi gấp ba tiền phòng bồi thường chính ngươi đi ra ngoài nghĩ biện pháp giải quyết đường an nhìn mắt ông chủ kia vùi ở góc tường chạy nước miếng ngáy con chanh ố c cả người giật mình một cái sau đó quả quyết nhận lấy trả lại tiền phòng xét hành lý t i u ra rồi nhà này công lộ lưỡi u ế m dạ v ạ đảo mặc dù lấy du lịch nổi danh trên đời nhưng trên đảo quán rượu thực không nhiều bây giờ nhiều người như vậy xâm nhập đường ăn căn bản không tìm được quán rượu đặt chân vạn bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tạm thời b u ô n g xuống tìm chỗ ở bước chân đi vào một nhà đấm bóp tắm hội sở đâu vào đấy một đêm ngày mai ban ngày lại nghĩ biện pháp đang tắm hội sở r ó t n ử a giờ tắm nước nóng đang chuẩn bị lên lầu hai phòng riêng thể nghiệm địa phương đặc sắc hắc hắc phục vụ lúc đường ăn đột nhiên thấy được người quen sờ nôn xử lý internet truyền thông đường ăn tân văn cứu g i c tuyệt đối là b á n ngạy ở nhận ra thang lầu khúc quanh kia ở trần mặc lạp tháp quần cột nam tử là quốc phục hạng nhất sau phóng viên tin tức bản n ă n g khởi động hạng khiến cho hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra vua xuống một màn này cựu hào kỹ sư sở nôn ngươi thật là ga ta làm sao không biết ngươi còn có đam mê này đây gia nguyễn nhi nhéo sở nôn lỗ thai cùng kiểu vãn vãn đồng thời khiển trách hai cái này không hiểu chuyện bạn trai gặp sở nôn giống như một lob sâu hốt luân nhưng lăng vẫn là không nhịn được cười ra tiếng thật may ta buổi tối buổi tối rất ôn u cười cái gì cười ngươi cho rằng là ngươi là người tốt lành gì hả gia nguyễn nhi hận hận mà liếc nhìn lăng vân số tám kỹ sư tào tuấn tiên sinh ngươi có lời gì muốn nói sao không có không có lăng vân vội vàng lắc đầu sợ bị giận dữ gia nguyễn nhi g i ậ n cá chém thất đến trên người mình buổi tối buổi tối ngươi đừng phạm đứng hả ngươi cũng nói hai câu ta uống miếng nước gia nguyễn nhi kéo qua kiểu van vạn ô n g tay á o đưa nàng kéo đến trước người hai người ta ta nên nói cái gì hả kiểu van vạn nằm y dưới quần lộ ra thập phân quấn quýt hỏi nàng bộ dáng này khiến gia nguyễn nhi rất bất đắc dĩ bạn trai ngươi làm chuyện loại này ngươi liền không tức giận tức giận hả vậy ngươi ngớ ra làm gì tức giận liền nắm chặt hắn đ ậ p hắn không để cho hắn nhớ lâu một chút ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị tha thứ hắn khắc chị dâu gặp kiều van vãn một bộ ý động bộ dạng lang vân h o à n g hồn vội vàng cầu xin tha thứ chị dâu ngươi h ã y nghe ta nói đây đều là lão đề nghị của diệp ta theo sở nôn thật sự là trong sạch hai chúng ta trước khi tới căn bản không biết rõ còn có loại vật này nếu không phải lão diệp lôi kéo chúng ta tới ờ vào lúc này biết do vây nổi rồi hả gia nguyễn nhi nhìn bằng nửa con mắt hai người âm dương quai khi nói các ngươi không phải là nơi này số tám kỹ sư cùng cựu hào kỹ sư mà chả thế nào bị một khách quen lôi kéo đến ta lăng vân thật là ngày thái bạch c ậ u lời này khiến hắn làm sao tiếp hắn nhờ và điệu nhìn về phía một bên làm biết vậy chẳng làm trạng sở nôn hy vọng người đại sư này mình có thể ra mặt mang ra nguyện nhi làm yên lòng đáng tiếc hắn đã định trước phải thất vọng sở nôn giờ phút này giả bộ ngu còn không kịp đây hận không được tất cả mọi người đều quên mất sự hiện hữu của hắn kia sẽ chủ động nhảy ra khích bác c ọ p cái thần kinh ta ngây thơ nha sở nôn rất đau lòng hắn n g u y ề n nhi không phải là hẳn kiều hàm khả ai ôn nhu như nước nào làm sao một chút hãy cùng biến thành người khác vậy đại tân、văn. đại tân văn đương an càng trục à n g hư p ấ n mặc dù cách xa không nghe do nói chuyện của bọn họ nội dung nhưng thỉnh thoảng chuyển tới một đôi lời hay lại là làm hắn cả người run dày sở nôn cùng lăng vân lại là nơi này kỹ sư hơn nữa dường như hay lại là diệp thần giới thiệu vào nghề đại tân văn hạ cái này đặc biệt nào báo cáo ra ngoài quả quyết có thể rung động đầy đất con mắt coi như cung cấp tin tức độc quyền chính hắn thăng chức tăng lương không đang ở trước mắt tựa đề khởi cái gì tốt đây đ ư ờ n g an trầm tư mặc tưởng loại này đại tân văn mặc dù tựa đề không song bạo nổ vẫn có thể hỏa nhưng ngựa tốt phối tốt tiên coi như hư hư thực, thực năm nay lớn nhất bùng nổ tân văn Làm sao có thể k càng càng đối với đại tân văn khát vọng càng hơn với đối với là chết khát vọng ngay cả cố ý gọi tới dị quốc phòng tình thiếu nữ sinh đẹp kỹ sư hắn cũng không kịp cương chịu đầy đầu chỉ muốn trước tiên viết ra báo cáo nội dung sau đó cùng thu hình đồng thời phát cho tổng biên tập thăng chức tăng lương hội sở người mẫu trẻ thái bạch đại đệ tử nhị đệ tử tam đệ tử hơn nữa bọn họ chưa bao giờ ra ánh sáng trôi qua b ạ n gái trận này cho bàng đại h ạ thật giống như có chút không đủ viết x o n g sơ cảo đường an tĩnh ngồi ở trước bàn t ĩ n h tĩnh suy tính có muốn hay không lại giảm điểm minh đoán trong bóng đêm sở nôn căn bản không nghĩ tới hội có một cái phóng viên thập phân trùng hợp địa gặp phải bọn họ cũng chụp được đủ để xưng là đen tối lịch sử số một video thời khắc này sở nôn không kịp suy nghĩ nhiều trước chuyện phát sinh ở kiếm đáng chủ đề quán rượu cùng lăng v â n đám người phân biệt trở về phòng liền ngủ thật say ở kiếm đáng chủ đề quán rượu mười hai lầu lên một gian rõ ràng cho thấy phòng khách phòng trong bên trong ánh đèn sáng tỏ ngồi trồn hôm ở trên nệ m ê m cương đ i ể n dị dỗ hít mắt đối với ngồi trồm hôm bên người hơi lớn tuổi nam tử hỏi tin tức có thể tin được không dị dầu ngươi yên tâm đi đây là ta sai người hỏi tham tin tức tuyệt đối đáng tin nam tử j a y c k nói n theo ta thấy đối phương không gì hơn cái này trước khi so tài còn đắm chìm nữ sắc không thể tự kèm chế phế vật dị d ẫ u ngươi làm sao cần phải để ý cương điền mỹ mắt khẽ nâng s â u k í nói n huynh trưởng có thể biết ta là từ đ â u trên người học được thái bạch kỹ xảo là hắn bị cương điền gọi là huynh trưởng nam nhân hơi sừng sờ nghi ngờ nói hắn trận đấu ta cũng xem qua mặc dù rất mạnh nhưng đấu pháp phong cách hoàn toàn cùng ngươi bất đồng hắn là sư phụ của ta là hắn giáo hội ta như thế nào trở thành một tên gọi hợp cách thái bạch kiếm khách bất kể như thế nào ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó cương điền thanh âm của vang lên tràn đầy không cho phép nghi ngờ kiên định lòng tin nếu là có n h ậ t phục người chơi ở nơi này nhất định sẽ kinh hô thành tiếng đến tột cùng là cái gì đối thủ lại đáng vô ảnh kiếm toàn lực ứng phó phải biết ngay cả c h ấ n vỡ tinh không c h i quyền cũng không thể khiến cương điền thật tình như vậy cái này thật bất khả tư nghị sáng sớm hôm sau lúc sở nôn còn đang trong giấc ngộng cùng chu công con gái hành nhân luân đại s ự lúc chuyển tin đồng hồ đeo tay liền vang lên liên tiếp không ngừng tích tấm thanh dồn dập thanh em nhắc nhở đánh thức sở nôn nhóm mở màn cửa sổ liếc nhìn bên ngoài kiếm đã đạo sở nôn một bên mặc quần áo vừa lật nhìn không đọc tin tức ta là nên gọi ngươi sở hay lại là cựu hào kỹ sư Cười ức, Bưng thiện Tối nha. Xong hôm sở ngôn gia nhập qua một cái quốc phục đứng đầu tuyển thủ nhà nghề bảy trò chuyện còn ở bên trong đảm nhiệm nhân viên quản lý trước cái tên này là một tô m ì thịt bò nhóm nhỏ do t h i ệ n ức thành lập bên trong chỉ có không tới hai mươi người tất cả đều là sở ngôn quen thuộc quốc phục tuyển thủ nhà nghề môn bình thường cái này bày trò chuyện rất ít có tin tức mới xuất hiện mọi người thường ngày trận đấu huấn luyện chuyển trực tiếp đều không rảnh làm sao có thời giờ ở trên mạng tán g ấ u nhưng hôm nay lại kỳ quái đã rất lâu không người mạo phao trong b ầ y tin tức mới lại có chín mươi chín cái này quá kỳ quái xảy ra chuyện gì sở nôn bên đánh răng bên ở trong b ầ y hỏi nhưng những lời này vừa phát ra ngoài hắn liền phát hiện không đúng hắn không phải là nhân viên quản lý nào làm sao đầu hàm biến thành cựu h à o kỹ sư người nào đặc biệt nào lên cho ta đầu hàm sở nôn buồn bực sau khi cũng có một tí thất h ỏ m lo âu kết hợp trước thấy nhắn lại hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì Không thể nào. Đẹp trai nhất chủ, thiện Huyết nào. trai tới lao Đẹp đệ. bầy ước, số t tỉ. Ta ta thực ca ca phúc Cười khóc cười khóc. Khúc khúc, phúc. Có hay. ha ha ha ha ha ha bảo quả hộ nhĩ, không nhịn sở sư s kỹ lưu được lỗi với tám kỹ sư l a n g vân kỹ sư l ố c công diệp vào hồi hảo thính i ể u thị hảo hoa không lên tiếng mà là phát một tấm biểu tình bao biểu tình bao lên là sở nôn g hình hai tay của hắn vân quanh làm ông trạng tìm ta bóp chân cô em ngay cả lên có thể tha trái đất một vòng sở nôn rất ngộng ngay cả răng cũng không quét qua tay run run chỉ đánh chữ đạo có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì hả? thiện ức coi như b y chủ trước tiên đáp lại sở nôn cũng cho hắn phát một cái mỏng manh liên tiếp sở nôn mở ra liên tiếp mới phát hiện đây là nhiệt lục soát bằng hạng hắn rất kỳ quái vừa định hỏi thiện ức đây là ý gì dư quang liếc một cái nhiệt lục soát tiền tam nhất thời d ọ a đáy ra cựu hào kỹ sư sở nôn số tám kỹ sư l a n g vân quốc phục hạng nhất đi làm thêm sửa bàn chân kỹ sư sở nôn hắn c ầ u có tê dại mạch ra không phải là nói không thể cái này đặc biệt nào đều là thứ quỷ gì chẳng lẽ tối hôm qua còn có người tại hội sở gặp phải bọn họ thông qua mỏng manh lên tin tức mới nhất sở nôn một đường tìm hiểu nguồn gốc tìm được tin tức thủy tắc dũng giả khiếp sợ có người ngoài mặt là kiếm đãng h ạ n g nhất trong tối lại làm lên mảnh này bản thảo tin tức đến từ một nhà chỗ trung hải tân văn tuần san người viết bản thảo là một cái sở nôn không nhận biết tên tên ê n đường an trong báo cáo cặn kẽ nêu ra sở nôn đã qua của vinh dự sau đó khen ngợi kỳ vi thái bạch ánh sáng sau đó khúc h ó hiệu đột nhiên giống như là tiểu thuyết huyền nghi như vậy làm nổi lên thẩm bí sở nôn vội vã quét qua nội dung trực tiếp hướng điểm chết người là địa phương nhìn cũng còn khá người phóng viên này cũng không có siêu năng lực không biết cái này sự kiện tiền nhân hậu quả như thế nào cái này làm cho sở nôn hơi chút thở phào nhẹ nhõm nếu để cho hắn phan biết do hắn đi đại bảo kiện còn bị bạn gái bắt gian vậy thì mất hồn rồi về phần bị người h i ể u lầm trở thành nào đó trung tâm tắm kim b à i kỹ sư đây đều là chuyện nhỏ chờ tân văn n h i ệ t vượt qua hắn lại không đến nơi đến trốn địa trong vắt đôi câu chuyện này không sai biệt lắm cũng liền đi qua bất quá sự tình rõ ràng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy lúc người phóng viên này xuất ra ra nguyện nhi giáo hấn phu video sau sở luôn một chút liền lâm vào bị động bên trong phía giới bình luận rất rõ ràng cũng ân chứng một điểm này sáu trăm sáu mươi sáu thái bạch ba bạn gây đi ra ngoài đại bảo kiện bị bắt gian sau sửa sang chân kỹ sư cái này thao tác nhưng q u á tú rồi thiên tú i ể u hào kỹ sư đi làm ở đâu phan c h i ê u cố đánh mấy c h ế t đánh gãy xương sợ nôn g i ậ n đến cắn răng cái gì gọi là đại bảo kiện bị bắt gian bọn họ minh minh chẳng qua là đi tắm bóp bóp chân làm sao lại trở nên như vậy dơ bẩn tức giận thuộc về tức giận hắn thật đúng là nắm người phóng viên này không có biện pháp chuyện này dù sao cũng là thật cũng không phải là vu vơ tin nhảm hắn bị vạch trần cũng chỉ có thể kẻ câm ăn hoàng liên khổ mà không nói được cáo hắn tung tin vịt cũng không cách nào cáo nói thế nào nói mình không có đi đại bảo kiện đây nhất định cáo không thắng đối phương duy nhất có thể nói đúng phương tung tin vịt đại khái là hắn cửu hào kỹ sư thân phận nhưng nếu như hắn đi cáo người phóng viên này tung tin vịt nói mình cũng không phải là cái gì trung tâm tắm cửu hào kỹ sư đây chẳng phải là tương đương với biến hình thừa nhận mình đi đại bảo kiện rồi hả cái này cũng không được sở nôn thống khổ và phần cảm giác tiền độ một chút liền hủy ở diệp vọng hồi người này trong tay liền còn nắm lang vân gái bẫy lần này tốt lắm quốc phục thái bạch ba đại đ ạ tử hết thể đều bị k ắ c ở lịch sử xỉ nhục trụ lên bây giờ có thái bạch ba b ạ gay bóc chân cạo gió toàn bộ sở trường. Tào kỹ nơi ă n g tám, sở này là kiếm ệ đáng bắt hoang khắc toàn cầu chung kết quyết tái trận đấu hiện trường đang ở là ngày chuyển trực tiếp là b tổ đợt thứ hai cuộc tranh tài thứ ba do sở ngôn đối với trận ẩn ta là bạn cuộc tranh tài giải thích từ quang ta là tiểu khải quốc dùng giải thích này hôm nay đổi mặt mũi do lý công phu nam tử quang cùng miệng rộng tiểu khải tiến hành giải thích làm một nam càng thêm nam giải thích tổ hợp tiểu khải mở màn liền phun danh quan phương an bài cho bọn hắn nhiệt đới đồ lặn tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy ta cùng tử quang hôm nay mặc quần áo rất kỳ quái là rất kỳ quái tử quang gật đầu một cái trên người là một kiện trắng tuyển tờ sơ táo lót nơi ngực in kiếm đ n g bắt hoang trận đấu l o go đồ án hạ thân chính là một cái màu sắc sặc sỡ xa thang khố nay tấm ăn mặc thấy thế nào cũng không chính thức đây là bắc cực tinh cưỡng chế yêu cầu trang trí vì để cho giải thích cùng phổ thông người xem phân chia ra cho nên định chế bộ này rất có nhiệ tiểu khải xoay người chỉ thấy tờ sơ phía sau có một cái triện thể hắn tự biết thử quang cũng xoay người hắn tờ sơ phía sau là nói chữ hai người ngay cả lên đúng lúc là giải thích h ả o sa điêu tờ sơ các khán giả cười ngã nghiêng ngã ngửa cảm giác bắc cực tinh chiêu này thật là tuyệt ở quần áo phía sau in lại d i n g giải dòng chữ còn nắm giải thích hai chữ xếp phân nhận ra đội nhộn nhịp hả có hay không dĩ nhiên ta bản thân là không bài xích loại này xấu hổ quần áo dù sao cũng không là hai người chúng ta mặc như vậy mà theo ống kính chuyển hướng những phục vụ khắc khí giải thích các khán giả có thể rất rõ ràng nhìn thấy những thứ kia đến từ những quốc gia khác giải thích cũng đều cùng t ử quang tiểu khải mặc giống nhau tờ sợt cùng xa thang phố nổ nước bọt đến đây kết thúc tiểu khải cuối cùng chưa quên mình còn có một cái trận đấu giảng giải chính t r ư ớ c đem đề tài dẫn tới sắp bắt đầu cuộc tranh tài này bên trong cuộc tranh tài này song phương tuyển thủ đều là thái bạch đây là đang tiến hành toàn cầu chung kết quyết tái bên trong trận đầu nội chiến thử quang cười một tiếng đúng sở nôn tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc cựu hào kỹ sư chúng ta sẽ không nhiều giới thiệu chủ yếu đến nói một chút cái này hắn là nhận phục cá quân tuyển thủ khả năng rất nhiều không nhìn nhận phục tranh tài người xem đối với hắn không là rất quan tất bất quá không liên quan hôm nay ta sẽ tới cho mọi người khỏe hảo nói một chút cái này n h ậ t phục chức nghiệp thi đấu bên trong có thật nhiều quốc phục lãnh môn chức nghiệp vật khởi giống như khóa này nhật phục hắn nhất liền là một gã cái ban g tuyển thủ mọi người rất xa lạ nhật phục quý quân là một gã đường môn tuyển thủ t ử quang mỉm cười nói giống chúng ta quốc dùng hấp dẫn chức nghiệp thái bạch trân vũ thần đao thần uy ở nhật phục ít có lợi hại tuyển thủ nhà nghề nhưng là ăn xuất hiện phá vỡ nhật phục do lãnh môn chức nghiệp xưng bá cục diện nhật phục quý chức tích phân chức khi so tài nửa l ị trình ăn biểu hiện còn không có hiện tại ở đây sao được khi đó hắn chỉ có thể nói c h u n g quy c h u n g cụ thành tích mà cũng chỉ có thể là xếp hạng n h ậ t phục thi đấu vòng tròn chung cơ hội không người tin tưởng hắn có thể xông vào quý sau cuộc so tài tiểu khải đối với n h ậ t phục lý giải không có tử quang số này theo đế lý công phu nam khó khăn nào thầm nghe vậy liền thay các khán giả hỏi ra tò mò nhất một chuyện vậy hắn là thế nào có khởi cái này hả tử quang không khỏi tức cười địa cười nói hắn quật khởi quá trình quá dài dòng đơn giản mà nói chính là từ quý trước tích phân cuộc so tài phần sau lịch trình phát lực tháng liên tiếp hai mươi lăm tràng tích phân phản ceo thời đó nhận phục tên thứ mười hai lấy ở cuối xe hạng tiến vào quý sau cuộc so tài ý sau cuộc so tài càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản từ tiểu tổ thứ nhất vào vòng kế rồi đến đoạt được á quân ở n h ậ t phục người chơi bên trong hữu vô ảnh chi kiếm của cưng ừ phải nói hắn là thế nào quật khởi thật ra thì theo chúng ta quốc phục còn có chút quan hệ tiểu khải tinh thần chấn động vội vàng hỏi đạo chuyện gì xảy ra các khán giả cũng là b ộ c phát tò mò nghe song tử quang giới thiệu mọi người đối với bắn tên này tuyển thủ cũng coi như có hơi có chút bội phục dù sao có thể từ lãnh môn xưng bá nhập phục nịch thế lên chưa bao giờ bị người coi trọng đến nhất cử đoạt được máy chủ á quân thấy thế nào đều là cái truyền kỳ chuyên tâm nhân vật nhưng tử quang lại nói cái này chuyên tâm nhân vật quật khởi cùng quốc phục có chút quan hệ cái này thì khiến mọi người bắt đầu mơ tưởng viện v n g rồi chẳng lẽ nói cái này hắn nhưng thật ra là cái người trong nước tử quang cũng không vòng vo vò, rất nhanh thì hiểu bí ẩn này lại không phải là mọi người nghĩ như vậy hắn không phải là người hoa hắn chẳng qua là hấp thu quốc phục rất nhiều truyền lưu bên ngoài đấu pháp chiến thuật hơn nữa mình cũng ở cá nhân xã giao truyền thông lên thừa nhận một điểm này theo chính hắn thừa nhận hắn từng học hỏi qua sở nôn lang vân diệm vọng hồi ba người trận đấu từ trung học đến rất nhiều thứ hắn còn nói qua ba người này đều là sư phó của hắn mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng bọn hắn thái bạch tâm đắc khiến cho hắn được ích lợi không nhỏ cho nên nói tiểu khải nén cười đạo đây là một trận thầy trò trường học cục b ắ n nói sở ngôn là sư phó hắn giáo hội hắn làm sao đi chơi thái bạch kia cuộc tranh tài này cũng không phải là thầy trò trường học cục chứ sao cũng không thể nói như vậy từ quan k h o á t khoác tay biểu thị không thể như vậy chê bai người khác mặc dù là như vậy không giả nhưng là chúng ta cũng phải xem đến một chút đó chính là b ả n năng lực học tập rất mạnh hơn nữa có thể ở thời gian cực ngắn trong mang thứ học được thông hiệu đạo lý biến thành đồ đạc của mình hắn vẫn rất mạnh sở nôn cuộc tranh tài này mặc dù có t h ắ n g khả năng nhưng nếu như khinh thường lời nói vẫn sẽ có nguy hiểm vậy thì nhìn có thể so với cuộc so tài tình huống gì tiểu khải nhận được nhân viên làm việc nhắc nhở bất động thanh sắc đem lời để chuyển hướng kế tiếp trước khi so tài phỏng vấn vừa lấy được rồi tin tức đến xem phía trước mới nhất trước khi so tài phỏng vấn báo cáo hình ảnh chuyển một cái đi tới trận đấu vị diện bên trong sở nôn chuẩn bị xong cần thiết tâm pháp kim thạch đón nhận bắc cực tinh an bài trước khi so tài phỏng vấn người đối với hôm nay trận đấu thấy thế nào vấn đề thứ nhất trung quy trung cụ căn bản là mỗi một tuyển thủ đều muốn hỏi một lần sở nôn rất bình thản nói không thấy thế nào hết sức làm được tốt nhất n g ư ơ i đối với bắn tên này tuyển thủ thấy thế nào rất mạnh sở nôn biết rõ một cái đạo lý đó chính là trước khi so tài khen khen một cái đối thủ tuyệt đối là chuyện tốt ngược lại đỉnh đầu đối thủ rất mạnh t â n bốc trừ đi qua bất kể kết quả thắng hay thua hắn đều không thua thiệt mọi người đều biết bắn đã từng nói hắn là đồ đệ của n g ư ơ i từ trên người ngươi học được rất nhiều như vậy n g ư ơ i đối với lần này thấy thế nào rất lợi hại sở nôn giơ ngón tay cái lên trên mặt chỉ kém không v i ế t ta rất bội phục cái này bốn chữ lớn rồi chỉ khán lục tượng liền có thể học được nhiều như vậy nói rõ thiên phú của hắn tuyệt đối là thế giới đứng đầu tầm thứ một điểm này hắn mạnh hơn ta ít nhất ta không làm được một vấn đề cuối cùng ngươi đối với cựu hào kỹ sư tiếng s ư n g hô này thấy thế nào s ở nôn trốn được lần đầu tiên không tránh khỏi mười lăm h ắ n giả vờ ngây ngốc tránh thoát vô số truyền thông không nghĩ tới thua ở cái này trước khi so tài phỏng vấn khâu bên trong chương hai trăm năm mươi b ố dần dần tự bế các ngư i như n g là nghiêm trình bắc cực tinh tập đoàn đây là nghiêm túc kiếm đáng bắt hoang trước khi so tài phỏng vấn tại sao có thể bắt quái như vậy đây không thể trả lời sở nôn ném câu tiếp theo kinh điển từ chối ngữ vội va truyền đến sân tỷ võ bên trong quá xấu hổ hắn cũng có thể nghĩ ra được cuộc phỏng vấn này hình ảnh thông qua t r u y ề n trực tiếp t r u y ề n đi sau hắn những thứ kia cậu phan biết cười trưởng thành cái dạng gì người chủ trì khen ngợi ngươi ngược lại n ó i ạ có gan làm không có can đảm thừa nhận tức cười cựu hào kỹ sư không nên xấu hổ ngươi xem số tám kỹ sư đều đã nhận bệnh ngươi sao còn mạnh nữa đây ta phấn không phải là quốc phục hạng nhất sao sai lầm to đều là một đám giả phát hạ đến bây giờ tài biết mình phân chính là một đồ chơi gì cười khóc sở nôn phỏng vấn sau khi kết thúc rất nhanh liền đến phim hắn người đối với hôm nay trận đấu thấy thế nào hắn h ă n mặc có chút ngoài dự đoán mọi người không giống với sở ngôn kia tao bao sát na tóc trắng tịch dạ tinh xương bảo hắn chỉ mặc một món thái bạch nhập môn đồng phục học sinh kiếm minh rộng rãi mạch vải thô lam ý rất có hiệp khách phong độ lúc này là rất chật vật một cuộc tranh tài nhưng ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó người đối với sở ngôn tên này tuyển thủ thấy thế nào hắn cân nhắc chốc lát rất mạnh hắn từng là ta chức nghiệp trên đường người dẫn đường đối với hắn ta thập phân sùng bái nếu như nhất định phải quyết g a đệ nhất thiên hạ ta đây hy vọng là hắn cũng chỉ có thể là hắn. h ả o đánh giá cao hạ đông đảo quốc phục người xem dối rít kinh ngạc nhìn về phía trong màn ảnh h n không nghĩ tới ở loại trường hợp này bên trong hắn sẽ cho ra khoa trương như vậy đánh giá ngươi đã từng nói mình sư thừa sở ngôn không sai hắn chút nào không có chút tuyển thủ nhà nghề ngạo khí đối mặt người chủ trì đặt câu hỏi rất là thản nhiên thừa nhận sự thật này mặc dù bọn hắn không có thừa nhận qua ta tên đồ đệ này nhưng ta quả thật từ trên người bọn họ học được rất nhiều thứ bao gồm cáo từ kiếm pháp trầm tru bạch phối hợp một vấn đề cuối cùng ngươi có lời gì muốn nói với sở ngôn sao、hắn、đầu tiên là xứ sở sau đó ngượng ngùng cười một tiếng nếu như ta thắng cuộc tranh tài này ta hy vọng hắn có thể thừa nhận ta tên đồ lệ này vậy thua rồi trận đấu đây người chủ trì thật tò mò hắn rất thản nhiên ta đây hội tiếp tục cố gắng cho đến có một ngày có thể đạt thành mục tiêu người này rất kiêu ngạo hả phỏng vấn kết thúc ô n g kính trở lại giải thích này tiểu khải rất là kinh ngạc nói khả năng rất nhiều người nghe không hiểu hắn trong lời nói lời ngầm ta đến giải thích một chút đi hắn câu trả lời này ý là chỉ có hắn thắng sở nôn sở nôn mới có thể làm sư phó hắn hắn thua cũng không cần phải từ hắn trong lời nói giọng có thể nghe ra hắn là rất có lòng tin có thể thắng ngoa tào như vậy cũng sao hàng này sẽ không học thấy n g u c h ư a nào có học trò đánh thắng được sư phó sở nôn sẽ không thua đi cái gì cay gà đồ chơi còn thắng liền thừa nhận sở nôn yêu cầu người thừa nhận tự mình đa tỉnh đúng vậy quỷ tử này len lén học cáo từ kiếm pháp vẫn như thế cuồng thật là không biết trời cao đất rộng sở nôn cố gắng lên quốc dùng người xem đều rất tức giận r ồ i rít ủng hộ sở nôn muốn hắn thật tốt giao hân cái này đẩy đầu khi sư diện tổ hôn chướng đồ chơi mặc dù trước tất cả mọi người đối với văn rất có hào cảm dù sao đường đường n h ậ t phục kém một bậc quân đều là quốc phục tuyển thủ học trò cái này nhiều có mặt mũi nhưng theo cái này trước khi so tài phỏng vấn đề xuống một cái ra nhất thời hướng gió thì trở nên đang thắng rồi sở nôn sau đó mới bái ông ta làm thầy lời này sao nghe một chút không có vấn đề gì nhưng nếu như thật làm như vậy rồi sở nôn mặt mũi của ở chỗ nào chẳng lẽ nói hắn một sư phó vẫn không đánh thắng một tên học trò b ắ n nghĩ muốn pháp hoàn toàn là đại nghịch bất đạo phải đem sở nôn người sư phó này coi là đá đặt chân coi như hắn thành danh tốt nhất bối cảnh bản cái này thì khiến rất nhiều quốc phục người chơi không chịu nhận có thể dầu gì sở nôn trên đỉnh đầu còn có một cái quốc phục hạng nhất của hoan muốn thật là làm cho tên tiểu quỷ này tự đặt thành mục đích vậy bọn họ quốc phục há chẳng phải là mất hết thể diện bị người tự dưng xem thường vốn là tiểu khải trong miệng thầy trò trường học cục lại một lần lại diễn biến thành là hai nước gần đoán kéo dài vinh dự bảo vệ cục cho dù là những thứ kêu bình thường nhìn sở nôn rất khó chịu người vào lúc này cũng dối d í t cắn răng cho sở nôn cố gắng lên bơm hơi hy vọng hắn có thể không phụ sự mong đợi của mọi người thật tốt dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa sân tỷ võ bên trong sở nôn lần này bỏi bỏ sân tóm lại là thứ yếu mặc dù bắt được tần xuyên luận kiếm bãi có thể sẽ cho hắn mang đến trình độ nhất định sân nhà bờ uff thêm được nhưng chỉ cần thực lực quá mạnh ở đâu đánh đều giống nhau tỷ v õ đến ngược xuất hiện sở nôn chọn chúng mục tiêu sau đó bắt đầu gần sắp hẳn thái bạch nội chiến kiên kỵ nhất khẩn trương càng khẩn trương càng dễ dàng xuất hiện một ít không nên có sai lầm từ đó làm cho thế cục nịch chuyển chân nhắn rơi vào hạ phong sở nôn là một tên gọi cuộc so tài hình tuyển thủ tâm lý năng lực điều tiết không dám nói đệ nhất thế giới đó cũng là toàn thế giới toàn bộ tuyển thủ nhà nghề bên trong số một số hai mặc dù trước khi so tài nói đơn giản nhưng sở nôn hay là từ hắn trên thân thể động tác nhỏ nhìn ra đầu mối người này có chút khẩn trương khẩn trương liền có thể hạ sở nôn tự nhiên cười một tiếng nụ cười lây đối diện hắn khiến cho hắn cảm thấy một loại chưa bao giờ có cảm giác bị áp bách nhất thời sắc mặt ngưng trọng địa nhìn c h ă m c h ă m sở nôn muốn cấp phi yến sao sở nôn cười một tiếng cái này hắn thật đúng là có loại con nghẽ mới sinh không sợ có cảm giác bị hắn ép vô số lần phi yến sau ở quốc phục bất kể là gặp phải cái nào thái bạch cơ bản đều chủ động bông tha ở trước mặt hắn cấp phi yến nước trước đích cơ hội không phải là q u ố c dùng tuyển thủ nhà nghề môn nhát gan không dám mạo hiểm mà là cái này tỷ lệ thành công vô hạn bằng không cùng sở ngôn n ố i với móc phi yến đó chính là n g o ạ i sáng đưa nước trước cái này không phải người ngu mà cũng chỉ có văn loại này không người bị thua thiệt tài có lòng tin ở khởi thủ phi yến lên ép sở ngôn một đầu bất quá lòng tin của hắn hơn phân nửa là bắt nguồn ở không biết gì khi hắn còn chưa hoàn thành phi yến trục n g u y ệ trước t đưa dẫn dắt động tác liền phát hiện mình đã bị đẩy trời kiếm mang áp chế mà không cách nào nhúc n í t lúc hắn nhất thời mặt như màu đất làm sao có thể nhanh như vậy nhanh sắp đến hắn căn bản không phát hiện sở ngôn đã hoàn thành phi yến trục miệt trước đưa dẫn dắt rõ ràng là phức tạp một bộ kỹ năng dẫn dắt động tác tại sao người này giống như giơ tay lên như vậy dễ dàng lần này lại tự bế một cái t h á i b ạ c h t ử quang mỉm cười nói tại hắn mạo hiểm đi theo sở ngôn cấp phi yến thời điểm ta còn đang suy nghĩ người này là gan lớn như vậy hẳn là có chỗ hơn người chứ không nghĩ tới hả là thật không nghĩ tới tất cả mọi người đều cho là hắn dám cấp phi yến vậy hẳn là là có chút bản lãnh tối thiểu có khả năng thành công nhưng mới rồi xuất thủ bọn họ cũng nhìn thấy chậm quả thức quá chậm phi yến trước đưa dẫn dắt thời gian đều không thể ép đến không năm giây t r o n g khoảng thật không biết hắn ở đâu ra lòng tin cùng sở ngôn cấp phi yến nước trước diệp v ọ ngồi h uống mập trạch vui vẻ thủy đối với bên cạnh lăng vân nói chương hai trăm năm mươi năm bể đầu chảy máu đều nói con nghe mới sinh không sợ cọp theo diệp v ọ ngồi h ạ không thể nghi ngờ là đánh giá quá cao thực lực của mình thua thiệt cũng là không thể tránh được điểm hiểm trở về mưa gió lạc phong rông tố lạc thật bén nhọn liên chiêu ạp rốt cuộc cảm nhận được cái loại này được đặt tên là bị tà ác chi phối sợ hãi chỉ có thể hèn yếu mà nhìn sở n ô n đánh xong một bộ đầy đủ liên chiêu sau tiếp nối thiên phong ng khi hắn xoay người hậu khiêu giải trừ áp chế phản đánh ngũ liên lúc lại bị sở ngôn một cái linh x ả o lăn lộn dự trù sau đó thắt thất lương cơ điểm h u y ệ t thương long cáo tử tiểu khải tinh thần chấn động quen thuộc sở ngôn cách thức đấu pháp mở đầu lợi dụng nước trước ưu thế c ư ơ n g ép giải khống chiếm được tiện nghi liền điểm h u y ệ t thương long cáo tử s ở cách thức đấu pháp điểm h u y ệ t cấm kinh công thương long chạy trốn đi tới góc tường sau vũ lạc nhất đoạn dây tiếp trở về phòng kiếm ý trong nháy mắt khôi phục hai cách chỉ chờ một cái phi yến t r ụ nguyện cùng thương long nổi trên mặt nước xi đi kết thúc người kê tiếp nước trước tất nhiên là、Hán. hắn ắt phải đuổi theo cáo t ử kiếm pháp hắn cũng đã biết mặc dù không có sở ngôn người sáng lập này h i ể u sâu hơn nhưng ít ra biết rõ nên ứng đối như thế nào loại này đấu pháp hắn nước trước ném một cái hậu khiêu còn bị sở ngôn chạy mất tương đương với nói hắn cái này hậu khiêu không có chút ý nghĩa nào ở trong nội chiến thiếu một giải khống hậu quả kia tất nhiên là trí mạng hắn phải chủ động phát động tấn công tốt nhất là bước ra sở ngôn l ư n g dương quyết hoặc là hậu khiêu nếu không hắn liền băng phía sau căn bản không cách nào đánh phải cường đổi đổi mới hắn đổi theo hướng sở n ô n trong đầu nhanh chóng nghĩ tới vãn hồi hoàn cảnh xấu biện pháp hắn c á i này x ó g tấn công có thể cùng sở ngôn trao đổi đổi mới chỉ cần hai người cũng giao rồi đổi mới kia trận đấu lại lần nữa trở lại cùng một cái hàng bắt đầu lên một cái hậu khiêu ưu thế rất nhanh thì không có ý tưởng rất tốt nhưng áp dụng lại cần sở ngôn phối hợp nếu như không có thể sử dụng đổi mới bước ra sở ngôn đổi mới vậy hắn thì xong rồi nếu như nói cục diện bây giờ là hắn bị sở ngôn h ắ t một cái hậu khiêu ở thế yếu vậy nếu như hắn đi lên cường đổi đổi mới không có đánh ra sở ngôn đổi mới đến vậy thì không phải là hoàn cảnh xấu cục đơn giản như vậy mà là trực tiếp băng bản hắn nộp đổi mới không có đánh ra sở n ô n đổi mới k i a sở ngôn liền so với hắn nhiều hơn một cái đổi mới loại này hoàn cảnh xấu sợ rằng còn không bằng trực tiếp từ đoạn tới sàng khoái Bạn tuyển thủ bắt đầu tấn công từ quang mắt cũng không chấp địa nhìn chằm chằm trận đấu hình ảnh tận t r ư ớ c tận trách địa giải thích hắn hẳn là dự định cường đổi đổi mới năm trận đấu kéo vào hậu kỳ nếu không nhất định sẽ băng nhưng lại như vậy mạo hiểm rất lớn đặc biệt là đối thủ rất mạnh nếu như dùng chạy trôn é mấu chốt kỹ năng không có cách nào cường đổi đổi mới k i a liền trực tiếp băng đúng thì nhìn sở ngôn xử lý như thế nào cái này xóm tấn công tiểu khải gật đầu một cái xử lý tốt ván này liền thắng một khi bị bước ra đổi mới hai điểm, t ư ơ người đ ơ n g v nước trước thế hoàn toàn n trước thế ưu h khó, khó giờ phút này cách nhau hai mươi hai m chỉ kém bốn m liền tiến vào với nhau thương long nổi trên mặt nước phạm vi công kích thời gian rất ngắn căn bản không kịp lệnh sở nôn suy nghĩ nhiều Thương long. Thương long. Thương long. h ắ người dư q u a n bắt đ ợ c bắn k h cuối cùng thương long là sở nôn thả ra hắn đang nhìn biết hắn mục đích sau liền suy đoán người này biết sử dụng thương long đổi mới thương long liền chiêu đến nhanh chóng bắt người vì vậy trước thời hạn thích đặt một cái bom khói tính chất lan lộn khiến b â n cái thứ nhì thương long đi dự chủ hắn lan lộn chỗ rơi cái này cũng chưa tính toàn bộ sở ngôn biết rõ lan lộn kỹ năng có thể động tác sau dung thập phân rất dài nhưng có thể đứng vững sau không kịp thả ra kỹ năng liền bị b â n cái thứ nhì thương long bắt vì vậy hắn sử dụng một cái đặc thù kỹ xảo v ô n g ngân kiếm ý v ô n g ngân kiếm ý cùng lan lộn đi phân biệt tính toán có thể đang lan lộn kỹ năng giai đoạn sử dụng vâng ngân kiếm ý tiêu trừ lan lộn động tác cũng chính là quốc phục bị công bố ra l ă ba vi bộ nguyên lý dùng vâng ngân kiếm ý có thể lấy tiêu lan lộn kỹ năng có thể động tác. sau đó hắn liền có thể trước thời hạn lan lộn địa sau đó thả ra thương long nổi trên mặt nước thoát khỏi hắn cái thứ nhì thương l o n g phạm vi công kích vì vậy liền xuất hiện cái này làm người ta cười khanh khách một màn hắn lòng tin tràn đầy thương long đổi mới thương long liên triều không chỉ không có bắt sở n ô n còn khiến hắn thông qua một cái hướng ngược lại thương long thành công thoát đi phạm vi công kích cương đổi đổi mới kế hoạch vẫn còn ở áp dụng giai đoạn cũng đã tuyên cáo phá sản mặc dù sắc mặt như thường nhưng hiện trường người xem hay lại là bắt được hắn kia nhảy lên không chỉ khoe mắt nói do giờ phút này tầm tình của hắn hẳn không giống như sắc mặt bình tĩnh như vậy、n tiểu khải bên phải tay nắm chặt hung hăng vung lên xoáy h ạ dùng một cái vô ngân liền giải quyết đối phương đổi mới mang tới đe dọa cái này sóng kiếm lợi lớn không sai tử quang hiếm thấy lộ ra kinh ngạc biểu tình mặc dù chúng ta đều biết thái bạch nội chiến vô ngân rất trọng yếu không thể dùng linh tinh thậm chí còn có dùng t r ư ớ c t r ư ớ c thua thuyết pháp nhưng đó là tình hình chung giống như sở ngôn như vậy dùng vô ngân đổi đối diện một cái đổi mới đó là không thua thiệt nào chỉ là không thua thiệt huyết kiếm được chứ diện vọng hồi nổ nước bọt không thể hữu vô ngân đổi đổi mới chuyện tốt như vậy có bao nhiêu đổi bao nhiêu đều có thể thái bạch nội chiến vô ngân như thế nào đi nữa trọng yếu? cũng không khả năng vượt qua một cái đổi mới mang tới chiến lược ý nghĩa lớn hơn chớ đừng nhắc tới sở nôn mặc dù không có vô ngân nhưng trong tay hắn còn có hậu khiêu giải không c ù n g ư n g d ư ơ n g quyết cùng với càng nặng cân đổi mới ván này ổn lăng vân bình luận đều là thái bạch bàn tay tử nếu như ngay cả người nào ưu thế càng đa số không nhìn ra vậy bọn họ có thể quên ra cái này cặp mắt cho c ầ n người trước tình thế không rõ ràng sở nôn nước trước mặc dù chiếm cứ một cái hậu khiêu ưu thế nhưng phải nói một cái hậu khiêu quyết phân thắng thua kia không quá có thể nhưng bây giờ không giống nhau sở nôn tay niết đổi mới c h i ế m thượng phong tuyệt đối trừ phi tiếp theo từ hóa cảnh tuyển thủ biến thành kiếm chữ a đoạn tuyển thủ nếu không căn bản không khả năng thua sự thật cũng không ra dự liệu của bọn họ sở nôn trong tay ưu thế cự lớn ở vô ngân hóa giải bắn đổi mới tấn công sau căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc đang không ngừng chạy đổ lôi ra vô ngân si đi sau phát khởi tấn công sau đó một lớp mang đi bắn một không từ một cái sai lầm nhỏ cuối cùng đưa tới bi kịch ở bắn trên người diễn ra mở đầu quá mức tự tin nhất định phải đi theo sở nôn cấp phi yến nước trước sau đó bị đánh ra giải khống lâm vào hoàn cảnh xấu sau khi bởi vì vội vàng muốn vãn hồi hoàn cảnh xấu mạo hiểm địa cường đội đổi mới lại bị sở n ô n dùng vô ngân hóa giải liên tiếp sai lầm nhỏ cuối cùng chế ra trận đấu thất bại đau khổ thì giã mệnh giã chương hai trăm năm mươi sáu mục tiêu b ăn thực lực tuyệt đối là đứng đầu cấp bậc nếu như không có cái này liên tiếp sai lầm tin tưởng hắn cũng sẽ không bị bại nhanh như vậy đáng tiếc cũng không có thuốc hối hận có thể ăn thua chính là thua bất kể là bởi vì nguyên nhân gì mà thua hết trận đấu cuối cùng đều chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ vo ba ván thứ hai rất nhanh bắt đầu ăn không có lâm vào tự mình hoài nghi v ư ợ sâu ngược lại việt t ò a việt dũng ván thứ hai quả quyết lấy ra trộm với diệp vọng hồi trầm c h u bạch hệ thống đáng tiếc hắn trầm c h u bạch chẳng qua là tựa như mà không phải là giống nếu để cho sở nôn đến cho hai người trầm c h u bạch chấm điểm diệp vọng hồi có thể có tám phần h o n c h ỉ có thể nắm năm phần trầm c h u bạch nòng cốt phát ra toàn dựa vào tan huyết nhưng như thế nào tàn huyết lúc sáng tạo một cái hoàn mỹ phát ra hoàn cảnh đây là b á n không có học được địa phương vì vậy hắn ván thứ hai cũng thua sở nôn đối với trầm tru bạch nghiên cứu không kém hơn những người khác khả năng ở độ sâu lên không kịp diệp vọng hồi nhưng ít nhất biết do trầm tru bạch ưu thế ở đâu hắn cũng không cần hiểu quá nhiều chỉ cần bắt được chỗ rơi tiến hành một hồi đánh mạnh lấy được thắng lợi cũng ở đây tất cả mọi người trong tình lý cái thời đại này là thuộc về chính thống thái bạch đấy ta đạo thái bạch không phải là không có thiên đồ nhưng ở nơi này trong phiên bản rõ ràng ưu thế không kịp chính thống nửa thị tới bổn g được cường ngay cả đối với trầm chu bạch nghiên cứu sâu nhất diệp vọng hồi đều thua ở thủ hạ của hắn hoặc á i này gà mở trầm chu bạch đưa cho hắn thật sự là quá bình thường bất quá hắn không có nghĩa là trầm chu bạch lớn nhất tiêu chuẩn cao ngươi chờ đó ta sẽ dùng tân gì đó chiến thắng ngươi diệ vọng hồi ở s sở nôn thâm dĩ vì nhiên có thể ta c h ờ ngươi dĩ nhiên nếu như hạ mùa giải ngươi thực lực giảm xuống rồi ngay cả quý sau cuộc so tài cũng không vào được vậy cũng chớ trách ta dùng những lời này rêu cực ngươi tùy theo ngươi cái này là không có khả năng d i ệ p vọng hồi đối với hạ mùa giải trạng thái giữ tràn đầy lòng tin cái này mùa giải nắm một cái máy chủ quý quân hạ mùa giải hắn chỉ sẽ trở nên mạnh hơn mà mục tiêu của hắn sẽ là sở nôn cái này lần trước hắn nhất cũng chỉ có thể là hắn lăng vân ở một bên ngay đại sư hình cùng nhị sư hình tràn ngập mùi thuốc súng địa đối thoại không khỏi suy nghĩ khởi tương lai của mình đại sư h i n h hạ mùa giải mục tiêu nhất định là thiền liên quốc phục hạng nhất nếu như lần này toàn cầu chung kết quyết tái biểu hiện không tốt nói rất có thể mục tiêu là tại thế giới trong cuộc so tài lấy được hạng nhị sư h i n h cái này mùa giải đã cầm quốc phục quý quân mặc dù đang vinh dự trong trình độ không kịp quan á quân nhưng cũng là thật đệ tam hạ mùa giải nhị sư h i n h mục tiêu nhất định là xung kích quốc phục quan á quân sau đó bắt được thế giới cuộc so tài vẽ vào cửa ở nơi này vạn người nhìn chăm chú trên võ đài vì nước làm vẻ vang các ngươi đều có mục tiêu ta cũng chưa có lang vân rất khổ não hắn đánh nghề nghiệp mục đích là muốn kiếm tiền kiếm nhiều tiền hơn sau đó phong phong quang quang đón dâu buổi tối buổi tối cùng sở nôn cùng diệp vọng hồi so với hắn thật giống như càng con buôn cũng không coi trọng cái gì vinh dự hạng chỉ cần có thể kiếm tiền hắn đối với thành tích không yêu cầu gì người ông như vậy tâm tính đánh trước nghiệp không phải là không tốt mà là thiếu một cổ ý chí chiến đấu diệp vọng hồi không quá coi trọng lăng vân hắn cảm thấy lăng vân tâm thái xảy ra vấn đề nếu như đầy đầu cũng nghĩ làm sao kiếm tiền làm sao kiếm nhiều tiền chút nào không nghề nghiệp lý tưởng vậy làm sao có thể đánh giống như cuộc so tài hắn chỉ kém không nói ngươi chính là một cái không có mơ ước cá mặt cái này làm cho lăng vân rất bị thương hắn là thật thật ngượng ngùng đại sư m i n h nhị sư m i n h đều có xa như vậy lớn hoài bao cùng vì nước làm vẻ vang lý tưởng mà hắn đánh nghề nghiệp dự tính ban đầu chỉ vì kiếm tiền cái này làm cho hắn tràn đầy xấu hổ bất quá sở nôn không nhìn như vậy vì tiền đánh chức nghiệp có cái gì không tốt t r ắ n g mắt diệp vọng hồi cái này bên trong nhị thiếu năm đối với lý tưởng của hắn hoài bao sở nôn không đáng đưa đánh giá đây là một người tự do nhưng hàng này lại can thiệp lăng vân lựa chọn cái này thì khiến hắn không thể nhẫn nhịt rồi cái này cũng không phải là ban đầu điện tử cạnh kỹ lần đầu tiên xuất hiện man hoang nhân đại trải qua vài chục năm phát triển điện tử cạnh kỹ sớm đã trở thành hạng nhất kích thước khổng lồ văn hóa thi đấu sàng nghiệp tuyển thủ nhà nghề cũng sẽ không là một cái t h â n p h ậ n mà là một phần sẽ tìm thường bất quá công việc ngươi nguyện ý vì công ty thật xa tiền đồ mà dâng hiến tự mình cái này không có gì nhưng phê bình nhưng lăng vân chẳng qua là nắm tiền lương làm việc ngươi cũng không lý tới do nói hắn không đúng d i ệ p vọng hồi còn chưa đồng ý tuyển thủ nhà nghề ta thừa nhận là có thể coi trưởng thành công việc mà đối l ạ i nhưng bất kể nói thế nào chúng ta cũng là nhân vật công chúng nên có xã hội ý thức trách nhiệm hay lại là ngươi cũng đừng ở cái này lên cương thượng tuyến sợ nôn khịt mũi coi thượng đạo Lấy t i ề người làm việc tiền kinh điểm n h ĩ a n g vĩ vậy, đại như cưỡng ó muốn hay không đem thiệu thu không những này bẩn thiệu thu nhập cùng Lăng Vân? hay cho giao ta tất cả ờ i c ư tử đoạt lý diệp vọng hồi sắc mặt không lo sợ nôn người để ý hắn vì tiền đánh chức nghiệp thế nào cái nghề này vốn là như thế hy vọng nào mỗi người đều là điện tử cạnh kỹ phát triển vô tư dân hiến nhưng kéo xuống đi coi như là điện tử cạnh kỹ lúc ban đầu khởi bước kia vài năm những thứ kia khai thác điện tử cạnh kỹ sản nghiệp tiền bối lại có mấy cái là ôm lại ý nghĩ này người nào còn không phải là vì kiếm tiền đi thi đấu bất quá bài xích diệp vọng hồi thuyết pháp cùng hắn khuyên đ ủ lăng vân quyết trí tự cường không liên quan lao diệp nói có vấn đề nhưng cách làm của ngươi cũng có vấn đề sở nôn biết rõ lăng vân là một người lười nếu như có thể như vậy thư thư phục phục đem tiền kiếm vậy hắn chắc chắn sẽ không trên kỹ thuật đầu nhập tinh lực vì thuyết phục lăng vân còn phải nói sự thật tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn là không có khả năng c h ứ c nghiệp vòng là một cái rất tàn khốc địa phương ngươi dậm chân tại chỗ những người khác rất nhanh sẽ biết vượt qua ngươi chờ ngươi quay đầu lại phát hiện mình rơi ở phía sau lúc đang muốn đuổi theo lên những người khác khó khăn ta biết đàm lý tưởng không thực tế chúng ta đây sẽ tới đảm trụ cột nhất kiếm tiền kiếm tiền cũng chưa kiếm bao nhiêu đúng không ngươi nói ngươi bây giờ có thể kiếm bao nhiêu ngươi nắm một cái máy chủ hạng nhất có thể kiếm bao nhiêu một cái đệ nhất thiên hạ có thể kiếm bao nhiêu điện tử thi đấu thành tích là vương đây cũng không phải là một câu lời nói xung bất kể là thực tế một chút thu nhập hay lại là hư vô phiêu m i ệ u vinh dự cũng là muốn nhìn thành tích như thế nào mà thành tích không phải là nói có là có muốn nắm thành tích trọng yếu nhất vẫn là phải có cùng với thất phối thực lực cho nên con đường của ngươi còn dài mà ngàn vạn lần không thể lấy sinh ra lười biến nghĩa môn pháp chức nghiệp vòng rất tàn khốc giống như đi ngược dòng nước không tiến tất tối thiên phú của ngươi rất tốt cũng không thể cứ như vậy rơi xuống bất kể là vì kiếm tiền cũng tốt vì lý tưởng cũng tốt cuối cùng là yêu cầu để cao thực lực ta hiểu được lăng vân cũng không phải là cái gì không biết chuyện chết đầu góc hắn đối với sở ngôn cùng diệp vọng hồi khuyến cáo xuất phát từ nội tâm địa làm rung động sở ngôn đều nắm nói được nơi này vậy hắn khẳng định cũng phải có sở bày tỏ vì vậy lăng vân tràn đầy khiêu khích nhìn về phía sở n ô n đại sư h u n h hạ mùa giải ngươi kim long kiếm nói không chừng chính là ta rồi có thể hạ chỉ cần ngươi có bản lãnh này Sở ngôn chương ư ờ i tiếng, đối với một Lăng Vân n g ĩ m hai trăm năm mươi bảy tiểu tổ thứ nhất chọn lựa ngày thứ hai sở nôn hào lấy lượng liên thắng cùng cằn cũng liệt vào tiểu tổ thứ nhất thiện đức thần kỳ không tái hiện một thắng một thua chỉ khó khăn lên cấp đấu vòng loại lịch trình gần n ữ a vào vòng kế tình thế trong sáng sau trận đấu truyền thông báo cáo trước sau như một nhanh chóng toàn cầu chung kết quyết tái trận đấu tình huống Bị tổng thể mà nói quốc dùng đại hoàn cảnh vẫn là rất coi trọng sở ngôn cùng thiện ước sáng tạo kỳ tích dù sao như thế nào đi nữa giỏi nội đấu đại biểu quốc phục xuất chiến sở ngôn cùng thiện ước thủy chung là bọn họ duy nhất hy vọng nào quốc phục các nhà chơi còn là hy vọng trong hai người này ít nhất có một cái có thể đánh vào tứ cường bắt được thiên hạ thứ ít hạng bây giờ xem ra thiện ước một thắng một thua vào vòng kế tình thế không ổn sở nôn u lưỡng liên thắng sau chống lại càng chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết ai cũng khó mà nói ngược lại nước ngoài truyền thông báo cáo đối với hai người này tràn đầy kỳ vọng sở là một cái rất có hy vọng lên cấp tuyển thủ hắn ở đấu vòng loại biểu hiện thập phân mắt sáng hy vọng tiếp sau đó trận đấu hắn có thể mang cho chúng ta càng nhiều hơn kinh hỷ cho tới bây giờ không có một người có thể để cho ta ở xem so t ạ i lúc cảm thấy kinh ngạc sở làm được ý nghĩ của hắn quá điên cuồng ta thích cái này hoa hạ tiểu tử người bình luận điện ảnh d ố li nói như thế cái gì ngươi hỏi một cái người bình luận điện ảnh tại sao không trò chuyện điện ảnh trò chuyện điện tử cạnh ký trận đấu ha ha c õ i nhiệt độ cũng không phải là quốc nội minh tinh dành riêng hôm nay toàn cầu chung kết quyết tái nhiệt độ kéo dài toàn cầu truyền t h ô n g có một nhà coi là một nhà cơ hồ tất cả bằng giấy báo cáo tiêu đề đều là liên quan tới toàn cầu chung kết quyết tái tin tức internet lên càng là nhiệt độ đủ mạnh cơ hồ ngươi có thể nghĩ tới so s ỉ n h đều có người đang nói hắc bằng hữu ngươi xem hôm nay so tại sao theo cổ ca quan phương thống kê toàn cầu chung kết quyết tái kéo dài trong lúc liên quan lục soát lượng có chỉ số leo lên n h ạ cư lục soát n h ỉ s t l ư ợ n n g số một họ nhiệt độ là hạng nhì tới tên thứ m ư ơ i tổng cộng Quốc ngoại ộ trừ phi châu mụn nhọt trong ổ không thông hiện đại hóa giã man bộ lạc trên căn bản từng cái văn minh hiện đại ánh sáng chiếu sáng đến địa phương cũng đang thảo luận cuộc tranh tài này hôm qua vào nguyện quỹ đạo trạm không gian thiên cung số hiệu bên trong càng là có nhiều tên gọi đến từ thế giới các nước phi hành gia tụ tập trung một chỗ quan sát đấu vòng loại vòng thứ nhất hai cuộc tranh tài mỹ quốc mới nhậm chức tổng thống ở trên twitter phát biểu mới nhất đầy là đối với mỹ phục hạng nhất h ờ mằn thủ vòng tích bại g i ậ n phun không thôi d u n g từ thất tục khiến cho người không khỏi hoài nghi đây tột cùng là một cái quốc phục chức nghiệp bình xịt hay lại là thế giới nước lớn tổng thống h ờ m ằ n coi như là lãnh đấu vòng thứ nhất bị sở ngôn đánh cái hay không đợt thứ hai bị tỷ cụp lao ra tử cũng đánh cái hay không như quả không ngoài dự liệu vị này bi tình mỹ phục hạng nhất có thể là bê tổ vị thứ nhất phong tỏa đào thải châu mọi người, người. người mỹ đã không đúng hờ mằn đáp lại kỳ vọng thật may bọn họ còn có một cái biểu hiện không tệ c h a t l e r nhưng chỉ chờ mong a tổ thế cục chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung đó chính là tam cường tranh bá a n ni c h a t l e r iogut a tổ vào vòng kế quyền nắm giữ cơ bản ở ba người này trong tay trong đó a n ni cơ hội lớn nhất bởi vì nàng lấy hai một thành tích ở đợt thứ hai đánh bại c h a t l e r thứ yếu là iogut iogut giống nhau ở a tổ hào lấy lượng liên thắng cùng a n ni cũng liệt vào tiểu tổ thứ nhất c h a t l e r không thể nói không có hy vọng nhưng quả thật hy vọng không là rất lớn dựa theo lao độ thuyết pháp a tổ xuất tuyến hai người chắc là an nỉ cùng yogut rồi sờ nôn biết là hai người bọn họ thậm chí ngay cả ai là tiểu tổ thứ nhất đều biết nhưng hắn không thể nói ra đi bởi vì không người sẽ tin hắn đấu vòng loại tài đánh hai đợt ngươi cũng biết người nào tiểu tổ thứ nhất vào vòng kế đây không phải là nào đây an nỉ không phải là đối thủ của yogut thiên hương ở nơi này phiên bản quả thật rất mạnh nhưng thần đao vẫn có thể khắc chế một hai đặc biệt là từ kỹ thuật tầng diện phân tích an nỉ hay lại là hơi yếu một ít ta không thể nắm cái tiểu tổ này số một tiểu tổ thứ nhì là ta lựa chọn tốt nhất sờ nôn cho lão đỗ phân tích nói lao đô rất công nhận cái nhìn của hắn vậy ngươi vòng kế tiếp bình thường đi đánh nếu như cắn rất yếu k i a cái tiểu tổ này đệ nhất ngu sao không cầm nhưng ta phòng chừng nếu như ta không cần đòn sát thủ là không thắng được hắn một t u a này rất có thể thất bại lao đô sắc mặt nghiêm túc ngươi có dự định liền có thể nhưng ngươi cũng phải cân nhắc đến trận này thua ngươi khả năng đối mặt là một vòng lại một vòng đà kích ta đều không lo lắng ngươi lo lắng cái gì sở nôn tự nhiên cười một tiếng ta làm như vậy cũng là vì tránh tứ cường bên trong khó giải thích nhất tăng ni bọn họ xem không hiểu không liên quan ngược lại đến trận chung kết ta lại đường đường chính chính đánh bại cắn những thứ này chuyện linh tinh giết thời gian đều không là vấn đề tứ cường trận đấu sở ngôn cần phải tránh an nhi đây là đối với đoạt cúp lớn nhất bảo đảm an nhi là một cái thiên hương lại bị thương ngoài ra hại lại cao cùng năng đánh không phải là không thể thắng nhưng sẽ rất mệt hơn nữa thất bại tỷ lệ rất cao nếu như ở tứ cường sẽ dùng để lại cho cằn hậu thủ kia cho dù đánh bại an nhi đến trận chung kết hắn liền không nắm chắc rồi nếu như tứ cường gặp phải ý ấu cút bằng sở ngôn đối với hiểu biết của hắn trên căn bản không lấy cái gì đặc thù bộ sách võ thuật là có thể bắt lại trận đấu hơn nữa thái bạch đả thần đao cũng là thiết khắc cũng có thể cất giữ tinh lực chuẩy trận chung kết. đương nhiên sở nôn mơ hồ còn có một cái mong đợi hắn nghĩ nếu như tứ cường bạo n ổ loại đột nhiên phát u y bước ra c ả n mẩn nút thủ đoạn kia với hắn mà nói đơn giản là thiên đại k i n h hỉ dù sao hậu thủ không đáng sợ đáng sợ là không biết chỉ cần biết căn là trận chung kết chuẩn bị g ì dạng hậu thủ vậy hắn rất nhanh thì có thể nghĩ ra biện pháp phá giải ngược lại hắn ở tứ cường trung quy trung cụ càng không biết hắn ẩn tàng thứ gì đến lúc đó nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn có lúc một cuộc tranh tài thắng bại không chỉ là chàng thượng tỷ võ đơn giản như vậy bên ngoài sân đấu trí so dũng khí cũng là rất trọng yếu một bộ phận Tiểu tổ thứ nhất cùng tiểu tổ thứ nhì đều có thể xuất tuyến. Sở ngôn đối đều nhì cùng ngôn có Sở về ớ i cái tiểu tài cuộc tổ này cuộc、so、tài hạng không có vấn so có đ chỉ cần có cho chỗ có thể hắn thứ nhì hệ mang đến quan tốt, tiểu tổ thứ nhì lại có quan hệ gì. lại Về phân đấu vòng loại bại bởi c n sau hội có ảnh hưởng gì đây đối với sở ngôn mà nói hoàn toàn không cần để ý ngược lại cuối cùng trận chung kết luôn là sẽ gặp phải c ặ n đấu vòng loại thua ở hắn trận chung kết sẽ thắng lại hắn là đệ nhất thiên hạ khi đó cặn chẳng qua là thiên hạ thứ hai sở ngôn mong muốn là lớn nhất nhìn chăm chú đệ nhất thiên hạ chính là một cái tiểu tổ số một để cho nhường cho ném dưa hấu nhặt hạt vườn loại sự tình này sở ngôn nhưng không làm được là rồi một cái tiểu tổ số một ở vòng thứ ba cùng cắn bắt đấu sau đó vô cớ làm lợi rồi những người khác còn không bằng chủ động lùi một bước đ u n g tha tiểu tổ thứ nhất sau đó mang mục tiêu phong tỏa là đệ nhất thiên hạ chương hai trăm năm mươi tám đạt được mục đích đấu vòng loại ngày thứ ba thủ trang đại hí sở nôn g vệ căn quốc phục hạng nhất chống lại hàn phục hạng nhất hai người đồng thời hào lấy l ư ợ n g liên thắng cũng liệt vào b ê tổ số một cuộc tranh tài này sau đã định t r ư ớ c có một người hội chung kết thắng liên tiếp q u ấ t phục thứ hai ô ô hát h ậ t là mong đợi cuộc tranh tài này tiểu tổ thứ nhất tranh đoạt no no đây là đệ nhất thiên hạ tranh đoạt ở rất nhiều người xem ra b tổ sở nôn cùng cặn đều là đệ nhất thiên hạ có lực người cạnh tranh vì vậy cuộc tranh tài này cũng bị rất đa phương tiện hình dung là trận chung kết dự diễn toàn thế giới người chơi cũng rất chờ mong vốn là rất nhiều người thì không muốn nhìn đấu vòng loại kết quả nghe một chút là sở nôn vẽ cặn trận đấu nhất thời hứng thú trận đấu còn chưa bắt đầu thưởng thức bản cuộc tranh tài truyền tin người xem cũng đã đột phá một ước đại quan cũng nhanh chóng hướng hai trăm triệu người đồng thời xem tiến tới nhưng cuộc tranh tài này nhất định phải khiến rất nhiều sở nôn p a n thất vọng bởi vì bị ký g i hậu vọng sở nôn một hai bại bởi cản cuộc tranh tài này dữ tử khoe miệng có giật quả thực không nghĩ ra nên lấy cái gì giải thích đến thay sở ngôn tròn trở lại nói hắn khinh thường khinh địch hàng n à y trước vẫn còn ở trong phỏng vấn tuyên dương cần đe dọa bàn về đây sai lầm nhỏ quá nhiều cái này cũng không đúng nhìn tổng quát sở ngôn cái này ba cuộc tranh tài mặc dù không có trước xuất sắc nhưng cũng là đánh ra có tài nghệ tuy có một chỗ hắn không nên đổi mới nhưng cũng không trở thành ảnh hưởng trận đấu chiến cuộc vậy rốt cuộc là không đúng chỗ nào đây dữ tử khổ tư chốc lát cảm thấy sở n ô n đánh không thành vấn đề hạ ổn định làm cho người khác không thể nào nhổ nước bọn nhưng như vậy ổn định rốt cuộc là bởi vì cái gì thua trận đấu ổn định ổn định d u tử linh quang trật lóe đột nhiên suy nghĩ minh bạch ôi trao ngoại tảo vô d c dữ tử kinh ngạc vô cùng nói ta nói chúng ta là không phải là lầm một cái cứ điểm sở nôn không phải là loại này đấu pháp phong cách hả hắn lúc nào học được cùng hoa ca như thế vạn sự cầu hồn rồi hả cũng là hắn vừa nói như thế tiểu hồng mạo cùng chuyển trực tiếp đang lúc triệu người xem tài tỉnh táo lại đúng nha cái này đặc biệt nào mới là mấu chốt của vấn đề sở nôn đánh không thành vấn đề mặc dù không tính ra màu nhưng là chúng quy chúng cụ nhưng là sở nôn đấu pháp phong cách là ác liệt nước chảy mây trôi xem xét lại cái này ba c ụ c trận đấu hắn là dạ n gì g nói thận trọng đều là thật nghe lời khó nghe một chút chính là kinh sợ ngay cả thương long cáo từ sau cũng sẽ không thêm lăn lộn l ã n g phí nội thức một ván trận đấu bị c ắ n đập không dưới năm cái p h i tức đoạn ngực cái này đặc biệt nào là cùng một người đ ấ u pháp phong cách tạo thành yêu cầu trải qua nhiều trận chiến đấu mới có thể có thể hiện mà một khi tạo thành thì không phải là tốt như vậy sửa đổi sở ngôn cuộc tranh tài này biểu hiện hoàn toàn giống như mời thời đại đánh như thế phong cách đại biến mặc dù không có sai lầm nhưng mất đi tấn công dục vọng kết quả chính là bị cằn bị đè xuống đất va chạm mà cằn cũng có vấn đề hắn thắng ván đầu tiên sau liền bắt đầu thả bay tự mình đi nổi lên dây thép cuối cùng bị sở ngôn nắm lấy cơ hội dùng vâu ngân bắn rứt hắn giải khống sau đó h ò a nhau một ván ván thứ ba đại khái là hôm nay đặc sắc nhất một ván hai người bông tha lẫn nhau thử dò xét ý tưởng s á t chiêu xuất hiện nhiều lần không để lối thoát nhưng là đánh đánh liền xuất hiện vấn đề sở ngôn không biết là từ ý tưởng gì cuối cùng ở song phương đều tàn huyết lúc vì cầu ổ n không có trước tiên phong lôi chém chết cặn mà là xoay người thương lòng cao tử cái này thương long nổi trên mặt nước cũng là sở n ô n lớn nhất lệnh con tin thao tác lúc đó hai người lượm máu đều không khỏe mạnh sở nôn vừa đổi mới trong tay còn có một đống lớn kỹ năng h ắ n tại sao không lên đi chém chết cẳng từ câu hồn sở nôn xoay người thương long cáo từ muốn lôi ra một cái vô ngân kiếm ý kết quả không nghĩ tới căng i ả i khống nhanh hơn hắn ngồi xuống ngũ độc giải khống có một cái hộ thuẫn hiệu quả đây cũng là sở nôn tàn cuộc thất bại nguyên nhân không nên à. khi đó c ă n chỉ có ư ơ n g dương không bao giờ giải khống trước tiên có thể ép phi yến điểm h u y ệ t đánh lại một cái thần l o n g bãi vi trận đấu liền thắng tại sao phải chạy vô ngân diệ p vọng hồi nhìn đến vậy kêu là một cái hồ đồ nếu như là lo lắng cái này ương dương quyết sẽ bị giết ngược có thể bay đến áp chế gọi thêm h u y ệ t cảng ương dương quyết đe dọa đối với thái bạch mà nói cũng không phải là rất lớn nhưng hắn liền không hiểu nổi sở ngôn tại sao phải chạy vô ngân lăng vân lắc đầu một cái hắn cũng xem không hiểu không chỉ là hắn tin tưởng tại chỗ rất nhiều người đều nhìn đến mặt đời n ộ n g sở n ô n sau cùng thương long giống như là một điều bí ẩn cũng không ai biết hắn lúc ấy đang suy nghĩ gì minh minh là có thể thắng cự tuyệt cầu ổn bông tha cơ hội thật tốt làm như vậy nếu như là những tuyển thủ khác cũng thì thôi nhưng thả vào sở n ô n trên người mãn không bình thường lợi、hại. người khác không nhìn ra thiện đức sao có thể không nhìn ra lao đ ô dù sao cũng là thịnh thế câu lạc bộ tại chức phân tích sư mặc dù bị lý bạch thanh phái đi tiếp viện sở nôn nhưng nói cho cùng cũng là người một nhà thiện đức đã sớm từ huấn luyện viên trong miệng biết được sở nôn kế hoạch cho nên đối với cuộc thi đấu này kết quả hắn ngược lại là t r ư ớ c nhất hiểu một cái hai người đều nắm đối phương coi là đoạt cúp đại địch sau đó cố ý nhú nhường thí nghiệm khác đấu pháp út ca ảnh đế không ban cho bọn hắn hai thật là một cái tổn thất khổ huấn luyện viên ở một bên cười nói sở nôn đạt được mục đích rồi hắn gái này một thùa tiểu tổ thứ nhì thoạt sau đó là có thể danh chính ngôn thuận ở tứ cường gặp phải a tổ số một a tổ đệ nhất nếu như là an nhi vậy chỉ có thể nói hắn lộng khéo thành v ụ n g hại chính mình nhưng nếu như là c h a t lơ hoặc là y ô gột vậy hắn liền kiếm lợi lớn tứ cường đà thần đao thiện ức cười khan một tiếng không thể nào ngay cả ta đều không đoán được a tổ người nào đệ nhất vào vòng kế hắn liền chắc chắn sẽ là c h a t lơ hoặc là y ô gột rồi hả ta cũng không biết nhưng cách làm của hắn để cho ta minh bạch hắn đã làm xong tứ cường nên chiến thần đao dự định huấn luyện viên tao mày nói nếu như hắn đoán sai rồi còn dễ nói nhưng nếu như đã đoán đúng vậy đã nói rõ một cái vấn đề hoặc là hắn là vận khí tốt hoặc là hắn so với chúng ta nhãn quang đ ề u mạnh đã sớm nhìn ra thần đa o hội n ắ m a tổ đệ nhất có chút ý tứ lý bạch thanh một mực ở dự tính thịnh thế huấn luyện viên trưởng cùng thiện đức trao đổi có chút hăng hái hỏi nếu như đem hắn đào được chúng ta câu lạc bộ như thế nào đây hắn đã cự tuyệt chúng ta không đợi huấn luyện viên nói hết lời lý bạch thanh k h o á t k h o á t tay nói hắn cự tuyệt chỉ có thể nói rõ tiền chưa cho đủ thôi ta là nói nếu như không so đo giá đem hắn đào đến có đáng giá hay không nếu như tốn số tiền lớn tiến cử có thể hay không thu hồi đầu nhập cũng là cái vấn đề cái này cũng không cần ngươi lo lắng chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta tái đi hỏi hỏi lý bạch thanh khỏe miệng khẽ d ơ lên tràn đầy lòng tin hắn tin tưởng chính mình lần này nhất định có thể thuyết phục sở ngôn dù sao hắn chính là vì hắn chuẩn bị một khoản có thể nói thiên giới ký hợp đồng kim khoản tiền này nếu như đặt ở thiên đao bên trong đều đủ để ký mấy chục nhất lưu tuyển thủ nhà n g ư ờ i rồi hắn không tin cõi đời này thực sự có người đối mặt nhiều tiền như vậy mà thờ ơ không động lòng lý bạch thanh rất tin một câu nói có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm như vậy giải quyết sở nôn thật giống như cũng không phải rất khó chương hai trăm năm mươi chín l ị n h mông tinh thiên ư c ngày đó sau khi cuộc tranh tài kết thúc sở nôn trở lại quán rượu gia nguyễn nhi nhìn ra tâm tình của hắn có chút không được cũng không đủ hắn mà là ôn n u ô n hỏi thế nào không việc gì sở nôn không nói thật địa lắc đầu một cái khiến gia nguyễn nhi yên tâm nhưng hắn càng như vậy gia nguyễn nhi càng nghi ngờ không hiểu không người so với nàng hiểu rõ hơn sở nôn rồi hi, hi ha ha vô tư một loại làm sao cũng sẽ lộ ra bộ dáng này không phải nói cuộc tranh tài này là cố ý thua sao gặp sở nôn không quá muốn nói cái đề tài này gia nguyễn nhi liền sáng suốt nhấn xuống nghi ngờ đi ra khỏi phòng cho sở nôn một cái một mình không gian nàng sau khi đi sở nôn đi tới trước b à n dùng bút ở một quyển gia châu nổ tẹp bục trên viết viết vẽ một chút tựa hồ là đang phát tiết trong lòng vô danh muộn lần đầu làm sao biết không đánh lại đâu mặc dù thương lượng xong muốn bại bởi cặn nắm tiểu tổ thứ nhì vào vòng kế nhưng sở nôn hay lại là ôm một loại không phục tinh thần đi theo cặn t ỷ đấu hắn đổi phong cách cặn cũng là như vậy hai người đều dùng với nhau chưa quen biết đấu pháp phong cách đi n g n chiến đối thủ kết quả lại làm hắn không cao hứng nổi hắn thua mặc dù đang rất nhiều người xem xem ra đây là sở ngôn cố ý nhường kết quả dù sao một ván cuối cùng nhường quá mức rõ ràng nhưng ai nào biết hắn mới là bị nhường nhất phương cắn hôm nay sử dụng đấu pháp có chút tương tự với bắc mỹ một người đi đường ngũ độc đại thần đều là lợi dụng bức bách đối phương nội tức sáng tạo ưu thế sau đó một bộ trong không gian tức liên triêu chung kết đối thủ bên ngoài sân người xem không thấy được hắn nội t ứ c cho nên lầm tưởng hắn là đan g nhường nhưng mà trên thực tế là c ẳ n cố ý để cho hắn một tay một ván cuối cùng hắn cùng với cắn đều là tan huyết các khán giả chỉ thấy hắn xoay người thương lòng chạy thuộc mạng hình dáng lại không hiểu hắn tại sao phải làm như thế d i ệ p vọng hồi phân tích là không đúng hắn ép phi yến phi yến kết thúc điểm h u y ệ t đánh thần long bãi vi quả thật có cực lớn tỷ lệ thành công chém chết h ắ n nhưng là muốn làm như vậy điều kiện tiên quyết là đối phương không có giải không kỹ năng đáng tiếc hắn không thể làm như thế cũng không dám làm như vậy tuy tiện ép một cái phi yến c h ỉ sẽ để cho hắn lâm vào bị động tại hắn lúc ấy không có chút nào nội tức dưới tình huống căn hoàn toàn có thể trở tay chém chết hắn cắn giải không quả thật không có nhưng hắn còn có một cái trí mạng ở thân sở nôn không có nội tức nước trước thương long chị sẽ để cho cẳng vương dương kiên quyết sau trở tay một đau đâm chết Nước trước phi đây i vào p h chính tiến ắ n cũng không có biện pháp. Cân nhắc đến là o ạ i tình huống n y hắn tài lựa c h ọ n người thương lòng xoay c á cái o tử, một vết kết trước muốn dấu không đến chung cạn. chính lôi là si đi ra Đây phát sinh toàn bộ người bên cạnh không hiểu hắn vì sao cuối cùng nhất định phải cầu hồn đến chạy một cái vô ngân cd nhưng trong lòng của hắn rất rõ hắn không chạy không được cằm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị hắn ngoại trừ chờ một cái vô ngân không có biện pháp khác thua chính là thua nói mấy cái này cũng không có tác dụng gì mặc dù cuộc tranh tài này hắn ở thí nghiệm m ỗ i bộ sách võ thuật cũng không có sử dụng là trận chung kết chuẩn bị đại chiêu nhưng cần cũng là như vậy rất công bình t ỷ thí sở nôn trở lại quán r ư ợ u n ú p vào nhưng cái này chẳng kết quả của cuộc so tài truyền đi còn chưa miễn vén lên một lớp thảo luận nhật c h i ề u hai người này đang đánh giả cuộc so tài chứ có con tin nghi đạo tuyển thủ nhà nghề liền có thể lừa gạt như vậy người xem sao bắc cực tinh đang làm gì tại sao không xử phạt hai người này không tính là giả cuộc so tài chứ giả cuộc so tài định nghĩa là dự thi song phương lẫn nhau câu thông sau đó mới tiến hành có thể đạt tới song phương mục đích trận đấu không tính là giả c u ộ c so tài kia tính là gì hô ca đêm ha ha nếu như là nhất phương cố ý khiến phân kia nhiều nhất coi là tiêu cực trận đấu liên quan tới cuộc tranh tài này nội mạc muốn biết các bạn học có thể chú ý ta về lúc ít một trăm sáu mươi tám ít ít quảng cáo cầu xéo đi to khắc bắc cực tinh có thể làm sao đều biết hai người này không có lấy r a tài nghệ thật sự nhưng người sáng suốt đều biết đây là đang là tiểu tổ vào vòng kế hạng đấu trí so dũng khí mặc dù phương thức không quá có thể lấy nhưng cũng không phải đánh giả c u ộ c so tài o s các a r r đêm định, để mặc có chí dù khó không không kỳ nghe, nhưng không có không tân theo bất kỳ nghề nghiệp nào quy định, thậm tân nào bất quy vì n h h o bị bác cực t i ngươi h nhận định hai trận n đấu, là tiêu cực lợi hại như vậy lấy cái gì đệ nhất thiên hạ n g đều đi cạnh tranh oscar ảnh đế liền như vậy không nói gì quy vô ngữ cuối cùng cuộc tranh tài này ảnh hưởng không như trong tưởng tượng lớn như vậy ngay cả bắc cực tinh quách vương cũng chỉ là chót miệng phê bình nội câu không có thuyết pháp khác rồi ta đặc biệt nào thiện đức buồn rầu chỉ muốn hộp máu dựa vào cái gì đều thua trận đấu các ngươi không đi mắng sở nôn đến ta đây liền ý vị phun、oh, sở nôn thua liền là cố ý ta thua chính là thực lực không đủ các ngươi những thứ này giả phan đôi ngọn không thể chơi được như vậy lưu hạ t h i ệ n ức lại đôi thua cái này đều không thể coi là tin tức ba vòng đấu vòng loại t h i ệ n ức biểu hiện đều không phải là rất tốt trừ đi chiến thắng húc phục em trai xẻo cả bòi còn dư lại hai chàng đều thua đương nhiên t h i ệ n ức không cho là mình thực lực rất kém cỏi chẳng qua là vận khí không tốt phân đến một nhóm thần đào thần ủy trung gian thôi đây cũng là số mạng hạ thiền ức khổ ha ha mà nghĩ đến cái này đang chết đấu vòng loại vội vàng kết thúc đi cả ngày bị người đem ra cùng sở nôn cái yêu n g h i ệ t này đối kháng so với khiến hắn làm sao chịu được cái này quốc phục hạng nhất cùng á quân thực lực sai biệt làm sao lớn như vậy chứ nếu là á quân là diệp thần đã sớm phong tỏa vào vòng kế diệp vọng hồi phan cút ra khỏi khắc á tổ liền một cái âu phục hạng nhất t ạ n nhi tương đối mạnh đi thiện ức làm sao hôn thành cái này dạng cái gì k i ự u hào kỹ sư tuyên bố đối với chuyện này phụ trách á tổ thực lực không kém h ả đây là người sáng suốt đều có thể nhìn ra sự thật so sánh với b tổ sở nôn cằn hát i ể u nhị nhân chuyện á tổ lộ ra biến đổi có sức sống vô luận là ạn n h ỉ cái thế giới này của so tài duy nhất thiên hương cô em hay lại là chát lơ cùng ý ổ của hai cái này á quân t h ầ n a o đều có sung kích đệ nhất thiên hạ thực lực ở nhân sĩ chuyên nghiệp xem ra bê tổ nước đọng một cái đầm những người khác hoàn toàn không cách nào khiêu chiến sở ngôn cùng c ẳ n hai người này địa vị a tổ là xuất sắc rất nhiều cạnh tranh vào vòng kế vị trí đấu tranh cũng so với bê tổ kịch liệt sự thật thuộc về sự thật nhưng thiện đức một tháng hai p h ụ hạng tiểu tổ thứ hai đến ngược cũng là sự thật không thể chối cãi rất nhiều người căn bản không quan tâm ab hai tổ tình thế bọn họ chỉ biết là sở nôn hai thắng một thua đứng hàng tiểu tổ thứ nhì phong tỏa vào vòng kế quyền t h i ệ n đức hai phụ một thắng đào thải ra khỏi cục đã định đều là đại biểu quốc phục xuất chiến tuyển thủ nhà nghề sở nôn đánh thật hay bọn họ hội khen t h i ệ n đức đánh sai bọn họ cũng sẽ mắng bọn họ bất kể a tổ cạnh tranh áp lực so với b tổ lớn hơn sự thật ngược lại người nào biểu hiện không tốt liền p h u n thôi nhiều đơn giản cho nên liền xuất hiện quỷ dị như vậy một màn sở nôn thua trận đấu mọi người ý vị cho hắn tìm lý do phân tích hắn ngừng có khả năng thiền đức thua trận đấu cũng chưa có loại đãi ngộ này trên i n t e r n e phô thiên cái địa tiền mắng qua chia một ít trực tiếp hỏi sau khi khởi t h i ệ n đức tổ tông mười m ộ ư ơ i tám đời loại này khác biệt biến hóa đối đãi khiến thiền đức khó tránh khỏi có chút không thăng bằng hắn thừa nhận tự có nhiều chua không đ ọ c không được hạ loại đãi ngộ này t r í n h lệnh là một người cũng sẽ sinh ra loại ý nghĩ này chương hai trăm sáu mươi tứ cường tứ cường đấu vòng loại kéo dài suốt một tuần một tuần này bên trong thay nhau diễn ra nhiều tràng đối chiến lệnh toàn cầu thiên đào các nhà chơi bận tâm không dứt lúc vị trí cuộc so tại khu tuyển thủ thua trận đấu bọn họ hội hận thiết bất thành cường mắng lên mấy câu cũng đều vì hắn kế tiếp trận đấu cảm thấy bận tâm may ở nơi này quá trình cũng không rất dài một tuần trôi qua theo mỗi người tiểu tổ quyết ra trước hai gã tứ cường danh sách một khi công bố lập tức đưa tới sóng to gió lớn a tổ đệ nhất yogurt h ứ nhì an nhi b tổ đệ nhất cằn thứ nhì sở ngôn thần ao thiên hương ngũ độc thái b ạ c h tứ cường danh sách vừa ra liên quan tới cái này bốn cái môn phái thảo luận lập tức trở thành toàn cầu nhà chơi tiêu điểm có người nói thiên hương cái này phiên bản quả thực quá mạnh cho dù là một cái kỹ thuật căn cơ rất kém k ỏ i cô em cũng có thể bằng vào chức nghiệp cường độ chen vào tứ cường cũng có người nói thần tộc miệng cọc n thọ đấu vòng loại nhiều như vậy thần uy thần nào đến tứ cường cũng chỉ còn dư lại một cây độc miêu thần tốc tên hữu danh vô thực trần vũ người chơi r ồ i dít hóa thân định mô tình ở diễn đàn phổ cập khoa học tiến vào tứ cường tệ đoan ví dụ như tứ cường môn phái át gặp suy yếu cách nói không cùng tần suất còn có nhân đại mật dự đoán lấy được được đệ nhất thiên hạ môn phái hạ mùa giải tất bị thương nặng cái gì đệ nhất thiên hạ thay phiên làm nhà cải á nói có lý có theo khiến cho sở ngôn thiếu chút nữa thì tin bình tĩnh mà xem xét nhà chơi suy đoán không, không khả năng dù sao trò chơi bày ra loại sinh vật này làm việc không thể dùng lẽ thường để đối lãi l ú đối với một cái mọc trò chơi đàm công bình cái này chỉ sợ là toàn thế giới chuyện t i ê u lâm tức cởi nhất không nói khác sở nôn trên người một bộ năm đó phiên bản vô địch kim sắc kinh thạch hắn vì thế ném vào có thể nói số lượng cao kim tiền nếu như đ à m công bình có phải hay không liền ai ai phân phối một bộ kim sắc kim thạch mới được vậy hắn hoa tiền há chẳng phải là mất oi hơn nữa môn phái mạnh yếu hay không không thể nhìn không đoạt c ú t hay không còn phải căn cứ môn phái này ở chức nghiệp thi đấu luận kiếm tràng tổng hợp tỷ số thắng toàn thể biểu hiện đến xem đời trước căn cấm ép một đệ nhất thiên hạ có phải hay không liền đại biểu ngũ độc rất mạnh cần phải suy yếu rồi hả không phải như vậy sở nôn nhớ k h ắ c toàn cầu chung kết quyết tái sau khi kết thúc bắc cực tinh công bố một phần số liệu thống kê chức nghiệp thi đấu bên trong ngũ độc tổng hợp tỷ số t h ắ n g chưa đủ 40%, luận kiếm bài vị bên trong ngũ độc nhà chơi tổng hợp tỷ số t h ắ n g chỉ có 48, 61%. khắc kinh khủng nhất môn phái là thiên hương cùng tần ao bất kể là ở chức nghiệp thi đấu hay lại là luận kiếm bài vị bên trong hai môn phái này tổng hợp tỷ số t h ắ n g đều vượt qua 60%. có thể nói khắc phiên bản biến thái nhất môn phái ngũ độc cầm đệ nhất thiên hạ chỉ có thể nói rõ ngũ độc có một cái siêu cấp biến thái cao thủ hàng đầu không thể nói ngũ độc cũng rất mạnh đạo lý giống nhau Thiên hương thần hương hai môn phái h môn này đao ở k ắ cho i hai n không tốt, không có nghĩa là bọn họ tốt, có qua là là này bên rất r yếu, chẳng môn phái n không giống căn như đứng tuyển nhà nghề. những này môn tranh luận, g thủ Chứ thứ phái có sắc xuất đầu vậy ra dù ĩ nhiên trọng yếu nhất vẫn là cuộc、so、tài khu tranh luận.、Tứ、cường ngồi, hàn nhất vòng dạng dỡ không ai bằng. khu châu phục thứ Cho tài tài lại tiểu ai Tứ tổ yếu kế, cuộc đều vào là là độc so dỡ d là sở ngôn cũng phải thừa nhận ở k h ắ p cái này mùa giải hàn phục đúng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới cuộc s o tại khu q u ố c dùng biểu hiện trung quy trung cụ thiện ức mặc dù xuống dây chuyền nhưng hắn không phụ sự mong đợi của mọi người lấy được rồi một cái tứ cường chỗ ngồi cũng coi là thay quốc phục đang tên gọi âu dùng biểu hiện giống nhau mắt sáng ăn nhỉ không nói tỉ cũng lao ra tử mặc dù không có tiến vào tứ cường nhưng hắn ở đấu vòng loại chúng biểu hiện cũng nhận được rất nhiều nhà chơi công nhận âu phục thực lực tổng hợp hơi mạnh hơn quốc phục dù sao thiện ức kéo trong cuốn lót từ tứ cường danh sách công bố sau thì có người chơi sửa sang lại ra một phần mới nhắc ngũ đại phục hạng vị này người chơi tuyên bố đấu vòng loại là có khả năng nhất kiểm nghiệm một cái c u so tại khu thực lực giai、đoạn. sau này bán kết cùng trận chung kết thành tích tối đa chỉ có thể chứng minh nên cuộc so tại khu đứng đầu thực lực không thể nói rõ thực lực tổng hợp như thế nào vì vậy hãn phần này hạng căn cứ các cuộc so tại khu quan á quân tuyển thủ ở đấu vòng loại bên trong đối chiến còn lại cuộc so tại khu tuyển thủ biểu hiện đến xếp h ạ n g loại này hạng phương thức có lý có chứng cứ khiến cho vô số người chơi cảm thấy tin phục sở nôn cũng nhìn thì giờ liếc nhìn phần này hạng hạng nhất không thể nghi ngờ là hàn phục tứ cường chỗ ngồi độc chiến một nửa lại lấy được rồi hai cái tiểu tổ thứ nhất hàn p h ụ cường thế cũng nhận được rất nhiều người chơi công nhận về phần những thứ kia thanh em nghi ngờ căn bản không có thành tựu hạng nhất cường không có nghĩa là cuộc so tài khu mạnh máy chủ á quân biểu hiện đồng dạng là rất trọng yếu một vòng hàn phục bất kể là hạng nhất căn hay lại là á quân y âu gốt biểu hiện đều có thể nói hoàn mỹ vì vậy tổng hợp hai người này biểu hiện hàn phục đứng hàng đệ nhất cuộc so tài khu thứ hai cuộc so tài khu là âu phục văn chương tác giả cân nhắc âu phục có quá ngây thơ ba hòn núi lớn mặc dù trong đó thái bạch rót lần này không có thể trúng cử thế giới cuộc so tài nhưng biểu hiện tuyệt đối không thua kém tỷ cục cùng ăn y án nghỉ coi như âu phục h ạ n nhất cũng được công nhận đệ nhất thế giới thiên hương lần này toàn cầu chung kết quyết tái đấu vòng loại giai đoạn biểu hiện xuất sắc a tổ thứ nhì lên cấp tứ cường thực lực quá rõ ràng tỉ cuộc coi như âu phục ca quân dù chưa có thể lên cấp tứ cường nhưng ở b tổ xếp hạng thứ ba gần thua ở sở ngôn cùng cặn biểu hiện không tệ tổng hợp âu phục toàn thể biểu hiện xếp h ạ n g thứ hai không có vấn đề đệ tăng cuộc so tài khu là quốc phục tác giả cân nhắc quốc phục là ngũ đại phục bên trong trung tâm thực lực mạnh nhất máy chủ mặc dù đang đứng đầu tuyển thủ tầng diện lên hơi lộ ra mất sức nhưng tiêu chuẩn hạng trùng tuyển thủ nhà nghề đứng hàng đệ nhất thế giới lần này thế giới cuộc so tài lên sở n ô n làm quốc phục hạng nhất cũng là duy nhất bị nước ngoài người chơi công nhận thế giới đứng đầu tuyển thủ thành tích văn hoa b tổ hạng nhì vào vòng kế lại cân nhắc đến hắn bán kết đối chiến y ogut có lên cấp quyết tái khả năng chấm điểm không thấp sau đó là quốc phục cá quân thiện đ ức coi như á quân thiện đ ức biểu hiện rõ ràng không kịp trước hai cái cuộc so t à i khu á quân xuất sắc như vậy hàn phục cá quân cầm a tổ số một âu phục cá quân cầm b tổ đ ệ tam mà chúng ta quốc phục cá quân thiện ức đồng hải cầm một á tổ thứ hai đến ngược thiện ức xuống dây chuyển cái này cũng lệnh quốc phục toàn thể chấm điểm lạc hậu hơn âu phục cố xếp hạng thứ ba quốc so phục quả thật không bằng âu phục ít nhất ở đứng đầu tuyển thủ về số lượng còn kém như vậy ném một cái ném bất quá quốc dùng lưu điểm cũng có đó chính là giống như lăng vân diệp vọng hồi tam tiên luyến hồng trần lanh diễm hoa ca cao thủ như vậy rất nhiều quốc phục không thiếu cao thủ thiếu chẳng qua là có thể đi ra quốc môn đánh vào thế giới cuộc so tài đứng đầu tuyển thủ v ề phần trên internet liên quan tới cái bài danh này tranh cãi lớn nhất mỹ phục sở ngôn không đáng đưa đánh giá k h á c mỹ phục mà không nói cũng được chỉ có s hai dục hỏa trọng sinh mỹ phục kia mới có tư cách lệnh sở ngôn coi trọng một chút bây giờ mỹ phục hôi cá nát tôn một đồng lớn chắc lơ còn là một manh tân thứ nhất đến ngược hạng mặc dù có văn chương tác giả là mỹ phục người chơi giận họ không tranh nhân tố nhưng nói cho cùng cũng không phải không được n h ậ trận Phục biểu hiện nhưng thật biểu a vô c g tốt, ngày, ngày m đầu bán kết do a tổ đệ nhất y hộ gược đối chiến b tổ thứ nhì sở nôn trận thứ hai bán kết do b tổ đệ nhất căn đối chiến a tổ thứ nhì an nhi tiểu tổ thứ nhất đụng tiểu tổ thứ hai bán kết an bài chính giữa sở nôn mong muốn hắn ở đấu vòng loại khâu cố ý khiến phần vì chính là ở bán kết dịch ra khó đối phó a n n h i chống lại còn có ưu thế ỷ o gút bán kết gặp phải thần n a o thật là một tin tức tốt ta muốn điên rồi này cũng cho ngươi đoán đúng rồi hả d i ệ p vọng hồi biểu thị khó mà tiếp nhận sở nôn lại đã đoán đúng a tổ hạng sau đó thuận lợi đụng phải thần n a o cái này là làm sao làm được mặc dù đoán ạn n h ỉ cùng ỷ o gút vào vòng kế không khó người sáng suốt đều có thể nhìn ra a tổ vào vòng kế vị trí là hai người bọn họ nhưng sở nôn không chỉ đoán được nhân tuyển còn đoán chúng ai là tiểu tổ thứ nhất cái này thì thực gì đó huyền học rồi cái này không rất đơn giản mà hạn nhị thiên hương quả thật không đánh lại ý ổ gột thần nào chỉ cần chát lơ không hy vọng vào vòng kế kiệt a tổ đệ nhất không phải là ý ổ gột còn có thể là ai sở nôn giải thích ngược lại khoác lắc không được thuế hắn không nên nói mình là dự phán ai có thể nói một chữ không ngay tại sở nôn cùng diệp vọng hồi đà thí nói chuyện trời đất gia n g u y ễ n nhi xách một túi q u ả vật đẩy cửa vào có người thì ngươi sở nôn c h ừ n g mắt nhìn ai vậy kiếm này đ n g trên đảo biết hắn không ít người nhưng hắn biết lại không mấy cái nếu như là diệp vọng hồi thiện ức những thứ này người quen tới tìm hắn ra nguyện nhi cũng sẽ không như thế nói chẳng lẽ là có phan hỏi tham được gian phòng của hắn số hiệu tìm hắn m ặ c cơ lý bạch thanh là hắn nhắc tới sở ngôn còn phải cảm ơn lý lão bản nếu không phải hắn cố ý kiến lão đô đến giúp hắn phòng chừng hắn cũng không hiện tại ở thoải mái như vậy dù sao sửa sang lại đối thủ số liệu phân tích tài liệu là một chuyện rất phiền phức ta đi xem một chút sở ngôn đối với diệp vọng hồi hãy náy cười một tiếng sau đó đi ra cửa bên ngoài ở quán rượu khu nghỉ ngơi sở n ô n gặp được một thân đồ thể thao ăn mặc tinh thần lý b ạ c thanh giờ phút này hắn chính một người ngồi ở xó x lý lao bản nghe nói ngươi tìm ta sở nôn đi tới lý bạch thanh cất điện thoại di động sau đó cười nói đ ú n g tìm ngươi đ à m chút chuyện không quáy dậy ngươi đi không có không có sở nôn phủ nhận nói mấy ngày nay cũng không trận đấu ta chính nhàn rỗi buồn chán đây được vậy chúng ta đi ra ngoài một chút mặc dù là một cái đề nghị nhưng sở nôn nhưng từ lý bạch thanh trong ánh mắt của bắt được một tia thâm ý chỗ này dối bời các nước tuyển thủ nhà nghề lui tới không ngừng quả thật không thích hợp đàm luận sở nôn đáp ứng trợ đi ra quán rượu cùng lý bạch thanh một người cưới một chiếc quán rượu cung cấp xe đạp dọc theo vòng xoay đường đi bộ hướng bên bờ biển cưới đi vừa tới bên bờ biển lên lý bạch thanh liền không kịp chờ đợi hất ra xe đạp cùng sở nôn bước từ từ ở hải mùi t a n h đậm đà trên bờ cát nhìn ra được cái này phú nhị đại bình thường rất ít đ ú c luyện lúc này mới cơi xe không bao lâu liền t h ở hồn hển không ngừng thân thể tố chất không kịp sở nôn ưu tú cái này rất bình thường suy nghĩ một chút người ta cả ngày hội sở người mẫu trẻ xe thể thao bà ti sở nôn đ ỗ n g nhiên liền có thể hiểu được lý bạch thanh vì sao thiếu thiếu rèn luyện rồi có thể nói cho ta một chút người đối với thiên đao thấy thế nào sao đã đi chân một khối kế cảnh vật mượt mà đá lý bạch thanh đánh vỡ hế lặng ném ra một cái rất ý tứ sở nôn hơi trầm mặc sau đó nói nói thật trò chơi này đã định chức sẽ cải biến thế giới bởi vì chúng ta đều biết có thể ở toàn cầu phát hành giả tưởng dụng cụ điều này có ý vị gì quả thật lý bạch thanh tâm dĩ vi nhiên đừng xem tất cả mọi người đang nói bắc cực tinh như thế nào như thế nào thần thông còn đại nhưng toàn cầu phát hành giả tưởng dụng cụ loại sự tình này tại sao có thể là một nhà buôn bán công ty làm được sự tình chỉ cần là biết người i đều b ế thiên t đao đúng là một cái xuất sắc đê mạo nhưng cũng không có đánh vỡ thời đại những ràng buộc từ kỹ thuật góc độ đến xem cũng không có dẫn trước quá nhiều sở dĩ thiên đao sẽ trở thành toàn dân giải trí hư nghị thế giới nguyên nhân chủ yếu hay lại là các nước lực mạnh phổ biến trò chơi này liên quan tới thiên đao phía sau rốt cuộc có bí mật gì ngay cả là lý bạch thanh cũng không phải rất rõ đối với hắn sùng ái có thừa tra có lẽ biết rõ một ít nội mạc nhưng luôn là nói năng thận trọng không muốn nói nhiều sở u ô n nói cái này không phải là muốn biến hình địa nói cho lý bạch thanh hắn rất coi trọng thiên đao cho là trò chơi này không thể dùng lẽ thường để đối đ ã i tương lai át sẽ thay đổi cuộc sống của con người phương thức cùng phương thức giải trí lý bạch thanh cũng nghĩ như vậy vậy ngươi cảm thấy thiên đao chức nghiệp thi đấu tương lai hẳn là như thế nào khả năng càng chính quy biến hóa cũng càng thêm đặc sắc đi Chuyện tương lai, ai có thể nói rõ ràng đây? tương nói ràng lai, ai rõ sở nôn tỏ t hít á i độ lệnh Lý b ạ c h h a n mắt suy nghĩ một chút kiếp trước thật giống như quả thật có qua một lớp tư bản xâm phạm đại triều hơn nữa ngay tại s hai mùa giải ban đầu thiên đao giả tưởng đại thế đã thành ở tư bản tràn vào điên cùng nhất thời kỳ các đại trên thị trường chứng khoán dối rít ra đời cái gọi là thiên đào khái niệm cổ các đại đưa ra thị trường công ty dối rít đầu nhập hư nghị thế giới phát triển giả tưởng sản nghiệp nhờ vào đó sáng tạo hài hước dốc lên giá cổ phiếu nay cụ đợt sóng bên trong hắn cũng quả thật nghe nói qua thịnh thế tập đoàn đại bút đầu tư hư nghị thế giới tân văn nhưng rốt cuộc có hay không lý bạch thanh nói nhiều như vậy đó thì không rõ lắm dù sao sở nôn kiếp t r ư ớ c cũng không chú ý cái gì tại kinh tân văn đương nhiên lý bạch thanh nhắc tới cái này sở nôn trước tiên liền suy nghĩ minh bạch lý bạch thanh hẹn mình đi ra ngoài mục đích hắn muốn đảo chính mình xin lỗi ta không là rất rõ ràng điều này cùng ta dường như không có quan hệ gì chứ sở nôn cố làm không biết tư thế này hàm nghĩa không cần nói cũng biết đó chính là không muốn tiếp nhận phần này mời nhưng lý bạch thanh không chịu công tha chớ nóng vội cự tuyệt trước hết nghe nghe điều kiện của chúng ta như thế nào Sở ngôn gật đầu một đầu chương á i Bất kể có đ hai h n trăm ư ớ c n g h t sáu mươi hai t thể. Hơn n một Lý Bạch trăm h h n linh ước tuyệt qua không chỉ một mươi lần, lần năm năm hiệp ước tiền lương hàng năm năm ước khởi chỉ phải hoàn thành câu lạc bộ chỉ định hàng năm kế hoạch tiền lương hàng năm từng năm tăng lên năm nếu như hiệp ước trong lúc đạt được bất kỳ a loại tái sự hạng nhất tưởng thưởng quá mức năm mươi vạn é loại tái sự hạng nhất khen thưởng một trăm vạn đệ nhất thiên hạng một ước người buôn bán mở mang câu lạc bộ sẽ không nhúng tay ngươi vẫn là có thể cùng công ty kinh doanh hợp tác bất quá thương vụ đại sứ hình tượng thu nhập khối này câu lạc bộ muốn chết thành ba mươi chuyển trực tiếp thu nhập chết thành hai mươi trận đấu tiền thưởng không có nói trưởng thành lý bạch thanh dơ lên một ngón tay ánh mắt thâm thúy địa nhìn c h ầ m c h ầ m sở ngôn đây là một phần cho ngươi chế tạo riêng hợp đồng nói không khoa chương chút nào toàn bộ chức nghiệp vòng chỉ có chúng ta thịnh thế minh bạch giá trị của ngươi cũng chỉ có chúng ta sẽ như thế giá trị một trăm l i c hợp đồng ngươi có dám hay không ký sở nôn trầm mặc mặc dù hắn đoán được lý bạch thanh sẽ cho một cái phúc hậu ra giá nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy phúc hậu một trăm l i c hợp đồng không có chút nào lượng nước cho dù là sở nôn lớn như vậy tim ở lý bạch thanh nói x o n g điều kiện sau không khỏi cũng có chút khô miệng khô lưới đây chính là một trăm l i c hạ bao nhiêu người có thể ở mấy con số này trước mặt giữ ổn định nói không khoa trương chút nào chỉ cần sở nôn ký cái này phần hợp đồng xâm nhập phú hào bảng chỉ là một vấn đề thời gian nhưng là loại này sao động ở dài đến m ư ơ i năm năm rất dài hiệp ước kỳ trước đều biến mất 15 năm. Đây là sau ở ngôn không nào nhận thể tiếp i đ kiện, nghe ức mười n g nhưng lăm ngày nếu như hắn bắt được đệ nhất thiên hạ kia chỉ là tiền thưởng t r ì lợi nhuận liền cao đến bốn mươi ư c chớ đừng nhắc tới đến tiếp sau này còn có đệ nhất thiên hạ dành riêng đồ trang sức tiêu thụ cùng với nội danh sau thương vụ đại sứ hình tượng lý bạch thanh không có thể không biết một điểm này hắn chắc chắn biết sở nôn nếu như cầm đệ nhất thiên hạ kia lợi nhuận tuyệt đối vượt qua cái này phần hợp đồng nhưng hắn chi cho nên bây giờ nói lên chính là đang đánh cuộc hắn đang đánh cuộc sở nôn không lấy được đệ nhất thiên hạ sở nôn không lấy được đệ nhất thiên hạ hắn sẽ tiếp nhận phần này lợi nhuận cùng đệ nhất thiên hạ không sai biệt lắm hợp đồng sở nôn nếu như biết rõ lý bạch thanh đang suy nghĩ gì nhất định sẽ không nhịn được cười to ba tiếng bắt được đệ nhất thiên hạ lợi nhuận nhất định phải cao hơn cái này phần hợp đồng nhưng cho dù không bắt được đệ nhất thiên hạ hắn cũng sẽ không tiếp nhận phần này m ớ i thời gian mười năm không nói trước hắn nắm đệ nhất thiên hạ có khả năng cao bao nhiêu coi như một mực không lấy được đệ nhất thiên hạ cùng tiền thế như thế cầm ba năm thiên hạ thứ hai khi đó tầm ảnh hưởng của hắn chẳng lẽ còn kém cho nên hả sở nôn vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng lý bạch thanh mặc dù không khả năng tiếp được mời nhưng sở nôn còn không muốn cứ như vậy ngay mặt cùng lý bạch thanh huyên n á o không vui chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc rồi hay nói ta tạm thời không muốn thi lo những thứ này sở nôn trần trờ nói lý bạch thanh gật đầu một cái không thành vấn đề cái này phần hợp đồng ta giữ lại cho ngươi sau khi cuộc tranh tài kết thúc tùy thời tìm ta hẳn thấy sở nôn cho dù xông qua bán kết cũng sẽ không là cản đối thủ lần này thế giới chung kết quyết ái tốt nhất khả năng cũng chỉ là bắt được thiên hạ thứ hai không lấy được đệ nhất thiên hạ sở luôn đến lúc đó nhất định sẽ cân nhắc phần này m ớ i lý bạch thanh đối với lần này tràn đầy lòng tin nhiều tiền như vậy sắp xếp ở trước mắt ngoại trừ đệ nhất thiên hạ những người khác không có dũng khí tự tuyệt lý bạch thanh đi rồi lại cho sở luôn để lại một cái phiền phức không biết có phải hay không là lý bạch thanh thụ ý ngược lại tại hắn trở lại quán rượu sau quốc phục liền c h u y ể n ra thịnh thế câu lạc bộ có thể sẽ có đại động tác ông chủ lý bạch thanh thường xuyên tiếp xúc quốc phục đứng đầu tuyển thủ không biết là người nào ở tin tức vẫn còn ở lên men giai đoạn đột nhiên ném ra một cái kinh thiên bí văn lý bạch thanh mật hội sở nôn hư hư thực thực thỏa đàm hiệp ước sở nôn muốn gia nhập thịnh thế câu lạc bộ làm quốc phục hạng nhất sở nôn ở quốc phục đích nhân khí tuyệt đối là mạnh nhất khi này cái tin đồn truyền ra sau lập tức đưa tới đám bạn trên mạng nóng bỏng thảo luận có người cảm thấy đây là tin nhảm trước kia cũng không phải là không có điện tử c ả n h kỹ câu lạc bộ mời sở nôn nhưng đều bị sở nôn cự tuyệt thịnh thế câu lạc bộ cũng mời qua không đạo lý sở nôn hội đáp ứng cũng có người cảm thấy đây là thật sở ngôn một cá nhân đơn đà độc đấu khẳng định cảm thấy lực bất tòng tâm lúc này thịnh thế câu lạc bộ đứng ra nói lên một cái tốt điều kiện sở ngôn gia nhập cũng không phải là cái gì không thể nào chuyện ngay tại hai phe là sự kiện thật giả tranh luận không nghỉ lúc mỏng manh lên một cái được đặt tên là thịnh thế hiểu phi thịnh thế câu lạc bộ nhân viên đột nhiên phơi ra một phần in c h ứ c n g h i ệ p hợp đồng văn bản sau đó mỏng manh nổ toàn bộ c h ứ c n g h i ệ p vòng cũng nổ trên hợp đồng nội dung tất cả mọi người có thể nhìn thấy có người thống kê sơ lược một phen sau cho ra một cái làm người ta chắc lơi hít hà kết luận đây là một phần giá trị trên mười tỷ hợp đồng lúc thịnh thế hiểu phi tiếp tục tiết lộ cân nhắc cái này phần hợp đồng là tổng công ty thịnh thế tập đoàn đặc biệt vì sở ngôn chuẩn bị sau khi hết thẻ đều sáng tỏ ăn dưa đám bạn trên mạng càng là khiếp sợ không nhẹ có phải hay không k ý cái này phần hợp đồng là có thể lên phu hà b ả n g kinh ngạc một trăm bức hạ cho ta thật tốt đều mau tránh ra ta đi tiểu hoàng ta tới kết tỉnh trên lầu đừng để cho hắn nếm được ngon ngọt ta acid u d ị p để cho ta tới lần này có thể xác định sở ngôn gia nhập thịnh thế câu lạc bộ dù sao đây chính là một trăm bức hạ cái này cái nào tuyển thủ nhà nghề chịu nổi đầu chó quan nên cựu hào kỹ sư gia nhập thịnh thế, mân tôi, mân tôi. thế câu lạc bộ chúng ta ở đây làm sao bây giờ đúng a tình h thế câu lạc bộ vốn là có một cái thiện nữa nếu là lại dẫn vào sở nôn đây chẳng phải là trực tiếp lũng đoạn q u ố c dùng toàn bộ quốc. không nhận mệnh chẳng lẽ các ngươi còn phải cùng thịnh thế tập đoàn so với nhiều tiền kéo xuống đi ta nhưng không cầm ra một trăm ứ c làm đủ ai thịnh thế tập đoàn không phải là chủ yếu kinh doanh buôn bán địa sản hạng mục mà làm sao đột nhiên nghĩ đến n ú n g một tay không đề cập tới những người này thở dài thở ngắn theo tin tức này càng chuyển càng xa ngay cả thân ở kiếm đ ả n g đ ả o thiền ức đều biết sao sự t ì n h trở nên phức tạp dựa vào cái gì thiền ức ở trong phòng tau mày tự nói thịnh thế tập đoàn cho sở nôn mở ra một phần giá trị mười tỷ hợp đồng khiến hắn có loại bị người vứt bỏ cảm giác sở nôn mạnh hơn hắn một điểm này mọi người đều biết cho nên sở nôn đãi ngộ tốt hơn hắn thiện ức có thể tiếp nhận một điểm này nhưng là của hắn hợp đồng cùng sở nôn hợp đồng kém gấp trăm lần không ngừng cái này đâu chỉ là đãi ngộ tốt hơn hắn nhất định chính là một cái thiên một cái địa khác biệt dựa vào cái gì hả thiện ức rất p h i ề nào hắn muốn đi tìm lý bạch thanh hỏi cho ra nhẽ nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào chương 263, t r u m ư i o g u t l i ê n ở bên ngoài bởi vì phần này thiên giới hợp đồng mà gợn sóng dần dần sinh thời sở nôn bản thân ngược lại ngoài ý liệu định người thật không muốn gia nguyễn nhi trận mắt nhìn một đôi mắt to linh động con người tràn đầy cảm giác xa lạ mà nhìn sở nôn đây chính là toàn bộ chức nghiệp vòng cao cấp nhất hợp đồng lại nói không cần là không cần nếu không phải xác nhận xem qua thần nàng đều được hoài nghi trước mắt sở nôn có phải hay không bị người cho đã đánh cháo không đạo lý như vậy yêu tiền sở nôn hội cự tuyệt một phần trên một ư ơ i tỷ hợp đồng trên một ư ơ i tỷ là cái khái niệm gì đổi thành nhất nguyên thép băng đại khái cũng có thể đập chết toàn bộ chức nghiệp vòng đi đọc thêm nhiều sách đi đừng cả ngày nghe gió tưởng là mưa một năm năm ứ c hợp đồng làm sao lại một trăm ứ c rồi hả sở nôn rất chán ngán nói mặc dù toàn bộ hợp đồng giá trị c ộ n lại có một trăm ư c không giả thậm chí còn mơ hồ có chút vừa qua nhưng là phải cân nhắc đến cái này phần hợp đồng niên kỷ giới hạn vấn đề thời gian m ộ ư ơ i năm năm có thể nói cái này phần hợp một đồng ký sở nôn toàn bộ chức nghiệp hoàng kim kỳ liền bị lý bạch thanh mua đức có đáng giá hay không vấn đề không nói trước sở nôn bản thân liền không thích c h ó i buộc bằng không cũng sẽ không suy nghĩ chính mình mang liên minh đ o ạ t địa bàn làm long thủ dùng một trăm l i ước mua đức sở nôn chức nghiệp kiếp sống lý bạch thanh tay của bút thật rất lớn nhưng sở nôn sẽ không đáp ứng hắn mặc dù cái này phần hợp đồng đúng là chức nghiệp vòng số một số hai thiên liên giới khắp toàn bộ vòng cho dù là thả vào nước ngoài cũng không tìm ra so với lý bạch thanh cảng hào phóng ông chủ nhưng khoản tiền này cùng đệ nhất thiên hạ lợi nhuận so với hoàn toàn không được tỷ lệ ta tin tưởng chính mình cho dù năm nay không lấy được đệ nhất thiên hạ sang năm còn có cơ hội sở nôn lòng tin c h à n đầy ta sẽ không đem tương lai ký thác vào một cái nhà tư bản ủy tín lên ta chỉ tin được hai tay của mình đánh liều đi ra ngoài tương lai kia vậy cũng tốt rõ ràng sở nôn đã làm ra quyết định gia n g u y ễ n nhi biết mình như thế nào đi nữa khuyên cũng là vô dụng ngay tại hai người vùi ở trong tiểu điếm thảo lẫn lúc bên kia thiền ức rốt cuộc không nhịn được trong lòng sao động cho sở nôn cứ gọi điện thoại vốn muốn hỏi hỏi hợp đồng chi tiết t h i n ức còn chưa kịp há một liền nghe sở nôn nói yên tâm đi ta sẽ không đi thịnh thế câu lạc bộ cùng ngươi tranh s ủ n g sở nôn biết rõ thiền ức gọi số điện thoại này tới mục đích hắn nắm vừa mới đối với gia nguyễn nhi giải thích lại lần nữa lập lại một lần c h ậ n cút điện thoại cự tuyệt thiền ức nắm truyền tin biểu cả người hoảng hốt không dứt hắn khổ mong mà không được hợp đồng sở nôn lại cứ như vậy nhìn không thuận mắt để tay lên ngực tự hỏi nếu như lý bạch thanh mở cho hắn ra như vậy hợp đồng hắn hội giống như sở nôn như vậy tự nhiên sao thiền ức suy nghĩ một chút đáp án gì như là sẽ không sở nôn không muốn bị hợp đồng trói buộc hơn nữa hắn cũng có lòng tin tranh đoạt sau cùng đệ nhất thiên hạ cho nên hắn coi thường lý bạch thanh cho ra cái này phần hợp đồng nhưng tiền h ức bất đồng trải qua nhiều lần chức nghiệp nguy cơ hắn đã chán ghét ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt nếu như không phải là bởi vì đánh chức nghiệp thu nhập không ổn định hắn cũng sẽ không đến bây giờ cũng không có tìm bạn gái nếu quả thật có như vậy một phần giá cao dài t r ừ n g cho hắn vậy hắn liền có thể bông xuống toàn bộ bán ăn có sau khi m ộ ư ơ i năm năm lâu dài c ơ phiếu căn bản không yêu cầu lo lắng khác trầm trọng là đối với thịnh thế trung thành cảnh, cảnh công lao lớn nhất hắn muốn cái này phần hợp đồng lại không chiếm được sở nôn không muốn lại có người thế nào cũng phải cố gắng nhét cho hắn ta chỉ tin được hai tay của mình đánh liều đi ra ngoài tương lai sở nôn chính là lời nói vẫn còn vang ở bên hai lạng yên không một tiếng động thiện ức có cùng chức không giống ý tưởng đây là sở nôn đời này lần đầu tiên gặp y ý ổ g ộ t bản thân thật cao gầy teo y ý ổ g ộ t có cùng tuổi tác hoàn toàn ngược lại mặt mũi cái tuổi này so với sở nôn còn lớn hơn một tuổi g i a hỏa minh minh đã chạy ba rồi lại có một tấm khả ái đến bạo mặt con nít coi thường thân cao không xương người bên cạnh chỉ coi đây là mới vừa lên trung hộ cơ sở trẻ nít người tốt iogut rất có lễ phép ở nhận ra sở nôn chính là hắn bán kết địch nhân sau cũng không có lộ ra khác thường biểu tình thập phân thản xuất địa chào hỏi sở nôn cùng hắn nắm tay sau đó nhìn đang ở xếp hàng iogut hỏi ngươi ở đây mà ách đây là quán rượu bên ngoài đang ở xây dựng một cái phố buôn bán mặc dù phần lớn kiến trúc vẫn còn ở khẩn la mật cổ địa thi công nhưng vẫn là có mấy cửa tiệm đã hoàn thành sửa sang bắt đầu buôn bán iogut giờ phút này ngay tại một nhà được đặt tên là một giấc n g ộ n g t ì n h duyên trà sữa ngoài tiệm xếp hàng có lẽ là bởi vì kiếm đang trên đảo khai trường cửa hàng không nhiều tới quan cuộc so tài du khách cùng tuyển thủ lại không ít cơ hồ mỗi một nhà đều xếp hàng đội ngũ thật dài iogut rất ngượng ngùng cười một tiếng quán rượu cung cấp thức uống không hợp ta khẩu vị đi ra đi dạo vừa vặn đụng phải nhà này trà sữa tiệm khai trương ngươi là có bao nhiêu thích trà sữa h ả sở nôn nổ nước b ọ t không thể đừng xem iogut giải thích như vậy nhưng hiểu hắn sở nôn biết rõ hàng này một trăm phần trăm là nghe nói có một nhà trà sữa tiệm khai t r ư ơ n g sau đó mới từ quán rượu đi ra ngoài cái này trước sau vấn đề rất trọng yếu iogut một trăm phần trăm là biết bên ngoài có một nhà trà sữa tiệm khai trường sau đó mới từ ổ chó bỏ dậy đến khi hắn nói mình đi ra đi dạo vừa vặn đụng phải cái gì ngay một chút liền có thể người rất thích trà sữa ừ từ nhỏ đã thích i o gật t g đầu một cái cái này ngược lại không coi là nòi láo sợ nôn nhớ kiếp trước đang tiếp t h ụ truyền thông phỏng vấn thời điểm i o gật nói về qua chuyện lúc còn bé hắn nói hắn giờ lại mập lại lùn thường thường bị tiểu bằng hữu khác cười n h ạ o khi dễ mẹ của hắn nói cho hắn biết nhờ uống sữa tươi có thể g i ả i cái hắn từ nay thích loại này thức uống bất kể là thuần sữa b ò i o gật hay lại là trà sữa chỉ cần là mang một sữa chữ a thức uống hắn đều thích đây cũng là chức nghiệp vòng một cái kỳ lạ rồi bất qua chức nghiệp trong vòng có chính là cá nhân ngược lại cũng không sai ì ổ gật một cái hiếm thấy gặp phải yogut sở ngôn cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc đến đây ngoại trừ c ẩ n quái nhân kia bên ngoài hắn đã lấy được rồi lần này thế giới cuộc so tài tuyệt đại đa số tuyển thủ nhà nghề phương thức liên lạc bất quá ngay tại hắn nói lên cáo từ lúc yogut lại nói cho hắn một cái không tính là nội tình tin tức a nghe nói rủ i n ổ gần đây tìm hàn phục thái bạch đại đệ tử phương thức liên lạc yogut thuận miệng nhắc tới lại để cho sở ngôn trong phút chốc cảnh giác không dứt cắn liên lạc hàn phục thái bạch đại đệ tử làm gì hơn nữa còn là ở nơi này trước mắt coi như lần này thế giới cuộc so tài lên sở ngôn coi trọng nhất đối thủ căn mọi cử động đáng sở ngôn chú ý trợn nghe một chút căn liên lạc hàn phục thái bạch đại đệ tử hắn chỉ là muốn chốc lát liền công khai đây là muốn vì hắn chuẩn bị đại chiêu hạ lần này thế giới cuộc so tài lên chỉ có hai cái thái bạch n h ậ t phục hắn đã bị đào thải tứ cường bên trong chỉ có hắn sở ngôn là thái bạch phải nói căn không phải là vì hắn tiến hành nhằm vào huấn luyện ai tin à. bất quá i ogud dù nói thế nào cũng là hàn phục c a quân làm sao biết nắm loại tin tức này tiết lộ cho hắn đối mặt sở nôn ánh mắt n g h i hoặc iogut nắm hai tay cắm vào trong túi khẽ mỉm cười dù đồ hắn có chút xem thường ta đâu rồi ai nói trận chung kết nhất định là ngươi và hắn đối quyết chương hai trăm sáu mươi bốn thủ tràng bán kết iogut cung cấp cho sở nôn tin tức mặc dù không có bất kỳ thực tế trợ giúp nhưng ít ra khiến sở nôn biết căn mấy ngày nay đang làm gì vậy về phần iogut cái này đái đao thị vệ muốn tạo phản sở nôn căn bản không để ở trong lòng mặc dù ngoài miệng vừa nói k h ô n g phục nhưng vô luận là sở nôn hay lại là iogut đều biết tràng này bán kết còn chưa bắt đầu thắng bại cũng đã ra đỏ thân đao đánh thái mạch nếu như thần đao nhà chơi thực lực mạnh một nước còn có được đánh nhưng nếu như song phương thực lực đều sàn sàn với nhau tia thần đao thật sự là một tia hy vọng cũng không có hả loại môn phái này khắc chế nói thật thật bất đắc dĩ coi như thái bạch người chơi sở nôn cũng đúng y ổ g ộ t gặp gỡ biểu thị đồng tình không chút khách khi nói y ổ g ộ t nếu như gặp phải không phải là hắn cho dù là gặp phải cần cái này cường địch cũng sẽ không như thế bất đắc dĩ tứ cường bên trong ngoại trừ sở nôn cái này thái bạch cậu hai người khác y ổ gụt hai cũng có thể đánh mặc dù không nhất định có thể thắng nhưng ít ra có thể có một tí hy vọng、thắng. nhưng đối mặt sở ngôn môn phái khắc chế lại thêm thực lực sai biệt không lớn đây là thật không có cách nào đánh hạ đây vẫn chỉ là khắc mùa bóng nếu như đến t ứ vô ngân s 2 thái bạch thời đại iogut sợ rằng hội càng tuyệt vọng bất quá đây cũng là thiên đao thú vị một mặt xuống nước đao tức mang trở thành quá khứ cách thức tin tưởng iogut bản thân cũng không biết đang ở chuẩn bị chúng s 2 phiên bản thần đao nghênh đón tăng cường chân chính làm được đao chém bắt hoang mặc dù hay lại là không đánh lại thái bạch khâu khục nhắc tới s h môn phái thăng bằng hay lại là thật có ý tứ s h thần đao Thái b ạ sở nôn đón còn độ xử thi nhớ s ba thần đao tăng n c có có sửa đổi sau khi hoàn thành ieo、oh, gục vậy kêu là một cái phách lối hả hằng ngày liền ước sở nôn đi hóa cảnh bài vị luật bản còn mỹ d i n h kỳ viết cha thương như núi nhưng cái này có một giám dục sở ngôn thừa nhận s ba thần đao đối mặt thái bạch rốt cuộc có lực p h ả n k h á n g không nữa giống k h á c s hai lúc như vậy bất đắc dĩ nhưng thái bạch đã thần đao ưu thế nhiều như vậy quan g đổi một nơi liền muốn thay đổi loại này cha con quan hệ suy nghĩ nhiều cuối cùng trải qua sở ngôn nhiều lần đích thân dạy dỗ sau cho dù là eo g u t không thừa nhận cũng không được trừ phi hoàn toàn nắm thần đao nấu lại t r ù n g tạo nếu không thái bạch vĩnh viễn là thần đao cha liên quan tới bán kết eo g u t một chữ cũng không nói sở ngôn cũng không nói hai người đều biết bán kết sẽ phát sinh cái gì đã không còn gì để nói đem hết toàn lực đánh hảo là được thắng thua sớm đã thành địch kiếm đãng b á t h o a n g bán kết trận đ ầ u c ầ n về ét an nhi cuộc tranh tài này sở nôn rốt cuộc trở thành một tên người xem không còn là lấy tuyển thủ dự thi thân phận đi xem so tài bất quá ngay tại hắn mang theo gia nguyện nhi đi về phía chỗ ngồi lúc quốc phục giải thích giữ t ử cùng tiểu hồng mạo lại tìm tới hắn cái gì mời riêng giải thích sở nôn chỉ mình khuôn mặt kinh nghi bất định hắn mặc dù làm qua một lần giải thích nhưng khẳng định không có giữ t ử cùng tiểu hồng mạo loại này giải thích tới chuyên ngữ chứ chả thế nào kéo hắn đi giải thích hắn đã đáp ứng gia nguyện nhi hôm nay thật tốt theo nàng nếu như đi làm giải thích cuộc tranh tài này nhất định là không có cách nào theo nàng nhìn xong nghĩ tới đây sở ngôn liền muốn cự tuyệt dữ tử chẳng qua là hắn còn chưa mở miệng g i a nguyện n g nhi liền đẩy một cái hắn ngươi đi đi ta theo thúc thúc bọn họ nhìn cũng giống như nhau sở hoài v i ễ n nhìn một chút con trai bên cạnh tiểu hưởng bạo rất khoát đ ặ t nói người ta cũng gọi ngươi vậy thì đi chứ sao bao lớn chút chuyện bà bà mụ mụ như cái gì được rồi nhà mình cha cũng nói như vậy hơn nữa sở ngôn bản thân cũng rất muốn đi liền đáp ứng rồi dữ tử giải thích đại ở vào tràng quán phía tây tầm mắt rất tốt sở nôn có thể thấy rõ trên đài đang ở gắn tuyệt đối không ra nào thiết bị bắc cực tinh nhân viên làm việc cũng có thể nhìn thấy bên cạnh â u phục giải thích cùng đang ở an đại phần hẻm b ậ c vương mỹ phục giải thích lúc đạo diễn mở ra quay phim dụng cụ thông báo bọn họ được rồi các vị khán giả buổi c h i ề u khỏe nơi này là do đường sau phúc châu đ o là ngài mang tới kiếm đạn g bát hoang khắc toàn cầu chung kết quyết tái thủ tràng bán kết trận đấu hiện trường ta là giải thích dữ tử hôm nay chúng ta rất vinh hạnh mời tới kiếm đạn bát hoang quốc p h ụ hát nhất sở nôn đến cho mọi người giải thích bồn t r à n bán kết dữ tử chỗi từ nói xong sở nôn liền hướng về phía máy quay phim kho m lúc sở nôn xuất hiện ở trận đấu truyền trực tiếp đang lúc lúc lập tức nổ ra một mảnh lặn xuống nước xem so tài không phát đạn mạt người xem nói lên mời sở nôn làm giảng giải bắc cực tinh nhân viên lại càng hài lòng gật gật đầu sở nôn không hổ là sở nôn so cái gì lưu lượng thịt tươi đều mạnh hơn nhiều nhìn cái này nhiệt độ cũng sắp đổi kịp lễ khai mạc ngày thứ nhất rồi sở nôn ngươi cũng vào tứ c ư ở n g từ trên tổng hợp lại sở nôn lựa chọn hơi hỏa hoạn cách nói c ằ n la đoạt cúp hấp dẫn hắn lên cấp có khả năng tương đối lớn nhưng hắn nhi cũng rất mạnh không phải là không có hy vọng nếu để cho ta tới nói đó chính là sáu mươi bốn phân y cằm lục thành hy vọng vẫn tương đối coi trọng cắn nha. tiếng, tử một cười đối coi Diễu so a ta u đó để đàng định nói, nói không nói gặp người,、mấy、người chúng lên cũng là cái nhìn này, cắn khẳng định lên giải hội cái chủ thích hạ gặp tư mấy máy cấp. tụ là s sánh với sở ngôn kỳ đáo d i ễ u tử liền lớn mật rồi rất nhiều trực tiếp dùng khẳng định lên cấp bất quá sở ngôn cũng không nói gì hắn cũng biết đây là sự thật hắn nói sáu mươi b ố phân cũng chỉ là không muốn đắc tội với người dù sao d i ễ u tử không lăn lộn trước nghiệp vòng hắn còn phải ở trong vòng lăn lộn đâu rồi có mấy lời dữ tử có thể nói hắn lại không thể nói tất cả mọi người tương đối coi trọng cắn đây ủng hộ cắn người xem chiếm so với đạt tới kinh người tám mươi sáu phá vỡ trước sáng tạo thế giới cuộc so tài ủng hộ s u ấ t ghi chép tiểu h ồ n g mạo nhìn đạo diễn đánh ra ủng hộ s u ấ t tràn đầy kinh ngạc nói tám mươi sáu phần trăm cái này ủng hộ s u ấ t quá kinh khủng cho dù là sở nôn đều bị sợ hết hồn phải biết đây chính là thế giới cuộc so tài bỏ phiếu người xem đến từ các nơi trên thế giới cũng không phải là một cái máy chủ có thể so sánh thế giới cuộc so tài ủng hộ s u ấ t vẫn luôn là cái mê sở nôn nhớ trước ủng hộ s u ấ t ghi chép cũng chỉ là sáu mươi hai phần trăm mà thôi không nghĩ tới căn lần này trực tiếp lệnh ghi chép đi tới tám mươi sáu phần trăm số này theo đại biểu cái gì đại biểu xem b u ồ n tràng bán kết đến từ thế giới các đại cuộc so t à i khu ít nhất hơn một tỷ người xem tám mươi sáu người cảm thấy c ầ n chiến thắng đại khái đây chính là cái gọi là lòng dân hướng đi sở nôn cười khanh khách đạo chương hai trăm sáu mươi lăm bị toàn diện áp chế àn nghi quá chân thực rồi d ầ u gì cho người ta ô u phục hạng nhất lưu một chút mặt mũi hả àn nghi là thật không mặt bài c ầ n không thắng ta ngược lại lập tiêu chảy kéo xong liền ăn sáu trăm sáu mươi sáu trên lầu đại ca đứng ngay ngắn đường động ta mua tới cho người quả quýt cái này ủng hộ s u ấ t nói rõ rất nhiều vấn đề ngoài dự đoán của mọi người không có gặp phải đạn mạc n ổ nước bọn d i ữ tử chính là cười một tiếng đối với sở nôn hỏi ôi t r a o sở nôn ngươi có thấy hay không hôm nay hỏa khắp bằng hữu vòng bức kia m à n g ạ không có sở nôn m ở mịt lắc đầu một cái hồn nhiên không biết d i ữ tử là đang nói gì thật tốt cho chuyện trận đấu làm sao đột nhiên để khởi cái gì m à n g ạ rồi hả giữa hai người này có quan hệ gì sao ta xem qua tiểu hưng mạo không kịp chờ đợi nói thành thật mà nói ta thấy thời điểm cũng sắp chết cười rồi những người đó thật hội ác cảo ta cũng nhìn thấy cười chết ta rồi đây là sở nôn bị h a m hại được thảm nhất một lần căn cũng bị tối ta đến nay không quên được k i a m ấ t hồn phi tước n g ư ơ i chắc chắn đó là phi tức không phải là ô nha ngồi máy bay đạo diễn rất hiểu chuyện ngay tại đề tài khơi mào trong nháy mắt liền từ trên internet tìm đến dữ tử trong m i ệ n g m a n g a treo ở quan cuộc so tài c h u y ể n trực tiếp đang lúc bên trong cung cấp những thứ kia không biết chuyện đã xảy ra người xem xem sở nôn cũng nhìn thấy cái này là một bộ đơn giản thô bạo tùy bút m a n g a dùng màu đen bút mực hội chế mà thành bối cảnh là đang ở vô số người chơi quen thuộc tiền đường sơn tị võ sơn tị võ bên cạnh còn treo móc một khối sách có kiếm đáng b màn gà bên trong một cái bộ dáng sợ hãi hờsky chân sau đứng hữu t r ả o nắm trường kiếm tay trái cầm vào kiếm ở nơi này chỉ hờsky đối diện một con quạ phi phát tới nhọn điệu cực giống như là muốn chui xuyên tấu h qua sở nôn màn gà ngườn là một nhà chỗ lo sang dơ lết b ắ t quái báo nhỏ tinh tuần san thường lấy đủ loại khoa trương báo cáo làm người nghe t i n h sợ sở nôn nhìn sau cũng cảm giác mười phần bất đắc dĩ những thứ kia nghiêm trình truyền thông có lẽ là coi như người viết báo lương chi không mẫn ít nhất ở báo cáo kiếm đang bắt hoang loại này toàn cầu tính tái sự lên sẽ không xuất hiện loại này ác cả màn gà nhưng giống tinh tuần san như vậy báo nhỏ liền lộ ra không có liêm sỉ rồi người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này mạn gạ là đang ở dự đoán sau cùng trận chung kết nhân tuyển bọn họ cho là sở nôn cùng cằn mắt sẽ đánh bại riêng mình đối thủ gặp nhau trận chung kết nhưng dự đoán thuộc về dự đoán n g ư ờ i đặc biệt nào họa chỉ hờsky cùng quạ đen là náo dạng kia nếu không phải nhà này báo nhỏ còn có chút liêm sỉ không có trực tiếp đem tên người phụ lên sở nôn cũng muốn khởi tố bọn họ bất quá mặc dù không có p h ụ lên tên người nhưng một cái hờsky cùng quạ đen quyết chiến kiếm đ a bắt hoang n ô i lại ai còn không đoán ra đây là đang ám chỉ hắn sở nôn sở nôn bị cho rằng là quyết tái lớn nhất đại n h i ệ môn trận này bán vòng ngoài cẳng tỷ số bồi thấp tới không mười lăm lần nữa sáng lập một kỷ lục liền đang giải thích đài sáp khoa đảng n ô i lúc đạo diễn đúng lúc đánh ra song phương tuyển thủ giới thiệu bảng đầu tiên là a n nghị đến từ âu dùng hạng nhất thiên hương cũng là cả khắc kiếm đang bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái bên trong duy nhất nữ tuyển thủ idn m ô n phái thiên hương cuộc so tại khu âu p h ụ a ạn nghị niên kỵ ở một đám tuyển thủ nhà nghề bên trong không tính lớn chỉ có hai mươi tuổi ạn nghị được khen là âu dùng ngôi sao hy vọng cũng là hưởng dự thế giới ngày thứ nhất hương biểu tình rất ngưng trọng hạ giữu tử nói đích xác đối mặt căn cái này đ ạ i địch ạn nghị rất khó giữ ổn định hy vọng nàng hôm nay có thể biểu hiện xuất sắc sáng tạo âu phục thành tích tốt nhất ăn đi căn muôn phái ngũ đ ộ n g cuộc so t à i khu hàn p h ủ hôm nay căn m a n mặc rất tinh thần hát n h u n g ngọc kinh bảo phối hợp một con âu đen như mực tóc dài rất có tà đạo khí t ứ c anh tuấn mang trên mặt ấm áp mỉm cười như một nụ cười tựa như gió xuân rất dễ dàng lây hiện trường người xem tiếng ủng hộ cùng tiếng hoan hô liên tiếp cùng khẩn trương ạn nghị bất đồng căn biểu tình là ổn định rất nhiều mặc dù từ trên mặt không nhìn ra tâm lý của hắn hoạt động nhưng không ngừng vũ động hai lưỡi động tác nhỏ hay l、so、sở nôn vừa mới dứt lời chỉ thấy cắn một cái linh động mượn phần hắc vụ đi phía trước đột tiến đếm ngược vừa vừa kết thúc sẽ dùng bạo nổ hồn quyết dính trạt ứng phó không kịp ăn nhi để cho nàng giao ra phong tưởng cái này phong tưởng cái sở nôn xem không hiểu trận đấu vẫn còn tiếp tục phong tưởng xuất hiện lệnh cắn buông tha tấn công xoay người rút lui lúc lại bị ả ạ n n ì ném ra tuyệt mệnh tán đánh t r ú n g d i m ngọc phất ý thiên hương ý quyết dây treo ả ạ n n ì dây treo không hề có tác dụng c ắ n đang bị tán tuyển treo lên trong nháy mắt liền thả ra con rơi cướp dạ giải k h ô n g thoát đi cũng bắt tạn n ì đi ra phong tường phạm vì cơ hội lấy mạng gần sát d i ả i k h ô n g nhị đoạn loại này không chút do dự liền nổ banh hộ thuẫn sử dụng d i ả i k h ô n g nhị đoạn bắt cơ hội năng lực quả thực lệnh không ít người xem cảm thấy khiếp sợ sống nhờ quyết càng c ê n hoàn g ả i khống nhị đoạn liền cho hạn nỉ lên trí mạng cổ độc sống nhờ quyết kỹ năng thả ra hội đánh bay đối thủ hạn nỉ ở ngưng động lúc giao ra h nói đến phức tạp nhưng thực tế giao thủ quá trình không tới ngũ dây hai người ở ngũ dây không tới trong thời gian không ngừng hoán đổi công thủ vị loại nhịp điệu này m ì n h khoái chiến đấu khiến cho không ít người xem đều k ề u to thân khoái đây mới là bọn họ muốn xem trận đấu mà muốn cái gì dò xét xông lên chính là vừa không thể không nói căn đấu pháp rất có mỹ cảm mặc dù đang tuyển thủ nhà nghề trong mắt tiết t ấ u tấn công quá nhanh hơi chút gấp gáp nhưng người xem thích hả chỉ cần là người xem thích đấu pháp bọn họ cũng sẽ không keo kiệt tiếng vô tay lợi hại sở luôn kích động không t h i tỉ thí cuộc so tài cùng cằn giao thủ tràn đầy mong lợi Đây nhưng là h ngay n muốn đ tại h h Án n h ba điệp nàng h ra c n giải khống thoát khỏi phi tức phạm vi thời điểm phi tước rơi xuống đất căng s ạ c sỡ vạn phần eo thon nhẹ xoay trong nháy mắt linh xà đột tiến lần nữa gần sát đạn nỉ đặt một cái bạo nổ h ữ n quyết an nỉ h giải không nhị đoạn dung được xoay người phương hoa một cái chớp mắt đánh cái t ị n h mịch cằn đã sớm tiến vào hận thân trạng thái an nỉ h có chút nóng n ả y thật ra thì nàng đại không cần phải như vậy đánh cái này giải không coi như là bị h a m hại rồi minh minh có rất nhiều lần cơ hội sở ngôn không, không tiếc nối nói dữ tử cùng tiểu hồng mạo rất là đồng ý gật gật đầu từ bắt đầu tranh tài đến bây giờ an nỉ hoàn toàn rơi vào hạ phong tiết tấu bị cằn vững vàng nắm giữ không có thể đánh ra thiên hương ưu cái này không một chút nào phù hợp âu phục vô địch thực lực 266, thiên r ư t đao a bảng n hương hùng. Thiên h là nữ t ử môn phái nữ tính ở mọi người trong lòng đa số nhu mỹ lại không biết sao thiên đao trong thiên hương chỉ cần nội công đủ chữa thương đủ khát phát ra hết t h ể có thể không mớn một lòng chất thịt tục xương tấm thép hương ngũ độc tiểu thân bản không so được thiên hương ưu thế rất rõ ràng cd phi thường ngắn dây treo phong tường phòng ngừa độc tiến cùng với giải khống đệ lại chế cực kỳ có đặc sắc là thiên hương là duy nhất một có thể ở luận kiếm bên trong khôi phục lượng máu chức nghiệp một điểm này khiến ngũ độc rất nhức đầu thiên hương hoàn cảnh xấu cũng rất rõ ràng kỹ năng chân không kỳ t r ư ở n g không chạy đồ cơ hồ hoán đổi bất quá ngũ độc ngũ độc giải khống cd cũng rất ngắn trên nguyên lý là cùng dây treo chỉ có rất ngắn một cái thời gian sai lại ngũ độc có bá thể có bạo nổ hồn cũng có thể dự chủ thiên hương dây treo cùng với cầm tâm ba điệp coi như định nghĩa phụ trợ môn phái thiên hương từ vừa mới bắt đầu chính là t ợ vợ t ợ luận kiếm trong sân rất tồn tại đặc t h ủ ngũ độc đánh thiên hương thật ra thì rất khó coi như phiên bản thân nữ nhi thiên hương ở vợ vợ phương diện cường thế không cần nói nhiều đáng nhắc tới chính là làm một nội công môn phái thiên hương có thể làm được ở rất thịt dưới tình huống như c ũ giữ cao ngạnh phát ra ngũ độc đang đối mặt thiên hương lúc thật sự có một loại m â u thân đánh con trai bực bội cảm giác sơ kỳ phiên bản mọi người phổ biến không thịt ngũ độc càng là có thể cùng đường môn loại này tầm xa phát ra so với ai khác thân thể biến đổi giòn đối mặt thiên hương loại nghề nghiệp này là rất khó khăn đánh ra ưu thế đến cuối cùng tất cả mọi người thịt d ậ y rồi thiên hương càng là tiến hóa thành cứu cực tấm thép hương ngoại trừ thịt các nàng còn có phát ra cái này làm cho ngũ độc tỷ thế nào đúng như sở n ô n nói như thế đánh cho thành như vậy thật ra thì đã cùng môn phái trước nghiệp không có quan hệ gì rồi hoàn toàn là ạn n h ị ở kỹ thuật trên thực lực một phương diện bị cẳng treo đậu bây giờ thì nhìn cằn làm sao kết thúc cuộc tranh tài này hẳn là vững vàng bắt xuống cằn ở quét xem sau hay lại là lựa chọn chọc ra trí mạng một đao vận khí không tệ có lẽ cũng là cằn lựa chọn suất đao góc độ không tệ đến từ âm ảnh tuyệt s á t một đòn tinh chuẩn trúng mục tiêu hàn ni cằn tiếp nối phi tước bằng ngực không cho hàn ni bất kỳ cơ hội t h ở dốc bạo nổ hồn hắc vụ xuyên phong sáu ngay cả phượng hoàng tuyệt s á t lưu l o á t như tơ vậy một bộ đầy đủ liên chiêu đi xuống hàn ni lượng máu hoàn toàn tiến vào chém chết tuyến hàn ni không có cơ hội sáu ngay cả phi tước hắc vụ thượng thiêu linh xà thầu xương ạn nghỉ rốt cuộc bắt được một cái cơ hội dùng bên phải lăn lộn tránh ra đến từ cặn b ư ớ c kế tiếp công kích dây treo cạn nhưng đây chỉ là trước khi chết vùng vây dây chết thôi cặn giải khống đã sớm chuyển tốt cd mặc dù giải khống sau vẫn bị ạn nghỉ cầm t â m ba điểm bắt lại nhưng ạn nghỉ cũng chỉ là hơi chút đánh về một chút ưu thế đối với cục diện chiến đấu vô sự vô b ổ ạn nghỉ cái này huyết tuyến chỉ cần ăn nữa hai cái kỹ năng liền hoàn toàn gờ gờ. cằn không có gấp phát động cuối cùng một lớp tấn công mà là giống lao đạo thợ săn như thế vậy một cái tuyệt vời cặn b y khiến ạn nghỉ từng bước một chạy xuống trong đó hắn trước là cố ý lộ ra sơ h hãn n h ĩ động lòng đây là một cái đối với nàng thập phân vị trí có lợi nàng còn có vừa kết thúc si đi không lâu phong tường chỉ cần có thể đem cằn ngăn ở góc tường phát ra một lớp đánh về trước hoàn cảnh xấu cũng không phải là không thể nàng sẽ không nghĩ tới đây là cằn cố ý lộ ra sơ hở chỉ v ì dụ nàng sử dụng phong tường kết thúc s ở nôn nhìn thấy hạn n h ĩ không kịp chờ đợi tiến lên hóng gió sau tường đối với cuộc tranh tài này làm ra phán quyết hạn n h ĩ làm được phong tường vách tường đông cằn nhưng nàng bỏ quên một chi tiết kia chính là nàng phát ra còn chưa đủ lại tán mua toàn cùng thiên hương ý quyết đều tại cd duy nhất có thể lợi dụng cái này phong tường vách tường đông sáng tạo lợi nhuận đại khái cũng chỉ là đánh xong hương ý ngân thuận tiện ném một cái tuyệt mệnh tán thôi cắn lượng máu còn rất khỏe mạnh không chỉ có tám mươi chín phần trăm lượng máu còn có giải khống cung cấp hộ thuẫn thêm được ngay cả định lực cũng là tràn đầy cách loại ưu thế này hạ cắn chính là ăn một cái hương ý ngân tiếp tuyệt mệnh tán thì có thể làm gì hắn không sẽ được lượng máu đại tản ngược lại thì ăn y, nhưng phải vì cái này vách tường đông kế hoạch giao ra bảo toàn cánh mạng phong tường không có phong tường q u ấ nhiễu coi như ạn nỉ trong tay có vừa kết thúc cd giải kh hết t h ả đều ở dựa theo trên kịch bản diễn sở nôn đoán không lầm mất đi cái này phong tường ạn nỉ giống như một cái dê đ ợ i làm thịt đối mặt cẳng chiêu thức gác liệt phản công không dễ rủa mấy cái tiêu ra máu lượng thanh trừ sạch sẽ ngã xuống đất không nổi chúc mừng cẳng dễ dàng cầm xuống đệ nhất cục thắng lợi sở nôn cũng vì cuộc tranh tài này bên trong cẳng biểu hiện cảm thấy bội phục vì hắn dâng lên thành khẩn tiếng vô tay trận đầu thắng bại ra lò trừ đi một số ít tạm nỉ tử c h u n g phân khó mà tiếp nhận sự thật này bên ngoài những người khác có thể giữ cơ bản ổn định nữ nhân đánh chức nghiệp vẫn là không được hạ ạn nỉ toàn bộ cuộc tranh tài cắn hay lại là cường hạ đánh âu phục hạng nhất hãy cùng ba đánh con trai tựa như đừng nói cằn chính là sở ngôn đánh hờ mằn cũng giống vậy chỉ có thể nói máy chủ hạng nhất cũng chia nhiều cái cấp bậc bỏ qua cho hờ mằn đi dầu gì là mãn phu thương pháp người sáng lập cho một điểm mặt mũi hào phạt thiên đao binh khí bảng nên đổi mới hạ ni liền kêu ngậu du lính rủ như thế nào phúc ngậu du lính rủ là thật a o nhìn đạn mạc lên thảo luận sở nôn rợ khóc rợ cười bọn họ nói thiên đao bảng anh hùng sở n ô n cũng có nghe thấy nghe nói là một nhà truyền thông tổng hợp ý kiến các phe chế tạo một cái ác cạo các đại tuyển thủ nhà nghề bảng xế c ù ngoại thiên đ a phong vân bảng c、no. no. no. trừ n v tiền tam giác lên bảng còn có một chút sở nôn biết người quen tỷ như bức lướt quỷ tài thế ức ngượng ngùng thiết quyền hắc quyền đám người cuộc tranh tài này sau an n h ỉ chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp cùng ngộng du lính dù loại này danh hiệu so với hắn cáo từ kiếm pháp danh tiếng thật giống như cũng không phải như vậy xấu hổ đây chính là một so với nát thời đại hà sở nôn rất là thổn thức địa nhìn về phía trên đài bất c ầ u nôn tiêu cằn hàng này tức hiệu tên gì hay đây mặt lạnh đao ma thật giống như có chút bên trong nhị hà hơn nữa loại rác dưới này danh x ư n g xứng sao thượng thiên đao bảng anh hùng nói thế nào cũng là đi đao pháp truyền t h ừ a n g ư ờ i dùng ô nha ngồi máy bay thích hợp hơn m ư i đúng bỏ ra trong đầu suy nghĩ lung tung sở nôn ngẩng đầu lên chuẩn bị cho mọi người phục bản phân tích mới vừa rồi trong tranh tài xuất sắc trong nháy mắt nhắc tới một ván tranh tài xuất sắc trong nháy mắt vậy khẳng định là không ít mặc dù cằn cùng ạn nỉ đánh đều tương đối châm ổn không có mạo hiểm sử dụng một ít không chính chắn kỹ xảo nhưng có đôi lời nói thật hay cái gọi là cao thâm nhất chính là chủ cống nhất ván trước tranh tài xem chút rất nhiều đều tập trung ở mở đầu trong vài giây mở đầu cằn h ắ c vụ bạo nổ hồn chỉ dùng không bốn mươi ba giây liền hoàn thành rồi trước đưa dẫn dắt động tác cái này là rất nhiều người đều không nghĩ tới không bốn mươi ba giây hả bao nhiêu người liền một cái phổ công trước đưa dẫn dắt động tác cũng không cách nào áp xúc đến không nhưng để ở cằn trên tay hai cái kỹ năng hàm tiếp lưu l o á t như nước chảy mây trôi không nói ngay cả dẫn dắt thời gian cũng chỉ có kinh người không 43 giây hơn nữa còn có một chi tiết hát vụ đao pháp sau khi kết thúc c ầ n hoàn thành bạo nổ hồn trong n y mắt đúng lúc là bắt đầu tranh tài đến ngược kết thúc trong n y mắt nắm hai cái kỹ năng có thể làm được không 43 dẫn dắt rất lợi hại nhưng đứng im bắt đầu tranh tài thời gian cái này thì lợi hại hơn chương 267, t á b à n h trướng hàn phục đây là một quái vật rất nhiều người nghe song sở ngôn phân tích sau quả quyết cho cằn bình luận dẫn dắt động tác thấp hơn không một giây trong vòng siêu phàm thao tác chẳng lạ lùng gì ít nhất sở ngôn liền đã từng nhiều lần biểu diễn qua nhưng phần này tạm đến ngược bản lĩnh rất nhiều người đều làm không được đến nhân loại lớn nhất tinh xảo dáng vẻ còn hội có trình độ nhất định sai lệch làm thế nào đến thời gian đồng bộ cái này là rất nhiều người đều không nghĩ ra vấn đề sở ngôn biết đại khái nhưng hắn sẽ không nói ra đi dù sao loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình cho dù là hắn nói ra ngoài chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ tin bốn giờ chiều lúc g n n h ỉ tuyệt vọng dáng người rót ở kinh hồ tinh vân bãi lôi đài hết thể đều kết thúc、3. đây là cuối cùng trận đấu cố định hình ảnh lúc tỷ số nhìn ra được cằn hay là cố ý để cho a n ni một ván nếu không hoàn toàn có thể làm được cạo t r ọ c ba không thắng được trận đấu đến từ hiện trường tiếng hoan hô xua tan nhiều đám mây khiến âm mông mông kiếm đ a m trên đảo lại lần nữa văng đầy dương quang đi ra khoang giả lập cằn bị anh hùng vậy đối đãi tất cả mọi người đều ở cùng đ ề u lên hô to hắn ai đi là của hắn thắng lợi vỗ tay ủng hộ cái kết quả này hoàn toàn phù hợp trước khi so tại các phe suy đoán hạ ni quả thật không phải là cằn đối thủ coi như âu phục hắn nhất hạ ni thực lực ở một đám máy chủ hạng nhất bên trong cũng là số một số hai không biết sao nàng gặp đo nếu như nắm toàn bộ máy chủ hạng nhất phân ra mấy cấp bậc sở nôn g cùng c ầ n làm là đệ nhất thiên hạ có lực tranh đoạt người đứng hàng cấp số một an y yogut hát quyền chờ ngũ đại phục hạng nhất đứng hàng cấp số hai herman seo caboy một chờ tiểu cuộc so tại khu hạng nhất là cấp số ba coi như cấp số hai người xuất sắc an n y biểu hiện không thể coi là sai nàng chẳng qua là thiếu sót một ít cần thiết cuộc so tại kinh nghiệm sau khi còn có tiến bộ không gian bất quá lần này là c ầ n thắng bán kết cuộc so tài thứ nhất hạ màn kết thúc coi như trước khi so tài đại n h i môn cằn không phụ sự mong đợi của mọi người địa bắt lại an y lấy ung dung thoải mái địa tư thế x ô n g vào sau cùng trận chung kết chỉ cần đi vào trận chung kết bảo đảm không thấp hơn cũng là một cái thiên hạ thứ nhì người thắng lại có thể lễ đăng cơ là khắc vương giả đệ nhất thiên hạ coi như khâm định đệ nhất thiên hạ cùng thiên hạ thứ nhì người được đề cử sau khi cuộc tranh tài kết thúc các phe truyền thông đối với căn báo cáo càng giống như là trước thời hạn cho hắn đeo lên vương miện g tiếng t â n bước bên trong sở l u ô n cái này trước còn cùng căn cùng nổi danh đoạt cúp hấp dẫn đã trở thành một tiểu trong suốt truyền thông liêm sĩ luôn luôn không thể đánh giá cao có mới nối cũng là tất cả người viết báo bản năng bọn họ hứng thú với đồn thổi lên tương lai đệ nhất thiên h sở nôn cũng không nhịn được suy nghĩ nếu như hắn ở trận chung kết đánh bại cặn những thứ này trước thời hạn cho cặn lễ đăng cơ là vương phóng viên sẽ là như thế nào một phó biểu tình đại khái nếu quả thật là như vậy bọn họ cũng sẽ rất nhanh vứt bỏ trở thành người thất bại cặn không có tiết tháo chút nào địa đổi một đối tượng tiếp tục đồn tội lên chứ thả tay xuống trong tản ra mực in mùi hương báo chí sợ nôn d ố i người kéo ngớn phòng rèm cửa sổ nhìn về phía xa xa kiếm đang bắt hoang chủ bên ngoài hội trường đang ở gắn hình chiếu thiết bị nhân viên làm việc kiếm đang bắt hoang trận chung kết cách thức chưa từng có trong lịch sử địa bàn g đại nghe nói lần này bắc cực tinh ứng dụng mới nhất dụng cụ có thể mang trong không gian nào trận đấu hình ảnh thực thì hình chiếu ở chủ trong hội trường không đến lúc đó chỉ cần ngây ngô ở trên đảo ngửa đầu nhìn liền có thể thấy rõ trận đấu hình ảnh hạng kỹ thuật này thoát thai cùng mấy chục năm trước tăng cường thực tế kỹ thuật bất quá có nhiều năm khoa học kỹ thuật lắng động bây giờ hạng kỹ thuật này đã thập phân hoàn mỹ. không còn là giống v à i thập niên t r ư ớ c như vậy thô giáp hình chiếu ra hình ảnh là lập thể hơn nữa độ chân thật rất cao bắc cực tinh tuyên bố như vậy hình chiếu ra hình ảnh người xem không cần đeo bất kỳ dụng cụ liền có thể dùng mắt thường hưởng thụ được xem ỉ mạt ba d xem thể nghiệm mặc dù hạng kỹ thuật này rất thành thục nhưng bởi vì thành phẩm n g n g cao quan hệ hình chiếu trận đấu chỉ sẽ xuất hiện ở cuối cùng quyết tái hiện trường bán kết thì sẽ không dùng tới bán kết trận thứ hai trận đấu do sở ngôn đối trận hàn phục cá quân y ô cút trước khi tranh tài hàn phục một nhà truyền thông liền nói phách lối tuyên bố lần này kiếm đang bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái trận chung kết át sẽ là hai cái người hàn võ đài trận chung kết gặp nhau tái diễn hàn phục quyết tái cảnh tượng loại này lời bàn lấy được rất nhiều hàn phục nhà chơi công nhận thậm chí còn có người ngông cuồng vô cùng biểu thị nếu như không phải là hạn chế máy chủ quan á quân dự thi tứ cường mang tất cả đều là người hàn bành trướng có c h ú t nhanh hàn quốc cho tới nay đều là điện tử cạnh k ỹ cường quốc nhờ vào bọn họ không đem tuyển thủ nhà nghề lúc người nghiêm khắc cơ chế trong mấy chục năm nuôi dưỡng một nhóm lại một phê điện tử cạnh ký cao thủ trước bị truyền thông bầu thành đệ ít nhất ở kiếm đang b á t hoang k h ắ p mùa bóng hàn phục kéo dài trước mấy thập niên huy hoàng ánh sáng nhất thời vô hai nhưng đây chỉ là ngắn ngủi huy hoàng hàn phục sở dĩ ở khắc xương bá nhất phương nguyên nhân cuối cùng hay là bởi vì kinh nghiệm nhiều năm nội tình cùng với khắc cuộc so tài khu không chính chắn chức nghiệp hệ thống đối kháng hàn phục dĩ nhiên là toàn phương diện chiêu ưu bất quá loại cục diện này đến s 2 liền biến mất cặn ở s 2 mùa bóng như sao trội như vậy v ẫ n lạc đứng đầu tuyển thủ nhà nghề còn sót lại ý ổ gộp một người phân chiến tại thế giới cuộc so tài dưới đáy chung tuyển thủ nhà nghề xuất hiện đại quy mô đất đoạn hơn nữa mỹ phục ép hai tên lửa quật khởi đệ nhất thế giới cuộc so tại khu rốt cuộc đổi chủ mỹ phục hàn phục từ nay xa suốt về phần quốc phục quật khởi đó chính là rất xa xôi chuyển rồi ít nhất sở ngôn đời t r ư ớ c không có thể chờ đợi đến quốc phục quật khởi một ngày theo như trước mắt quốc phục phát triển tư thế đến xem quốc phục quật khởi như c ũ xa xa khó bởi không nói khác quốc phục muốn quật khởi ít nhất còn cần một tên cùng sở ngôn đồng cấp bậc đứng đầu tuyển thủ nhà nghề nhưng quốc phục nào có người như vậy thiện ức vốn sinh ra đã kém cỏi coi như chức f g s c h ứ c n g h i ệ p điện tử c ả n h k ỹ tuyển thủ liên tục chiến đấu ở các chiến trường thiên đao hôn thành như vậy đã rất tốt đến tiếp sau này muốn tiến thêm một bước khó khăn một chút d i ệ p vọng hồi cùng lăng vân là hạt giống tốt nhưng còn rất non nớt không đề cập tới bọn họ thiếu cuộc so tài kinh nghiệm sự thực khách quan liền nói thực lực của bọn họ cũng không đạt tới tiêu chuẩn tam thiên lãnh diễm là có hy vọng nhất hai người đ ờ i trước s 2 mùa bóng tam thiên luyến hồng trần lần đầu tiên đạt được máy chủ h quân lần đầu tiên xông vào thế giới cuộc so tài liền phá vỡ thiện ức ghi chép đấu vòng loại liên chiến liên thắng thành công sông vào tứ c nếu không phải bán kết gặp s 2 mùa bóng như mặt trời ban trưa chắt lơ chỉ sợ hắn còn có thể đi được xa hơn nhưng ngay cả như vậy đ ờ i trước tam thiên luyến hồng trần thiên hạ thứ tư cũng là quốc phục ngoại trừ sở n ô n trở ra thành tích tốt nhất lãnh diễm mặc dù không có thể đi vào nhập thế giới c u ộ c so tài nhưng sở n ô n sẽ không cảm thấy hắn thực lực không đủ tam thiên cùng lãnh diễm hai cái này thần uy tuyển thủ nhà nghề là quốc phục ngoại trừ t h i ê n đức gia có hy vọng nhất lên cấp đứng đầu tuyển thủ nhà nghề người hơn nữa tam thiên luyến hồng trần còn là một ngoại chiến nguyễn trân tôn sợ vãi hà hoàn toàn ngược lại chương hai trăm sáu mươi tám lành, lành. ngày thứ hai ngày 28 t h á n g 11, bán kết một cuộc tranh tài cuối cùng đ ế từ bắc cực tinh nhân viên làm việc mang giá trị đắt giá quay phim ống kính nhắm ngay lôi đài thông qua vệ tinh tín hiệu truyền tin hiện trường hình ảnh thực thì xuất hiện ở toàn thế giới hơn 200 quốc gia cùng địa khu trong máy vi tính người xem vào sân đã bắt đầu đến từ các nơi trên thế giới thao bất đồng khẩu âm cùng ngôn ngữ có hoàng bạch hát tam sắc ra người xem ở máy quay phim trước mặt mỉm cười kêu các loại các dạng khẩu hiệu đột nhiên xuất hiện một cái tiểu tử mặc tinh tâm chế tạo trò chơi quần áo trang sức sách một thanh trường kiếm đang ở cổ trong trò chơi thái bạch đệ tử mang theo tiểu s ỉ u mặt nạ thương nhân đi trong dòng người đ a n g lúc lôi một chuôi thật giống như hồng vân khinh khí cầu khắp nơi giao bán băng đường hồ lô băng đường hồ lô siết hẻm v ư ơ n g đ i ề n trương ngư lút các loại a n v ậ t xuất hiện thiếu chút nữa khiến người lầm tưởng đây là một mỹ thực tiết mục kiếm đáng đảo mặc dù địa thế nhỏ hẹp nhưng dựa vào bắc cực tinh tập đoàn đầu này hấp kim quái thú hơn nữa bắc cực tinh cũng chịu đầu nhập ngắn ngủi nửa năm không tới chỗ ngồi này hoang vu thiên về lệnh hải đảo liền đã trở thành toàn cầu lập tức sốt dẻo nhất du lịch tháng đ i ệ nếu không phải kiếm đáng đảo không cách nào tiếp đại đến từ toàn thế giới du khách bắc cực tinh cởi mở kiếm đáng đảo sau du lịch thu nhập nhất định có thể thu hồi đầu nhập sở nôn hôm nay ăn mặc rất tinh thần sạch sẽ gọn gàng một con tóc ngắn màu đen ngay cả mũ áo lóc cho thấy khí tức thanh xuân khiến người ý thức được vị này nổi tiếng trong và ngoài nước thái bạch kiếm thánh cũng chỉ là một chừng hai mươi người tuổi trẻ thôi cố gắng lên hạ đi ra quán rượu thời điểm trong phòng khách tất cả mọi người đều đứng lên vì hắn tiếp biệt một cái đến từ nước đức ông giả vỗ vai hắn một cái bảng sử dụng sau này tiếng anh nói sở nôn mỉm cười cùng mỗi một người gật đầu sau đó man Chủ hội trường khoảng cách hội khoảng kiếm trường chừng chừng đây á n quán g r ư cũng là cho cuộc tranh tài này tăng lên một cái đề tài câu chuyện phải biết ba ngày trước căn cùng ăn nghỉ bán kết trước cũng không có như vậy nghiêm mật an ninh thủ đoạn sân nhà quán bên ngoài lối vào nơi xếp hàng đội ngũ thật n giải bất kể là ký giả truyền thông hay lại là giải thích quay phim cũng phải ở chỗ này tiếp nhận sau khi kiểm tra vào sân bất quá cái này không có quan hệ gì với sở nôn hắn hôm nay là lấy tuyển thủ dự thi thân phận tham gia trận đấu vừa tới t r à n g quán liền từ bên cạnh tách rời lối đi đi vào hội trường phụ trách hướng dẫn sở nôn nhân viên làm việc đến từ ốc sở c h â ria là một cái đối với công tác cực độ nhiệt tình tốt tiểu tử sở nôn tiên sinh ngài có thể trước thời hạn tiến vào giả tưởng dụng cụ tiến hành thích hướng tính huấn luyện n h ư t a y được rồi cảm ơn sở nôn k h ở xuống ngay cả mũi chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng thay nhân viên làm việc đưa tới đặc sắc cảm ứng phục sau đó cho g i a nguyện nhi so với cái ngón tay cái đang lúc mọi người nhìn soi mói chậm rãi nằm ở khoang giả lập bên trong lúc trong suốt nắp buồn khép lại dụng cụ chạy nút ấn lên đèn đỏ biến thành màu xanh lá cây sở nôn một lần nữa đi tới tuyệt đối hư nghị thế giới hư vô vị diện trong không gian một mảnh cỏ xanh nhân nhân trong rừng một cây tầm thường tùng thu hạ bạch quang trợ hiện người mặc màu đen như mực tịch dạ tinh s ư ơ n g bảo tay phải cầm cầm vô phong kiếm sở nôn xuất hiện ở đầy phiên thế giới tóc trắng tán lạc sở nôn nôn nắ Văn cổ. Đảo mắt. Ngón ngón ngón ngón cổ. Đào theo mắt. tay út, ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ theo thứ tự giữa, áp bất i hồi. Loại lợi giả ế t thu tay hoạt động có lợi cho hắn thích giả tưởng lên này ngón động hắn hướng hoàn cảnh. cho có b kể là tranh tài gì chỉ cần khoang giả lập do trận đấu phe làm chủ cung cấp giống như vậy thích trứng khâu đều là không thể thiếu một bước chỉ có như vậy thích trứng qua mới có thể phát hiện một ít tầm thường không cách nào bắt được chi tiết dù sao không kiểm tra thích trứng một phen vạn nhất trận đấu lúc đột nhiên xuất hiện một cái ngón tay cứng ngắc không cách nào hoàn thành kỹ năng dẫn dắt làm sao bây giờ nói như vậy giả tưởng dụng cụ rất ít có vấn đề đặc biệt là loại này bắc cực tinh cung cấp khoang giả lập Sẽ ra vấn đề có khả năng vô hạn gần như linh nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất sở nôn hay là không dám kinh thường thích ứng sau khi kết thúc sở nôn thông qua cục vực vong g i a đi ô cơ chế cho bên ngoài chờ gia nguyễn nhi phát một cái tin tức gia nguyễn nhi nhận được tin tức sau sử dụng nhân viên làm việc cung cấp thứ nhì đại khoan giả lập đang vào cái này tạm thời xây dựng trận đấu máy chủ cuộc so tài này phục cũng không có trách vật cùng người chơi m u ố nóng n người giữ cảm giác chỉ có thể khiến bắc cực tinh cho hắn cung cấp thứ nhì đại dụng cụ khiến gia nguyễn nhi đang nhập tài được mặc dù gia nguyễn nhi một trăm phần trăm không phải là đối thủ của sở nôn không được cái gì bồi luyện tác dụng nhưng sở ngôn cần cũng chỉ là hâm nóng người một chút không cần g i a nguyện n g nhi làm chuyện khác để lại cho sở ngôn vào tay thích ư ớ n g thời gian rất ngắn mức độ hoàn kinh mạnh tâm pháp cũng chỉ có thể cùng g i a nguyện n g nhi xen vào kỳ luận bản hai cây sau đó hắn liền bị truyền vào trận đấu lôi đ à i trước khi so tài đoán tiền khâu hắn bại bởi y o g h u t bo năm cuộc so tài thứ nhất bản đồ là kinh hồ tinh vân bãi đây là một cái hình tròn sân tỷ võ đường kính ước ở một trăm m năm sáu cái thương long xuất thủy khoảng cách không có cách nào đánh đường chéo kiếm pháp coi như bổn tràng quốc phục giảng giải giữ từ thờ g i i nói nhìn sở ngôn trận đấu mong đợi nhất chính là hắn dùng cáo từ kiếm pháp dọc theo sân tỷ võ đường chéo tiến hành chạy đồ phải là hình vông sân tỷ võ giống kinh hồ tinh vân b ã i tương châu thái cực đạo tràng như vậy hình tròn sân tỷ võ mặc dù cũng có thể chạy đồ nhưng là chạy đồ con đường liền không có quy luật rồi không có chút nào đường chéo kiếm pháp mỹ cảm đây đối với i ổ g u t mà nói là một cái tin tức xấu hình vông sân tỷ võ sở ngôn cho dù phải chạy đồ hắn cũng có thể biết sở ngôn hội hướng phương hướng nào chạy trốn truy kích độ khó không như trong tưởng tượng lớn như vậy nhưng hình tròn sân tỷ võ bên bờ liên lạc sở ngôn chạy thuộc mạng góc độ cùng đường đi trở nên không thể đoán. truy kích độ khó tràn đầy tinh bản đồ ưu thế hơn nữa môn phái khắt chế thật không có cách đánh hạ i o g u t đã đối với thắng lợi không ô m hy vọng chỉ muốn không nên bị sở nôn g cạo chọc đánh ba không liền có thể này nha tức giận hạ tại sao khiến hắn hội động thái bạch hạ cái bản đồ này rất khó đánh sở nôn g quyết tâm muốn chạy i o g u t là không đội kịp có thể nói chọn được cái bản đồ này i o g u t không sai biệt lắm cũng đã phong tỏa đào thải dư tử ông mong đợi ý tưởng nói ngược lại sở nôn chạy nhất định thắng không chạy khẳng định t u a sở nôn hội chạy đồ sao vậy khẳng định được chạy, đồ không chạy đứng tại chỗ chờ ăn cồn phong đào sa coi như không có cuồng phong đau ăn t u y tiện một cái thiên địa phong hỏa cũng có thể làm cho hắn nửa chết nửa sống trừ phi là ăn no dỗi việc nếu không một cái da giòn thái bạch muốn phát ra không có thua ra muốn phòng ngự không phòng ngự có tư cách gì đi theo thần đào cưng gia cương mở đầu vững vững vàng vàng sở nôn dùng hậu khi ê u đổi một cái trở về phong chém thương long thọ trung t hậu ý ổ c t không chịu đóng gương dương quyết sở nôn lập tức vô ngân lớn một chút dây tiếp vũ lạc phong lôi vũ lạc thiên phong tứ liên bù phi h ế n chủng nguyện sau đó chuyển tốt si đi điểm nhỏ huyện khởi thủ nguyên chờ đợi một giây thương long xuất thủy bye bye ngài thương long xuất thủy nhất định là trên đời tối ác tâm kỹ năng không ai sánh bằng i o g o t hôi đầu thổ kiểm từ dưới đất bỏ dậy nhìn về phía phương xa bóng l ư n g kia bội cảm lòng chua sót bất đắc dĩ ai có thể nói cho hắn biết nên làm thế nào mới tốt đáng chết thái bạch cậu có thương long xuất thủy cái này siêu viễn cự ly không khóa định đột tiến kỹ năng là đủ rồi tại sao còn có phá huyệt chỉ quyết loại này ác nhân người chết không đền mạng đồ chơi thái bạch chạy đồ kỹ năng nồng cốt chỉ có thương long xuất thủy cùng phá huyệt chỉ quyết dùng trước điểm nhỏ huyệt cấm dùng mục tiêu khinh công kỹ năng khiến người muốn đuổi theo cũng không đội kịp cái này không có cách nào đánh hạ thần đao l Khoảng không cách cũng không đủ, m ộ trận h thần càng đấu thời gian tám phút y ổ gục phát ngay tám phút đa số đều là sở ngôn chạy đồ thời gian chân chính dùng để phát ra thời gian ngay cả hai phút cũng chưa tới trong vòng tám phút iogo sáng tạo hữu hiệu phát ra tổn thương ba nghìn không tới ngay cả sở nôn hp một nửa cũng không có thần đao kết xù tổn thương vào giờ khắc này thể hiện được tinh thế phải biết cuộc tranh tài này bên trong sở nôn rất ít ăn đến kỹ năng cũng liền bị treo mấy cái sơ hở bị thiên địa phong hỏa quát hai lần trí mạng cùng phong đao một lần không bên trong nhưng vẫn là xuống ước chừng ba nghìn khí huyết làm n g ư ờ i tuyệt vọng trận đấu rất nhiều thần đao người chơi đã bỏ đi rồi chữa trị dứt khoát tắt đi trận đấu truyền trực tiếp không nhìn tới cái này làm lòng người phiền một màn i o g không phải ít thần đao nhà chơi tín ngưỡng đồ đằng hết hạn cho tới bây giờ i o cốt là toàn thế giới lợi hại nhất thần đao tuyển thủ nhà nghề nhưng bọn hắn đồ đằng tín ngưỡng của bọn họ lại bị sở ngôn giống lưu c ầ u như thế toàn bộ hành trình chơi bừa thế giới như thế này quan sụp đổ khiến thần đao các nhà chơi rất khó tiếp nhận ha ha chính đang quan sát cuộc tranh tài này huyết sát đột nhiên cảm thấy thoải mái trong lòng không ít xem đi thật không phải là ta yếu mà là thần đao đánh thái bạch thật cũng rất vô lực h ả đệ nhất thế giới thần đao thì thế nào còn chưa phải là bị sở ngôn lúc c ầ u như thế lưu đến đi ván thứ hai rất nhanh bắt đầu sở nôn căn cứ ván trước tình huống thực tế có chút điều chỉnh trong kinh mạch kim thạch phối hợp như cũng sử dụng ván trước tâm pháp thành thạo đến cùng b ắ p thị t phản ứng hòa làm một thể cáo từ kiếm pháp điểm h u y ệ t thương long lưu lưu cầu ván thứ ba mặt không chút máu ý ổ gút đã tới thời khắc sống còn sở nôn trong tay ba cái cuộc s o tài điểm ván này lựa chọn chủ động bông tha cho ý ổ gút lưu hơi có chút mặt mũi tranh tài kết thúc ba một tỷ số phá lệ nước mắt tất cả mọi người đều biết rõ sở nôn thua một ván là hắn cố ý để cho một ván nếu không bán kết bị tạo t r ọ sự tình phát sinh ý ổ g ú quả thật trên mặt không ánh sáng ngay cả như vậy hay lại là khó nén y ô gột trên mặt cô đơn bán kết hả khoảng cách trận chung kết cách chỉ một bước nhưng hắn vẫn gặp được có thể nói thế giới mạnh nhất thái bạch sở nôn minh minh đã làm xong thất bại chuẩn bị tâm tư nhưng tỷ số đi ra ngoài một khắc kia y ô gột vẫn là không nhịn được sẽ nghĩ tới nếu như hắn không có gặp phải sở nôn vậy hắn có phải hay không liền có thể đi vào trận chung kết đi tranh đoạt kia toàn bộ mùa bóng đ ỉ n h phong vương toạn đáng tiếc không có nếu như tranh tài kết thúc rồi nhưng liên quan tới cuộc tranh tài này song vừa mới bắt đầu bắc cực tinh quan vong thất thủ đến từ các nơi trên thế giới thần đao người chơi d ố i rít khởi nghĩa khiếu nại b à i bột tràn đầy diễn đàn mỗi một xóa x ì n h đây là một trận xấu xí trận đấu ta sẽ không đi quái sở ngôn dùng loại phương thức này thắng được trận đấu dù sao bán kết h ai cũng muốn thắng không phải sao ta chẳng qua là cảm thấy bắc cực tinh trò chơi bày ra liền là một đám t r í trướng tại sao phải năm thần đao thiết kế trưởng thành như vậy thật muốn nhìn một chút ban đầu thần đao môn phái này nhà thiết kế giờ phút này biểu tình trên mặt môn phái thăng bằng toàn thế giới lạnh nhất trò cười ta không nghĩ chơi đùa thần đao rồi yêu cầu cầu các ng hôm nay tám đại đạo hoa phụ phá lệ náo nhiệt đang ở buôn bán trong nhà hàng thỉnh thoảng truyền ra các khách nhân nhảy cơn hoan hô tiếng huyền náo phá vỡ toàn bộ khu phố tính lặng mất tích quán ăn vượng xuân cư trên vách tường treo một tv máy lúc trong tv i i phát ra đến sở ngôn ba một bắt lại trận đấu sau bất kể là h ẻ m rượu mui tóc vàng ông g i à hay lại là trong nhà hàng hoa kiều người hầu đều hưng phấn không thể tự mình xông vào trận chung kết rồi ông chủ lưu hưng đặt đến là một bốn mươi năm tuổi người trung niên vượng xuân cư chuyển tới trong tay hắn đã là đời thứ tư là một tên gọi hải ngoại người hoa khi thấy tổ quốc đại biểu chiến thắng đối thủ xông vào bán kết hắn ở trước khi so tài liền biểu thị nếu như sở ngôn chiến thắng ủy ogul hôm nay tới đi ăn cơm khách nhân toàn bộ không tính tiền đây cũng là tại sao lúc kết quả tranh tài sau khi ra ngoài toàn trường hoan hô nguyên nhân mặc dù đối với nhiều người như vậy không tính tiền rất là đau lòng nhưng lưu hưng đạt đến vẫn là quyết định thực hiện lời hứa chưa nói vui vẻ liền xong chuyện trong nhà hàng người ngoại quốc môn cũng rất vui vẻ mặc dù trong t v sở ngôn khuôn mặt thập phân x a lạ nhưng từ cạnh trong dân cư biết được sở ngôn chính là đấu vòng loại hành hung hờ mằn thái bạch tuyển thủ sau những thứ này người ngoại quốc nhất thời thích cái này thần kỳ quá bạch t i ể u tử hờ mằn l à thật thảm không chỉ những phục vụ k h á c khí người chơi đang nhạo bằng hắn ngay cả rất nhiều mỹ phục người chơi cũng đúng hờ n cái này mỹ phục hạng nhất không ưa rất ít có mỹ phục tình huống như thế xuất hiện á quân ngược lại so với hạng nhất được hoan ở mỹ phục chất lơ đích nhân khí so với hơ mặn cao không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần là mỹ càng thích chất lơ không thích hơ mặn mấy ngày trước đấu vòng loại bên trong sở nôn hành hung hơ mặn khiến cho không ít mỹ phục người chơi đối với sở nôn ấn tượng cực sâu hơ mặn làm người ta không thích là sự thật nhưng ở mỹ phục khống chế lôi điện cũng là sự thật có thể đánh bại hơ mặn sở nôn ở đấu vòng loại sau liền bị rất nhiều vô lương mỹ phục truyền thông mang theo thần kỳ tiểu từ danh tiếng lấy được rất nhiều người mỹ công nhận thật ra thì thật nếu nói ngoại trừ quốc phục cái này cơ bản bàn sở nôn ở hải ngoại những phục vụ khắc khí bên trong lớn nhất được mỹ phục người chơi hoan mặc dù lao mỹ thói quen thẳng thắn đơn giản thô bạo đấu pháp nhưng không có nghĩa là bọn họ không thích sở ngôn loại này linh hoạt cơ động cáo từ kiếm pháp đừng xem sở ngôn cáo từ kiếm pháp danh tiếng ở quốc phục uy phong lấm lấm nhưng ở hải ngoại người chơi trong mắt h ắ n loại này đấu pháp thập phân hèn hạng như lợi là không bị chủ lưu đ á i kiến ngược lại thì khắp não toàn cơ nhục lao mỹ lại có thể từ cáo từ kiếm pháp bên trong thưởng thức được cái gọi là thi đấu mỹ cảm đối với lần này đánh giá không thấp cho nên sở ngôn ở hải ngoại p a n nhiều nhất toàn thể nhất định là vậy bởi lao mỹ chương hai trăm bảy mươi phá hiểu đội chủ bán kết trận thứ hai sở nôn toàn diện nghiền ép iogut、e. chạy thật nhanh trận chung kết iogut、e. sau trận đấu cự tuyệt phỏng vấn bạn gái tiết lộ cân nhắc có tự vận ý tưởng q u a n á quân gặp nhau trận chung kết hy vọng vỡ vụn theo hàn môi g ơ i báo cáo sở nôn nghi có cao ly huyết thống thinh thế tập đoàn khai thác thứ ba nam ư c nguyên thu mua quốc phục lớn nhất tán nhân liên minh quan phương cân nhắc kế hoạch bước kế tiếp mang thật là say rồi sở nôn nhìn trên b à n gia nguyện n g nhi mới từ trước quán rượu đài lấy đi mấy phần báo chí trang đầu tiêu để trên đều là liên quan tới ngày hôm qua bán kết tin tức giống như rót h ờ i báo nghiêm túc như vậy truyền thông cũng còn khá ít nhất báo cáo coi như phù hợp thực、tế. nhưng những thứ kia vô lương báo nhỏ báo cáo thiếu chút nữa không khiến sở ngôn tại chỗ n g h ẹ n chết i o g u r t muốn tự vận nhưng nội vàng kéo xuống đi hàng này cũng chính là thua trận đấu buồn rầu nhất thời mà thôi sáng sớm hôm nay sở ngôn còn chứng kiến hàng này ở phố buôn bán bên cạnh video game city đánh chuột chủ phát thiết thấy thế nào cũng không giống muốn tự vận người hạ hơn nữa i o g u t bạn gái là cái gì quỷ sở ngôn đời trước quen biết hắn lâu như vậy sẽ không ở bên cạnh hắn thấy qua bất kỳ thư tính sinh vật được chứ nếu như nói cái tin tức này chỉ có thể coi là hồ biên loạn tạo lời nói kia tiếp theo cái tin tuyệt đối là tung tin v ừ rồi ta còn có cao ly huyết thống rồi hạ sở nôn thật là bội phục những người này h ắ n tổ tiên m ộ ư ơ i tám đời sẽ không đi qua hoàng hà lấy bắc địa giới giá cao lệ huyết thống kể từ đâu nhìn đến tức giận sở nôn vừa định đem những này báo chí ném vào trong giỏ g á c lại quét đến một cái cái tài kinh báo cáo tình h thế tập đoàn thu mua quốc phục lớn nhất tán nhân liên minh sở nôn cao mày không dứt đối chính ở trong phòng rửa tay bổ trang gia nguyện nhi hỏi quốc phục lớn nhất tán nhân liên minh là cái nào liên minh phá h i ể u h ả gia nguyện nhi trả lời lệnh sở nôn ngạc nhiên thế nào lại là phá hiệu phá hiệu là cái nào liên minh hắn đương nhiên biết rõ dù sao diệp vọng hồi chính là cái này liên minh thành viên Coi ngôn h Hàn ư i g bách tư bất đắc kỳ giải phá hiệu hấp thu quốc phục rất nhiều tàn nhân nhưng thành viên nòng cốt đều là tới từ phá hiệu công hội phá hiệu công hội mặc dù không cùng hết sắt công hội tại cái khác trong trò chơi như vậy vai phong một cõi nhưng cũng là quốc nội có danh tiếng lao bài trò chơi công hội lấy phá hiệu công hội là căn cơ hấp thu tán nhân thế lực như vậy phá hiệu liên minh căn bản không tính là tán nhân liên minh dù sao tán nhân liên minh định nghĩa là do thuần người chơi tự do tạo thành liên minh có phá hiệu công hội ở thế nào lại là tán nhân liên minh phá hiệu có phải hay không xảy ra chuyện sở ngôn chờ g i a n g u y ễ n nhi từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài không kịp chờ đợi hỏi coi như phá hiệu liên minh bị định nghĩa là tán nhân liên minh nhưng ba năm ư c giá thu mua cũng không phù hợp phá hiệu liên minh xác định vị trí coi như hàn giang thành tổng đà liên minh phá hiệu liên minh thực lực tự nhiên không kém hơn nữa còn có một cái gần ngàn người phá hiệu tinh anh một dạng những người này đều là nguyên lai、like、phá h i ể u công hội lính giả căng cơ không kém như vậy phá h i ể u liên minh làm sao tài giá trị ba n a m ư c ôi chao lao diệp không cùng ngươi nói sao gia nguyễn n g nhi rất kỳ quái phá h i ể u đã sớm xảy ra chuyện tầng quản lý lục đục không ngừng một tuần lễ trước liền phân chia hai bộ phận một phần là nguyên phá h i ể u công hội lao thành viên tạo thành một phần là bây giờ lưu lại phá h i ể u c h ố n g rỗng làm sao biết làm thành như vậy sở ngôn nếu như nhớ không lầm đời trước phá hiệu liên minh cho đến s ba mùa bóng đều là hàn giang thành tổng đà liên minh cũng không gây ra qua bất kỳ lời đồn xấu Tốt như v mà sau đó ộ t gia nhập tán nhân thế lực là cầm ngược lại ý kiến bọn họ cho là thịnh thế tập đoàn tiếp lấy xã hội để cho bọn họ phá h i ể u biến thành quốc phục đệ nhất liên minh kia lão diệp là cái nào trận doanh lão diệp là phá hiệu công hội lão thành viên sở môn biết đời trước không có đại tập đoàn thu mua phá hiệu cho nên cũng không có gây ra chuyện này đời này tư bản xâm phạm đợt sóng mới vừa bắt đầu tài sản lực hùng hậu thịnh thế tập đoàn liền nhìn đúng phá hiệu đối mặt tư bản xâm nhập nội bộ lại sinh ra ý kiến khác nhau phá hiệu liên minh do phá hiệu công hội tán nhân thế lực tạo thành tán nhân thế lực có thể tiếp nhận liên minh đổi một ông chủ nhưng phá hiệu công hội không thể nào tiếp thu được khó trách mấy ngày nay cũng không thấy diệp vào hồi nghĩ đến phá hiệu liên minh chuyện phát sinh khiến hắn không phân thân nổi vậy bây giờ thế cục thế nào sở nôn thật tò mò chuyện đến tiếp sau này phát triển qua báo chi đã công bố thịnh thế tập đoàn thu mua thông báo cũng liền đại biểu phá h i ể u liên minh bây giờ đã biến trưởng thành thịnh thế tập đoàn dưới cờ sàng nghiệp hắn không quan tâm phá h i ể u đội chủ hắn chỉ m u ố n biết lao diệp bây giờ là tình huống gì phá h i ể u tách ra nguyên phá h i ể u công hội thành viên cũng chính là lao diệp chỗ ở bộ tách ra phá h i ể u thành lập mới liên minh còn dư lại phá h i ể u liên minh bị đánh bao bán cho thịnh thế tập đoàn bây giờ đang chuẩn bị đổi tên thịnh thế liên minh nói đến đây gia nguyện n g nhi thập phân c ả m khái phá h i ể u không sai biệt lắm xong rồi sau này hàn giang thành tổng đà là thịnh thế liên minh quốc phục lại cũng không có phá hiệu cái liên minh này tồn tại như vậy hả sở l u ô n nghe được tin tức này không giống gia nguyễn n g nhi như vậy là phá h i ể u biến mất mà cảm t h á i ngược lại đang suy nghĩ một chuyện khác ngươi nói chúng ta có thể đem lão diệp bọn họ thu nạp vào tới sao không thể nào gia nguyễn n g nhi quả quyết lắc đầu lão diệp bọn họ vốn chính là không nghị khuất cư nhân hạ mới rời khỏi nếu là muốn gia nhập thế lực khác vậy tại sao không ở lại tài sản lực hùng hậu thịnh thế đây nàng nói không sai phá h i ể u công hội lão thành viên liền là không có cách nào tiếp nhận đỉnh đầu nhiều thái thượng hoàng mới quyết định trốn đi phá h i ể u nếu không lấy bọn họ cái này tinh anh đoàn thực lực ở lại phá hiệu đãi ngộ tuyệt sẽ không sai dù sao thịnh thế tập đoàn cũng không kém tiền sẽ không bạc đái bọn họ nếu không phải là vì tiền mà ra đi vậy bọn họ chắc chắn sẽ không gia nhập các liên minh thế lực sở ngôn cũng minh bạch cái biện pháp này không thể thực hiện nhưng hắn vẫn muốn thử một chút lao diệp bọn họ cũng không phải là tầm thường b a n g chúng bọn họ nhưng là phá h i ể u tinh anh một dạng phá h i ể u ban đầu còn không có cuộc khởi lúc có thể từ các phe vây quét bên trong n ă n hàn giang thành tổng đà dựa vào chính là cái này tinh anh một dạng cái này tinh anh một dạng nhân số của mặc dù không n h i ề u nhưng thực lực tuyệt đối không kém nửa tháng trước bốn minh tranh phong chiến đấu phá hiệu tinh anh đoàn sức chiến đấu khiến cho sở ngôn đến nay còn cảm thấy bội phục đó là chủ nhật minh hội tranh phong chiến đấu đế vương châu vs hàn giang thành coi như đế vương châu xếp hàng thứ hai liên minh n h i ễ m chỉ với đỉnh một minh dốc toàn bộ r a chừng sáu người tham chiến huyết sắt liên minh coi như đế vương châu tổng đà liên minh phụ trách phòng thủ bản lòng tổng đà cùng tán lạc bản đồ các nơi đường chủ n h i ễ m chỉ liên minh phụ trách phòng thủ phó minh chủ chỗ ở bách hoa bãi phân đả vừa vặn gặp được thông qua lệnh triệu tập truyền thống tới chuẩn bị trộm mất phói phá hiệu tinh anh một dạng phá h i ể u tinh anh một dạng tới năm trăm n g ư ờ i nhiễm chỉ liên minh chú đóng phó minh thành viên vượt qua hai nghìn người năm trăm vs hai nghìn số người khác xa lớn như vậy kết quả cuối cùng lại để cho sở có tranh giành quyền lợi liên minh hình đệ mặt đỏ tới mang thai hai người bọn họ ngàn người không chỉ có không có khả năng xuống phá h i ể u tinh anh một dạng còn để cho bọn họ đánh chết phó minh chủ thượng quan tiểu tiên xì nhục hà mặc dù ngừng tay phó minh hai nghìn người không phải là nhiễm chỉ tinh anh nhưng cũng không trở thành đánh cho thành như vậy hả mặc dù nhạc xanh mang theo một ngàn tinh anh nhanh chóng gấp rút tiếp viện tiêu diệt đối phương nhưng phó minh chủ đã không có cho dù tiêu diệt đối thủ chương ũ n g k c hai nào s trăm bảy mươi mốt phát triển tấn mạnh nhiễm chỉ nhị minh phá hiệu ông già tuyệt đối là tinh anh nếu là tinh anh vậy tất nhiên có tinh anh nên có ngạo khí thiết thân sử địa suy nghĩ có bản lãnh người đều không nguyện khuất cư nhân hạ nghĩ tới đây sở nôn đột nhiên hỏi diệp vọng hồi ở phá h i ể u tinh anh trong đoàn là thân p h ậ n gì quản lý đi n g h e hắn nói phá h i ể u công hội ở và ở thiên đao trước có năm cái quản lý sau đó đi một cái cách ra sau phá h i ể u liên minh bên kia lưu một cái bây giờ còn có ba cái quản lý gia nguyễn nhi coi như nhiễm chỉ liên minh nhị b à thủ trong ngày thường liên minh lớn nhỏ công việc cơ bản đều là nàng cùng nhạc xanh ti bút bê mấy người thương lượng xử lý nàng đối với phá hiệu hiệu không tính là thầm nhưng cũng không trở thành không biết gì cả vậy thì dễ làm sở nôn thở phào nhẹ nhõm diệp vọng hồi là quản lý mặc dù chỉ là ba cái quản lý một người trong đó nhưng ít ra ở phá h i ể u thành viên trong ảnh hưởng không nhỏ hắn và diệp vọng hồi có liên lạc có thể lợi dụng phần quan hệ này nói chức phục diệp vọng hồi chỉ cần quyết định được diệp vọng hồi mượn nữa do hắn đi thuyết phục còn lại hai gã phá h i ể u quản lý độ khó liền thấp rất nhiều bất quá sở ngôn trong lòng vẫn là không có chắc phá h i ể u tách ra chuyện tin tưởng quốc phục thế lực lớn nhỏ đều biết để mắt tới phá h i ể u tinh anh đoàn người cũng sẽ không ít bọn họ có lẽ không tìm được diệp vọng hồi con đường nhưng có thể mở ra sở n ô n không cách nào mở ra điều kiện n h ữ n chỉ liên minh nói cho cùng hay lại là căn cơ quá mỏng toàn dựa vào sở n ô n cá nhân danh tiếng chống đỡ. nếu không phải hắn sở nôn ở quốc phục danh tiếng văn hoa nhiễm chỉ liên minh ở mức độ rất lớn liền một cái hạng hai liên minh cũng không bằng hơn nữa nhiễm chỉ liên minh phía sau cũng không có kim chủ ba toàn dựa vào sở nôn cái này long thủ mỗi tháng đầu nhập một chút tiền đối với một cái liên minh mấy ngàn số hiệu người mà nói sở nôn mỗi tháng đầu nhập mấy trăm ngàn trên một triệu hoàn toàn không đáng nhắc tới cũng may trong liên minh rất nhiều thành viên đều là sở nôn f a n cho dù là đãi nộ kém một chút chỉ cần sở nôn hay lại là cái này long thủ liền không cần lo lắng đầy tới hội ngày hãng liên minh thực lực không đủ lại sở nôn không cầm ra quá nhiều tiền đây là cạnh tranh bên trong lớn nhất xương sườm nhị minh phát triển được thế nào n h i n m chỉ nhị minh lúc ban đầu mục đích thành lập là vì liên minh khai sáng ổn định tài nguyên thực hiện toàn bộ liên minh thu chi thăng bằng khoảng cách nhị minh sáng lập cũng có một đoạn thời gian sở nôn rất muốn biết nhị minh hôm nay tình huống phát triển gia nguyện nhi đối với những số liệu này hạ bút thành văn giải thích cho h ắ n đạo nhị minh đã thu nhận năm mươi ngàn danh sinh sống người chơi mỗi tuần lễ có thể có năm trăm vạn ngân lượng lợi nhuận hoàn toàn có thể thỏa mãn một mình cần thiết hơn nữa còn có kết dư bộ phận năm trăm vạn ngân lượng sở nôn sợ ngây người mặc dù những cái liên minh này tự tuần hoàn ý tưởng là hắn nói lên mục đích cũng là thay đổi liên minh nhập bất phu suất tài chính hiện trạng nhưng hắn là thật không nghĩ tới cái này nhị mình có thể vì một mình sáng tạo nhiều như vậy lợi nhuận năm trăm vạn hai là khái niệm gì dựa theo mới nhất sân thượng kim giới so với một khối tiền tiền thật có thể mua được trong trò chơi gửi bán năm ngân lượng năm trăm vạn ngân lượng đó chính là nhuyễn mội tiền một trăm vạn hơn nữa đây chỉ là một tuần lễ lợi nhuận một tháng qua nói thế nào cũng có năm trăm vạn khoản tiền này chia đều đến một minh mỗi một chiến đấu thành viên trên người mỗi người cũng có thể phân đến năm trăm khối trái phải tiền bất đa nhưng tiền này là bạch kiểm hạ tại sao có thể có nhiều như vậy sinh hoạt người chơi sở nôn quả thực không nghĩ tới nhị minh hội có ước chừng năm vạn sinh hoạt người chơi gia nhập quốc phục có nhiều như vậy sinh hoạt người chơi sao ngươi quá khinh thường toàn bộ quốc dùng người chơi cơ số rồi mấy trăm triệu người chơi dù là chín mươi chín chín phần trăm người đều là chiến đấu người chơi còn dư lại không một phần trăm cũng có mấy triệu người gia nguyễn nhi n ổ nước bọc đạo chúng ta cũng không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy đ i danh nhị minh chỉ thu ba ngày liền đầy đủ nhân viên còn rất nhiều người căn bản không cách nào gia nhập vậy thì mở ba minh bốn minh hạ bọn họ cho chúng ta đưa tiền tại sao không thu sở ngôn gấp đến độ con mắt đều đỏ năm mươi ngàn sinh hoạt người chơi một tuần là có thể cho hắn sáng tạo năm trăm vạn ngân lượng lợi nhuận vậy nếu như là một trăm n g à n sinh hoạt người chơi năm mươi vạn sinh hoạt người chơi đây vậy còn không được đếm tiền đến bong ngân hạ chiêu nhiều người như vậy chúng ta không có nhân thù hạ gia nguyện nhi bẻ ngón tay cho sở ngôn tính sổ chúng ta một mình bây giờ có không sai biệt lắm một vài người toàn bộ là cao công lực cao chiến lược tờ cờ người chơi nhị minh năm mươi ngàn sinh hoạt người chơi nhét vào chúng ta bảo vệ hệ thống vậy bọn họ áp tiêu đảo bảo x ả ra chuyện chúng ta một mình được phái người đi giải quyết chứ người tính một chút một mình người nơi nào đủ dùng chia đều đến một minh thành viên trên người mỗi người cần phải bảo vệ năm tên nhị minh sinh hoạt người chơi sở nôn xoa xoa trên c h á n toát ra mồ hôi lạnh vì mình đơn thuần ý tưởng cảm thấy xấu hổ quả thật hả những cuộc sống k ê u người chơi sở di gia nhập nhiễm chỉ nhị minh vì chính là lấy được nhiễm chỉ một minh bảo vệ nếu như cung cấp bảo vệ một minh nhân thủ không đủ k ê u nhị minh không phải náo loạn tung trời rồi hả làm sao tích chúng ta bảo hộ phí đều giao cho các ngươi xảy ra chuyện không người đứng ra đến cho chúng ta cung cấp bảo vệ vậy trước tiên như vậy đi sở nôn suy tư nói nhị minh duy trì bây giờ số người một m ì n h vội vàng vây tay cao công lực tờ cờ phần tử hào chiến tốt nhất có thể đem một mình khuyết trương đến hai vạn người như vậy chúng ta là có thể lại thu nạp một bộ phận sinh hoạt người chơi rồi nói cho dễ nghe nhưng làm sao tuyển người gia nguyện nhi trắng mắt cái này ý nghĩ hảo huyền long thủ biết truy đạo toàn bộ phục cao công lực người chơi thì nhiều như vậy đại đa số đều đã gia nhập k h á c liên minh muốn đảo người quá khó khăn vậy thì hạ xuống thu người ngưỡng cửa sở nôn quyết định nói không được gia nguyện nhi nghe một chút nhất thời mại liễu đ ả o thụ căm tức nhìn sở nôn chúng ta một mình gia nhập ngưỡng cửa đã quá thấp chỉ cần mười ba nghìn công lực liền có thể gia nhập thấp hơn cái này công lực tiêu chuẩn đều là cá mặn người chơi ngươi chỉ nhìn bọn họ có thể có cái gì sức chiến đấu thật đúng là sở nôn nghe một chút cũng đã tắt hạ xuống ngưỡng cửa ý tưởng quả thật như gia nguyện nhi nói công lực thấp hơn mười n g h n ba người chơi cơ bản đều không có sức chiến đấu gì coi như tờ cờ kỹ thuật vượt qua kiểm tra công lực quá thấp đánh nhau chính là một cái cỡ lớn ẩm huyết q á i loại này cá mặn người chơi công kích đánh vào sở nôn trên người làm không tốt tất cả đều là đâu đ hô sở nôn hít sâu một hơi sau đó nói vậy được đi tạm thời cứ như vậy ta quay đầu tìm lão diệp trò chuyện một chút nhìn xem có thể hay không đem bọn họ phá hiểu tinh anh một dạng lôi kéo tới nếu như chuyện này có thể trưởng thành ta lấy đến đệ nhất thiên hạ sau trở về nước liền bắt đầu chuẩn bị tấn công đế vương châu tổng đà đệ nhất thiên hạ gia nguyễn nhi kỳ quái mà liếc nhìn sở nôn người có n ắ m chắc sở nôn gật đầu một cái đối với những khác người hắn không dám đánh bao phiếu nói nhất định có thể nhưng đối với gia nguyễn nhi hắn lại có thể nói ra nói thật chín mươi chắc chắn、Thì gia nguyễn nhi cảm thấy sở nôn nhất định là điên rồi đây chính là từ tiểu tổ cuộc so tài đến bây giờ một trận không thua bị vô số truyền thông khen là chiến thần cắn dù là nàng như thế nào đi nữa coi trọng sở nôn cũng nhiều lắm là cảm thấy hai người năm năm ở không nghĩ tới sở nôn lại nói hắn có chín mươi chắc chắn đánh bại càn căn cứ vào sở nôn trước sau như một biểu hiện nàng lựa chọn tin tưởng sở nôn dù là những lời này nghe cùng khoác lắc không có gì sai biệt đệ nhất thiên hạ hạ kia được là bao nhiêu tiền gia nguyễn nhi cả mắt đều là tiểu tinh tinh nàng nhưng là nghe nói trước mắt thượng chỉ đã tính tổng cộng đến chín mươi sáu ức mà đệ nhất thiên hạ độc hưởng thượng chỉ năm mươi sờ nôn t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi hai đệ nhất thiên hạ lên ngày mùng ngày một tháng m ộ ư ơ i hai kiếm đắng đảo từ buổi sáng bắt đầu trên đảo các cái khu vực âm hưởng hệ thống cũng đã bắt đầu rồi công việc vẽ qua bát hoang đổ đằng khinh khí cầu mang theo đầy trời băng lửa màu bay lên trời vượn quanh ở hải đảo b ộ n phía thiên quân một đao nhìn hết minh nguyện người đang thiên ngai tiếng mưa gió không che được đao kiếm âm thanh ta lắng nghe đang ở truyền ca khúc là do hoa hạ nổi danh âm nhạc người bành thanh hoa biểu diễn kiếm đạn g bắt hoang cùng tên ca khúc chủ đề kiếm đạn g bắt hoang ca tử phong khoáng đại khí điệu khúc thuộc lầu lầu hơn nữa ca sĩ ra sức diễn dịch gọi là những năm gần đây hắn ngữ nhạc đàn khó gặp hảo ca cũng là đang tiến hành kiếm đạn g bắt hoang khắp mùa giải ca khúc chủ đề bắc cực tinh một nhà bị trò chơi trễ mại âm nhạc công ty mỗi một giới kiếm đạn g bắt hoang ca khúc chủ đề đều vô hình e m hay không biết bao nhiêu người chơi trêu chọc bắc cực tinh là dùng tâm làm âm nhạc dùng chân làm trò chơi kiểu mẫu khắc kiếm đạn bắt hoang s hai một người cuộc chiến mỗi một giới kiếm đạn g b á t hoang toàn cầu chung kết quyết tái ca khúc chủ đề đều là do năm kim khúc bảng đứng đầu bảng nếu không có gì ngoài ý muốn kiếm đạn g b á t hoang sẽ ở cuối năm ban hành hàng năm gôn đần mễ lò đi ở ho bên trong nhất cử đoạt giải nhất một bài phát hành bất quá hơn tháng bài hát mới thành công đoạt được hàng năm gôn đần mễ lò đi ở ho đây cũng tính là đối với bắc cực tinh khóa giới làm âm nhạc một loại công nhận ngoại trừ là kiếm đạn g b á t hoang toàn cầu chung kết quyết tái sáng tác ca khúc chủ đề bắc cực tinh đối với âm nhạc cũng là phá lệ cố chấp mạch lên hoa nợ minh m ệ n thiên nay thiên phong hội bắt hoang thiên mệnh phong lưu được rồi nói bắc cực tinh là bị ngoại trừ cùng tên ca khúc chủ đề đang tiến hành khắc kiếm đáng bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái còn khai sáng một cái thiên hạ đó chính là lần đầu là ghi chép một cuộc tranh tài mà đặc biệt sáng tác sách vở nghe nói bắc cực tinh khai ra t h i ê n giới mời rất nhiều chuyện online tác giả chung nhau biên soạn kiếm đáng bắt hoang cao thủ ghi âm kiếm đáng bắt hoang cao thủ ghi âm lấy mỗi một giới kiếm đáng bắt hoang tuyển thủ dự thi là tài dựa vào đủ loại võ hiệp quái đàm tương đương với làm gốc giới kiếm đáng bắt hoang tuyển thủ dự thi biên câu chuyện kỳ nhớ tới cái này sở n ô n liền mỗi cười đợi trước kiếm đáng bắt hoang cao thủ ghi âm đã xuất bản tới bộ ba nhìn xong chỉ muốn dơ đao lấy bắc cực tinh trên dưới mấy ngàn người mặt chó đệ nhất bộ bên trong hắn là hàn song khổ độc học sinh nhà nghèo cao đậu trạng nguyên lại chịu khổ quan trường c h ế n ép phấn m à tử quan đứng ở tuyết sơn đ ỉ n h h ô to đi học không cứu được đại tống thoại bái nhập thái bạch kiếm phái trở thành giang hồ đệ nhất kiếm thần đại hội võ lâm bên trong tích bại với ngũ độc thánh tử cầm tay lấy được được thiên hạ thứ nhì ân hận mà chết bộ thứ hai bên trong hắn lại còn sống trời mới biết bắc cực tinh mời tới tác giả đều là nghĩ như thế nào ở bộ thứ hai bên trong sau khi hắn chết đi tới âm phủ diêm la vương nói mạng chính trị thứ nhị giới đại hội võ lâm cử hành biết được ngũ độc thánh tử cằn đã vất lạc sở nôn tiếp nối sau khi lại hết sức cao hứng thấy được đệ nhất thiên hạ dễ như trở bàn tay vậy không biết sao tạo hoa chê ngươi từ hải thần đao đường tân tiến đệ t ử c r á t lơ võ công cái thế ngay cả là thái bạch võ học khắc chế thần đao võ học sở nôn vẫn thua rồi thì võ lần nữa ân hận mà chết đến bộ ba sở nôn lại đôi sống kiếm đang bắt hoang cao thủ ghi âm bộ ba bên trong lại như vậy hình dung sờ nôn đây là một cái võ lâm thần thoại kiếm của hắn tựa như tiên tựa như ma võ c ô n g sâu không lường được hắn sống hai đời lúc tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết lúc hắn vẫn sống ra ba đời đệ nhất thiên hạ vương tọa đổi một người lại một người nhưng hắn vẫn từ đầu đến cuối hùng cứ thiên hạ thứ hai lần thứ ba đại hội võ lâm còn có ai có thể ngăn cản hắn báo thủ sờ nôn thừa nhận chính hắn là xem không hạ loại vật này trời mới biết loại sách này là thế nào xuất bản vẫn còn ở toàn thế giới bán ra mấy chục triệu sách khiến cho người khó hiểu bắc cực tinh cái này h ã n hại hàng đợi trước tôi、hắn. h ắ ngoại rất m u trừ các bạn tin tức còn có một chút người xa lạ không biết từ nơi nào được rồi sở nôn phương thức liên lạc cũng dối rít chửa cho hắn nôn khích lệ tương tại hắn chuyển trực tiếp đang lúc cho hắn h ấ t qua mấy trăm vạn lễ vật đại thổ hào bình thản chịu đựng gian khổ càng là hào khí ngất trời biểu thị nếu như sở nôn trận chung kết thắng hắn đưa sở nôn một cái đại đại lễ vật cái gì đại lễ vật sở nôn rất muốn đi hỏi cho ra nhẽ nhưng nghĩ tới gia nguyện nhi tựa hồ cùng cái này bình thản chịu đựng gian khổ không hợp nhau lắm liền không có hỏi tới cố gắng lên thiền ức nhắn lại rất đơn giản nói bất quá đây cũng nói tâm tình của hắn không là rất tốt nghĩ đến cũng đúng sở nôn đều xông vào trận chung kết mắt nhìn đệ nhất thiên hạ đang ở trước mắt mà hắn nhưng ngay cả đấu vòng loại đều không vào vòng kế không so không biết vừa so sánh với dọa trò giật mình trước lúc này thiền ức cho dù là công nhận sở nôn g mạnh hơn hắn cũng sẽ không cảm thấy mạnh hơn rất nhiều nhưng chàng này toàn cầu chung kết quyết t ái khiến hắn nhận rõ chính mình hắn và sở nôn g t r á n h lệnh không chỉ không có thu nhỏ lại ngược lại càng lúc càng lớn cái này làm cho thiền ức rất bị thương sở nôn g cố gắng lên a người thắng rồi chúng ta lại đi ra hưng phấn một lần yên tâm lần này ta tìm một t h ầ n nút d i ệ p vọng hồi hay lại là trước sau như một không đáng tin tậy mặc dù người đã rời đi kiếm đáng đảo trở lại quốc nội nhưng vẫn là cho sở nôn gửi tin nhắn sở nôn biết do hắn gần đây khẳng định rất bận phá hiểu vừa độc lập ba người bọn hắn lao quản lý nhất định là có một trận làm việc một điều cuối cùng nhấn lại không có văn tự là một tấm hình ảnh đến từ hắn phan hậu viên một dạng quản lý sở nôn mở ra hình ảnh thấy rõ hình ảnh sau nhất thời cảm động không thôi hình ảnh bên trong người mặc thái bạch đồng phục học sinh mấy ngàn tên gọi phan đứng ở tần xuyên luận kiếm đ à i giáp thành rồi sáu cái hạ tự bên trái đám người tạo thành sở nôn bên phải là đệ nhất thiên hạ rất làm rung động cảm ơn sở nôn cho đám fan sơm mộ phát ra trả lời sau đó bưng xuống chuyến tin biểu sửa sang lại tán loạn mặt bàn đi ra khỏi phòng quán r ư ợ u đại sảnh lui tới tuyển thủ nhà nghề rối rít nhìn về phía từ trong thang máy đi ra sở nôn một lát sau mới có người lên tiếng sở nôn cố gắng lên a đừng cho thái bạch mất thể diện ta đặt n g ư ơ i n một trăm vạn thua ta liền phá sản người cuối cùng thanh em khiến sở nôn thiếu chút nữa không đứng vững té lăn trên đất đè ép hắn một trăm vạn thua liền phá sản lao ca ngươi là thật mạnh a chính hắn đều không một trăm phần trăm lòng tin ta thắng một cái tóc vàng tiểu cô nương đi tới sở nôn trước người mang một khối gấu con bánh bích quy đặt ở lòng bàn tay hắn sau đó trừng mắt nhìn nói ba nói ngươi là mạnh nhất trên thế giới thái bạch ngươi nhất định sẽ thắng chương n mang n hai bích trăm bảy mươi ba, ba của là đúng, ta sẽ thắng. Trưng 273, đệ nhất thiên hạ bên trong gánh vác vô số người hy vọng sở nôn không là chiến đấu một mình trời mới biết giờ phút này có bao nhiêu quốc phục người chơi thả tay xuống trong công việc l ặ n g lặng mà ngồi ở máy tính t r ư ớ c máy truyền hình chờ một cái tin vui sinh ra đây là hắn lần thứ tư xông vào trận chung kết thành thật mà nói sở ngôn đã chán ghét bị đủ loại ý dân uy hiếp đến phải thắng hoàn cảnh cái này thì giống đấu trường la mã cổ trong bị người tha duệ cùng châu được đấu sức nô lệ thắng sẽ có hoa tươi cùng tiếng vỗ tay thua thì phải nắm mệnh đáp đi ra ngoài mặc dù hắn không có giác đấu nô lệ thảm như vậy thua ngay cả mạng cũng không có nhưng là một m dựa vào nhân khí ăn cơm điện tử cạnh kỹ ngôi sao tuyển thủ thua hậu nhân khí đại điện hắc đoán tần suất cùng mất mạng khác nhau ở chỗ nào lên đài trước sở ngôn than phiền rất nhiều nhưng thật coi hắn đi lên n ô i đài nhưng không có những ý tưởng kia ta không thèm nghĩ nữa có hay không có thể thành công nếu lựa chọn phương xa liền chỉ lo mưa gió kiên đương là chính bản thân hắn chọn quái được ai đó đi lên sân tỷ võ trong nháy mắt sở ngôn liền bị một kiện đồ vật hấp dẫn sân tỷ võ chính đối diện phù không treo chiến kệ một thanh mạo hiểm sâu kín khí lạnh phản phất là dùng vạn niên hàn bằng chế tạo kỳ dị l o n g kiếm dịch thấu trong suốt băng tinh dưới ánh mặt trời chết xạ ra làm mọi người mở mắt thần thái trôi kiếm vị trí long thủ thổ nạp ra khí lạnh trên thân kiếm có k h ắ c bốn cái triện thể h ạ n tự đệ nhất thiên hạng băng kiếm máy chủ hạng nhất lấy được lòng kiếm bởi vì toàn thân kim sắc bị các nhà chơi xưng là kim kiếm máy chủ á quân lòng kiếm toàn nhưng trôi này chỉ có đệ nhất thiên hạ có thể thu được băng long kiếm mới là toàn thế giới chân quý nhất suy nghĩ một chút cũng biết toàn thế giới tổng cộng có mấy chục máy chủ mặc dù máy chủ có mạnh yếu chi biệt nhưng mỗi một máy chủ quan á quân cũng có thể có kim long kiếm cùng ngân long kiếm làm tưởng thưởng điều này cũng làm cho ý nghĩa mỗi một giới kiếm đang bắt hoang tái sự cử hành toàn thế giới tổng cộng hội phát ra trên trăm trôi kim ngân long kiếm mà băng kiếm chỉ có mỗi một giới đệ nhất thiên hạ có thể thu được đời trước cho đến s ba kiếm đang bắt hoang kết thúc toàn thế giới có băng kiếm tuyển thủ nhà nghề chỉ có hai người cần có một thanh băng long kiếm chắt lơ một người độc chiếm hai cây toàn thế giới tuyển thủ nhà nghề quá nhiều nhưng đến tới đến lui cũng chỉ có hai người này có thể nắm giữ chuôi này tượng trưng vô thượng vinh dự băng l n g kiếm ta không muốn cái gì đệ nhất thiên hạ ta chẳng qua là cảm thấy băng kiếm đẹp mắt sở ngôn nhớ tới đời trước chát lơ ở đạt được s p hai đệ nhất thiên hạ sau phỏng vấn tràn đầy đồng cảm không sai ta sở ngôn t u y ệ t không phải tham luyến cái gì đệ nhất thiên hạ hư danh sở dĩ đến cạnh tranh thiên hạ này số một chính là cảm thấy băng kiếm đẹp mắt muốn cầm lại nhà ôm ngủ mà thôi ngoại trừ băng kiếm cái này dành riêng cho đệ nhất thiên hạ khen thường Kiếm sở nôn g bắt h sơ lược tính một chút nếu như bắc cực tinh không dợ trò dấu giếm số liệu lời nói bây giờ t h ư ở n g chỉ số tiền chừng chín mươi sáu bốn ước nhân dân tệ Đệ n h ấ t t h i ê n hạ h độc ư ở n g 50%, đó c h h í n là 48. 200 t r i ệ u k h ô n g s a i biệt l ắ m có 50 ức. Cái 50 gọi gì là một b ư ớ c lên t r ờ i Khoản t i ề n này k h i ế n bất cứ n g ư ờ i n à o bắt được, đều đủ để k h i ế n hắn n từ mất tất cả g h è o đ i ề u ti l ê n cấp l à m n b ả n g t â n quý. Sở ngôn cũng muốn A. Chớ n h ì n h ắ n bây giờ i k ế m không ít tiền, ít m ộ t tháng thu nhập ít nhất cũng là 10 triệu c ấ phải n ư n cùng g k h o n t ề n n à y so với, m ộ t tháng 10 t r i ệ u coi là một đ n A. m ộ t tháng có thể có k i ế m 10 t r i ệ u dù là h ắ năm không n n k h ô u ố n mươi năm mươi năm a không nói trước hắn có thể làm được hay không không ăn không uống chờ nhiều năm như vậy rau cúc vàng đều lạnh lạm phát nhanh như vậy trời mới biết năm mươi năm sau hắn tân tân khổ khổ toàn năm mươi ước có thể hay không mua cái bánh tiêu cùng đệ nhất thiên hạ so với thiên hạ thứ nhì liền một mạc hơn nhiều đệ nhất thiên hạ độc hưởng thượng chỉ năm mươi tiền thưởng thiên hạ thứ nhì là hai mươi thiên hạ đệ tam là một mươi năm thiên hạ thứ tư là một mươi thượng chỉ còn dư lại năm tiền thưởng mang sung mãn vào do bắc cực tinh thiết lập kiếm đạn bắt hoang quỹ từ thiện bên trong dựa theo hai mươi tỷ lệ làm vì thiên hạ thứ hai có thể phân đến tiền thưởng chưa đủ đệ nhất thiên hạ một nửa ô ô ô cái này đặc biệt nào nhưng là mấy triệu tranh l ệ n h đời trước cầm ba lần thiên hạ thứ hai sở nôn trong lòng b y khuất hai có thể biết bất quá lần này nên là người khác chịu đ ư ợ c loại này bị khuất nghĩ tới đây sở nôn liếc nhìn c h ạ m đối diện với hắn cằn suy đoán hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì cuộc tranh tài này độ chú ý chưa từng có trong lịch sử sáng lập tiên đao kiếm đáng bắt hoang giải bóng đá chuyên nghiệp tổ chức đến nay cao nhất quan cuộc so tài lượt người vượt qua một tỷ người thông qua đài truyền hình truyền tin internet truyền trực tiếp đăng lúc trong trò chơi đưa truyền tin xem tranh tài mỗi dây trung phát đưa đ có thể viết t r ư ở năm g t h à n t nay cũng là thiên m đao bị vô h người i h chơi số người giếng phun một năm từ tháng ba sơ khai thả ô bần bệ tạ đến bây giờ tổ chức kiếm đang bắt hoang khắc toàn cầu chung kết quyết ái bất quá thời gian mười tháng đã có vượt qua tám trăm linh triệu người chơi sống động trong đó nếu như tính luôn những thứ kia không thế nào sống động chẳng qua là lúc rảnh rỗi tài tiến vào trò chơi xem phong cảnh một chút người chơi toàn bộ thiên đao nhân khẩu cơ số mang vượt qua hoa hạ tổng dân số cân nhắc trở thành thế giới số một rất nhiều người không thích xem trận đấu khả năng ngay cả sở ngôn cùng cắn là ai cũng không biết nhưng coi như lập tức điểm nóng sự kiện nếu như bọn họ không nhìn chàng này trận chung kết khả năng ngày mai gặp phải bằng hữu nhắc lên cái đề tài này cũng không biết làm như thế nào tiếp một tỷ người chơi cũng không phải là toàn bộ thông qua những thứ này người chơi có thể ảnh hưởng đến chung quanh bọn họ người cuối cùng cuộc tranh tài này người xem số người khả năng không người có thể biết có bao nhiêu giang đại trong sân trường chính đang bận rộn thí nghiệm trúng điện môn học ba ban đạo sư vũ lôi đột nhiên ngẩng đầu lên đối với bên người nghiên cứu sinh trợ thủ hỏi hôm nay là trận chung kết chứ mang thật dày t r o n g kính nghiên cứu sinh rất mờ mịt cả ngày ngâm ở trong phòng thí nghiệm khiến cho hắn cùng ngoại giới hoàn toàn thoát tiết không biết đạo sư là nói cái gì k i ế m đạn g bắt hoang đúng lúc vũ lôi bên người thì có một máy máy tính bảng hắn mở ra bộ m ụ t đề cử quan phương quan cuộc so tài truyền trực tiếp đáng lúc đang ở ra chỉ bên trong l ú chương t r hai trăm bảy mươi bốn đệ nhất thiên hạng hạng giang xuyên khu công nghệ cao trời xanh đại hạng ở vào đại hạ đệ một mươi năm tầng nhạc ngu văn hóa truyền thông trong công ty lên tới ông chủ xuống đến quét sân a di hạo hạo đáng đáng mấy trăm người toàn bộ c h ê n chúc ở trong phòng hội nghị nhìn chăm chú hình chiếu hình ảnh đ à o được bảo nhạc ngu văn hóa nghệ sĩ bộ bộ trưởng lưu hoa hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt ai có thể nghĩ tới ban đầu chỉ là vì phát triển nghiệp vụ lại ký xuống khả năng lên đỉnh đệ nhất thiên hạ tuyển thủ nhà nghề lúc trước sở ngôn cho dù ở quốc phục có như vậy một chút xíu danh tiếng cũng không phải rất lớn đặt ở làng giải trí bên trong phòng trường ngay cả bốn năm tuyến ngôi sao cũng không bằng bọn họ cũng là muốn tạ do sở ngôn mở ra giả tưởng điện tử cạnh kỹ thị trường cứu van công ty lập tức xu thế suy sụp nhưng theo thiên đao hỏa khắp toàn cầu mắt thấy khối này bánh ngọt càng ngày càng lớn sở ngôn cũng từ ban đầu không quá nổi tiếng thái bạch đại đệ tử một đường vượt mọi t r ồ n g gai s ô n g vào quốc phục quý sau cuộc so tài không chờ bọn hắn nhạc ngu phục hồi tinh thần lại còn chưa kịp cho sở ngôn chế định mới phổ biến rộng rãi kế hoạch người này liền lên đỉnh quốc phục rồi vì vậy nhạc ngu trước lập ra đóng gói sở ngôn kế hoạch không bệnh tật mất mỗi đêm ngày đổi kế hoạch muốn thừa dịp sở ngôn lên đỉnh quốc dùng nhiệt độ đưa hắn đẩy lên quốc phục chức nghiệp đệ nhất nhân bảo tọa để cho bọn họ nhạc ngu cũng có thể dính chút ánh sáng nhưng mới đóng gói kế hoạch còn không có ra lò sở ngôn tại thế giới c u ộ so tài lên cũng nếu như nói sở nôn quốc phục lên đỉnh kia danh tiếng của hắn mặc dù tăng trưởng nhanh chóng nhưng ở trên quốc tế không có gì nổi tiếng bọn họ nhạc ngu còn có thể giúp sở nôn nhưng sở nôn dùng thực lực của mình chinh phục những thư kia người ngoại quốc một chút liền nắm danh tiếng của mình phát triển đến toàn thế giới hơn nữa theo hắn ở toàn cầu tổng trong trận chung kết biểu hiện càng nhanh càng tốt danh tiếng cũng là càng ngày càng lớn ông chủ hai ngày trước vừa cho ra chỉ thị phải cho sở nôn cung cấp nhạc ngu y ê u chất nhất tài nguyên làm hết sức vì hắn củng cố hiện nay thật vất vả đánh rất xuống cơ sở vì thế bọn họ vẫn còn ở đấu vòng loại giai đoạn liền liên lạc các nước thủy quân chuẩn bị ở sở ngôn xa suốt đi sau bố trí nguyễn văn thay hắn tẩy trắng cái gì tuy bại nhưng vinh a cái gì phân tổ không dẫn dắt đến mức không có thể xuất tuyến a tóm lại nhạc ngu đã thay sở ngôn nghị xong trận đấu thua làm sao bây giờ tóm lại chính là muốn ở hải ngoại vén lên một cổ thay sở ngôn tiếp h ậ n tâm tình để cho danh tiếng của hắn nâng cao một bước nhưng phán đoán của bọn họ xuất hiện lần nữa sai lầm sở ngôn đấu vòng loại vào vòng kế không chỉ đấu vòng loại vào vòng kế còn đánh bại rồi bị vô số truyền thông coi trọng hàn phục cá quân y ogud lấy hắc mã t đệ nhất thiên hạ đang ở trước mắt dù là trận chung kết thua bảo đảm không thấp hơn cũng là một thiên hạ thứ nhì a không chỉ là lưu hoa toàn bộ phòng hội nghị tất cả mọi người đều là sở ngôn thành tích cảm thấy khiếp sợ cái này thì muốn bắt đệ nhất thiên hạ lấy thiên đao trước mắt nhiệt độ thiên hạ này đệ nhất ý vị như thế nào phòng hội nghị mỗi người đều rất rõ dù là sở ngôn cuối cùng trận chung kết thất lợi bại bởi c ẩ n thiên hạ thứ nhì cũng là vinh dự v ô thượng có tầng này hào quang ở sở ngôn dù là dáng dấp lại dập đầu sầm làm việc không được người ta yêu thích hắn cũng có thể thuận lý thành trường trở thành thế giới đại minh、tinh. ở nơi này giả tưởng thời đại không có gì so với thiên đao biến đổi quan tâm độ sở ngôn nếu như bắt được thiên hạ thứ hai lưu hoa dám cam đoan hắn ngay lập tức sẽ là quốc nội tối đại bài ngôi sao dĩ vãng sống động ở d ư ớ i điện ảnh nhạc đàn ca vương ảnh đế cái gì tại loại này nhiệt độ hạ đều là đông tạp bà bọn họ nhạc ngu bao lâu không xuất hiện loại này siêu sao rồi hả duy nhất đ ư ờ n g ra hoa đán đường khả khả cũng chỉ n ắ m qua một cái ảnh hậu vòng người quế ở bây giờ ảnh đế nhiều như cậu ảnh hậu khắp nơi đi làng giải trí một cái đường khả khả chỉ có thể miễn cưỡng để cho bọn họ nhạc ngu không lạc đội mà thôi ông chủ vỗ một cái bản ngồi nghiêm trình đạo cuộc tranh tài này bất kể thắng thua mọi người đều biết làm gì chứ minh bạch ông chủ đây là muốn lực bưng sở ngôn rồi người phía dưới nơi nào không hiểu những lời này vừa ra liền ý nghĩa nhạc ngu sau này tài nguyên gặp nhau đại phúc độ nghiêng về sở ngôn dù l à hắn không muốn cũng là như vậy trong phòng hội nghị ngoại trừ công ty quản lý còn rất nhiều ký hợp đồng ở nhạc ngu nghệ sĩ cùng ngôi sao bao gồm đường khả khả cũng ở trong đó đối với ông chủ loại này rõ ràng thiên vị muốn than bạc bọn họ tư nguyên tỏ thái độ kỳ quái là những người này chút nào không ý kiến ngược lại trên mặt có không nói ra được mừng rỡ nếu như có người biết đọc tâm thuật nhất định sẽ ở trong đầu của bọn họ nghe được như sau đối thoại ô m bắt đ u ổ i tài nguyên n h ầ m n h ọ gì công ty có loại này siêu sao ở dù là cọ điểm nhiệt độ cũng có thể làm cho lao nương mày xước tấn thăng một đường hòa đáng rồi ông chủ trên mặt đều cười ra tốn lưu bộ trưởng lần này nhất định phải lên t r ư ớ c đào được một cái đệ nhất thiên hạ hạt giống t a tích h thiên a không sai nếu như sở ngôn chỉ ở quốc phục có chút danh tiếng vậy hắn khẳng định yêu cầu nhạc ngu tài nguyên vì hắn l ó p đường hắn cầm quốc phục hạng nhất vậy song p ư ơ n g chính là hỗ huệ hỗ lợi quan hệ dù sao một cái quốc phục hạng nhất nói thế nào cũng có chút mặt bài nhạc ngu cũng không tìm được mạnh hơn hắn người nhưng sở nôn nếu như cầm đệ nhất thiên hạ hoặc là thiên hạ thứ hai đó chính là nhạc ngu chạy lên muốn ôm sở nôn bắp đùi một cái đệ nhất thiên hạ hoặc là thứ hai có thể cho sở nôn mang đến bao lớn nhân k h í à. loại này quốc tế siêu sao bắp đùi không đi ôm chẳng lẽ còn phải làm phổ thông nghệ sĩ đối lại sao chớ đừng nhắc tới sở nôn lần này nhất định có thể bắt được rất nhiều tiền thưởng nếu để cho hắn không hài lòng nói không chừng liền trực tiếp lấy tiền thu mua nhạc ngu mấy tỷ đều đủ lên phú hào bạc rồi thu mua một nhà nhị lưu công ty kinh doanh có cái gì khó. chờ hắn trở về nước ngươi chủ động điểm đường khả khả bên hai chuyển tới người đại diện tiên sinh dặn đi dặn lại dạy bảo đường khả khả đầu tiên là xứ sở minh bạch người đại diện kế hoạch sau trần chờ nói hắn có bạn gái chứ thân văn đều ra ánh sáng qua cái này có quan hệ gì hai người các ngươi một cái công ty lẫn nhau đi từ từ nhiệt độ mà thôi không cần phải nói rõ bạch khiến những thứ kêu c ầ u tự đi bên sau chuyện này các ngươi lại chối là được lẫn nhau cọ nhiệt độ đường khả khả dợ khóc dợ cười nàng có cái gì nhiệt độ có thể để cho sở n ô n thạo nói tới nói lui còn chưa phải là sở n ô n nhiệt độ cao nàng cần phải đi ôm một cái bắp đùi chứ sao ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây lúc trước còn cần nàng chủ động dịu dắt công ty hậu bối thì đã trưởng thành trường đến trình độ này nàng đ ư ờ n g khả khả dù nói thế nào cũng là quốc nội đang ăn khách một đường nữ minh tình càng là bây giờ công nhận diễn kỹ phái ảnh hậu đoạn giải phan khắp cả nước trên dưới không nghĩ tới lại cũng có nàng chạy lên ôm khác đuổi người một ngày bất quá sở ngôn là thật lợi hại a đ ư ờ n g khả khả cũng chơi đùa thiên nao hơn nữa cũng là thái bạch nàng rất khó tưởng tượng cái đó bị nàng một cái trò chuyện riêng bị dọa sợ đến từ nay không dám liên lạc thằng bé trai lại sẽ là thiên hạ mạnh nhất thái bạch mấy chục c so tại khu triệu tuyển thủ nhà nghề mấy trăm triệu người chơi đều lấy hắn vi tôn đây là vinh d ư ợ u bậc nào cố gắng lên a sở nôn lớn như vậy phòng hội nghị mỗi người đều dùng tràn đầy nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía trong hình sở nôn đệ nhất thiên hạ hư danh ai có thể không quan tâm cho dù là bọn họ không có cách nào lấy được loại này vinh dự nhưng có thể nhìn thấy chính mình người quen biết lên đỉnh đệ nhất thiên hạ cũng là một loại vinh hạnh lớn lao chương hai trăm bảy mươi năm trận chung kết trận đấu còn chưa bắt đầu các máy chủ chính ở trong game người chơi liền nhận được hệ thống bộ b bất kể n g u y ê là đang ở đảo bảo áp tiêu hay lại là đánh nhau bá đạo bộ b căn bản không nói phải trái khiến cho không người nào lại bên trong cũng có một tí hiếu kỳ không nhịn được nghĩ phải đi xem rõ ngọn n g n h khoảng thời gian này toàn thế giới đều an ý mười p h ầ n địa tuyên truyền khởi cuộc tranh tài này đến đài truyền hình ngoại trừ truyền tin trận đấu những tiết mục khác dối rít tỷ lệ người xem sụt đột n ộ t s ở nôn lạnh lùng bên trong mang có một tí nghiêm nghị gương mặt cơ hồ là đại danh từ hắc b à o t ó c trắng phân phối cầm màu xanh t h ẳ m băng tinh vô phong kiếm thân ả n h của chỉ trong nháy mắt liền c h u y ể n khắp đại giang nam bắc đây là trước khi tranh tài hơi nóng tuyên truyền đồ vô số người nhìn thấy tấm này tuyên chuyên đồ đối với chàng này vạn chúng t r ú c mục khắc kiếm đang bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái mong đợi giá trị có thể nói là trong nháy mắt đầy ấp kết quả người nào có thể thắng lợi làm ỹ nhân như ngọc kiếm như hồng thái bạch kiếm khách hay lại là con trai y vô song ngũ độc quỷ ảnh lúc bắt đầu tranh tài đến ngược xuất hiện ở mười triệu cái màn ảnh bên trong vô số người bắt đầu nín thở mà lợi ngay cả trong tay đang bận việc công việc trò chơi cũng tất cả bông xuống quốc phục luận kiếm bài vị vô luận là con số đoạn hay lại là kiếm chữ đoạn cũng hoặc là cao đoan nhất hóa cảnh bài vị hết thể xếp hàng không tới người khắc vương giả giờ k h ắ c này lại có vẻ phá lệ tiêu điều bất kể là những thứ kia múa tao chuẩn bị tư thế dung nhan nữ chủ bá hay lại là cháy qua nửa bầu trời ngoài trời hoạt náo viên bất kể là nhân khí l ắ c đ ắ c tiểu hoạt náo viên hay lại là nhân khí mười triệu hỏa khắp toàn quốc đại chủ truyền bá từ giờ k h ắ c này bắt đầu nhân khí liền bắt đầu có đoạn nhai cách thức hạ xuống tiểu hoạt náo viên cũng còn khá bản thân liền không có bao nhiêu người nhìn nhân khí xuống liền xuống đi cũng không có gì nhưng đau lòng nhưng đối với những đại chủ kia truyền bá mà nói nhìn mình nhân khí cơ hồ là trong nháy mắt liền từ mười triệu, triệu độ cao chiếu nghiêng xuống không khỏi âm thầm than thở t i ế n đãng bát hoang bị lực thật đúng là lớn khu vui chơi bên trong xếp hạng thứ nhất kiếm đạn g bắt hoang k h ắ t toàn cầu chung kết quyết tái quan phương chuyển trực tiếp đang lúc nhân khí đã sớm đột phá mơ ước mặc dù nhân khí không có nghĩa là người xem số người nhưng từ chuyển trực tiếp đang lúc rậm rạp chẳng c h ị đạn m ạ c có thể phân tích ra ở xa ngư sân thượng xem tranh tài t r u y ề n tin người xem dù nói thế nào cũng có mấy triệu người toàn bộ cái trò chơi khu hạng nhị tới mười chuyển trực tiếp đang lúc nhiệt độ cộng lại khó khăn lắm mới có một trăm ngàn ngay cả kiếm đạn g bắt hoang chuyển tin số lẻ cũng không đủ như thế, thế cục khiến cho rất nhiều không chịu vương tha hiện hữu cơ sở dấn thân vào hương nghị thế giới hoạt náo viên dối rối đ i ệ nếu t h o ạ không tiếp r c tục như vậy sau khi tất cả mọi người đi bắc cực tinh sân thượng nhìn chuyển trực tiếp rồi ai còn đến xa ngư sân thượng cách vách mấy nhà c h u y ề n trực tiếp sân thượng cơ hồ cũng làm ra rồi giống nhau quyết định chi cho nên bây giờ vừa muốn đến khai thông giả tường chuyển trực tiếp hoàn toàn là bởi vì bắc cực tinh chức mở ra điều kiện quá mức nghiêm khắc bọn họ những thứ này c h u y ề n trực tiếp sân thượng muốn từ bắc cực tinh nơi nào bắt được một cái chuyển trực tiếp cửa khẩu bắc cực tinh yêu cầu đối với chuyển trực tiếp thu nhập tiến hành chết thành chết thành tỷ lệ cao đến năm mươi cái này đặc biệt nào so với á b ộ thuế còn khen trước những thứ này chuyển trực tiếp sân thượng một mực ở do dự nhưng bây giờ nhìn một cái kiếm đáng b á t hoang nhiệt độ lập tức suy nghĩ minh bạch rút ra năm mươi liền đánh có phần này nhân khí cơ sở ở, dù là bắc cực tinh ăn thịt bọn họ có thể hát khẩu thang cũng không tệ h o à n nên đi tới kiếm đáng bắt hoang khắc thế giới chúng kết quyết tái trận đấu hiện trường ta là giải thích tiểu khải tiểu khải hôm nay hiếm thấy đứng đắn một lần không chỉ mặc v à hâu phục từ sở nôn lên đài đến bây giờ vẫn là thuộc về nhắm mắt dưỡng thần trạng thái lên đài trước hắn có thể sẽ lo lắng thắng thua nhưng lên đài sau hắn dù là trong đầu có nghĩ nhiều nữ pháp cũng phải cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại đời trước cộng thêm đời này suốt bốn năm trắc nghiệm khiến cho hắn cơ hồ không thờ nổi từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của hắn chính là đệ nhất thiên hạ bất kể là xông vào thế giới cuộc so tài hay lại là bắt được quốc phục h ắ m nhất những thứ này cũng chỉ là thuận đường mà thôi mặc dù ngoài miệng vừa nói không quan tâm thật là đến nơi này cái sân tỳ võ ai có thể không nhìn đây đệ nhất thiên hạ hư danh ai có thể không quan tâm ba năm k i ế p trước tích lũy khiến cho nghề nghiệp của hắn suy nghĩ vượt qua cái thời đại này phạm vi một năm lắng động phát triển khiến cho hắn hoàn toàn thích đứng lập tức phiên bản sở nôn không nghĩ ra chính mình hội lý do thất bại lúc trước gieo hạt giống trải qua thời gian lễ dựa tội từ này mầm đến thành t h ụ hôm nay chính là hắn thu hoạch thời gian hình chiếu hình ảnh đúng hẹn xuất hiện tại thế giới mỗi một xóa sình tất cả mọi người đều trong lòng yên lặng là sở ngôn cố gắng lên bơm hơi đây không phải là một cái hai ý của cá nhân mà là thiên thiên vạn vạn quốc phục người chơi lớn nhất chất phát trông đợi nếu như ngay cả cường đại đến loại trình độ này sở ngôn đều không cách nào lấy được được đệ nhất thiên hạ vậy còn có thể hy vọng nào người nào là thiên nước sao mà căn cũng nhận được rồi hàn phục nhà chơi chúc phúc hàn quốc cho tới nay chính là điện tử cạnh kỹ, kỹ tái sự trong biểu hiện vượt trội